tuy một chương ba trăm bốn mươi mở chức nghiệp hóa quân đội khơi dòng người chương ba trăm bốn mươi mốt mở chức nghiệp hóa quân đội khơi dòng người tôn vũ khiêu chiến bí cảnh bên trong lôi c ử u một mặt mộng bức nhìn trước mắt bộ cung kết hợp quân địch đội hình đã nói xong chiến xa bộ đội đâu tuy nói tôn vũ hoàn toàn chính xác khai sáng trung quốc trong lịch sử chức nghiệp quân đội tiền lệ cũng làm cho chuyên nghiệp bộ binh từ đây bước lên lịch sử võ đại nhưng thời xuân thu chiến xa đâu muốn nói thời xuân thu nổi danh nhất binh chủng vậy vẫn là chiến xa、A. hệ thống ngươi vậy mà cho cả không có bộ cung kết hợp lôi cựu đã thấy nhiều tại không có kỵ binh tình hướng dưới quân đội trên cơ bản đều là loại này tạo thành hắn muốn nhìn là chiến xa nha tuy nói chiến xa về sau bị kỵ binh cho đào thải nhưng lôi cửu hôm nay lại không mang kỵ binh tiền đến chiến xa tại đối mặt bộ binh lúc vẫn rất có ưu thế tôn vũ khai sang chức nghiệp quân đội về sau từ ngô khởi biên huấn luyện tinh nhuệ ngụy võ tốt có thể nói chính là tại tôn vũ quân đội chức nghiệp hóa tư tưởng bên trên phát triển mà đến tại đối mặt không phải chức nghiệp hóa quân đội lúc trường kỳ tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện chức nghiệp hóa quân đội vô luận là tính kỷ luật tổ chức tính sĩ khí vẫn là đơn binh thực lực đều có ưu thế áp đảo cho nên kinh thường tính đánh ra nhân số t r a n lệnh cách sang lịch chuyển tính thắng trận cũng liền chẳng có gì、lạ. tham khảo một chút đông hán những năm cuối khởi nghĩa khăn vàng thời điểm đó đông hán quan quân kỳ thật bất luận là quân bị vẫn là huấn luyện độ kỳ thật đều không cao nhưng là đánh khăn vàng vẫn rất có ưu thế vì sao dù sao lại nát người ta cũng là chuyên nghiệp nghiệp dư cấp bậc muốn chiến thắng trừ phi ngươi thật mạnh phi thường từ đó đó có thể thấy được binh thánh một bộ phận quân sự tư tưởng nghĩa rộng ra chính là chúng ta binh thánh còn là một vị luyện binh đại năng tuy nói đến từ hiện đại đảo chủ người chơi xây dựng quân đội vậy khẳng định đều là hoàn toàn chức nghiệp hóa không qua làm trong lịch sử cái thứ nhất huấn luyện chức nghiệp hóa quân đội tiên hiển khẳng định có tương quan phương diện thi Tuy nếu ó có hóa i mỗi một cái xoái, binh mọi người không có số liệu lôi ngại một thêm. mạnh. độ thấp, tất tăng Tất tính luật rất tệ, trở lực cả cả cùng cửu cũng càng danh ra luyện năng khẳng định không nhưng không quân đoàn huấn luyện không nhưng không bọn hắn trở nên càng mạnh. Ơn. n đều đều kỷ số như binh thánh đại nhân luyện binh phương diện thiên phú năng khiếu tăng thêm thật đói rất vui bức tổ kiến lính mới đoàn sự tỉnh có thể trì hoãn trước cho hắn làm cái hoàng hoàng đ ả o quân đoàn tổng huấn luyện quan vị trí đem từng cái quân đoàn một lần nữa chỉnh đốn và huấn luyện một lần lại nói mặt khác hoàng hoàng đạo cũng kém không nhiều đến xây dựng quân sự viện giáo sau khi rời khỏi đây cùng tề văn xuyên tổng cộng tổng cộng hồi trước hắn báo cáo công tác thời điểm không phải đưa ra năm nay dự định xây một chỗ đại học c t r ư ờ n g quân đội cũng cùng một chỗ xây đi t r ư ờ n g quân đội hiệu trưởng nhân tuyển lôi cựu cảm thấy tôn vũ liền rất thích hợp tôn tử binh pháp truyền thế mấy ngàn năm bị toàn thế giới phụng làm binh ra buổi lễ long trọng so với mang binh đánh giặc để hắn tại quân sự viện giáo bên trong truyền bá quân sự tư tưởng đối hoàng hoàng đào tới nói chỗ tốt càng nhiều trương quân đội hiệu trưởng tất cả quân đoàn tổng huấn luyện quan cái này mặc kệ là binh vẫn là tướng đều là binh thánh đại nhân học sinh khi m u ố ngang k h ô u ngang i như xem ra mỗi cái đỉnh cấp thống x o á i tựa hồ cũng có thể triệu hoàn thanh thú chỉ bất quá không nhất định đều là bạch hổ mà thôi từ hiện tại nắm giữ số liệu đến xem bạch hổ ra sân lĩnh cao hơn đương nhiên hắn thu thập số liệu có ít cũng không nhất định liền chuẩn xác k h ô n g qua tứ thanh thu thực lực đều không khác m ấ y tôn vũ dẫn đầu quân đội thực lực cũng không thể so với hôm qua hoắc khứ bệnh dưới trướng kỵ binh cường t r o nên triệu hoán đi ra thanh long vẫn là bị cựu ca nhẹ nhõm t r à đạp vận mệnh ngày hôm qua đả kích đã đủ rồi lôi cựu không để cho dưới trướng các chiến sĩ liên tục tiếp nhận đả kích dự định cho nên hôm nay chiến đấu ngay từ đầu hắn bên này cao cấp chiến lược liền tham chiến cùng hoắc khứ bệnh khác biệt tôn vũ trên đầu đỉnh lấy là phòng ngự trận đồ bất quá lần này lôi cựu cũng không có ý định giống đánh hàn tín trận kia thực hành chém đầu chiến thuật dù sao hiện tại cựu ca đã là thanh t ú lúc này hắn chính vui sướng khi dễ thanh long tiểu Phe mình chiếm cứ lần này trong lịch sử tôn vũ không có thể nghiệm qua ách bị nghiền ép tư vị bị hệ thống tôn vũ thưởng thức đây cũng là chuyện không có cách nào khác lôi c ử u gia hỏa này vì thắng tìm một đống siêu giai đến đánh thế gian chiến tranh thậm chí đem chính quy chu tức đều mời tiền đến chơi xấu đùa nghịch đến loại tình trạng này cho dù là tôn vũ cũng vô lực xoay chuyển trời đất không phải chiến tri tội làm sao làm sao lôi c ử u tự nhiên không biết ý nghĩ của đối phương đương nhiên hắn coi như biết cũng sẽ không để ý tới hắn lại không nốc ưu thế của mình từ bỏ không cần nhất định phải dùng phe mình n h ư ợ c điểm đi cùng đối phương cường thế chỗ đụng nhau hắn còn không có như vậy bằng chứng hội hợp lý lợi dụng ưu thế của mình là một đảo chủ cơ bản nhất tố dưỡng cứ như vậy vô kinh vô hiểm tôn vũ tướng hồn vững vững vàng vàng tới tay về phần lại là liên tục hai ngày thu hoạch được hoắc khứ bệnh cùng tôn vũ tướng hồn hệ thống thông cáo phát ra các người chơi sẽ có phản ứng như thế nào lôi cựu biểu thị hắn đã không thèm để ý hoặc là nói hắn hiện tại ngược lại là hy vọng đưa tới gợn sóng có thể càng rộng lớn hơn một chút đặc biệt là tại mạo hiểm giả quần thể dù sao không lâu sau đó chờ trên đảo người chơi thành thị xây xong nhưng là muốn mời chào mạo hiểm giả các người chơi tới tôn vũ tướng hồn quả nhiên có luyện binh thiên phú và năng h i ế u để lôi cựu có chút ngoài ý muốn chính là trên người hắn trực tiếp gia tăng dưới trướng thời gian chiến tranh thực lực thi xem ra binh thánh đại nhân là một cái chiến lược thống xoáy quá nhiều tại chiến thuật thống xoáy mơ hồ nhìn lướt qua lôi cự u liền đem tôn vũ tướng hồn thu vào ngày mai đi đang xây người chơi thành thị đem h o á c khứ bệnh cùng tôn vũ danh tướng phó bản cho xây hôm sau sớm lôi cự u liền tiến vào núi làm phó bản đi một phen bận rộn thao tác giải quyết kết thúc công việc còn lại chính là những kiến trúc vật liệu vận chuyển hoàn tất để hệ thống đem tường thành đứng lên về phần bên trong thành phòng ốc công trình trong vòng vài ngày trung tâm thương nghiệp cửa hàng khu không sai biệt lắm liền xây xong chỗ ở nhà chỉ có thể sau đó bên đóng bên vào ở dù sao lôi cựu cung cấp chỉ là p h ố i thu p h ò n g về phần trang trí kia là không có nghĩ bố trí gian phòng được a tự mình độc thủ đảo chủ đại nhân chuyện gì mới trung tâm nghiên cứu người đề báo nói là ngài để bọn hắn chú ý vài cái hạng mục đã nghiên cứu hoàn thành hoàn thành lôi cựu nháy mắt mấy cái theo bản năng lặp lại một lần mới phản ứng được đối phương nói là kỹ thuật luyện sắt những một nhóm cơ sở tính kỹ thuật nghiên cứu những này đều là đầu tư tốn thời gian một nghìn ngày cơ sở nghiên cứu hạng mục trong bất chi bất giác vậy mà đã hoàn thành q một chương ba trăm bốn mươi mốt hắc kim lô đen Trường Hấp Kim Lô、đen. đầu e n đ tư tốn thời gian một ngày nghiên cứu hạng mục đều là các phương diện nghiên cứu cơ sở hạng mục chỉ có những hạng mục này đều đốt sáng lên mới có thể bắt đầu nghiên cứu cao cấp hơn một chút khoa học kỹ thuật đều là chút hiện đại xã hội loài người đã sớm đi qua đường một chút người chơi thậm chí tự mình liền có thể tạo nên đồ vật hệ thống ngạnh sinh sinh liền dùng như thế một cái trung tâm nghiên cứu cho hạn chế lại không qua hệ thống cũng không tính quá tâm đen lôi cựu nhìn xem trong tay liên quan tới cơ sở luyện sắt phương diện kỹ thuật tư liệu chọn bộ tư liệu có thể tính đầy đủ từ vật liệu chịu lửa độ nóng trong lò trừ tạp công nghệ đến lò cao kiến thiết thi công yếu điểm chú ý hạng mục các loại phương diện cái gì cần có đều có có thể nói nếu như không phải chuyên môn phụ trách qua luyện sắt luyện thép người chơi nắm giữ chi thức tuyệt đối không có như thế hoàn chỉnh như thế hệ thống mà tường tận kỹ thuật tư liệu mới có thể càng nhanh hoàn thành từ thuần kỹ thuật phương diện đến thực tế ứng dụng chuyển đổi dù sao trong tư liệu đem hết thẻ đều viết nhất thanh nhị sở còn kém tay nắm tay dạy n g ư ờ i muốn đi đường quanh co cũng khó khăn trừ phi có người là cố ý luyện sắt hiệu suất mấy chục hơn trăm lần tăng lên thép sản lượng cũng sẽ tùy theo gia tăng tuy nói còn muốn dựa vào thợ rèn đánh không qua so với lúc trước từ quãng sắt đánh thành thép tới nói hiệu suất không biết cao hơn bao nhiêu lúc trước kiến tạo chinh phục giả tinh thạch động lực tàu thủy lúc hao phí sắt thép thế nhưng là hơn ngàn tóc đỏ loại thợ rèn gần thời gian hai năm truy ra toàn bộ hàng tồn từ khi quân đội trang bị trên cơ bản giao tất cả cho vùng núi người lùn đến chế bị sau đó trên đảo tiệm thợ rèn ngoại trừ chế tạo dân dụng đồ sắt bên ngoài vẫn tại chế tạo thép khối giai đoạn trước vẫn còn tương đối ít về sau thợ rèn nhân số đi lên về sau tích lũy cấp tốc gia tăng cũng chính là tóc đỏ loại khí lực tương đối bằng không cái này mời đến vạn tấn thép khối đủ một hai người bình thường thợ rèn từ nhỏ nửa đời người hiện tại dùng thành sắt rèn thép đôi tóc đỏ loại thợ rèn tới nói thì càng nhẹ nhõm một chút theo thợ rèn đội ngũ tiếp tục mở rộng lôi cựu cân nhắc hoàng hoàng đảo có phải hay không có thể cân nhắc trải đường sắt thông xe lửa dù sao theo hòn đảo không ngừng mở rộng giao thông vấn đề dần dần rõ ràng đầu tàu tự nhiên áp dụng tinh thạch lò luyện động lực gân không nhóm lửa gọi xe lửa không quá phù hợp gọi là xe lửa mặc dù tinh thạch lò luyện động cơ có thể cung cấp đầy đủ động lực nhưng hiện giai đoạn cơ sở điều kiện có thể cho phép chạy ra xe lửa tốc độ đây là nhất định dù sao hoàng hoàng đạo một mực tại dung hợp thôn vệ đạo tự bây giờ tại biển lớn về sau vẫn đem tiếp tục biển lớn biển lớn không thôi đường sắt kiến thiết liền không chỉ mặt khác hoàng hoàng đ ả o đường sắt kiến thiết còn có một điểm cùng hiện thực khác biệt t hiện ế g ớ i i h tại hoàng hoàng đảo phân chia mấy chục cái đánh mới cây nông nghiệp khu sản xuất tất cả đều là đại hình hóa giống loài tập trung hóa đồng ruộng khu vực linh thực sản xuất so đều đã ở vào một cái tương đối cao cấp độ bên trên gần nhất hơn một năm quân đoàn các chiến sĩ thực lực thăng lên tốc độ rõ ràng nhanh hơn trước một năm mỗi ngày đều có linh ngọc m linh lúa mì bột ngô mặt trắng ăn chính là nguyên nhân chủ yếu nhất năm thứ nhất hậu kỳ các chiến sĩ trưởng thành tốc độ nhanh nhất kia là có đặc biệt nguyên nhân dù sao ma thú trên đảo nhỏ cung cấp đại lượng thịt ma thú chỉ có thể nộm mà không thể cầu mà linh thực mới đúng quân đội trạng thái bình thường dinh dưỡng thực phẩm dưới mắt ngoại trừ cung ứng bộ đội bên ngoài toàn bộ đảo các nơi mua bán xã cũng có l i n h thực tiêu thụ chỉ bất qua giá cả tương đối phổ thông lương thực muốn quý mấy chục lần đảo dân nhóm cũng không phải hoàn toàn ăn không nổi không qua cùng trong hiện thực không phát đạt thời kỳ cũng may ban đầu ở quy hoạch tất cả thôn trấn lúc tại bố cục bên trên liền đã làm ăn bài thôn trấn h â n bố cùng đồng ruộng khu vực đều tương đương hợp quy tắc cho nên thiết kế đường sắt lộ đến lúc ngược lại không thể nói có bao nhiêu khó khăn chỉ bất quá có chút tình huống giới không thiếu được muốn bao nhiêu đi một đoạn đường cân nhắc đến ngoại trừ khu vực phía tây hoang hoang đảo chỉnh thể địa hình đều tương đối nhẹ nhàng cơ ũ n không có bởi vì địa thế mà cần ngoặt vòng địa vực, cho nên tránh đồng dụng điểm khó khăn này, g khó thế cho chút có vực, được c bởi đi điểm rồi. vì vượt địa địa qua một mà là rẽ sở kỹ thuật luyện sắt đã nghiên cứu hoàn thành tiếp xuống luyện thép kỹ thuật liền có thể đầu tư đến tương lai luyện thép kỹ thuật đưa vào sử dụng tiệm thợ rèn những n à y thợ rèn trên cơ bản đều biết chuyển tới xưởng luyện thép cùng rèn đúc nhà máy đi chỉ bất quá đến lúc đó bọn hắn tiền lương muốn hay không giảm xuống một chút dù sao hiện tại những n à y thợ rèn tiền lương cao hơn người ngoài hai cấp bậc là bởi vì bọn hắn bình quân cường độ lao động muốn cao hơn nhiều người khác tốn thời gian hai ngày luyện thép kỹ thuật vừa mới bắt đầu đầu tư v ạ n ác lôi cựu liền bắt đầu chuyển động giảm tiền lương suy nghĩ nói đến tất cả đảo dân kỳ thật đều đang vì lôi cựu làm công sáng tạo t à i phú không hoạn quả mà hoạn không đồng đều cho dù lôi cựu làm không được chân chính hoàn thiện phân phối theo lao động nhưng trên đại thể công bằng hắn phải bảo đảm làm được nhiều làm được tốt kỹ thuật mạnh công việc mạnh tiền lương đẳng cấp tự nhiên là biết tương ứng cao hơn một chút kém trái lại cùng hiện thực xã hội khác biệt người chơi hòn đảo muốn tốt quản lý nhiều dù sao đều là bắt đầu từ số không, không có gì lịch sử còn sót lại vấn đề hệ thống cho người chơi luyện ra đảo dân cũng đều không có thù hận gì cùng đán đoán thậm chí ngay cả hình thái ý thức xung đột cũng không có các người chơi tương đương với tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh chỉ cần ngươi không làm xã hội mất cân bằng người người h o á n trách hòn đảo nội bộ bình thường ổn cực kỳ chỉ ít mười mấy trong vòng mấy chục năm là như thế về phần càng lâu sau đó liền muốn nhìn người chơi vẽ tranh năng lực một trăm hai trăm n ă m sau không có bị ngoại địch tiêu diệt hòn đảo nội bộ là vui vẻ phồn bình phồn bình cảnh tượng vẫn là khó khăn mục nát m ặ n đại chi đổ hiện tại cũng khó mà đoán trước không qua có chút dễ khả năng rất sớm thậm chí hiện tại liền đã trôn xuống lôi cựu đối hoàng hoàng đào tương lai định vị là một cái tương đối công bằng xã hội đồng thời cũng là một cái giàu nghèo tranh lệch sẽ không rất lớn xã hội muốn thực hiện cái này đ ị n h vị không thể tránh khỏi sẽ đối với thương nghiệp tài chính hoạt động hạn chế càng thêm nghiêm ngặt một chút không qua lấy tri đổi lấy lâu dài hơn càng ổn định lôi cựu cho rằng là đáng giá dù sao hoàng hoàng đ ả o tương lai trên cơ bản không có ngoại bộ thương nghiệp hoàn cảnh nói chuyện giống thứ chín thương hội loại này tồn tại lôi cựu cũng chỉ biết cho phép lấy hoàng hoàng đ ả o chính thức danh nghĩa tới tiến hành mậu dịch đối ngoại khả năng chỉ còn lại chiến tranh cùng chinh phục tại trên cơ bản vĩnh viễn không tồn tại hòa bình trên đại dương bao la nội bộ ổn định là cao hơn hết thẻ thu lợi chân chính nói đến kỳ thật mỗi một tòa người chơi hòn đảo đều tương đương với một cái bế quan t ò a nước quốc gia lôi cựu hy vọng tự mình đảo dân sinh sống trở nên mỹ hảo là toàn thể đảo dân đều có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc mà lại hắn còn dự định tiếp nhận nguyện ý lạc tịch b ạ o hiểm giả người chơi cho nên khẳng định không thể đem hoàng hoàng đảo làm thành một mảnh nghèo khó lạc hậu chi địa khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất muốn phát triển muốn phu cường đi trung tâm nghiên cứu đi đến nện tiền a tại tòa này hấp kim lỗ đen bình thường kiến trúc bên trong ngươi có thể ném ra tương lai tốt đẹp ngoại trừ luyện sắt chuyện này quan vũ khí trang bị chấm dứt quốc kế dân sinh trọng yếu kỹ thuật bên ngoài một nhóm lớn cơ sở kỹ thuật cũng đã nghiên cứu hoàn thành tỷ như nông nghiệp phương diện lúc đầu phân hóa học giống phân hữu n g h a hai an công nghiệp hóa chế bị lúc đầu nông nghiệp thuốc sắt trùng chế thành vân vân cũng may tạp i a o gây giống loại này vốn là cần đại lượng thời gian cùng thí nghiệm đi hoàn thành nâng sinh phương thức cũng không có bị hệ thống gia nhập trung tâm nghiên cứu bên trong đi đối với phân hóa học cùng thuốc trừ sâu phải chăng vùi đầu vào thực tế nông nghiệp sản xuất bên trong đến lôi cựu trong lòng còn có do、dự. một phương diện phân hóa học cùng thuốc trừ sâu đúng là nông nghiệp tăng gia sản xuất cường đại nâng lên thủ đoạn. cho dù xã hội hiện đại sướng đạo màu xanh lá nông nghiệp nông nghiệp sinh thái vô hại nông sản phẩm cũng toàn bộ hành trình đều dựa vào phân hóa học đến hộ giá hộ tống nếu không căn bản là không có cách cam đoan sản lượng chỉ bất quá so với truyền thống bón phân cùng thuốc sổ màu xanh lá nông nghiệp sinh thái đối phân hóa học cùng thuốc trừ sâu lựa chọn cùng thời gian sử dụng sử dụng phương thức càng thêm hợp lý hóa một phân hóa học cùng thuốc trừ sâu cái trước thông qua trực tiếp để cao thổ địa độ phì cây nông nghiệp sinh trưởng cần thiết chủ yếu nguyên tố đến gia tăng sản lượng cái sau thông qua kháng trùng chống bệnh kháng hại đến cam đoan cây nông nghiệp bình thường sinh trưởng không giảm sản lượng nếu như không có hai loại đồ vật chịu đói liền không chỉ là một ít khu vực lạc hậu quốc gia quốc dân người đầu tiên muốn ă n đến no bụng mới có tinh lực đi giảng cứu khác cho nên đ ố i một cái thế lực tới nói cho ăn no dưới t r ư ớ n g con dân bụng vĩnh viễn là thứ nhất sự việc cần giải quyết hoàng hoàng đảo hiện tại lương thực áp lực cũng không lớn tuy nói ở trên đảo hiện tại nhân khẩu số lượng vượt qua bốn trăm vạn nhưng liên tục mấy năm bội thu làm cho lương thực số lượng dự trữ gia tăng nhiều hệ thống ban sơ cung cấp giống thóc vốn chính là chất lượng tốt hẳn giống lôi cửu chí ít không cần từ nguyên thủy nhất giống thóc bắt đầu lại thêm thổ địa dị thường phì nhiều chí ít trong vòng mười mấy năm đều không cần lo lắng bởi vì thổ địa độ p h i không đủ mà giảm sản lượng luận mẫu sinh hoàng hoàng đảo cũng không thua ở hiện đại lương thực sản lượng mà lại hoàng hoàng đảo địa hình địa vật bên trong vừa tại trồng t r ọ t thổ địa diện tích vượt qua hòn đảo diện tích một nửa dưới mắt chừng sáu vạn cây số đông tương đương với chín vạn mẫu trên địa cầu toàn bộ trung quốc đất cạy diện tích cũng bất quá hai mươi ước mẫu ra mặt hoàng hoàng đảo đất cậy diện tích tương đương với thứ hai mười mấy phần một t r o n g lại thêm lương thực mẫu sinh không kém nhiều đến cuối năm nay hoàng hoàng đảo thu hoạch lương thực đem đạt tới một cái phi thường khoa trương số lượng coi như trên địa cầu trung quốc hàng năm đều muốn nhập khẩu không ít lương thực coi như chiếm nhân khẩu tổng số một nửa tóc đỏ loại sức ăn một cái đỉnh năm cái lấy hoàng hoàng đảo dưới mắt lương thực sản lượng nuôi sống một nghìn năm trăm vạn người vẫn là không có vấn đề không qua mặc dù lôi cựu rất hy vọng tại mười năm nhân khẩu đổi mới thời gian bên trong toàn lực phát triển nhân khẩu nhưng bây giờ dù sao không thể so với bắt đầu thời kỳ không có lương thực còn có thể toàn viên ăn cá một khi phát sinh thiên thai dẫn đến toàn bộ đảo một hai gốc dạ lương thực giảm sản lượng hoặc là tệ u y thu t đến lúc đó hắn liền chết lặng tuy nói thiên không chi thần cũng bị xếp vào tưởng niệm thần vị phía trên thiên hai phát sinh tỷ lệ diện rộng hạ thấp nhưng từ đối với hệ thống t h í c h động kinh loại này ác liệt phẩm chất đề phòng lôi cựu cảm thấy ở trên đảo ít nhất phải có có thể cam đoan hiện có nhân khẩu dùng ă n hai năm lương thực tồn chữ lượng t à i thành nếu không một khi xuất hiện toàn bộ đảo tính lợi thai cho nên năm nay nhân khẩu phát triển kế hoạch tổng số sẽ không vượt qua một vạn lôi cựu có k h u y n hướng chín trăm vạn số này giá trị thậm chí càng ít bởi vì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm người chơi trụ sở thành thị sẽ có bao nhiêu mạo hiểm giả tràn b à o dù sao những người mạo hiểm này người chơi cũng là muốn ăn cơm bên trong thành lương thực cung cấp tự nhiên đến hoàng hoàng đ ả o đến cam đoan bất quá sẽ t h ấ y hoàng hoàng đ ả o thị tươi khan hiếm cùng người chơi thành thị sở tại địa vận chuyển chi phí tương đối cao những cái này sinh hoạt vật tư cung ứng giá cả đắt một chút chắc hẳn mạo hiểm giả các người chơi hẳn là sẽ không thái quá để ý Cái khác, một chút cơ sở hóa chất hóa một sở sản lượng không cao lắm số lượng dự trữ cũng không tính lớn không qua t r í ít đang ăn phương diện lôi c ử u không cần phải nhịn nữa t h ủ h ế ở một lên men đồ ăn phương diện cơ giới kỹ thuật đều làm ộ t chút như là cách mạng công nghiệp trước đó nhân lực xúc v ậ t kéo sức nước nơi xay bột tơ lụa sắc cơ máy dệt vải hiệu suất không phải rất cao thủ công làm việc máy móc những này dính đến dân sinh sản xuất phương diện công nghiệp nhẹ ngược lại là hạn chế không ít ngược lại là công nghiệp nặng phương diện hạn chế không coi là nhiều chỉ cần người chơi có thể tạo luyện thép cùng nguồn năng lượng phương diện và cái điểm mấu chốt có chỗ đột phá cơ sở ứng dụng liền có thể trải rộng ra tỷ như nói lúc trước chinh phục giả tàu thủy Chỉ cần ngươi có thể ngươi làm đương ế n cùng nghiên động thống không quản n đầy đủ thép cùng nghiên cứu ra động cơ, hệ cứu cơ, g ra sẽ i cái là gì đ ộ lực, có đều thể t ở r ê nhiên biển c ạ y l ô cửu trước cấu cùng căn cứ tứ tinh sắt thứ đường lưới, Đương đó đồng i dạng những này. n h xe là vào tàu thủy có thể tạo tinh xe có thể tạo thậm chí làm nhỏ xuống cùng loại với ô tô mang người c h ở vật v ậ n lực cũng có thể tạo không qua tạo nên sự vật muốn thăng cấp muốn đổi mới vậy thì nhất định phải tại vật liệu máy móc phương diện nghiên cứu hạng mục bên trên đầu tư nếu không ngươi vẫn dùng loại này nguyên thủy tiểu cũ trang bị đi giống trước đó chế tạo mấy chiếc chinh phục giả tàu thủy vừa xuống nước đầu nửa năm có tốt sau đó liền kinh thường tính xảy ra vấn đề tuy nói trên cơ bản đều là chút bệnh vạn không qua cất cánh một lần trở về liền phải toàn diện kiểm tra tu sửa một phen cũng thật phiền p h o á i có chút vấn đề là trong tài liệu biến chất tốc độ nhanh nhất định phải kinh thường tính thay đổi có chút vấn đề là công nghệ bên trên bền b ị tính năng không tốt lắm cần thường xuyên tu trình đương nhiên cũng có thiết kế bên trên cái này liền phải những chế tạo đám tiếp theo tàu thủy lúc mới có thể sửa đổi không qua xét thấy tàu thủy đối sắt thép lượng tiêu hao to lớn lại thêm trong ngắn hạn cũng không thể để tàu thủy tính năng đột nhiên tăng mạnh cải tiến kỹ thuật trong ngắn hạn lôi cựu cũng không có cái mới tạo thuyền kế hoạch tuy nói người chơi đều sinh tồn ở ở trên đ ả o bốn phía đều là hải dương nhưng bởi vì trên biển thế lực mật độ quá thưa thớt người chơi có thể tạo nên thuyền tính năng hiện tại quả là có hạn tạm thời đến xem các người chơi đối với phát triển hải quân tính tích cực phổ biến không cao tổng thể tới nói trung tâm nghiên cứu đầu tư hạng mục diện tích che phủ rất nhiều rất rộng một chút nhìn như không trọng yếu kỹ thuật không chừng lúc nào lại đột nhiên c ầ n vì để tránh cho tương lai đột nhiên dùng đến thời điểm mới phát hiện không có giải tỏa còn phải chờ thêm nhiều năm xấu hổ tình huống phát sinh lôi cựu đem tiếp xuống tất cả mới được thắp sáng nghiên cứu hạng mục đều ró tuy nói dạng này biết tiến một bước tăng lớn tài chính thiếu hụt nhưng đầu sắt lôi cựu biểu thị những n à y tốn hao không thể tiết kiệm lại nói khoa học kỹ thuật giải tỏa nhiều lắm hòn đảo thực lực tổng hợp giá trị cũng sẽ có điều tăng lên mà mỗi tháng hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng thế nhưng là biết căn cứ cái này tổng hợp đáng giá nhiều ít ban thưởng kim tệ dù sao những n à y kỹ thuật sớm tối đều muốn đầu tư sớm như vậy đầu tư lại có tiền cầm chuyện tốt lôi cựu đương nhiên sẽ không cự tuyệt đương nhiên đây hết thể tiền đề là trong tay hắn có đầy đủ tiền nhàn rỗi nếu không hết thể ngừng nói Quy một chương 343, cựu h o à n thành đem trung tâm nghiên cứu tất cả mới sáng lên kỹ thuật bơm tiền lôi cựu t u é t miệng đi tới mặc dù trong lòng đã hạ quyết định nhưng nhìn xem đến chủ giới diện bên trên kim tệ như nước chạy chút xuống vẫn là để hắn vô cùng đau lòng về phần phân hóa học cùng thuốc trừ sâu phải trang đưa vào sử dụng cũng tiến hành phổ cập lôi cựu dự định trước c hai tòa tiểu quy mô nhà máy phân hóa học cùng thuốc trừ sâu nhà máy tích lũy một chút kinh nghiệm thu thập một chút thực tế sản xuất số liệu tăng gia sản xuất hiệu quả nhìn xem đến cùng có thể để cao bao lớn sản lượng mới quyết định mặt khác hiệu quả tốt hơn phù hợp vì đầu tư thời gian cũng mất quá một năm trăm ngày bốn năm hơn cho dù về sau thật mở rộng phân hóa học cùng thuốc trừ sâu sử dụng phổ biến p h ù hợp phì cùng kiểu mới thuốc trừ sâu cũng càng thêm phù hợp một chút có lẽ có một số người cảm thấy đều chạy đến thế giới trò chơi đi n g ư ờ i còn ăn phân hóa học thuốc trừ sâu lẫn vào cũng quá áp chế đi đối với cái này lôi cựu biểu thị không nhìn dù sao hệ thống cũng sẽ không p h á n định dùng ăn dùng phân hóa học cùng thuốc trừ sâu cây nông nghiệp sẽ trúng độc chỉ cần cảm giác tốt kháng đói linh thực có thể gia tăng một chút luyện thể kinh nghiệm những yêu cầu này thỏa mãn lôi cựu mới sẽ không còn chúng nó là dùng cái gì bồi dưỡng ra dù sao thế giới trò chơi 500 năm trăm n ă m người chơi sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân xuất hiện ly mắc bệnh nan y hoặc là tử vong vấn đề ăn ngon liền thành về phần có cần hay không phân hóa học trọng yếu sao tìm xong bản thân thuyết phục lý do yên tâm t h o ả i m á i một phen sau đó lôi cựu rời đi trung tâm nghiên cứu c â y bữa vụ xuân trước đó công trình đội rốt c ụ c đem người chơi trụ sở thành thị tưởng thành kiến thiết tài liệu cần thiết toàn bộ vận chuyển đúng chỗ liền chờ lôi cựu người đảo chủ này tiến đến xác định để hệ thống kiến tạo đương nhiên còn muốn mang theo đầy đủ kim tệ mới được lại lần nữa đau lòng một phen về sau thành thị bốn phía bị màn sáng bao phủ dễ nhận thấy cầm、tiền. hệ thống bắt đầu kiến tạo không lâu sau hào quang biến mất cao lớn dài rằng giặc tường thành xuất hiện nhìn qua so hải phòng trường thành còn hùng vĩ hơn nhiều lắm tương thanh trình thể trình viên hình đem chọn tòa thành thị bao vây lại tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên phân biệt có một tòa cửa thành cửa thành lầu trong ngoài đều có một mảnh tương đối chân nhắn chọc vị trí thoặc nhìn như là khắc ấn thành trì danh tự nơi thành thị danh tự sao mỗi tòa người chơi hòn đảo chỉ có một tòa dạng này người chơi trụ sở thành thị có thể nói tại những cái kia không có ý định lạc tịch mạo hiểm giả người chơi trong mắt tòa thành thị này đại biểu chính là hoàng hòn đảo cho nên danh tự nhất định phải có ân chính hắn tự hồ cùng hoàng hoàng đ ả o khóa lại có tiếng đã thủ đô gọi hoàng t i ể u thành vậy cái này tòa thành thị không bằng liền gọi hoàng cựu thành hoàng cựu hoàng cựu hoàng cựu ách bằng không đ i ề u tới gọi cựu hoàng thành cựu hoàng thành giao hệ thành được rồi liền gọi cái này đi người khác hẳn là không hắn như thế biết liên tưởng mới đối chủ yếu là người khác có rất ít phần này nhạc tâm cuối cùng lôi cựu đem tòa này người chơi trụ sở thành thị mệnh danh là cựu hoàng thành một phen thao tác về sau cựu hoàng thành ba chữ to xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn cái cửa thành trong ngoài làm hoàng hoàng đ ả o dưới mắt một cái duy nhất có hoàn chỉnh tường thành thành thị đặc biệt này thành tường còn bị hệ thống kiến tạo khá cao nổ bị tạp vỹ mỗi ngày đều có không ít thay phiên nghỉ ngơi đảo dân thật xa chạy tới tham quan so ra mà nói hải phòng trường thành mặc dù chiều dài bên trên có thể vùng cựu hoàng thành tường thành hơn mấy trăm con phố nhưng so sánh với 50 m m ư độ cao 10 m mở hải phòng trường thành thực sự thua khí thế đương nhiên một phần hàng một p h ầ n liệu t u kiến cái này vòng tường thành hao phí vật liệu đa số lượng kia là tương đương khổ nếu không lấy hiện tại hoàng hoàng đạo công trình đội quy mô tập trung toàn lực tăng giờ làm việc phía dưới cũng sẽ không cần nhiều như vậy thiên tài đem vật liệu toàn bộ vận chuyển đúng chỗ sau lưng cánh rơi mở ra lôi cựu thử nghiệm bay lên trên phát hiện cũng không có cái gì trở ngại cũng không biết là bởi vì lôi cựu là hoàng hoàng đảo người một nhà hay là bởi vì hắn đảo chủ thân phận hay là cựu hoàng thành cái gọi là cấm không lĩnh vực còn chưa mở ra phía trên tường thành rộng lớn lại v ư ơ n g b ư c tựa hồ bởi vì không cần đóng giữ người cho nên tường thành tại thiết kế bên trên liền không có lỗ trâu mai các loại phòng leo lên vượt qua cấm bay những công năng đều từ hệ thống đến thực hiện hoàng hoàng đảo chiến sĩ chỉ cần tượng trưng ở cửa thành đóng giữ là được rồi mà lại những n à y đóng giữ cửa thành chiến sĩ quản lý cũng không phải là người chơi mà là muốn ra vào thành hoàng hoàng đ ả o đào dân dù sao người chơi nếu là không có hoàng hoàng đ ả o hộ tịch hoặc là tạm thời giấy thông hành cho dù thủ vệ binh sĩ làm như không thấy bọn hắn cũng ra không được thành cửa to lớn hình tròn tường thành ngược lại là một cái không tệ phong cảnh tại phía trên tường thành cảnh sắc càng là thị giác đặc biệt không qua đi một đoạn thời gian lôi cự u liền xuống tới dù sao chính hắn biết bay chỗ cao quan sát cảnh sắc cũng không hiếm lạ lúc trước cũng chỉ là lãnh hội một phen tường thành kiến trúc mà thôi tại trong thành thị khu vực đi dạo một lần lô i cựu phát hiện khu vực trung tâm n h ấ t mặt tiền cửa hàng đều không khác mấy dọn dẹp hoàn tất có thể khai trương nơi xa kéo dài khách sạn khách sạn những khu rừng chân vực cùng càng xa một điểm thuê khu dân cư đã thuân công c h ô n g ít hiện tại công trình đội chính tiếp tục hướng bên ngoài xây dựng thêm mấy ngàn tòa nhà phòng kiến trúc đồng thời kiến tạo mặc dù chỉ có một ư ơ i tầng không qua cảnh tượng vẫn là rất hùng vĩ đối với công trình đội tiến độ lô i cựu tương đương hài lòng trước sau không đến hai tháng liền có như thế thành quả đầy đủ hiện ra công trình đội hiệu suất cùng các công nhân lao động nhiệt tình không sai không sai m i ệ n khen ngợi là có về phần tăng lương không tồn tại, tại hoàng hoàng đảo chỉ ít tiền mặt ngắn kim tệ sức mua tương đương cứng chắc không tồn tại lạm phát tiền biến kinh vấn đề cho nên đối với tăng lương lôi cựu là tương đương thận trọng chỉ có làm xã hội sản phẩm rất là phong phú thương phẩm càng nhiều hơn dạng hóa cuộc sống của mọi người nhu cầu tăng lên một bậc thang lôi cựu mới có thể cân nhắc chỉnh thể chướng bên trên một đợt lôi cựu hy vọng giá hàng cùng kim tệ sức mua đều có thể trường kỳ tính ổn định không tăng không giảm dù sao ở trên đảo là một cái phong bế kinh tế hệ thống theo tác độ khó tương đối muốn đơn giản nhiều lại thêm thương phẩm sản xuất lưu thông lại thêm lưu thông kim tệ tổng số nhiều ít đều nằm trong tay lôi cựu muốn thực hiện loại này ổn định cũng không tính quá khó khăn đối công trình đội tiến hành một phen trong lời nói cổ vũ để bọn hắn không ngừng cố gắng sau đó lôi cựu rời đi cựu hoàng thành trở về chỗ ở trở về sau hắn trực tiếp mở ra diễn đàn bắt đầu biên tập t h i ế p mời t h i ế p mời tên thứ nhất người chơi hòn đảo hoàng hoàng đ ả o sắp hướng mạo hiểm giả mở ra mặc dù không phải dùng chấn kinh bộ s á o lộ cách thức nhưng chắc hẳn cái này tiêu để khẳng định biết hấp dẫn đại lượng ánh mắt cho tới nay không ngừng tại trên tivi lộ mặt tích lũy thanh danh cũng đến nên lợi dụng một chút thời điểm tại t i ế t mời bên trong lôi cựu giới, giới thiệu phó bản hệ thống Cường điệu bởi vì hoàng hoàng điệu đảo bởi vì thuyết ổ h lớn đầu tư, mời này phó bản phó bình cuối n tỷ ít lệ lợi、so、m u cùng lôi cựu chỉ ra thời gian ngày mùng ngày một tháng bốn buổi sáng tám lúc dạy A đại lục tất cả thành thị tiến về hoàng hoàng đ ả o cựu hoàng thành truyền tống trận đem đồng thời khai thông hứng thú người chơi đến lúc đó có thể đến đây h ã n cựu tiêu đại biểu hoàng hoàng đ ả o chân thành hoan n ê n tất cả người chơi đến đây lưu loát lớn nhất t i ê n lôi cựu đọc một lần sau rất hài lòng thư kích phát t i ế p bản này thứ nhất người chơi hòn đảo hoàng hoàng đ ả o sắp hướng mạo hiểm giả mở ra xuất hiện tại diễn đàn đảo chủ mộ đủ lệ bên trên khối vân thạch này thiếp mời rơi đập diễn đàn bên trên sắp nhấc lên một trận hải thiếu q một chương ba trăm bốn mươi bốn g ư ờ i chơi đến chương ba trăm bốn mươi lăm người chơi đến hoàng hoàng hoàng đạo mở ra ngày mùng ngày ngày cá tháng tư, n g à y cá tháng tư, cựu tiêu đảo chủ gạt người chơi còn có năm ngày mới đến ngày cá tháng tư, muốn gạt cũng là cùng ngày l ử a gạt mới đúng nào có hôm nay phát bài viết l ử a gạt đạo lý cái này rõ ràng là thật trên lầu vài cái đừng cho mang sai lệch thật hay giả có thể đi hoàng hoàng đ ả o rồi người chơi hòn đảo vậy mà có thể sáng tạo phó bản tốt kiểu như châu bò a dựa theo cựu tiêu đảo chủ thuyết pháp những này phó bản đích lợi tựa hồ cao hơn tại những cái tia công cộng phó bản a người ngu xuẩn tiền vẽ vào cửa khẳng định cũng c à n quý hắn cựu tiêu cũng không phải nhà từ thiện những cái kia là trọng điểm a danh tướng phó bản a thuộc tính châu a thứ này mới là trọng yếu nhất a đúng vậy a đơn thuộc tính ba thuộc tính châu chỉ cần lấy tới một viên đ ắ t cỡ nào vé vào cửa không đổi được làm sao không nghe thấy cái khác đ ả o chủ đ ộ n g tính không phải là chỉ có hoàng hoàng đ ả o có thể xây người chơi phó bản a hẳn là sẽ không hồi trước hoàng hoàng đ ả o không phải vừa thăng cấp sáu sao phải cùng cái này có quan hệ đi hoàng hoàng đ ả o tốc độ lên cấp quá nhanh phía sau đ ả o chủ người chơi tựa hồ có chút theo không kịp、ừ. nghe nói trên biển cấp ba hoang đ ả o chiếm đa số những cái kêu lên tới cấp năm hòn đạo đạo chủ người chơi Cách có có m trên lầu huynh đệ vậy mà biết nhiều như vậy bội phục bội phục rõ ràng xem xét chính là nhân sĩ nội bộ như thế nào nhân sĩ nội bộ cung cấp năm đảo chủ có thể kéo tới bên trên quan hệ thôi nếu không làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy lâu sai lệnh lâu sai lệnh nói phó bản người chơi khát hòn đảo còn không biết lúc nào mới có thể thăng cấp sáu trong thời gian ngắn chúng ta có thể đi tựa hồ chỉ có một cái hoàng hoàng đảo a đi khát hòn đảo khát đảo chủ nào có nhiều như vậy ép cấp danh tướng phó bản ngoại trừ hoàng hoàng đảo hệ thống thông cáo còn thông cáo cái kia đảo cầm sống cấp tướng hồn rồi sao đúng vậy a coi như khát đảo chủ mở ra mạo hiểm giả t r u n n h ậ m nhưng bọn hắn vậy không có ép cấp danh tướng thuộc tính châu a các người đều không thèm để ý danh hiệu a cũng không biết đều có chút cái gì xưng hảo đến lúc đó đi xem một chút liên biết ngày một tháng b ố sách chọn thời gian này phát xong thứ m ộ ư ơ i lôi cựu tại tiếp tục tại trong diễn đàn â m hắn cần nhìn một chút tiếng vọng tình huống gặp người chơi tiếng vọng cấp tốc mà nhiệt liệt lôi cựu tương đương hài lòng xem ra hoàng hoàng đạo lực hiệu triệu vẫn là tương đối không tệ đương nhiên hồi bẩm cùng bình luận cũng không đều là chính diện hoặc là trung lập một chút mục tiêu minh xác n ả y ra chính là vì chửi bới bình luận của hắn ngôn ngữ tương đương lệnh lôi cựu tức giận những n à y người chơi lôi cựu bắt bọn hắn cũng không có gì tốt biện pháp nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn cụ thể tin tức như kỹ sau đó tại truyền thống trận nơi đó làm chuẩn nhập hạn chế đã các người chán ghét như vậy, vậy cũng người chơi diễn đàn đều là thực tiên chế điểm ấy ngược lại là thuận tiện lôi cựu thao tác chí ít khiến cái này tại diễn đàn bên trên ăn nói lung tung người c h ơ i biết người là muốn vì lời của mình đã nói phụ trách không, lôi cựu cho rằng đây không phải tâm hắn mắt nhỏ hắn là vì hố nắn những người này sai lầm quan niệm coi là sẽ không ảnh hưởng tự mình bản thân lợi ích liền có thể lung tung mở miệng trên thực tế hắn lôi cựu là có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sau năm ngày trên trời rơi xuống lịch bốn năm ngày mùng ngày một tháng b ố tám giờ sáng lôi cựu đem cựu hoàng thành truyền thống quyền hạn mở ra trong nháy mắt từng đám người chơi từ trong truyền thống trận dũng manh tiến ra lôi cựu ở chỗ này chuyên môn an bài mấy tên chiến sĩ phụ trách phân lưu dòng người thúc giục vừa truyền tống tới người chơi không muốn ngừng chân mau chóng rời đi truyền tống trận lôi cựu đem truyền tống trận bố trí tại phó bản hành lang nhiệm vụ đại sảnh cùng thông thiên tháp ở trung tâm trong sân rộng nơi này có thông hướng ba tòa hệ thống kiến trúc bảng chỉ đường bảng hướng dẫn dẫn đạo người chơi tiến về khác biệt vị trí ngắn ngủi m ộ ư ơ i phút không đến tràn vào cựu hoàng thành người chơi số lượng l i ê n tiếp cận một và người may mắn truyền tống trận quy mô tương đối lớn phun ra nuốt vào lượng k h á t r ư ờ n g nếu là loại kia trong truyền thuyết một mình truyền tống trận cũng không biết đến c h u y ề n thống trận nơi đó hiện tại cũng chen chúc không chịu nổi mấy tên chiến sĩ ở nơi đó cao giọng hô quát để trước mặt người chơi tăng thêm tốc độ nhanh đi ra ngoài lôi cựu lúc này chính bay ở các người chơi đỉnh đầu chỉ bất quá độ cao tương đối cao dưới mắt còn không người chú ý tới hắn cựu hoàng thành cấm bay quy tắc là tồn tại cựu ca cùng giáo ly đều thử qua trong thành bọn hắn cũng không bay lên được chỉ là quy tắc này tựa hồ đối với lôi cựu hòn đảo này chủ nhân là vô hiệu tuy nói điểm ấy nhỏ đặc quyền cũng không có gì đại dụng lôi cựu cũng không có ý định lấy chi lai、like、trang bê bất quá có thể nhìn thấy các người chơi giống con kiến xuất động đồng dạng dũng manh tiến ra cảnh tượng cũng là thật có ý tứ mới đến các người chơi giống con rồi không đầu đồng dạng bốn phía lưu t h o á n có đi theo biển báo giao thông bảng hướng dẫn tiến về bọn hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu phó bản hành lang khu có rất nhiều kế hoạch thông gặp người lưu khoa trương như vậy dự định trước tìm xong chỗ ở lại nói cái khác mà có thì là chạy kiến thức thứ nhất người chơi hòn đảo tới những người này đại bộ phận trên thân đều là có nhiệm vụ so với đi dạo cái này chuyên môn vì người chơi thành lập thành thị bọn hắn càng hy vọng đi thành thị bên ngoài nhìn xem nhìn xem những cái kia một đường hướng ra phía ngoài cuối dạng này người h chơi chỉ là số ít chủ t h n dòng người à toàn bộ hướng chạy phó bản hành lang nơi đó hấp dẫn bọn họ chạy tới chính là danh tướng phó bản có không ít người chơi tổ lấy đội ngũ tới đến sau trước tiên liền lựa chọn giao tiền tiến vào phó bản phó bản hành lang bên trong mỗi chỗ phó bản đều theo chiếu phó bản lớn nhỏ cấp bậc công khai đi giá bên cạnh có chuyên môn bỏ tiền vị trí đi vào cái nào đó phó bản cửa vào trước lựa chọn khiêu chiến cấp bậc bỏ tiền số lượng đầy đủ về sau phó bản cửa vào mở ra người chơi đội ngũ liền có thể tiến vào chờ bọn hắn tiến vào về sau cửa vào đóng lại tổ kế tiếp người chơi tiếp tục quảng trường xung quanh cửa hàng ban đêm người chơi diễn đàn một mảnh náo nhiệt liên quan tới hoàng hoàng đạo cựu hoàng thành thiếp mời nhiều nhất kỳ thật diễn đàn từ sáng sớm đến tối đều rất náo nhiệt chỉ bất quá lôi cựu bình thường chỉ có ban đêm mới có thời gian trở lại chỗ ở của mình qua diễn đàn kinh thiên âm mưu danh tướng phó bản căn bản không song thuộc tính châu đó là cái âm mưu không riêng gì ta ta ta u n g quanh những cái kia đoàn đội ta đều hỏi qua căn bản cũng không có đội ngũ đánh tới thuộc tính châu thuộc tính châu vật thật thuộc tính đồ nhiều không nói trực tiếp bên trên đồ c ố ý đại lao mang giá e m mở. nhìn ta đỉnh đầu xưng hảo bên trên đồ như để phó bản đ ộ khó thật cao a cầu khai hoang tiến công chiếm đóng cựu hoàng thành trong tiệm trang bị thật đặc n e o tốt giá cả cũng thật đặc n e o quý t r â n kinh thứ một đảo chủ lại muốn nuôi nốt mạo hiểm giả người chơi người chơi căn bản không cho phép rời đi cựu hoàng thành diễn đàn bên trên các người chơi thích mời nội dung liên quan đến các mặt trong đó không ít đều ẩn chứa tâm tình tiêu cực không qua lôi cựu cũng không lo lắng bởi vì ngày đầu tiên liền có người đánh tới thuộc tính châu lại thêm những n à y phó bản đích lợi lại là rõ ràng so giã đại lục bên trên hệ thống phó bản cao hơn lôi c ử u căn bản không lo không người đến đối người chơi tới nói tâm tình khó chịu phát cầu nhậu là nhân c h i thường tình bất quá bởi vì ta thiên khiển trách hoàng hoàng đảo chủ c ử u tiêu cấm chỉ bọn hắn tiến vào c ử u hoàng thành t h ế c m ờ i ngược lại để các người chơi lần thứ hai nhận thức được vị này thứ nhất đảo chủ tính cách không có mấy người dám công khai mang hắn về phần thiếp mời đưa tới huyết á n để chuyển sinh g i đại lục vua hải tặc đến nay hồi t ư lại vẫn hối tiếc không kịp đương nhiên đối lôi cựu nghiến răng nghiến lợi cũng là nhất định diện đảo mối thủ đ o ạ t đảo mối h ậ n lôi cựu là cuộc đời của h ắ n địch q một chương ba trăm bốn mươi lăm thưa thức ép cấp võ tướng chương ba trăm bốn mươi sáu thưa thức ép cấp võ tướng hệ thống thông cáo dô đảo đảo chủ vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn kiêu chiến ép cấp lịch sử danh tướng nam cung vạn thành công thu hoạch được nam cung vạn tướng hồn ngay tại trong ruộng tiến hành vụ xuân lao động lôi cựu xưng sở nam cung vạn tự hồ tại ép cấp danh tướng hành lang bên trong thấy qua bởi vì chưa quen thuộc ngược lại là không có nhìn kỹ tự hồ là võ tướng bên trong xuân thu vẫn là tri quốc bởi vì thời đại kia quý tộc lưu hành ngựa xe lái xe cùng xạ thuật cho nên tướng lĩnh bình thường nắm giữ đều là phương diện này năng lực võ tướng quyền thuật cùng vũ d ụ n g chân chính hiện lộ tài năng là tại cưỡi ngựa dần dần thay thế ngựa xe sau đó cho nên đối đoạn thời kỳ này võ tướng mạnh không mạnh lực lôi cựu thật không rõ ràng lắm là hắn biết một cái gọi dưỡng do cơ xạ thuật tương đương vô địch thiện xạ đ i ể n cố chính là xuất từ hắn vị này là bước bắn cấp độ thần thoại nhân vật xạ thuật so hoàng trung đều lợi hại không ít vị này tại ép cấp hành lang bên trong tựa hồ cũng có nếu như hắn nhớ không lầm nói lên ép cấp thông xoáy số lượng tựa hồ muốn nhiều hơn võ tướng. Điểm ấy cũng cấp a hành lang khác biệt cấp a bên trong võ tướng số lượng rõ ràng nhiều hơn thông soái khả năng bởi vì mọi người thường nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị mỗi một cái thời đại bình thường chỉ có thể ra một cái ép võ tướng đây cũng là xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân giống tam quốc thời kỳ ra lưu bố liên quan tới triệu vân ba cái ép cấp đó là bởi vì có rộng khắp nổi tiếng tăng thêm tình huống đặc biệt cái khác thời kỳ nhưng không có t ầ n triều cùng tần m ặ t hán sơ giai đoạn này ép cấp võ tướng ai cũng không tranh nổi bá vương hạc vũ nếu như không phải vị này không thể đăng cơ xưng đế căn bản liền sẽ không tại g i n h tướng nơi này nhìn thấy hắn phía giới chính là toàn bộ tây hán thời kỳ vũ lực cao nhất ứng thuộc lưu bang bảo tiêu đầu linh phiền khoái đáng tiếc bởi vì cùng hạng vũ cùng ở một thời đại hắn bị s i n h s i n h ép đến cấp á hàng ngũ lý quảng ngược lại là có hy vọng đến ép cấp cánh cửa bên trong từ từ đáng tiếc hệ thống chẳng biết tại sao không có để hắn vào cửa nội danh nhất hoặc khứ bệnh cùng vệ thanh ngược lại là đều ép cấp nội danh đáng tiếc bọn hắn đều bị gom vào thống xoáy trong hàng ngũ đi đồng dạng còn có cái chu á phu tóm lại tây hắn thời kỳ manh nhân kỳ thật không ít đáng tiếc võ tướng liệt kê đều không thể tiến vào ép cấp hoặc là không tranh nổi hạng vũ hoặc là thanh danh không đủ vang dội về phần đông hắn nghe nói quang võ đế mặc kệ là thật là giả dù sao hắn là hoàng đế chắc chắn sẽ không lên bảng bởi vì đông hán những năm cuối đến tam quốc thời kỳ đoạn này trước sau không đủ trăm năm chiến loạn thời kỳ quá mức nổi tiếng toàn bộ đông hán đều bị lúc này kỳ tướng tinh che giấu đồng dạng không ai lên bảng nói cách khác từ hạng vũ sau đó chúng tuyển ép cấp võ tướng đi thẳng đến lữ bố ba người nơi này sau đó đồ vật lương tấn hán dân tộc tiến vào thế g i a mục nát yếu đ ố i thời đại cùng anh tướng cách biệt tuy nói ra cái võ điệu thiên vương n h i m ẫ n nhưng võ thiên vương nhiều lắm là chỉ có thể nói ở vào cái này thời kỳ lịch sử người ta cũng không phải đồng tấn người thẳng đến thời gian tiến vào nam bắc triều dân tộc thiểu số không ngừng xâm lấn dung hợp lùng gọi lê lục võ phong lại lần nữa thịnh hành võ phong không thịnh hành cũng không thành a thế đạo quá loạn sinh hoạt an bữa hôm lo bữa mai a nam bắc triều thời kỳ ép cấp võ tướng gọi hộp luật quang võ nghệ cao cường giỏi về kỵ s ạ là cùng nguyên triều chiết biệt đồng loại kỵ s ạ thần nhân có thể giống kim dung giới ngòi bút quách tính như thế dương cung bắn đại điêu so với mang binh đánh giặc hộp luật quang khả năng không sánh bằng trần khánh chi lưu dụ những người này không qua cũng là danh tướng cấp bậc mà lại hiện tại luận chính là vũ lực mười cái trần khánh chi trồng chất cũng không đủ hộp luật quang một cái tay đánh sau đó chính là đ o ạ n mệnh tùy triều cùng tùy mặt đầu thời nhà đường lại là một đoạn anh hùng xuất hiện lớp lớp n h ê n đại lý nguyên bá cái này văn học hư cấu nhân vật dựa vào không phải người thực lực cấp đi để cho người đỏ mắt ép cấp võ tướng danh hiệu toàn bộ đường triều thời kỳ cũng là danh tướng xuất hiện lớp lớp t i ế t nhân quý t ô định phương quách tử nghi lý quan g bật các loại bọn hắn có bị bỏ vào ép cấp t h ô n g xoái hàng ngũ có là bởi vì trước mặt hư cấu nhân vật lý nguyên bá phía sau sự kiện lịch sử nhân vật lý tồn hiếu cái này khoa trương hai lý không có thể vào tuyển ép cấp võ tướng dù sao so với chỉ có thiên lôi có thể thu lý nguyên bá cùng thập tam thái bảo lý tồn hiếu những người này võ nghệ còn ở vào phạm nhân hàng ngũ đường mặt đến ngũ đại t h ậ p quốc sử kiến đường vương ngạn trường cao tư kế đồng dạng dùng vũ lực lấy sưng đáng tiếc đây là lý t ổ n hiệu thống trị thời kỳ ai cũng không dùng được v ề phần một mực bị phương bắt tất cả dân tộc khi dễ lại tống chống lại danh tướng kỳ thật cũng không ít nhưng lúc đó hoàn cảnh lớn rất nhiều chuyện c h ỉ có thể vô í c h hồ làm sao chết tại người một nhà trong tay cũng không chỉ một cái nhạc phi nghe nói nhạc phi thương pháp rất lợi hại nhưng hắn cũng không có bị phân phối đến ép cấp võ tướng bên trong nói đến thật ghép thành vũ lực tống t r i ề bên này tướng lĩnh kỳ thật tại kim liêu cùng mới xuất hiện nguyên triều nơi đó cũng không chiếm ưu thế nguyên nhân vẫn là ở chỗ hoàn cảnh lớn tại lúc ấy quân nhân bị áp chế quá độc ác nhạc phi cùng con của hắn nhạc vân mặc dù đều là võ nghệ cao cường nhưng bọn hắn đại biểu là nhạc gia quân là chống cự ngoại tộc xâm lấn dân tộc anh hùng bởi vì dạng này như thế đủ loại nguyên nhân bọn hắn cá nhân vũ dũng dần dần làm người chỗ xem nhẹ cho nên đại tống ép cấp võ tướng đồng dạng đưa cho một cái hư cấu càng thuần túy văn học nhân vật cao sủng nhạc gia quân thứ nhất mạnh tướng lôi cựu ngược lại là rất thay dương duyên triều bị khuất vậy mà không thể cạnh tranh qua một cái hư cấu nhân vật. dù sao cao sùng cũng không giống như lý nguyên bá dạng này quan lại tùy mặt đầu thời nhà đường cao sùng sau đó đứng hàng ép cấp võ tướng chỉ còn lại minh triều khai quốc thường ngộ xuân một cái về phần từ đặt về sau thích kê quang đều tại ép cấp thống xoáy liệt kê、e. cẩn thận đếm xem ép cấp mạnh tướng hết thể cũng b ấ t quá mười mấy mà thôi nghĩ đến cái này lôi cựu không khỏi trong lòng căng thẳng hết thể chỉ có mười mấy hiện tại đã có người chơi khác có thể thông qua ép cấp võ tướng khiêu chiến chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt hắn hiện tại trong tay chỉ có hai cái ép cấp võ tướng tướng hổn số lượng này q u ít may mắn là hắn không thế nào quen thuộc nam cung vạn b n sợ bị người ám sát đảo chủ người chơi khẳng định không chỉ hắn lôi cựu một cái a có một kiện sử thi cấp áo giáp hộ thần chí ít tại tính an toàn thượng tướng đề cao thật lớn một chút xếp hạng chừng trăm tên đến một nghìn tên ở giữa nhìn như có hy vọng kỳ thực không có hy vọng đánh ép cấp chủ ý đảo chủ người chơi rất có thể sẽ tâm động a thậm chí một chút xếp hạng mấy chục đảo chủ cũng có thể sẽ tâm động tướng hồn độc nhất vô nhị nhưng khiêu chiến t h ể cũng không phải lấy bọn hắn thực lực đạt được S cấp võ tướng tướng hồn tỷ lệ cũng không lớn n ê n trong tay khả năng ngược lại là cao hơn số lượng càng nhiều S cấp thông soái bọn hắn ngược lại là có thể l i ề u một phen dù sao đang phát triển quân đội chỉnh thể sức chiến đấu các người chơi tranh lệch không hề g i ố n g cao cấp chiến lược khoa trương như vậy lúc trước bởi vì hòm thư dung lượng vấn đề đao kiếm nhóm vũ khí có thể hệ thống tin nhắn áo giáp lại không được mà bây giờ cựu hoàng thành khai thông lôi cự có thể làm cho đối phương trực tiếp an bài người chơi tới lấy cái này có giao dịch khả năng. nghĩ tới đây lôi c ử u lại thấy được hy vọng ánh dạng đông hào hứng chạy tới phát bài viết q một chương ba trăm bốn mươi sáu có bằng hưu từ phương xa tới chương ba trăm bốn mươi bảy có bằng hưu từ phương xa tới đảo chủ đại nhân ừ m thân bạch dạ cùng tô hiểu tuyển đến tới rồi sao lôi c ử u gật gật đầu đứng dậy đi ra ngoài hôm qua lôi c ử u đã cùng vài cái bằng h ư u thông qua biểu kiện chỉ có thân bạch dạ cùng tô hiểu tuyển sẽ ở truyền t ô n g trận vừa mở liền đến hàn giang tuyết ít nhất phải chờ đến giữa trưa về sau chương lô sài cùng lỗ trí sanh đoàn đội nhiệm vụ chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt phải chờ tới ngày mai mới có thể tới bởi vì hai người biểu thị muốn trước đi phó bản bên trong đi dạo một vòng lôi cửu lúc trước liền thiết lập tốt bọn hắn ra c ử u hoàng thành tạm thời quyền h ạ cũng thông chi chấn giữ tất cả cửa thành chiến sĩ hai người muốn ra c ử u hoàng thành liền trực tiếp đưa đến tự mình nơi này tới kỳ thật thân bạch dạ cùng tô hiệu tuyển giữa chưa liền từ phó bản bên trong ra bất quá c ử u hoàng thành khoảng cách hoàng tiêu thành mặc dù không tính xa nhưng cũng có năm mươi nhiều cây số dưới mắt hoàng hoàng đạo còn không có nhanh chóng phương tiện giao thông lại thêm hai người lựa chọn mới sinh chủng tộc đều là tóc đen loại tại nhanh nhẹn cùng thể lực bên trên đều không thế nào cường lực chờ nhìn thấy lôi cựu lúc đều đã buổi tối. thảo dân khấu kiến thứ nhất người chơi đảo chủ cựu tiêu đại nhân vừa thấy mặt thân bạch dạ liền tắc q u á i lôi cựu cười lắc đầu dỗi ra quyền đập một cái nhìn thấy đối phương n h e răng trận mắt biểu lộ lôi cựu hài lòng gật đầu xác nhận qua tay cảm giác là thân bạch dạ không sai rất lâu không có nện hắn cùng thân bạch dạ cái này không đứng đắn khác biệt tôi hiểu tuyển tiếu dung ôn hòa đối với lôi cựu mở miệng đã lâu không gặp đúng vậy a không qua ôn chuyện có thể sau đó lại nói đi thôi an c ô n trước hai người các ngươi đều nói đi đương nhiên ta bụng đều nhanh nói xẹp ngươi nơi này giao thông cũng quá không t i ệ n còn đem cựu hoàng thành xây xa như vậy xa Chỉ bất quá 50km khoảng cách, cái coi chính cái khoảng như phương thông hành nhờ bất bộ lấy xuất Ta mắt tiện toàn quá luận, 50km giao này nói dưới là xa. đương u ổ i 50km không xa à. Đương nhiên không tính đừng nói trên đảo tóc đỏ loại cư dân liền xem như ta một cái đến giờ cũng có thể đến cái kia có thể đồng d ạ n g à, ngươi có gan tộc y ê u thế thuộc tính bình thường mạnh hơn ta quá nhiều còn ai sau lưng ngươi chính là vật gì tại thế giới trò chơi người chơi chỉ có thể đối với mình cùng mình vật sở hữu vẽ ngoài cùng thuộc tính tiến hành xin sót thượng truyền diễn đàn cho nên diễn đàn bên trên một mực không có lôi kịu hình ảnh hoặc là nói đại bộ phận người chơi đều không có phơi tự mình thuộc tính yêu thích diễn đàn bên trên phần lớn là vật phẩm hình ảnh lôi cựu cũng không nói qua tự mình lớn một đôi cánh rơi sự t ì n h h ắ n cũng không giống như thân bạch dạ có chút chuyện gì đều thích mù lật lặc cho nên đối với lôi cựu sau lưng cánh rơi chú ý tới thân bạch dạ tự nhiên rất ngạc nhiên cánh rơi con rơi cánh ừ m phi hành trang bị không phải sinh trưởng ở trên người a không phải là ẩn tàng chủng tộc có thể diễn đàn bên trên không phải thảo luật qua trò chơi này thế giới bên trong căn bản cũng không có ẩn tàng chủng tộc sao là không có ta đây là tóc đỏ、loại. tuy ó c đ nói có thể Ngươi bay là rất tốt nhưng đây đối với cánh rơi thật sinh ra từ tại ngoài ý muốn không tại kế hoạch của hắn bên trong hắn cũng rất bất đắc gì à cái này giữa mùa đông trời đông giá rét cánh rơi làn da lộ ở bên ngoài rất lạnh mà nói cũng không biết hàn giang tuyết nhìn thấy có thể hay không nói đến đây thân bạch dạ đột nhiên hướng nhỏ thành tuyến này yêu nhiệt g mau nói người đem ta lôi cựu ca ca thế nào ồ yêu nhiệt g ở đâu thân bạch dạ n h ì n không được sợ run cả người quay đầu lúc trên mặt đã đổi lại một bộ cười lấy lòng bộ dáng yêu nhiệt g chỗ đó giang tuyết nữ hiệp nhất định là nghe lầm đồng thời trong lòng hối hận không thôi làm sao xui xẻo như vậy sớm biết liền không đứng tại cái này nói nhăng nói cội nghe lôi cựu trực tiếp vào nhà trước ăn cơm tốt tô hiểu tuyền im lặng che mặt cái này lao công mang ra thật mất mặt giang tuyết cũng đến a lôi c ử u hướng về phía hộ tống hàn giang tuyết tới chiến sĩ gật đầu đối phương sau khi c h à o quay người rời đi ừng sự tình vừa xong ta liền vội vàng chạy tới lôi c ử u ca đã lâu không gặp rồi đi vào nói đi bên ngoài thật lạnh lôi c ử u biểu thị để mọi người đứng tại cổng cũng không phải đạo đại khách thân bạch dạ liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý đúng đúng đúng đi vào đi vào vừa ăn vừa nói chuyện các bằng hưu rất lâu không gặp đồ ăn tự nhiên muốn chuẩn bị phong phú một chút nhờ vào nông nghiệp mấy năm này phát triển ngoại trừ lương thực bên ngoài các loại rau quả hưng cây liệu những cây công nghiệp cũng trồng một chút mặc dù nghĩ đối toàn dân tiến hành ổn định giá cung ứng còn có chút khó khăn nhưng lôi cựu người đ ả o chủ này vẫn là có thể thường xuyên ăn b à o có linh thực có thịt ma thú có hương t â y liệu đồ ăn phong phú mà ngon miệng cùng cái tiết chỉ có cá ăn thời điểm đã hoàn toàn khác biệt đương nhiên đối với không thường ăn cá người mà nói ăn một lần toàn ngư yến kỳ thật cũng thật không tệ vui chơi giải trí tâm sự chờ canh chân cơm no mọi người đối lẫn nhau ở giữa tình hình gần đây càng hiểu hơn dù sao thông qua biểu kiện liên hệ rất nhiều chuyện nói đều không phải là rất rõ ràng lôi cựu ca ta muốn định cư hoàng hoàng đạo ngày mai ngươi cho ta là tịch đối hàn giang tuyết đột nhiên nói lên yêu cầu lôi cựu cũng không tính là quá ngoài ý mớn cùng mấy người khác khác biệt cho tới bây giờ hàn giang tuyết vẫn là người chơi tự do tại chức nghiệp chiến tranh bên trong cũng là như thế hàn giang tuyết mãi cho đến trò chơi đóng lại đều không có gia nhập qua bất luận cái gì công hội hoặc là người chơi tổ chức những này độc hành hiệp được xưng là người chơi tự do người chơi tự do số lượng cũng không nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn có thể kiên trì không ôm đoàn sửa ấm đều là chân chính kỹ thuật quá cứng người hàn giang tuyết năng lực chiến đấu rất mạnh lúc trước thân bạch dạ một mực quấn quýt chặt lấy nghị kéo nàng nhập b ọ kết quả sau đó không lâu liền mắc phải tên là giang tuyết sợ hai chứng bệnh bất trị năm đó lôi cựu có thể đem nó thu làm phan hâm mộ bằng b ả o là siêu nhân học tập cùng bạo lá gan năng lực dù sao người bình thường coi như đối với mình đủ hung á c tại các c h ứ c n g h i ệ p học tập trên đường cũng không có lôi cựu loại này khoa trương tốc độ đương nhiên hắn d á n g d ấ p đủ xuất lĩnh cũng hẳn là cái tương đối quan trọng thêm điểm hạ người n g chơi tự do vô câu vô thúc muốn làm cái gì chỉ cần mình quyết định liền tốt không có nhiều trói buộc cùng liên lụy lôi cựu trực tiếp điểm đầu đáp ứng bằng h ư u của hắn rất ít không qua đều rất có thể tin dù sao hiểu rõ mấy trăm năm thân bạch dạ cùng tô hiểu tuyến lẫn nhau cho chúng ta cũng lạc tịch tại hoàng hoàng đạo đi dạng này sẽ đối với dạ t u y ể n cùng săn đoàn tạo thành nhất định ảnh hưởng a hai cái đoàn trưởng lạc tịch hoàng hoàng đ ả o về sau các ngươi đi người chơi khác hòn đảo nhưng liền không có trung lập thân phận rất có thể sẽ bị cự tuyển n h ậ p đảo rừng a lương tựa ngươi thứ nhất người chơi hòn đảo đại thụ chúng ta vì lông còn muốn đi người chơi khác hòn đảo a chúng ta dự định liên hệ một nhóm không có cái gì bối cảnh người chơi đoàn thể cùng một chỗ lạc tịch trước đó ngươi không có mạo hiểm giả người chơi thế lực trèo trống vấn đề còn không tính lớn dù sao ngươi cũng không thiếu tiền cũng không cần cải tiền đoàn đến trèo trống hoàng hoàng đạo phát triển không qua tại phương diện tin tức ngươi muốn lạc hậu không ít sau này người chơi hòn đảo lần lượt khai thông mạo hiểm giả trụ sở thành thị mạo hiểm giả cùng người chơi đảo chủ ở giữa giao lưu đem càng thêm nhanh gọn cùng tấp nập không có mạo hiểm giả đoàn thể ủng hộ ngươi sẽ bận thua thiệt loại này đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt sự tình ta thân bạch dạ làm sao có thể bỏ lỡ đến lúc đó có chút chuyện gì cựu tiêu đảo chủ đại nhân nhưng phải vì thảo dân làm chủ tòa nhà hàn giang tuyết không nhìn được nhất thân bạch dạ bộ dáng này trực tiếp một cước đem hắn dưới mông cái ghế cho đạc lan gặp tô hiểu tuyền cũng khẽ gật đầu lôi cựu biết hai người đã quyết định tốt vậy thì tốt ngày mai cùng ta đi gặp chúng ta hoàng ho Quy một chương 347, thi Sử đối ổ i tấm thẻ. thi tấm Chương với lôi c ử u tới nói không có gì ở giữa bạn bè tốt nhất đừng có trực tiếp lợi hích liên lụy ý nghĩ dù sao bọn hắn chỗ thời gian cũng không phải một năm hai năm kia là mấy trăm năm tuy nói thân bạch dạ kinh thường tính không đúng đắn nhưng làm người vẫn là vô cùng không tệ bọn hắn có thể đạt được lôi c ử u tín nhiệm cho dù hệ thống giao phó lôi c ử u đối lạc tình hoàng hoàng đạo người chơi trưởng không thủ đoạn nghiêm chỉnh âu vông nhưng bằng hữu nguyện ý ra mặt hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy t h ư n h ư thân bạch g i nói đây là cả hai cùng có lợi sự tình l hoàng hoàng hoàng hoàng mà tại hoàng h hoàng đảo t rơi xuống tịch những người mạo hiểm này người chơi thì tương đương với xác lập trận danh không còn trung lập cùng thân mạch dạ tô hiệu tuyên loại này đoàn đội người dẫn đầu khác biệt đồng dạng khác biệt với hàn giang tuyết loại này người chơi tự do chứng ngô xài cùng lỗ trí xanh tại lạc tịch lựa chọn bên trên liền không có như thế tùy ý chí ít tại công thức phân tử cùng bến nước lương sơn người phụ trách gật đầu trước hai người không tốt lộ ra phương diện này mục đích ngày thứ hai lôi cựu mang theo thân mạch dạng tôi hiểu t u y ể n cùng hàn giang tuyết đi gặp tề văn xuyên cá biệt người chơi lạc tịch tự nhiên không cần đến tề văn xuyên tự mình phụ trách nhưng đảo chủ đại nhân bằng hữu cái thân phận này đã làm cho tề văn xuyên xem một chút ban đêm trương lô x à i cùng lỗ trí xanh đến đám người lại là một phen ăn uống biết được ba người đã tại hoàng hoàng đảo lạc tịch về sau hai người hâm mộ một phen có lẽ tương lai có một ngày hoàng hoàng đạo biết cường đại đến cho dù là đỉnh tiêm mạo hiểm giả công hội đoàn thể đều biết chạy tới phụ thuộc bất quá chí ít hiện tại vẫn không được mặc kệ là lực uy hiếp còn có thể cho ra tới tốt lắm chỗ Cũng còn k lôi cựu gật này n đ gật i người c h đầu cái này cũng không vượt quá hắn sở liệu càng là cường đại võ tướng khiêu chiến thể đối với mấy cái này thực lực ở vào lần một cấp bậc người chơi tới nói càng dễ dàng nện ở trong tay lại là cái manh nhân lôi cựu trong lòng cao hứng phi thường t r a kết quả cũng là như thế đối phương đối hai bộ áo giáp thuộc tính đều rất hài lòng cuối cùng lựa chọn trong đó một bộ song phương giao dịch rất thuận lợi cũng rất hài lòng lôi cựu đối với dùng một bộ vật liệu phí không đến trăm vạn kim tệ sử thi áo giáp có thể đổi lấy lý tồn hiếu khiêu chiến thể vui miệng đều không khép lại được mà đỉnh cấp sử thi áo giáp tới tay đối phương đồng dạng cao hứng dù sao sử thi áo giáp loại vật này thực sự quá hiếm có không giống sử thi cấp vũ khí hệ thống năm m ư i lúc tiến hành cá nhân hoạt động sẽ còn thưởng như vậy mấy món sử thi cấp áo giáp ngoại trừ tại rút thưởng trong thẻ liều kia mở mịt vận khí bên ngoài hiện tại duy nhất thu hoạch được đường tắt chỉ có g ã đại lục tất cả thành phố lớn cử hành không có vài cái người chơi thế lực có tư cách tham gia đấu giá hội không qua kia động một tí hơn ngàn vạn giá đấu giá ô vông các hoàng hoàng giá, giá n g cùng cùng. Giá đối c lôi cựu tới nói cái này khiêu chiến thẻ tới tay sau đó rất nhanh liền có thể cầm tới tướng hồn mà đối với hắn hắn người chơi tới nói cần gánh chịu phong hiểm liền lớn ai biết lúc nào lôi cựu thực lực như vậy người chơi trong tay liền vẫn có đồng dạng khiêu chiến thẻ trong tay bọn họ tấm thẻ đột nhiên liền trở nên không đáng giá một đồng đã khiêu chiến thẻ tới tay tiến đến khiêu chiến sự tỉnh tự nhiên nên sớm không nên m u ộ n lôi cựu điểm cựu ca hàm bảo cùng cựu ngao tướng ba người bồi tiếp lôi cựu đi lý tổn hiệu bí cảnh đi một lượn thập tam thái bảo chiến l ư ợ c kia thật không phải thổi nếu để cho la tranh cùng đ ơ n đấu đ o á n chừng trèo trống không có bao nhiêu hiệp nhưng lôi cựu cử đi trước chính là dung hợp lý nguyên bá tướng hồn cựu ngao cùng đại địa tri hùng hàm bảo tổ hợp cũng không biết cựu ngao cho phép hàm bảo chỗ tốt gì hàm bảo lần này vậy mà đồng ý thuyết phục cựu ngao xuất chiến ngay từ đầu cựu ngao y song phương ngươi tới ta đi đại chiến mấy trăm hiệp không gặp thắng bại kỳ thật k i ử u ngao là đã chiếm rõ ràng ưu thế không qua s ử tạ i nguyên chỗ trên cơ bản không thế nào động đậy hàm bảo cũng không phải là cái tốt thoạt kỵ hắn rất khó đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế ưu thế của hắn ở chỗ lực lớn vô cùng nhưng lý tồn hiếu cũng là cường bên trong trong tay công kích không cách nào ăn khớp nhất cổ tác khi áp đảo đối phương là rất khó đánh bại hắn cuối cùng có thể là bởi vì đánh thời gian quá lâu vượt qua cửu ngao thương lượng với nó tốt thời gian hàm bảo cảm thấy cửu ngao cho chỗ tốt không đủ trực tiếp toàn lực đánh lén sau đó, liền không có sau đó. thằng đến rời đi bí cảnh cựu n cao ô từ đầu ư ợ c tới đuôi đều đổi tiếp lôi cựu đang xem kịch trận chiến đấu này căn bản không cần đến hắn cái này thánh thú chu tức ra sân lôi cựu phát hiện từ khi tiến hóa thành thánh thú cựu ca thay đổi Trở nên cao ngạo, cao tiểu tiểu ca để ố lôi cựu phiền nao chính là hắn tạm thời căn bản không có cách nào để bành trướng tuột đỉnh cựu ca nhận giáo huấn dạy bảo em bé là một môn học vấn cao thầm lôi cựu biểu thị tự mình đối với cái này không quá tinh thông cũng may cựu ca cũng không phải là tiến vào cái gì phản nghịch kỳ nếu như lôi cựu trực tiếp mở miệng mệnh lệnh hắn vẫn là biết nghe không muốn những ngày phiền lòng sự tình lý tồn hiếu tướng hồn tới tay lôi cựu lại có thể đi cựu hoàng thành gia tăng một cái danh tướng phó bản mặt khác hiện trong tay hắn đã có tôn vũ cùng lý tồn hiếu hai cái tướng hồn hy vọng lần này nhân khẩu đổi mới hệ thống có thể cho hắn luyện hai cái đỉnh cấp thiên phú nhân tài hai cái cấp cao nhất tướng hồn lôi cựu là tuyệt đối sẽ không giao cho bình thường thiên phú nở cờ thấu hoạt hắn thà rằng một mực chờ xuống dưới cũng sẽ không làm loại này thiện cận cử động Quy một 348, tu một T chương cổ lan Lý khiêu chiến s cấp lịch sử danh tướng lý tổn hiếu thành công thu hoạch được lý tổn hiếu tướng hồn không ít người chơi nghe được quy tắc này hệ thống thông cáo lúc đều chẳng muốn ngần đầu Được thôi s cấp tướng hồn đây đều là cho tên hãng tiêm một người chuẩn bị a lúc này mới vừa có người đạt được cái không thế nào nổi danh s cấp vị này thứ nhất đ ả o chủ lập tức đem lý tổn hiếu bắt lại rồi có phải hay không ngày mai lại có người ra tay hắn tiếp lấy liền sẽ cầm xuống hạng vũ lấy bắt lại không thể chơi vào không thể chơi vào đơn giản không cho người khác đ ư ợ sống lại nói đến cùng là cái nào ngớ ngẩn đem lý tổn hiếu k i ê u chiến thẻ bán cho cựu tiêu đào chủ không phải liền là một kiện đỉnh tiêm sử thi áo giáp a vì cái này liền cho hắn thần tọa góp một viên đ ệ c h thật không có tiền đồ ách không biết cấp a có thể hay không đổi nghĩ như vậy đều là chút vô vọng lấy được s cấp tướng hồn trong tay lại không có khiêu chiến thẻ có thể bán người chơi giống uy phong đường đường thanh l i ê n nhiễm huyết bọn hắn tâm tình lúc này kia là tương đương phức tạp dù sao s cấp tướng hồn đặc biệt là võ tướng tướng hồn kia số lượng thế nhưng là không nhiều a thời gian cực nhanh t ạ bữa vụ xuân kết thúc xuân qua hạ đến hơn nửa năm nhân khẩu đổi mới kết thúc lôi cựu đóng lại nhân khẩu đổi mới tại cuối cùng ngay miệng hệ thống cuối cùng vẫn cho lôi cựu một cái kết quả không tệ xem như đáp lại hắn chờ mong một cái thích hợp dung hợp lý tổn hiếu tướng hồn tóc đỏ loại cổ lan tu vị này về mặt chiến lược hạng c h thỏa mãn dung hợp lý tổn hiếu tướng hồn điều kiện tự mang hai cái thiên phú một cái là giống như la tranh càng đánh càng hăng một cái khác là xông vào trận địa bất khuất cùng la tranh lờ vào một cấp bậc càng đánh càng hăng khác biệt cổ lan tu càng đánh càng hăng là lờ ba thiên phú hiệu quả càng mạnh một cái khác thiên phú xông vào trận địa bất khuất hẳn là một loại tử chiến hiệu quả không biết cấp b cao thuận trên thân có phải hay không có tương tự thiên phú thính danh cổ lan tu lý tổ trọng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi ba trung thành chín mươi tám trạng thái p h â n chấn chức nghiệp võ tướng chiến lược một trăm m t ư ơ i chín một trăm m ư ơ i chín thông soái một trăm linh năm một trăm linh năm trí lực bảy mươi bảy bảy mươi bảy chính trị bốn mươi năm bốn mươi năm thiên phú càng đánh càng hăng l và ba chiến đấu mỗi tiếp tục một phút thực tế sức chiến đấu để cao ba phần trăm tối cao để cao sáu mươi xông vào trận địa bất khuất l h và ba lâm vào địch nhân ba o vây lúc, lực lực công kích, n h p ò mươi thể lực tốc độ khôi phục ba năm mươi dưới trướng lực công kích lực phòng ngự tăng lên 30, thể lực tốc độ khôi phục 325, a i、si、sĩ khí không bại vô địch tiên phong l và ba lý tổn hiếu thường làm đầu khu chiến tức khắc định lực công kích 350, dưới trướng lực công kích 325. thập tam thái bảo l và ba lý tổn hiếu duy lý khắc dụng dưới trướng 13 cái nghĩa từ bên trong l á o thập tam vì thứ 13 thái bảo ngoại môn tam đại khổ luyện công phu kim trung cháo thiết bố sang cùng thập tam thái bảo khổ luyện trong đó thập tam thái bảo khổ luyện chỉ chính là luyện đến cuối cùng t ự như thập tam thái bảo lý tổn hiếu như thế đào thương bất nhập thần công hơn người lực phòng ngự vật lý ba n khí kháng ba bốn mươi mạ kháng ba ba mươi dũng anh thiện c h i ế n l v ba xuất c h i ế n lúc dưới t h ư ớ n g ban đầu sĩ khí năm mươi sĩ khí trạng thái vì cao lực công kích lực phòng ngự tăng lên ba hai mươi dũng quan thiên hạ l v hai lý tồn hiếu hảo dũng duy hơi thua bá vương hạ n g vũ trời sinh lý nguyên bá một bậc tất cả không có đủ này thiên phú võ tướng binh sĩ tại đối mặt có dũng quan thiên hạ thiên phú võ tướng lúc s cấp chiến lược một cấp a chiến lược hai chiến lược một trăm người chiến lược、5. năm nam thiếu giáo pháp đại tông sư chín mươi năm cấp chín mươi năm sử dụng sắt giáo loại vũ khí lúc tổn thương chín mươi năm một kỵ chiến đại tông sư chín mươi cup chín mươi ký chữ lúc nhân mã hợp nhất phát huy hiệu suất chín mươi một ký xạ đại tông sư tám mươi c ấ p tám mươi ký xạ lúc tỷ lệ chính xác tám mươi một tốn thương tám mươi một chín tuần đại sư bốn mươi chín cup bốn mươi chín t h ố n g binh lúc c h i ế n đ ấ u c h i ế n t h u ậ t hoàn t h i ệ n lĩnh, chấp hành lĩnh đ ề cao bốn mươi chín một kỹ năng kinh đ i ê u c h i ê m tiến hai mươi năm hai mươi năm c ấ p hai mươi năm l ý tôn h i ế u n ắ m giữ ký xạ chi thuật dương cung tập bắn đ á n g k i ngạc h n đ i ê u mặt l á rất được nhanh chuẩn h u n g át chi ba vị Phi h ổ long viêm s c pháp ba mươi ba mươi cấp ba mươi lý tồn hiếu sử dụng giáo pháp trên chiến trường lực sát thương cực kỳ khủng bố gọi tên tại lý tồn hiếu phi hổ tướng quân danh xương số võ tướng kỹ liền â m loạn vũ áo t r à n g c h ấ n ngục lưu tinh san nguyện quán nhật sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể huyết ý c h ạ m bán nguyện c h ạ m huyết tinh vọng long đẳng hộ khiếu vô địch chi tư dũng á n h c h i ý kết hợp khổng lồ vô song huyết khí lấy xa trường máu binh sắt giáo hành kích mà ra thế như long đẳng tiếng như hộ khiếu loạn địch tâm trí phá vỡ địch thân thể quân đoàn kỹ cổ vũ khiêu khích hành quân lớp h à n h quân cấp tốc luyện thể cấp độ luyện tạng da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp đục s á t giáo vũ vương giáo rèn đúc bản vẽ toa kỵ bảo mã hỏa diễm câu dưỡng thành sổ tay cổ lan tu dung hợp lý tổn hiếu tướng hồn hai người thiên phú cộng lại trường sáu cái ngoại trừ càng đánh càng hăng thập tam thái bảo là thuần thêm cá nhân hắn năng lực chiến đấu bên ngoài còn lại bốn cái tất cả đều là đối chiến trường thiên phú dũng quan thiên hạ có thể suy yếu địch quân toàn thể chiến lực còn lại xông vào trận địa bất khuất vô địch tiên phong cùng dũng manh thiện chiến ba cái thiên phú tác dụng với hắn tự thân đồng thời cũng sẽ tăng lên dưới chướng sức chiến đấu bất quá lý tổn hiếu vị này bản danh an kính nghĩ đột q u y ế t tộc xa đà bộ người trời sinh tốt kỵ thiện xạ kỵ binh lớn tiên phong tướng hồn bởi vì cổ lan tu xông vào trận địa bất khuất cái này thiên phú về sau rất có thể cùng kỵ binh vô duyên a tổng thể tới nói cổ lan tu thiên phú là tương đối cân đối đối chiến lược cá nhân dưới chướng chiến lược tăng thêm đều rất đầy đủ mà lại mấu chốc nhất tuy nói trong lịch sử lý tổn hiếu trên cơ bản đều là tại thống lĩnh kỵ binh tác chiến nhưng cái này tại hắn thiên phú phía trên biểu hiện cũng không rõ ràng c h ỉ ít không có cái nào là hạn chế chỉ có thống lĩnh kỵ binh lúc mới có thể có hiệu lực cho nên so với tạm thời không có nguồn mộ lính cựu nào bởi vì ngựa còn chưa tới vị kỵ binh quân đoàn còn tại chủ bị bên trong đồng thời trong ngắn hạn số lượng chỉ có thể duy trì mấy trăm người tiêu pháp cổ cổ l a n tu có thể lập tức tổ kiến quân đoàn vừa vặn vừa mới lần này nhân khẩu đổi mới tuyển vào không ít tiềm lực chiến sĩ tiến vào quân dự bị tất cả quân đoàn kéo người thành cầu lôi cựu còn không có nhóm thừa dịp cơ hội lôi cựu kêu lên cổ làn tu cùng tiêu pháp cổ đi quân cơ sử hậu viện đăng ký quân đoàn. đối với đạo chủ đại nhân hướng vào chính mình cái này quân đoàn hướng về sông vào trận địa công thành thuần bộ binh quân đoàn phương diện phát triển cổ lan tu không có ý kiến đến gì chỉ là s ô n g vào trận địa quân đoàn chi danh hắn có dị nghị cổ lan quân đoàn lại nói cổ lan tu ngươi không phải họ cổ mà là họ cổ làm sao lấy tự mình dòng họ đến mệnh danh quân đoàn ngươi sợ không phải đến đánh hắn người đạo chủ này m à t ớ i hắn cũng còn không có có ý tốt tổ kiến một cái cựu tiêu quân đoàn đâu nếu không phải xem ở đối phương độ trung thành chừng chín mươi tám lôi cựu nhất định phải phơi phơi hắn không thể chín mươi tám a Tại chu là là tước quân đoàn đây là tiêu pháp cổ cho kỵ binh quân đoàn đặt tên lôi cựu luôn cảm thấy hắn là đang quay cựu ca tức cái rắm không qua đập tức cái rắm cũng vô dụng làm hoàng hoàng đảo tối trung cực cá thể lực lượng cựu ca vô luận như thế nào cũng không có khả năng gia nhập chu tức quân đoàn cho dù lên danh tự như vậy cũng không được ân nếu như tiêu pháp cổ lấy tên cựu tiêu quân đoàn có một số việc cũng không phải không thể thương lượng q một chương ba trăm bốn mươi chín biện cả cũng không an toàn chương ba trăm năm mươi b i ể n cả cũng không an toàn từ khi tiến hóa thành t h à n h thú chu tức sau đó đối mặt với hắn mà nói tạp ngư lực nhân cựu ca càng ngày càng khinh thường tại xuất thủ suốt ngày hắn ngược lại là rất ít đợi trên hoàng h o à n g đảo bình thường đều là đi sớm về trễ vừa đi ra ngoài chính là một ngày cũng không biết hắn đi đầu xong đi lôi cựu giao cho hắn công việc hắn ngược lại là hoàn thành rất tốt lấy hoàng hoàng đ ả o làm trung tâm bán kính ba sáu trăm cây số bên trong hết thể hải vực tình hình hòn đảo phân bố cùng lớn nhỏ tình huống đều ghi chép rất tường tận thuận tiện lôi cựu làm dung hợp kế hoạch dù sao hiện tại hoàng hoàng đ ả o đã cấp sáu dung hợp cấp ba hòn đảo thời gian c h u ấn độ chỉ có bốn ngày cho dù đụng phải chút ít cấp bốn hòn đảo cũng bất quá khoảng cách tám ngày thôi nếu như không có cựu ca cái này chiến lược dạ đã cấp bậc cực tốc điều tra tiểu năng thủ lôi cựu thật đúng là đau đầu hơn ngày nay lôi cựu kêu lên lão ly chở hắn tiến về một cái phát hiện mới cấp bốn đạo tiến hành dung hợp công việc tòa đảo này tại hoàng hoàng đảo tây bắc 3.300 cây số chỗ là một tòa diện tích vượt qua 5.000 cây số vương cấp bốn hòn đảo trước đó ở vào hoàng hoàng đảo dung hợp bàn kính bên ngoài bởi vì lôi cựu không có ý định cải biến hàng tuyến cho nên trước đó nam bắc phương hướng bên trên vượt qua cấp năm hòn đảo dung hợp bàn kính 2.500 cây số cái phạm vi này hòn đảo lôi cựu không có để cựu ca đi điều tra hiện tại tình huống có chút biến hóa so với trước kia cựu ca càng yêu ra bên ngoài chạy đã cựu ca thích ra ngoài sóng lôi cựu liền để hắn tận khả năng phát triển địa đồ nơi nào có đảo hòn đảo lớn nhỏ có hay không văn minh hoặc là siêu giai sinh vật tồn tại hay là hắn có thể cảm nhận được bảo vật khí tức hay là phát hiện người chơi hòn đảo sau khi trở về đều muốn làm báo cáo vì lác lư cựu ca đàng hoàng tiếp nhận nhiệm vụ lôi cựu đem phần này điều tra mở đồ công việc miêu tả phi thường cao đại thượng ta quyết định nếu như ai tiếp nhận cái này hạng quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ đem trao tặng hắn thiên khải danh hảo sau đó cựu ca liền đỉnh lấy thiên khải cựu ca tên tuổi cao hơn g chấp hành nhiệm vụ đi ba nghìn ba trăm cây số lấy giáo lý tốc độ một cái vừa đi vừa về cũng phải hơn nửa ngày ngẫm lại cấp bảy đảo dung hợp bán kính bốn nghìn chín trăm cây số Cấp tây h gian cún lần đồ đem lại lần nữa giảm bớt. dung đảo, trên suy bắc tòa này cấp bốn ở trên đảo có không ít giá thú trung đê cấp ma thú cũng có một chút cựu ca không có phát hiện ma thú cấp cao tung tích càng không có cảm ứng được siêu giai ma thú tồn tại cho nên lôi cựu chuyến này cũng không cần chuyên môn tiến hành thanh lý h ắ n chỉ cần đem dung hợp tiến hoàng hòn đảo tự nhiên có tất cả quân đoàn chiến sĩ tiến đến huấn luyện dã ngoại thanh lý dưới mắt hoàng hoàng đ ả o đó cũng không tính phong phú thịt tươi tài nguyên trên cơ bản đều là như thế tới cung cấp thị phẩm chăn nuôi nghiệp phát triển bởi vì chữ hàng lương thực lấy nhanh chóng để cao nhân khẩu hòn đảo chỉnh thể kế hoạch mà tại lôi cựu can thiệp hạ bị cưỡng ép chỉ hoãn cũng không phải tất cả hòn đảo đều không có có thể chú ý hai ngày này cựu ca đã đem hoàng hoàng đ ả o t r u n g quanh ba sáu trăm cây số địa đồ toàn bộ triển khai cấp năm hòn đảo tổng cộng có hai tòa cựu ca xác nhận qua cái này hai tòa đảo bên trên đều có siêu g i i khí t ứ c mà lại cao g i i ma thú cấp bậc cũng không ít lôi cựu đã để tất cả quân đoàn tuyển chọn tinh huệ tính h cả âm thanh đến từ phía dưới nghe giống như là nước biển bị tập mở lại rơi xuống âm thanh ngôi tại giáo lì trên lưng lôi cựu nhô ra nửa người hướng trên mặt biển nhìn a cựu ca tại sao lại ở chỗ này vê anh đậu đen rau g u ố n g nhìn xem phá hải mà ra một viên to lớn thủy đạn lôi cựu im lặng cái này thủy đạn đến có trên trăm tấn nặng a cẩn thận lòng đó ngó. dưới mặt biển có cái cự đại cái bóng bởi vì trên mặt nước tình hình chiến đấu kịch liệt lúc trước hắn không có chú ý tới thủy đạn rất to lớn đáng tiếc căn bản ngay cả cựu ca cái bóng đều đ u ổ i không kịp lệ một tiếng bén nhọn tức gõ phô thiên cái điệu biển hỏa diễm hạ xuống phương viên mấy chục cây số bên trong nước biển rất nhanh bắt đầu sôi trào lôi cựu nhìn xem những cái kia không ngừng hướng biển dương chỗ sâu lặn xuống lại vẫn luôn không có dập tắt chu tức lửa tương đương im lặng cái này a i còn dám cùng c ự đ á n nha lửa đến trong nước đều một chút cũng không bị ảnh hưởng bất quá là đánh một trận lại muốn đem mấy chục cây trong biển cái k i a to lớn bóng ma tựa hồ có chút chịu không được nước biển nhiệt độ từ dưới mặt biển bật đi ra cũng không phải nó không nguyện ý chìm xuống bởi vì phát giác hơi trễ những cái k i a hỏa diễm đã sớm chấm r ấ t sâu phía dưới nước biển càng nóng nhìn xem trên mặt nước cái k i a chừng hai trăm ba trăm l i n cao to lớn thân ảnh lôi cựu t r ò n g mắt lại chừng lớn vậy mà là cái cóc lại nói cóc có thể ở trong biển sinh t ồ n sao hắn nhớ kỹ hẳn là không thể đi vậy cái này là chuyện gì xảy ra hẳn là cái lớn chính là tùy hứng hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là bạch tuộc cự giải hoặc lạc kình cá mập một loại sinh vật biển đâu tuy tiện d ụ n g phải một cái con cóc chính là lờ vờ hai cấp bậc siêu dai cái này trong biển đến cùng nguy hiểm cỡ nào tuy nói có thể mọc như thế đại thể hình bản thân liền không dễ dàng con cóc có thể mọc như thế lớn thì càng không dễ dàng nhưng một cái cùng lòng phượng kỳ lân những thần thú cùng dai con cóc hắn vẫn là cảm giác rất khoa trương liền cái này cấp bậc con cóc chỉ cần cái kia thiên nga dám rơi xuống kia nhất định phải có thể ăn vào t h ị thiên nga a lôi cựu lúc trước ngồi thuyền lúc ra biển có thể là bởi vì hải dương chi thần bảo hộ trên cơ bản không nhìn thấy tương đối lợi hại cỡ lớn sinh vật biển sau đó g i á o lì chở hắn ở trên biển đi tới đi lui nhìn thấy cũng trên cơ bản đều là dưới mặt biển m ả n g lớn bóng ma hoặc là lộ ra mặt biển một góc của bằng sơn nói thật hắn thật đúng là không có nghiên cứu qua những người này đều là cái gì chiến lược khoe miệng giật giật lôi cựu đột nhiên vì những cái kia không có đem hải dương chi thần đặt ở chủ thần vị đảo chủ các người chơi mặc niệm nếu như không có có thể mang người phi hành đơn vị bọn hắn mỗi lần ra biển đi dung hợp hòn đảo kia thật đều là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng nha. hồi trước hắn nghe được có hệ thống thông cáo nói một cái người chơi bị hải quái giết chết hòn đảo diệt vong lúc hắn còn buồn b ự c mỗi cái người chơi không phải có năm lần phục sinh cơ hội sáu cái mạng sao hiện tại cũng không phải tân thủ kỳ dung hợp hòn đảo gặp được quái vật bị liên sát sáu lần hiện tại xem ra vị này hẳn là vận khí không tốt ra biển dung hợp hòn đảo hết thể gặp được sáu lần hải quái thật là cố chấp đều chỉ thừa một đầu cuối cùng mặt nhỏ còn không thành thật cầu trong nhà nghẹn khoa học kỹ thuật không qua suy nghĩ kỹ một chút một mực kìm nén tựa hồ cũng không phải được ra chỉ có thể trách tên này người chơi chính mình vận khí không đỏ còn dám không chọn hải dương tác phẩm của thần làm chủ thần. hắn lôi cựu cũng không dám như thế sóng chỉ cần gặp được một lần liền sẽ tổn thất nặng nề lôi cựu mới sẽ không cực cái này b i ể n cả không hề giống lôi cựu một mực nhìn thấy như thế an toàn nha phía dưới chiến đấu rất nhanh liền kết thúc hoặc là nói từ con kia thái minh cổ thiềm nhảy ra mặt b i ể n lúc liền đã kết thúc lúc đầu cựu ca liền chiếm ưu thế tuyệt đối cái này cóp cũng dám nảy ra thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào liền xem như ở trong nước b i ể n bị đun sôi cũng không thể ra à dù sao lấy hình thể của nó từ da quen đến toàn bộ cóp trí mọng kia đến nấu xong lâu mới thành chí ít sẽ không như thế nhanh xong đời nhìn xem bị đốt thành cho b ụ i thái minh cổ t h i ể m lôi cựu đang suy nghĩ cựu ca một trận chiến này ý nghĩa tất cả đều đốt thành cho không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm đánh như thế một không là vì cái gì không được nhất định phải đem cựu ca kêu đến tiến hành tư tưởng giáo dục đánh nhau không phải là không thể được nhưng nhất định phải bắn tên có đích vì đánh nhau mà đánh nhau là không thể làm cựu ca đã sớm phát hiện lôi cựu chiến đấu vừa kết thúc liền dựa vào tới không đợi lôi cựu bắt đầu thuyết giáo cựu ca trước hết mở miệng phụ thân ta phát hiện một tòa rất lớn hòn đ o phía trên sinh hoạt rất nhiều tóc đỏ loại chung quanh tụ tập không ít đảo chủ bộ đội còn có vài cái hòn đảo liền dừng sắt ở hòn đảo lớn kia t r u n g quanh q một chương ba trăm năm mươi long châu chương ba trăm năm mươi mốt long châu rất lớn hòn đảo còn có không ít người chơi hòn đảo tụ ở đâu nghe được hai chữ mấu chốt này lôi cửu hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói liên tục giáo c h i tâm đều tắt chỗ kia rõ ràng có biến mà lại nhất định không phải người chơi hòn đảo nếu không cũng vô pháp hấp dẫn đảo chủ người chơi tại kia ngừng chân gặp được cường đại hơn mình người chơi bọn hắn chạy cũng không kịp chớ nói chi là tiến đến trước mặt đi càng mấu chốt chính là ở trên biển đảo chủ các người chơi một khi gặp nhau không nên đánh hôn thiên h ấ p địa sao còn có thể tụ tập được số nhiều cái số lượng đến xem ra tranh đấu giữa bọn họ tựa hồ cũng không phải là rất kịch liệt ta lôi cựu đối cựu ca trong miệng hòn đảo lớn kia sinh ra hưng thú nồng hậu hòn đảo lớn kia lớn bao nhiêu hình dạng không quá quy tắc ta cũng đ o á n chừng không cho phép không qua hẳn là có mấy cái hoàng hoàng đảo lớn như vậy đi ừ n mấy cái hoàng hoàng đảo lớn như vậy đây chẳng phải là có vài chục vạn cây số vương lớn nhỏ vậy thật đúng là đại đảo trên địa cầu thứ nhất đại đảo d i n l ê đảo cũng bất quá hai mươi mốt vạn cây số vương mấy năm qua này lôi cựu đụng phải lớn nhất không phải người chơi hòn đảo chính là chinh phục già số một số hai hiện tại ngay tại lái về phía tòa kia cấp năm đảo diện tích lớn khái tại ba vạn đến bốn vạn cây số vương ở giữa thình l í n h nghe nói một tòa mấy lần tại hoàng hoàng đảo lớn nhỏ hòn đảo tin tức lôi cựu trong lòng tương đương kinh ngạc quả nhiên trong biển rộng vẫn là có đại đảo chỉ là lúc trước hắn một mực không có gặp được mà thôi chỉ là nghe không ít người chơi ở nơi đó tụ tập rất dễ nhận thấy hòn đảo kia thực lực nhất định không yếu những này người chơi không ai có thể đơn độc cầm xuống hòn đảo kia ở phương hướng nào khoảng cách hoàng, hoàng đảo có bao xa đông l ệ n h bắc sáu mươi sáu độ phương hướng khoảng cách mười tám nghìn cây số mười tám nghìn cây số lôi cựu con mắt chừng l ã o đại khoảng cách này hơi cường điệu q u á a hoàng hoàng đảo cho dù hiện tại bắt đầu chuyển hướng di động tới đâu cũng phải hơn mười năm thời gian lại nói cựu ca nhìn trời khải cái này danh hiệu như thế hài lòng lôi cựu chẳng qua là là để hắn dò xét bán kính ba nghìn sáu trăm cây số phạm vi bên trong hải vực tình huống cựu ca thậm chí ngay cả mười tám nghìn cây số bên ngoài tình huống đ ề u biết cảm động tại hải tử nhà mình rốt cục có chính sự lôi cựu lo lắng lấy có phải hay không cho cựu ca ban phát cái ngày mồng một tháng năm lao động h u hiệu cái gì biểu thị một chút đố i kỳ lao động tính tích cực tán thành cùng cổ vũ ân vẫn là thôi đi trong thế giới game còn không có ngày mở một tháng năm ngày quốc tế lao động đâu chỉ là một mươi tám cây số a cho dù là chinh phục giả danh sách tàu thủy đi một chuyến một chiều cũng phải hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian hơn m ộ ư ơ i ngày ách tựa hồ cũng không khó tiếp nhận a đừng nhìn chinh phục giả danh sách tàu thủy bệnh vật không ngừng nhưng là tại đi xa đồng đều nhanh bên trên kia là tương đương xuất sắc đương nhiên ổn định hải dương điều kiện cũng là một nguyên nhân điều kiện tiên quyết là sẽ không đụng phải các loại hải quái nếu không liền không chỉ là tốc độ bị chỉ hoan vấn đề hiện tại trước dựa theo kế hoạch đem ngay tại tiến về tòa kia cấp bốn đảo d u n g hợp sau đó đi cấp năm đảo cùng dưới trướng tụ hợp thanh lý một phen sau lại lần d u n g hợp sau đó mang người cùng đi một mươi tám cây số bên ngoài đến một chút náo nhiệt nghe nói nơi đó còn có không ít người chơi hòn đảo người chơi hòn đảo a hh là thời điểm bội thu một đợt đoạn thời gian gần nhất tại d u n g hợp bán kính bên trong vậy mà không có phát hiện một tòa người chơi hòn đảo vận khí thực tình không hề tốt đẹp gì hiện tại rốt cục lúc tới vận chuyển khen ngợi cựu ca một phen tại cuối cùng tách ra trước đó đối với cái này lôi cựu trong lòng cũng minh bạch cho nên hắn lúc trước ngựa khí rất hiền hòa là đang thương lượng đến dù sao cái này cũng không thuộc về kế hoạch ban đầu cùng nội dung nhiệm vụ thêm ra tới đều xem như thu hoạch ngoài ý mớn sau một ngày lôi cựu cùng dưới trướng tại cấp năm đào thắng lợi hợp lực lôi cựu đến lúc la tranh bọn hắn đã bắt đầu tiến hành mã thu công tác tạo t h à n h lần xác này đem đối phương định vị mục tiêu theo không ngừng tới gần đối phương xào huyện cựu ca cảm ứng dần dần rõ ràng đối phương khi tức tiến về hai cấp bậc không qua vượt qua không nhiều lờ n g hai cấp bậc siêu giai trên tòa đảo này ma thú mặc dù không ít bất quá ngay cả cao dai đều không có mấy cái vậy mà có thể sinh ra lờ vờ hai cấp bậc siêu dai mặc dù cựu ca nói đối phương khí tức cũng bất quá là lờ vờ hai bên trong hạt chót nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan đối phương không phải tiềm lực to lớn chỉ là chưa trưởng thành đến đỉnh phong kiểu như châu b ò trung tộc có lẽ tòa đ ả o này tài nguyên cũng không phong phú rất khó chống đỡ lấy đối phương trưởng thành cần thiết đâu đây là rồng lôi cựu cùng từ đầm sâu bên trong n ô ra thon dài thân thể quái vật mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ luôn cảm giác cùng tôn vũ triệu hoán đi ra thanh long không có giống mặc dù bọn chúng lân phiến đều hiện lên màu xanh biết vạn hóa kỹ năng phát động thanh g a o nguyên lai chỉ là một con dao vẫn là trường thành dao lại nói dao hẳn là lờ vờ một siêu giai sinh vật a À, trong giới thiệu nói là trường kỳ thụ long châu tầm b ổ đã có hoa rồng thực lực kém chỉ là phong vân tế hội lôi tiếp hoa rồng sách long châu a trong truyền thuyết bà bối lôi cựu ánh mắt bắt đầu q u é t hình cái này long châu bị thanh dao để t r ô n à o mà lúc này thanh dao cuối cùng từ ở trên đảo tới một đống lạ lẫm sinh vật trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng là một thứ từ xuất sinh liền t r ạ c ở trên đảo xương vương xương bá chưa bao giờ từng đi ra ngoài chưa thấy qua việc đời dao mà nói nó biết bởi vì chấn kinh mà thất thân thần cũng không kỳ quái bất quá thanh g i a o dù sao cũng là tiến về hai cấp bậc siêu d i a i lôi cựu kia rõ ràng ánh mắt không có h ả o ý quét qua nó lập tức tập trung mặc dù không biết trước mắt cái này tại nó trong trí nhớ được xưng là nhân loại sinh vật ôm cái mục đích gì mà đến nhưng nó mới đã xác nhận xem qua thần đối phương việt không phải người tốt không chừng đối phương chính là vì cấp đoạt nó bảo vật mà tới dám đánh nó bảo vật chủ ý người chết ngang một tiếng bao gồm phẫn nộ cùng uy hiếp giống lên một tiếng vang lên thanh g i a o từ đầm sâu bên trong thoát ra tho giải thân thể toé lên đại lượng b ằ n nước đừng nói đối phương là lờ vờ hai siêu g i i chính là lờ vờ không lôi cựu dưới mắt cũng không phải đối thủ cho nên các minh đệ lên cho ta đánh hắn chính lôi c ử u hiện tại thân thủ không được nhưng hắn thủ hạ các tiểu đệ có thể đánh a binh binh bang bang một trận loạn hưởng thanh g i a o bị chế phục mình đầy thương tích trong huy ệ t động nằm thi đối bên cạnh lôi c ử u chiêu hàng hờ hững mềm không được liền đến cứng rắn một phen ngôn ngữ vũ lực bên trên thương lượng không có kết quả cho dù lấy đối phương sinh mệnh tướng uy hiếp tựa hồ cũng không hiệu quả gì lôi c ử u phất phất tay không muốn hàng coi như xong không chiếm được muốn hóa dòng thanh dao có thể được đến một viên có trợ giút hóa dòng lòng châu cũng không tệ đem dao máu cùng thịt dao bảo tôn tốt sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng được chúng ta chính hoàng hoàng đạo dùng đến cầm trong tay từ thanh dao thể nội lấy ra long châu lôi cựu nói như vậy về phần thanh dao đã sớm lạnh thấu q một chương ba trăm năm mươi một xích thố cơ duyên chương ba trăm năm mươi hai xích thố cơ duyên lôi cựu trong tay long châu là cái thứ tốt mặc dù tác dụng quần thể tương đối đ ơ n nhất chỉ là mặt hướng có thần long huyết mạch sinh vật mới có tác dụng nhưng nó hiệu quả coi như không tệ có thể không ngừng thuần hóa huyết mạch của bọn nó để bọn chúng hướng về thần long tiến hóa nói cách khác đối với có thần long huyết mạch sinh vật tới nói long châu có thể t r ợ bọn chúng đánh vỡ chiến lược cự c hạng không ngừng tiến hóa tuy nói viên này long châu cũng không phải là loại kia tập hợp đủ bảy khỏa liền có thể thực hiện nguyện vọng kỳ huyết vật phẩm không qua hiệu quả đã rất là lệnh lôi cửu hài lòng chỉ bất quá hoàng hoàng đ ả o bên trên hiện tại có thể nội tồn tại thần long huyết mạch sinh vật tồn tại a đừng đến lúc đó lại là áp đáy hỏng hàng a đem long châu rửa sạch sẽ lôi cự cầm ở trong tay thưởng thức một phen nó lớn nhỏ cùng nặng tám kg quả tạ không sai bịt lắm toàn thân tản ra màu đỏ nhạt h ì n quang như son như ngọc xúc cảm coi như không tệ căn cứ vạn hóa k đây là một đầu hỏa hệ thần long long châu lôi cửu cũng không rõ ràng thần long nhất tộc đều có nào hệ thống gia phả không qua nổi danh nhất hẳn là thủy hệ thần long a dù sao tại phương đông trong thần thoại sông long vương hồ long vương hải long vương đều rất thường gặp nếu như những n à y long vương bên trong có hỏa hệ tồn tại để hắn lâu d à i đợi trong nước không thể đi ra ngoài vậy thì không phải là phân đất phong h ầ u mà là nhốt đi lôi cửu mặc dù không biết thanh g i a o thuộc về cái nào khác hệ bất quá mặc kệ là thân thể nhan sắc vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt nó đều không giống như là hỏa hệ một cái khác hệ không thích hợp thanh dao đều có thể mượn viên này lòng châu vọn tới sắp hóa dòng biên giới. sau khi trở về có giành được nhiều cầm viên này lòng châu bốn phía đi dạo không chừng lúc nào liền có thể phát hiện có thần long huyết mạch sinh vật đâu hoàng hoàng đảo hiện tại cao cấp chiến lược không ít hiện tại có một ư ơ i hai tên thiên sứ phong phú trở về sau cự long thành trứng rồng toàn bộ ấp ra siêu giai lở vờ một đội ngũ coi như phong phú không qua lở vờ hai số lượng vẫn là không nhiều nếu như tìm tới một cái thần long huyết mạch tốt nhất là hỏa long huyết mạch có người dựa vào viên này lòng châu hoàng hoàng đảo lại có thể thu hoạch một cái siêu giai lở vờ hai chiến lược trên đảo ma tú chất lượng tính không được cao không qua số lượng lại có không ít lại thêm cả hòn đảo nhỏ diện tích rất lớn dọn dẹp công việc đoán chừng biết tốn thời gian tương đối dài quyền hành một phen lôi c ử u cuối cùng quyết định tòa này cấp năm đảo trước không dung hợp dù sao mười tám nghìn cây số bên ngoài còn có một tòa hấp dẫn hơn hắn đại đảo tồn tại hắn hiện tại cũng không muốn tại bậc này quá lâu mà không hào hào thanh lý qua h o à n đảo lôi c ử u là sẽ không đem nó dung hợp đến hoàng hoàng đảo vậy sẽ đối đảo dân nhóm thân người an toàn sinh ra uy hiếp tòa đảo này chờ hắn góp song phương x a náo nhiệt về sau lại đến kết thúc công việc đi dù sao bất kể thế nào nhìn nơi đó khẳng định n n chứa í c h lợi thật lớn hoàng hoàng đảo nhất định phải tiến đến thọ một chân vào càng sớm c v ề phần cuối cùng có thể hay không từ thọ một chân vào biến thành ăn sạch sao còn muốn nhìn hòn đảo lớn kia thực lực như thế nào lôi cựu mặc dù đối phe mình thực lực rất tự tin nhưng còn không có b ả n h trướng đến tự nhận vô địch trình độ lúc đầu cựu ca tiến hóa làm chu tước lôi cựu trong lòng là có như vậy điểm manh mối không qua sau đó nhìn thấy hệ thống hối đoái ban thưởng bên trong ngay cả trong thời gian ngắn phong ấn quy tắc đồ vật đều tồn tại hắn b ả n h trướng tâm lập tức thu liễm học song kính sợ dù sao mặc kệ xuất hiện tình huống gì cuối cùng giải thích quyền đều thuộc về hệ thống tất cả hàn tính thấy rõ quy tắc ha, ha ngoại trừ hệ thống tự mình quyết định tuyệt đối không thể trái với bên ngoài cái khác vậy nhưng thật nói không chính xác nha ai biết những đại thế lực kia trong tay có dạng gì át chủ bài cựu ca tuy mạnh không qua dù sao chỉ là hắn một cái nhiều nhất lại thêm một cái có thể vô hạn thả quần công đại chiêu hàm bảo chỉ cần hai người bọn họ bị hạn chế ở lôi cựu dưới trướng chiến lược mặc dù y nguyên cường đại không qua có thể hay không tiếp tục nghiền ép thức hoành hành vậy coi như nói không chính xác dù sao lôi cựu trước đó cũng chỉ bất quá là ở người chơi trong hoạt động hoành hành còn không có cùng dân bản địa thế lực lớn toàn diện tiếp xúc qua thứ chín thương hội không tính đựng không ít thịt ma thú cùng nước ngọt làm tiếp tế hai chiếc tàu thủy trực tiếp hướng về m ư ơ i tám cây số bên ngoài xuất phát Về phần tại không giáo tiên lì trước p h ảnh hưởng chỉnh thể kế hoạch tình hồ dưới bắt lấy mỗi một lần cơ hội mở rộng hòn đảo diện tích là phải có chi ý tựa như lần này phát hiện một tòa mấy lần tại hoàng hoàng đảo diện tích đại đảo lôi cựu tự nhiên muốn tranh thủ nhưng tranh thủ đồng thời đã hắn t r ư ớ c lưu lại dung hợp một tòa cấp ba đảo lại đi qua cũng không ảnh hưởng kế hoạch hắn đương nhiên liền muốn đi làm không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm đạo lý hắn vẫn luôn hiểu 18.000 cây số khoảng cách tàu thủy xuất hành muốn hơn mười ngày có thể đổi làm giáo lì chờ hắn nhiều nhất ba ngày đã đến cái này còn muốn tính cả nửa đường tại một chút hòn đảo bên trên hạ xuống thời gian nghỉ ngơi cho nên lôi cựu thời gian tương đối dư dạ sau chín ngày tái xuất phát đều tới kịp đảo chủ đại nhân bên ngoài thư phòng thích vô ý gõ, gõ mở rộng ra cửa lôi cựu n ồ n đầu chuyện gì c h u n g ngựa bên kia truyền đến tin tức nói l à tranh đại nhân hốt lôi bác vương bất cầu đại nhân xích thố cùng cựu ngao đại nhân vạn lý yên vân chiếu đã bồi dưỡng hoàn thành ồ nhanh như vậy đi đi xem một chút lôi cựu kỳ quái là xích thố cùng vạn lý yên vân chiếu bồi dưỡng tốc độ dù sao hốt lôi bác bồi dưỡng sớm hơn thời gian càng dài đổi tới c h u n g ngựa lôi cựu rất nhanh gặp được ba thất danh mã hốt lôi bác lông hiện lên t ạ p sắc đỏ trắng giao nhau xích thố một thân hỏa hồng vạn lý yên vân chiếu thân như thành gấm không giống màu lông đồng dạng thần tuấn chỉ là so sánh với mặt khác hai con ngựa vì xích thố ngươi trực câu câu nhìn ta chằm chằm làm gì đối mặt đảo chủ đại nhân nghi vấn chuồng ngựa bên trong dục ngựa huấn luyện ngựa các chuyên gia đã sớm có kết quả về đảo chủ đại nhân vấn đề có thể là xuất hiện ở dục ngựa trong tài liệu ừ m làm sao ngựa xích t h ố dục ngựa vật liệu có vấn đề lôi c ử u lông mày dựng lên lập tức dọa đến mấy tên chuyên gia nơm nớp lo sợ không không phải đảo đảo chủ đại nhân nghe ta nói hô thật có lôi ngươi từ từ nói tựa hồ tình huống cũng không phải là tự mình suy nghĩ như thế lôi cựu hòa hoãn n g ự khí húng chi coi như thật có vấn đề trách nhiệm cũng không ở chỗ mấy cái này r i ụ c ngựa chuyên r a vấn đề xuất hiện ở bồi dưỡng xích thố lúc chuyên môn nuôi nấm một loại xích huyết cỏ bên trên chúng ta phát hiện ở trên đảo nhập hàng xích huyết cỏ bên trong trong đó một nhóm chất lượng không h i ể u cao xích thố biến hóa chính là ăn một nhóm k i a xích huyết cỏ sau sinh ra trải qua chúng ta phán đoán xích thố hẳn là thu được một tia tương đối cường đại huyết mạch từ đó có cao hơn tiềm lực bởi vì trước đó định tốt vật liệu cùng thủ đoạn tựa hồ cũng có chút không đủ dùng xích thố còn có thể tiếp tục trưởng thành đương nhiên còn phải tiếp tục đầu nhập cái gì đó nguyên lai、like、là chuyện tốt tới a đang nhìn ta còn tại nhìn ta, xích thố A, nhìn cái、gì? Cẩn nhìn ngươi nhìn thận phân tại ta, thố gì? A, bởi i lôi hiện rơi ệ t phát thố mắt, trên thực tế là rơi vào trong tay hắn long châu bên trên. là long cửu xích châu ánh hắn bên vào b vì xúc cảm tốt lôi c ử u gần nhất yêu thích không nỡ rời tay lôi c ử u ánh mắt ngưng tụ không không thể nào xích thố lấy được kia một kia là thần long huyết mạch sự tình trùng hợp như vậy sao hắn vừa mới l ấ y tới một cái tiện tay đồ chơi liền có người không đúng có n g ư ờ i muốn h à n h đao đ o ái lôi c ử u nâng tay phải lên đem long châu lộ ra đến xích thố con mắt bỗng nhiên sáng lên hí hí hí hí hí, hí. teo to lấy t h o á n tới doa đến sau lưng thích vô húy thích vô cụ huynh đệ mau tới trước ngăn trở xích thố trí thông minh rất cao tựa hồ biết nghị trăng trận cướp đoạt là không thể nào cho nên bị ngăn lại sau cũng không n ú c đ í c h chỉ là dùng một đôi mắt to khát vọng nhìn xem lôi c ử u khoe miệng giật giật lôi c ử u có chút không thôi lại vớt nhẹ hai lần lòng châu cuối cùng đem nó ném đi xích thố móng trước cách mặt đất đứng thẳng người lên ngửa đầu lập tức ngậm lấy ném tới lòng châu sau đó ở ngực lòng châu hiệu quả rất mạnh đặc biệt là đối chỉ có một tia thần long huyết mạch còn tại trưởng thành bên trong thực lực cũng không mạnh xích thố tới nói càng là như vậy nuốt vào lòng châu sau không đến một phút xích thố liền bắt đầu lay động sau đó không lâu ngay cả đứng lập đều tốn sức đành phải nằm xuống sau đó ngủ t i ế p đi nhìn xem xích thố trên thân nổi lên hồng quang lôi cựu trong mắt có trở mong chiếu cố thật tốt nó g i a hỏa này về sau có thể khó lường dù ngựa các chuyên gia không biết đảo chủ đại nhân cho ăn xích thố ăn là vật gì kỳ thật cho dù là đồ tốt cũng không nên tùy tiện cho ăn bất quá bọn hắn đương nhiên không dám chỉ trích đảo chủ đại nhân chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng chuẩn bị quay đầu h ả o h ả o kiểm tra một phen tuyệt đối đừng xảy ra điều gì sai lầm mới tốt mất long châu lại đạt được một tất tiềm lực vô tận xích thố lôi c tự mình cuối cùng vẫn kiếm l ợ i cho nên tâm tình tốt vẫn là rất phức tạp không nghĩ để long châu cái gì đều theo gió phiêu tán đi đem tạp nghiệm ném ra khỏi đầu lôi cửu tiếp tục đi làm việc ngày mai hắn liền muốn xuất phát tiến về mười tám nghìn cây số bên ngoài chuyến đi này không biết phải hao phí bao lâu thời gian rất nhiều chuyện hắn đều phải sớm làm tốt tan bài q một chương ba trăm năm mươi hai khách lén qua sông lôi cửu chương ba trăm năm mươi ba khách lén qua sông lôi cửu mười tám nghìn cây số hải vực gạo lì trở lôi cửu trong vòng ba ngày vừa qua liên tục phi hành là không thể nào c ự long hình thể cùng kết cấu thân thể quyết định bọn chúng nhưng không có thiên nga loại kia vừa bay vài ngày lực bền bỉ tuy nói tốc độ của bọn nó càng nhanh mỗi lúc trời tối một người một d ò n g đều biết tìm sinh vật tài nguyên tương đối phong phú hòn đảo hạ xuống một là vì nghỉ ngơi hai là ăn cơm bổ sung thể lực cựu ca vẫn còn rất xa ngày thứ ba buổi chiều cựu ca cùng lôi cựu bọn hắn hội hợp tấn thăng thánh thu sau đó cựu ca phạm vi cảm ứng tăng nhiều tại phương hướng không sai cũng đã tiếp cận mục tiêu hòn đảo tình hưng dưới rất mau tìm đến vị trí của bọn hắn lại bay mấy phút liền có thể nhìn thấy chinh phục giả số một cùng số hai cựu ca một n g ụ m tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói tương đương trượt đồng dạng là đi qua mấy năm hán ngự hưng núc hàm bảo tiếng phổ thông nói cũng có chút ấp rúng xe bụng dễ nhận thấy tại ngôn n g ữ phương diện cựu ca so hàm bảo có thiên phú nhiều lắm la tranh bọn hắn so lôi cựu sớm hai giờ đạt tới mục tiêu hòn đảo phụ cận lúc này chính chờ đợi đảo chủ đến tại cái này không có vệ tinh thông tin cũng không có điện đài vô tuyến niên đại g i ã ngoại thông tin là phi thường khó khăn đặc biệt là tại mênh mông bắt ngát trên đại dương bao la nếu không có cựu ca cái này phạm vi cảm ứng tương đối lớn tốc độ di chuyển lại siêu nhanh sinh vật giá đ ạ lôi cửu còn dám hay không như thế tách ra dạy vỏ đều nói không chính xác dù sao b i ể n cả mênh mông cho dù nơi này hải dương hoàn cảnh không giống trong thế giới hiện thực phức tạp như vậy nhưng sau khi tách ra muốn lại tụ hợp cũng không phải chuyện đơn giản đạo chủ đại nhân lôi cửu đến một đ á m thuộc hạ tự nhiên đều đến đầu thuyền tới đón tiếp chư vị vất vả hẳn là không khổ cực đâu có đâu có gật gật đầu lôi cửu nói sang chuyện khác biểu thị hạ quan tâm là được rồi cựu ca điều tra đến tình h u ố n cụ thể tập hợp đi lấy ra ta xem một chút ngay vậy la tranh đưa qua một chương đồ tương đối giản dị địa đồ địa đồ vùng ven tiêu lấy đông nam tây bắc ở giữa là một tòa hình dạng bất quy tắc đại đảo t r u n g quanh có mười ba tòa đảo phân bố trong đó sáu tòa liên tiếp hòn đảo lớn kia hẳn là cựu ca lúc trước nói đỗ người chơi hòn đảo về phần còn lại bảy tòa cũng hẳn là người chơi hòn đảo bởi vì bên cạnh đều dùng tên đầu biểu thị lấy bọn chúng đang hướng về trung tâm đại đảo tiến lên chỉ bất quá những hòn đảo này trong khoảng cách đại đảo xa gần khác biệt mà thôi chúng ta bây giờ đại khái tại vị trí nào nơi này khoảng cách mục tiêu hòn đảo ba trăm cây số tả hữu la tranh tại trên địa đồ điểm một cái ân vị trí này cùng trung tâm đại đ ả o ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì một tòa đ ố người chơi hòn đảo cách xa nhau ngược lại là rất thuận lôi cựu tâm ý tuy nói trên đảo tình huống không biết trước tới người chơi nơi đó có thể sẽ đạt được tin tức hữu dụng nhưng cũng chỉ là có loại kia khả năng mà thôi càng lớn có thể là những cái kia người chơi biết liên hợp lại gây sự dù sao lôi cựu cái này thứ nhất đảo chủ người chơi l ự c uy hiếp m ư ờ i phần hàn đến tựa như là cá sấu lớn ra trận mọi cử động biết sinh ra ảnh hưởng to lớn những ngày người chơi ở đây mặc kệ là thu được dạng gì chỗ tốt ngay tại cái gì tranh đoạt dạng lợi ích như thế nào xung đột đối địch thù sâu như biển tại lôi cựu ra trận về sau hướng đi liên hợp kia là tất nhiên bởi vì tại hoàng hoàng đạo trước mặt đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất mặc dù cho dù bọn hắn liên hợp đối lôi cựu tới nói cũng không coi là nhiều đại phiền thoái nhưng nơi đây còn có cái quy mô rất lớn bản thổ thế lực bọn hắn lại là lao sư v i ế n t r ì n h biến số vẫn là tồn tại cho nên tận lực khiêm tốn một chút thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng tìm hiểu một chút tình huống trước rơi xuống như vậy một hai bước quân cờ chính là lựa chọ lôi cựu bọn hắn sở dĩ ngừng xa như vậy chính là vì tránh cho bị người chơi khác phát hiện lúc này không giống ngày xưa năm mới hoạt động hệ thống cho không ít đảo chủ các người chơi phổ cập một cái siêu d i a i chiến lược phúc lợi đảo chủ các người chơi trong tay trên cơ bản đều không có siêu d i a i tồn tại thời đại một đi không trở lại cựu ca hiện tại cấp độ quá cao nếu như thu liễm khí t ứ c liền ngay cả hàm b ả o cách xa hơn một chút đều không cảm ứ n g được nhưng hàm b ả o cùng con cồn dặp ly những thiên sứ kiệt nhưng không có bản sự này một khi bọn chúng tới gần lập tức liền sẽ bị cái khác siêu g i i cảm ứ n g được lôi cựu cũng không tin tưởng phụ cận những ngày người chơi yếu đến tại năm mới trong hoạt động một cái điểm tích lũy qua năm trăm đều không có la tranh bọn hắn những ngày dung hợp tướng hồn các tướng lĩnh cũng là không cần lo lắng cái này cho nên lôi cựu dự định ngày mai chỉ đem lấy võ tướng nhóm lên đảo từ cựu ca hộ giá hộ tống một đoàn người tất cả đều là tóc đỏ loại cựu ca có thể thu nhỏ đứng tại lôi cựu đầu vai nghĩ đến hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn bạo động từ đó gây nên những cái kia người chơi cảnh giác ăn uống nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau lôi cựu lên chinh phục giả số hai lên đường tiến về trung tâm đại đảo h a bảo cồn cồn còn có các thiên sứ những siêu giai chiến lược đều lên chinh phục giả số một bọn hắn lưu ở nơi đây trở lệ ba trăm cây số lấy chinh phục giả tốc độ cũng muốn đi thuyền vài giờ thời gian mặt trời lên cao giữa bầu trời lôi cửu một nhóm rừng sắt ở mục tiêu hòn đảo một chỗ thích hợp đổ bộ vị trí chung quanh không có gì tình huống đặc biệt lôi cửu lá chanh vương bất cầu cửu ngao cùng c ử u ca lên đảo hàng công cử cùng cổ lan tu tại chỗ lưu thủ tiêu pháp cổ thì tại ba trăm cây số bên ngoài chinh phục giả số một bên trên lưu thủ lúc đầu lấy cổ lan tu thân thủ là phải tùy hành đáng tiếc hắn bây giờ căn bản không có tiện tay vũ khí, thực lực phải lớn suy giảm. vương bất cầu phương thiên họa kích mặc dù đẳng cấp quá thấp chỉ là hoàng kim cấp có chút không vừa tay nhưng nói thế nào cũng là dùng đã quen cựu ngao thì càng không cần nói từ khi năm mới trong hoạt động đạt được kia lối yêu quái dùng truy hắn liền không vội mà thúc giục ẹt g ạ tranh thủ thời gian cho hắn làm ra tiện tay truy phương thiên họa kích cùng lôi cổ húng kim c h ú ý đều là chuyển kỳ cấp vũ khí rèn đúc tài liệu sưu tập tiến độ muốn nhìn tình huống thực tế dù sao chuyển kỳ cấp vật liệu có đôi khi một thiếu hàng liền có thể hơn mấy tháng đều cung ứng không được cho nên thẳng đến hồi trước hai thanh vũ khí rèn đúc vật liệu mới xem như gom góp edgà sau đó một mực tại tăng giờ làm việc. rời đi hoàng hoàng đ ả o trước đó lôi cửu nghe nói rèn đúc đã tiến vào hồi cối u đ o á n chừng hai người sau khi trở về liền có thể cầm tới riêng phần mình chuyên môn vũ khí về phần cổ lan tu khi nào có thể cầm tới vụ vương giáo liền muốn nhìn tài liệu thu thập tiến độ lúc đầu để mạo hiểm giả các người chơi đi hỗ trợ siêu tập là thuận tiện nhất đáng tiếc hiện tại mạo hiểm giả thực lực đều có yếu còn rất khó tiếp xúc đến giá trị cao như vậy đồ vật tựa như lúc trước kia chín dạng hấp thu thao thiết huyết tinh cần thiết cao cấp vật liệu thân mạch dạ bọn hắn đừng nói tiếp xúc ngay cả tin tức đều khó mà thăm dò được mạo hiểm giả người chơi quân thể tiềm lực là to lớn tương lai tiền cảnh là rộng lớn. hiện tại là không nhiều lắm tác dụng ách cũng không thể nói như vậy chí ít có thể làm kim tệ lớn nhất nơi phát ra hiện tại thường trú cựu hoàng thành người chơi số lượng đã tiếp cận mười vạn không nên cảm thấy ít dù sao toàn bộ mạo hiểm giả người chơi quần thể cũng bất quá hơn chín triệu người mười vạn người đã chiếm mạo hiểm giả người chơi chín mươi phần có một mà lại những n à y là thường trú người chơi những cái kia tới thể nghiệm cùng đánh nhanh truy người chơi càng nhiều bài trừ phó bản bảo trì cùng cung cấp tư liệu sinh hoạt chi phí cựu hoàng thành hiện tại mỗi ngày lợi nhuận đều tại hai vạn kim tệ trở lên một tháng chính là sáu mươi vạn cực lớn hóa giải tài chính áp lực đem hoàng hoàng đảo mỗi tháng tài chính thiếu hụt từ hơn một trăm vạn hạ xuống đến năm mươi vạn bởi vì cựu hoàng thành đối tài chính phương diện cống hiến to lớn hiện tại những người mạo hiểm k i ê n người chơi đã thành tề văn xuyên trong mắt bánh trái thơm ngon hắn thậm chí mấy lần tự mình tiến về điều tra nghiên cứu để phát hiện mới thu nhập tăng trưởng điểm lôi cựu có chút im lặng nhắc nhở hải câu có công phu này ngươi còn không bằng nghĩ biện pháp tiếp tục để cao linh lương thực linh thực sản lượng đối với mấy cái này có trợ giúp cảnh giới kinh nghiệm tốc độ tăng lên độ tốt dù cho ngươi bán đắt đi nữa người chơi bên trong cũng có người mua mặc dù cựu ca nói qua trên hòn đảo lớn này sinh hoạt rất nhiều tóc đỏ loại nhưng tòa này mấy chục vạn cây số vương đại đảo thế nhưng là trường vượt qua ba nghìn cây số đường ven biển dễ nhận thấy trên hòn đảo lớn bản thổ thế lực còn làm không được hoàn toàn trường khống bờ biển tất cả n g ó n á c h chỉ ít lôi cựu bốn người một tước thẳng đến gặp người ở cũng không có bị phát hiện khách lén qua sông thân phận bờ ruộng dọc ngang giao thông ga chó tướng nghe đó là cái yên tĩnh t ư ở n g hòa thôn trang mặc dù lôi cựu mục tiêu là thành phố lớn không qua đã gặp hắn dự định tiến lên dựng đáp lời thu hoạch một chút trên đảo cơ bản tin tức dù sao cũng so hiện tại hai mắt đen túi cường tóc đỏ loại 36 thị tộc chương 354, tóc đỏ loại 36 thị tộc đáp lời cũng là cần kỹ thuật có thể bại lộ phe mình đều là người xứ khác dù sao bốn người xem xét liền cùng thôn trang những này tóc đỏ loại khác biệt nhưng đảo ngoại nhân thân phận vẫn là tận lực không nên bị nhìn ra tốt vạn nhất người ta nơi này có nghiêm khắc hoạt động gián điệp phản thẩm thấu dân chúng cơ sở đâu sợ không phải bọn hắn chân trước rời đi chân sau thân phận liền bị báo cho sở thuộc thành thị cũng may lôi k i ể u nói nhăng nói của năng lực không hề kém rất nhiều tin tức ngay tại những này đông một câu tây một câu nói chuyện p h i m bên trong vỏ chăn da dù sao chỉ là một chút t h u ầ n phát tóc đỏ loại nông dân nào có nhiều ít tâm địa gian g r ả o tại lôi c ử u h ư u tâm phía dưới bọn hắn cho rằng không có gì trọng yếu là cá nhân đều biết thưởng thức tin tức đã đến lôi c ử u trong tay t o à này tóc đỏ loại hòn đảo gọi thần đảo là tóc đỏ loại m ộ ư ơ i hai địa chi tổ địa bên trong một cái m ộ ư ơ i hai địa chi lôi c ử u biết lại vô ý hiểu rõ chỉ biết là là trung quốc cổ đại lịch pháp kỷ niên một bộ phận nội dung một chút thời điểm hội hợp m ộ ư ơ i hai cầm tinh hợp lại lại nói thần đảo danh tự này thật đúng là không đổi kịp thìn long đảo em hay trên đảo mệnh lệnh đồng đều xuất từ thần đảo trường lão hội trường lão hội trường lão trên cơ bản đều xuất từ tam đại thị tộc liên sơn thị đen thủy thị cùng có long thị cái này tam đại thị tộc đều rất cổ lão là tóc đỏ loại phát nguyên ba mươi sáu thị tộc chi ba lôi cựu tâm lời nói thế giới trò chơi bên trong tóc đỏ loại lịch sử tựa hồ cũng không đến bao lâu xa đi tiền sử tựa hồ không có tóc đỏ loại tóc bạc loại lại có thể cổ lão đi đến nơi nào tại tiên sử ni có tiền chỉ gặp qua tóc v à n g tộc không qua khả năng này cùng đối phương cô lậu quả văn có quan hệ về sau lôi cựu từ gặp phải như lạc g o lì những trong miệng biết được bọn hắn tựa hồ nghe nói qua tóc, đen loại tồn tại. Nhưng tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại nhưng không có cổ lão tồn tại nghe nói、qua. cho nên lôi cựu vẫn cho rằng tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại là từ hệ thống thiết kế nhân loại t r u n g quần từ thân thể thuộc tính thiên về bên trên liền có thể nhìn ra tiền sử tóc vàng tộc hiện tại tóc đen loại đều là loại kia t r u n g dung hình mô bản ân rất thích hợp nhân loại thiết lập mà tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại liền tương đối cực đoan hóa một chút và vỡ đầu não tương đối đơn giản tóc đỏ loại kỳ thật trực tiếp gọi người man dợ cũng thật thích hợp tuy nói lôi cựu cảm thấy dưới chướng tóc đỏ loại đạo dân nhóm rất phấn pháp cùng dã man hoàn toàn kéo không lên quan hệ tóc bạc loại trí lực phương diện tinh thần ưu thế rất lớn nhưng th so cổ đại những cái kia một trạch hơn mười năm thư sinh yếu đối càng văn lược cho nên khi vốn cho là hệ thống thiết lập lại còn có chỗ vị phát nguyên ba mươi sáu thị tộc mà lại những này thị tộc thật đúng là thực tồn tại lúc lôi cửu có c h ú t nậu lại nói cái này đầu nguồn ba mươi sáu thị tộc sẽ không nắm giữ lấy cái gì tóc đỏ loại là làm sao tới dọn hắn chỉ quan tâm tóc đỏ loại như thế nào mới có thể trở nên càng mệt tích nếu là cổ xưa nhất ba mươi sáu thị tộc chi ba kia、yeah. trong tay bọn họ có phải hay không có một ít đặc biệt mạnh lên thủ đoạn hoặc là đặc biệt binh c h ủ n chiến sĩ chuyển hóa phương pháp cái gì nghĩ tới đây lôi cửu ánh mắt sáng rõ không sai tại cái khác trong trò chơi gặp được loại tình huống này mặc dù có thể sẽ đụng phải lớn bột muốn đẩy nhưng thu hoạch cũng khẳng định không ít trừ đó ra lôi cửu nghe được cũng chỉ bất quá là một chút tam đại thị tộc phân bố quản lý khu vực phụ cận thành thị ở phương hướng nào những này cơ bản tin tức về phần ở trên đảo đều có nào cao cấp chiến lược bọn hắn thực lực cao bao nhiêu có hay không đặc biệt b ì n h chủng cái gì lôi cửu không tiện hỏi quá trực tiếp mà lại các thôn dân cũng không có khả năng biết bao nhiêu loại sự tình này còn phải đi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tin tức rộng thành thị bên trong nghe ngóng căn cứ thôn dân chỉ dẫn lôi cửu bọn hắn đi vào một tòa gọi thung lũng thành thành thị thành này bởi vì bốn bề toàn núi thân ở thung lũng mà gọi tên trong thành không có trà lâu nhưng có tửu i quán mục tiêu minh xác chính là vì tìm hiểu tin tức mà đến lôi cửu một nhóm tự nhiên tại trong tửu i quán tìm một cái bàn ngồi xuống tiểu nhị cho ta đến năm mươi cân thịt bò mười v ò rượu ngon lôi cửu trước kia nhìn cổ trang kịch cảm thấy những cái kia đại hắn tiến tửu quán liền đến một câu như vậy tương đương có khí thế đã sớm nghĩ kêu lên như thế một lần mà lại ngươi ngay một chút năm mươi cân thịt bò so với cái kia đại hắn có thể lợi hại hơn nhiều đáng tiếc xã hội hiện đại không có gì cơ hội à nếu là hắn đi tiệm cơm dám la như vậy một c ú họng mấy phút sau đó tuyệt đối bên trên nóng lục x o á t sau đó về nhà chân bị đánh gãy gặp vị kia tuổi không lớn lắm nhỏ phục vụ viên sắc mặt bình thường xuống dưới truyền đồ ăn lôi cựu sờ sờ cái cảm nơi này có trâu lại không khỏi r ế t phải nói không hổ là tóc đỏ loại hòn đảo a ở chỗ này tựa hồ so với dùng trâu đến đất cày tóc đỏ loại nhóm càng muốn đánh tới ăn t h ị bò ha tính to ra thời gian này thế nhưng là nhanh đến ngày gì a không phải đâu ngươi vậy mà không biết vớt nói nhảm nói thẳng chuyện gì h ắ c người này đột nhiên không lên tiếng tiểu nhị thêm năm cân thịt bò một v ò rượu t ố t lần này có thể nói a tư t r ư ở n g a sự tình đều đã truyền ra tam đại thị tộc bên trong ba vị trói mắt nhất minh châu đã trưởng thành trưởng lão hội quyết định vài ngày sau sẽ tại thần sơn nơi chân núi tổ chức chọn rể đại hội ba vị trói mắt nhất minh châu không phải là liên sơn có tuyết hát thủy cây hoa hồng c ũ n g có rồng liên dị a ngoại trừ các nàng còn có thể là ai lấy ba vị này tư chất cùng được sùng ái trình độ còn cần đến xử lý chọn rể đại hội lại nói là thông qua luận võ đến chọn rể sao nào có đơn giản như vậy nói là chọn rể đại hội trên thực tế chính là đem thế hệ này tuấn kiệt toàn bộ hấp dẫn tới sau đó để ba vị này chọn lựa các nàng có hoàn toàn quyền tự chủ tuyển ai hoàn toàn là chính các nàng nói tính một cái đều không chọn cũng là có khả năng mà lại muốn nhập vây cũng không phải dễ dàng như vậy trước qua văn thí tiếp qua võ thí lúc này mới có tiến vào hội trưởng cơ hội lộ mặt Văn, v nghe nói lần này còn có một số ngoài đảo khách tới muốn tham gia có chút là tóc đỏ loại đồng tộc còn có chút tóc đen bạc tóc đến lúc đó ta nhất định phải đi nhìn xem tóc đen cùng bạc tóc đến cùng dặn gì dễ dàng như vậy liền được tin tức để lôi cựu có chút ngoài ý muốn dễ nhận thấy việc này tạo thành tiếng vọng rất lớn không qua những đảo chủ này tụ tập tới chạy tích cực như vậy luôn không khả năng thật là vì như thế một cái ra mắt đại hội a coi như ba vị này tóc đỏ loại mỹ nữ lại xinh đẹp đối đảo chủ người chơi phát triển lại có thể lên bao lớn tác dụng hẳn là đồ cưới dị thường phong phú thật cũng không chuẩn a nghe nói ba vị này tựa hồ rất được s u n g ái về phần người kia nói tư chất cái gì lôi cựu thịt mũi coi thường chẳng lẽ còn có thể đột phá đến siêu giai chiến lược hay sao không qua lôi cựu nhìn la tranh vương bất cầu cùng cựu nao g liếc mắt bọn thủ hạ của mình tựa hồ cũng vẫn còn độc thân sớm biết đem tiêu pháp cổ cùng hàn công cử cũng mang đến bàn về nhan giá trị hai vị này rõ ràng so trước mắt ba người mạnh hơn một cái cấp bậc la tranh cùng cựu nao g vẫn được mặc dù không tính là xuất khí nhưng mặt mũi rất dương cương nhưng vương bất cầu mà từ hình thể đến tướng mạo đều dương cương quá mức hướng về gấu con đường không ngừng phi nước đại nếu không về sau để hàm bảo không cần để ý vương bất cầu rồi vốn là đã giống như vậy nếu là hắn tiếp tục tiếp cận hàm bảo một ngày nào đó hắn nằm trên đất liền cùng hàm bảo thành hai huynh đệ loại này hình thể tướng mạo trên chiến trường tuyệt đối đủ hung không cần phóng thích đều biết sát khí sôi trào chiếm hết ưu thế nhưng trên tình trường mà đoán trường liền rất sầu người ân liền để ba người bọn hắn thử một chút đi đ â cưới cái gì đều là tiếp theo dù sao lôi cựu để mắt tới thế nhưng là cả tòa thần đ ạ o bất quá nếu như trong ba người có thể có như vậy một hai cái bởi vì giải quyết vấn đề cá nhân lôi cựu vẫn là rất được hoan n g h ê n tuy h chơi người, bình ế giới người, trò q â nhân n đến lúc lập gia đình tuổi tắc cũng muốn lớn hơn không tuổi thọ tuổi tắc một chút, cầu qua loại hơi dài, gia so địa lúc lập dù ậ v tuổi c ũ nói g Cùng ngày, lôi liền mang theo 3 người đường, thoáng trang. đến điểm. tiến biến nên thành liền thần sơn nơi chân núi thần thành, trên n thời theo một tước Tuy ra lôi lôi làm cử cử về nơi này không hề giống năm mới trong hoạt động tại sao lại h ơ i n h ở vậy đỉnh đầu cho thấy người chơi tên nhưng vạn nhất cái này mười cái người chơi bên trong liền có vừa vặn gặp qua lôi cựu tướng mạo đâu chính lôi cựu lại chẳng những tính tham gia cho rể cho nên cho dù đem một trương anh tuấn mặt vẽ thành quỷ cũng không ảnh hưởng nhiều lắm dù sao cho dù ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố cũng sẽ không có người bởi vì đến bắt hắn gặp quan thế nào thân thành một gian trong phòng khách lôi cửu hỏi thăm trên bờ vai c ử u ca trước đó chỉ là có mơ hồ cảm giác đi vào chân núi nơi này liền rõ ràng rất nhiều trên núi khẳng định tồn tại lờ vờ hai cấp bậc chiến lược thậm chí bọn hắn khả năng có được hạn chế thánh cấp trung c ự c thủ đoạn đỉnh núi nơi đó ta có thể cảm thấy nhẹ nhẹ uy hiếp cảm giác dạng này a gật đầu lôi cửu lâm vào chầm tư q một chương ba trăm năm mươi b ố chọn dề đại hội chương ba trăm năm mươi lăm chọn dề đại hội thần trên núi có số lượng không biết siêu d i a i lờ vờ hai tồn tại còn có thể để cựu ca sinh ra uy hiếp cảm giác lại thêm xem chừng có mấy trăm gần ngàn vạn tóc đỏ loại người miệng thần đảo thực lực dị thường cường hãn mà lại đã thần trên đảo ba thị tộc làm tóc đỏ loại tóc đỏ trồng lên nguyên ba mươi sáu thị tộc một trong lôi cựu cảm thấy bọn hắn nơi này rất có thể tồn tại đ ỉ n h cấp bộ đội thậm chí tồn tại một chút không biết thông qua thủ đoạn gì chiến lực đã siêu phàm tiến vào siêu d i a i người đã thực lực của đối phương rất lợi hại mà lại là phe mình toàn lực buộc phát cũng có thể đánh không lại cái chủng loại kia lợi hại lôi cựu cảm thấy bọn hắn tạm thời còn cần điệ không nói hoàn toàn dựa theo đối phương quy củ đi c h ỉ ít trước hết nghĩ biện pháp thăm dò đối phương thực lực tổng hợp lại nói dù sao đối phương tòa này thần núi không đơn giản cho dù là cựu ca cũng chỉ có thể đại thể cảm ứng được đối phương tầng cao nhất chiến l ự c cụ thể còn cầm được không phải rất chuẩn đỉnh cấp phía dưới tình huống lôi cựu càng là hai mắt đen t u i cái gì cũng không biết đối với so phe mình y ế u quá nhiều thế lực đương nhiên có thể trực tiếp thô bạo đi qua nhưng là đối mặt cùng phe mình thực lực tương đương thậm chí mạnh hơn thế lực vậy thì nhất định phải muốn làm đến biết người biết ta không phải chính là tại tìm đường chết lôi cựu bình thường chỉ có tại có năm chắc thời điểm mới có thể làm cho nên hiện tại hắn tâm vững như cái kia cho la tranh vương bất cầu cùng cựu ngao đều báo danh ra tiếp x u ố n g chính là chờ đợi trò hay mở màn trong lúc đó lôi cựu cũng không có nhàn rỗi tại trên tòa đảo này trọng yếu nhất quy mô lớn nhất trong thành thị bốn phía đi dạo khảo sát thể nghiệm một phen bình chắc một chút đối phương tình trạng kinh tế cùng trình thể sức sản xuất cuối cùng trong lòng đạt được một cái đối phương trình thể bên trên không kém kết luận c h ỉ ít không thể so với hiện tại hoàng hoàng đảo yếu nhàn thoại đừng nói rất nhanh ra mắt ách chọn rể đại hội bắt đầu lôi cựu một nhóm tiến về hội trường hoặc người này cũng thật nhiều à người đông nghìn nghịt đều không đủ lấy hình dung cảm giác bên trên cùng mười một tuần lễ vàng đi trèo lên thái sơn không sai bị lắm người chịu người người chen người la tranh bọn hắn phía trước mở đường lôi cựu theo ở phía sau kết quả đến một cái cửa ải la tranh bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền tiến vào lôi cựu lại bị ngăn lại chỉ có báo danh mới có thể đi bên này cùng đi người tiến về hai bên hai bên có phòng quan sát lôi cựu nghĩ hoặc người con mắt nào nhìn ra hắn không phải người ghi danh tuy nói hắn thật không phải có thể là nhìn ra lôi cựu nghi hoặc cửa ải chiến sĩ chỉ chỉ cặp mắt của mình ta đôi mắt này đó có thể thấy được một người đại thể chiến lực tốc độ Cấp độ vượt qua ta có lẽ nhìn không cho phép không qua những người kia tự nhiên có thể trực tiếp đi qua chiến lược giống ngươi thấp như vậy có thể xác định không phải là người ghi danh nhìn đối phương một mặt cho dù ngươi là người ghi danh như thế g i á c r ờ i ta cũng sẽ đem ngươi quét xuống biểu lộ lôi kịu im lặng la tranh ba người mặt giận dữ liền muốn ra tay giáo hấn cái này dám to gan miệt thị nhà mình đạo chủ ra hỏa cảm giác được bọn hắn đột nhiên bộc phát khí thế tên này chiến sĩ cùng bên cạnh một tiểu đội lập tức người người thân thể cứng ắ c những này mãnh nhân là ở đâu ra làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặc dù trước đó nghe nói lần này chọn g ề đại hội còn có đảo ngoại nhân sĩ tham gia, k h ô n g qua không phải đều nói những người kia trong tay có chút chiến l ự c nhưng đều là không phải người chủ tộc trong nhân loại không có gì cao thủ a ba người khí thế kia sợ không phải đều tại những trưởng lao kia phía trên đi về phần có thể hay không cùng ba tên đại trưởng lao so sánh hắn thực lực quá thấp không đoán ra được tốt hắn cũng là theo quy củ làm việc cũng đừng hù dọa người ta lôi c ử u khoát qua tay dù sao hắn lại không tham gia c h ọ n r ệ xác thực không nên đi vào thế nhưng là đào đại nhân lôi c ử u khoe miệng hướng trên bờ vai c ử u ca biễu đĩu an toàn của ta không cần lo lắng ba người các ngươi cố lên tranh thủ ôm mỹ nhân vệ h ắ n nhìn ra được ba tên này đối lần này chọn rể kỳ thật không có gì hứng thú dù sao làm tầng chót nhất luyện tạng cảnh c ư ờ n g giả tuổi thọ của bọn hắn chí ít có hai trăm năm hiện tại tuổi tác lớn nhất cũng bất quá ba mươi tuổi vấn đề cá nhân cũng không x u ấ t ruột mà lại bọn hắn đều định tìm cái trong đảo cô nương kết hôn dưới mắt chiêu này thân ba vị mỹ nữ tương lai tại trên lập trường rất có thể sẽ trở thành đ ị n h nhân không thích hợp về phần tình yêu thật có lỗi kia là cái gì có thể ăn a không qua đã đảo chủ đại nhân lên tiếng bọn hắn liền muốn nghiêm túc đối đãi kết quả cuối cùng như thế nào không nói trước ít nhất phải tiến vào giai đoạn sau cùng sàn trọn nếu không không phải tại ném đảo chủ đại nhân mà ta mắt thấy la tranh bọn hắn đi vào lôi cựu hướng về phía vài cái bị kinh sợ bị hủ chiến sĩ cười cười sau đó hướng về phía bên phải dựng lên đ à i cao đi đến đội trưởng nguyên lai、like, tên này lúc trước mở miệng ngăn cản lôi cựu chiến sĩ vẫn là cái tiểu đội trưởng đi thông chi không dễ trưởng lão đội trưởng chọn lấy cái chiến sĩ t h ấ p giọng phân phó vài câu rõ những tên chiến sĩ kia đi sau đó đội trưởng có chút cảm k h á i không biết là từ đâu tới cường long a ba vị này rất có thể đều vừa cùng các đại trường lao cùng một cái cấp bậc c ờ giả mạnh như vậy những đội viên này tại kiến thức phương diện dễ nhận thấy kém đội trưởng không ít lúc trước chẳng qua là cảm thấy đối phương là cừng giả có thể tuyệt đối không nghĩ tới lại là đại trưởng lao cấp hẳn là không sai kia ba vị đều gọi hô trẻ tuổi vì đại nhân một chiến sĩ đột nhiên mở miệng các chiến sĩ không muốn nói cái đề tài này chờ một chút lao nhân ra kia ngươi cũng bao nhiêu tuổi cũng đừng đi vào mù nhung vào tên này chiến sĩ ánh mắt ngược lại là tốt lập tức tìm được c h u y ể n di lung túng biện pháp đội trưởng biết hướng lên thông báo tự nhiên tại lôi cựu trong dự liệu bất quá hắn cũng không thèm để ý hoặc là nói dạng này cũng rất tốt la tranh mấy người hiện lộ thực lực có thể gây nên đối phương coi trọng dùng cái này đến dựng song phương câu thông cầu nối cũng không tệ cùng những n à y phổ thông đảo dân tiếp xúc có thể giải được dù sao cũng có hạn dù sao hắn lần này leo lên tần đảo làm lá bài tẩy là trên bờ vai cựu ca phòng quan sát danh tự này lấy thỏa đáng khoảng cách xa như vậy xác thực cũng chỉ có thể nhìn cũng may lôi cựu hiện tại ánh mắt muốn so nguyên bản trên địa cầu lúc sắc bén nhiều lắm nếu không căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống cụ thể tuy nói dưới mắt cũng không có gì có thể nhìn lúc này không biết bao nhiêu cái cửa vào đều đang tiến hành bước đầu sang trọn văn thí võ thí đã tiến vào trung ương sân bãi không qua giải rác mấy người lôi cựu vốn còn muốn quan sát một chút người chơi khác tóc đỏ loại người chơi không nói đến c h ỉ ít tóc đen loại cùng tóc bạc loại hẳn là rất dễ tìm a đáng tiếc người nơi này thực sự nhiều lắm bao quát những thứ này trên khán đài cũng thế lôi cựu chỉ có thể nhìn thấy đầu s ắ t bên đầu mặc dù có khác biệt màu tóc tại cái này vô số cái điểm nhỏ hội tụ màu đỏ màn sân khấu bên trên muốn lấy ra vài cái dị sắc độ khó cũng không là bình thường lớn ánh mắt nhẹ nhàng hồi lâu không có hiệu quả lôi cựu liền từ bỏ về sau nhất định phải dùng vạn hóa kỹ năng làm cái ưng con mắt loại hình thiên phú tăng cường một chút động thái thị lực. đợi một hồi lâu nay t r ù n g loại tựa như b i ể n t u y ể n văn thi võ thi mới kết thúc trung ương sân bãi lần trước người đương thời số không ít thô sơ giản lược đoán chừng có mấy ngàn lôi cựu không khỏi tắt lưỡi liên sơn có tuyết hát thủy cây hoa hồng có rồng liên, liên gì, cái này ba nữ đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp à chiêu cái thân vậy mà làm như thế cảnh tượng hoành trắng t i ế n tĩnh một đạo tiếng giống chuyển đến lôi cựu không tự chủ được hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới quay đầu đối diện đại sơn vị trí cao nhất một tòa đài cao bên trên lúc này có cái tóc đỏ loại lao đầu đứng tại phía trước nhất vừa rồi kia cuống họng tựa hồ chính là h ắ n giống á c h ta là chủ trì ba cái nữ hoa chọn rể đại hội đại trưởng lão có rồng bất bại nói nhảm lao đầu tử cũng không nhiều lời phía dưới bọn tiểu tử khỉ gấp vô cùng ta liền trực tiếp tuyên bố phục chọn quy tắc quy tắc đâu rất đơn giản một hồi bắt đầu trung ương sân bãi bọn tiểu tử liền bắt đầu đánh cho ta đánh như thế nào ai đánh ai ta đều mặc kệ ta một mực cuối cùng sân bãi bên trên cuối cùng đứng đấy nhân số ít hơn so với một trăm n g ư ờ i phục tuyển coi như kết thúc đương nhiên mọi người tận lực ít hướng trên mặt chào hỏi dù sao coi như cuối cùng thông qua được phục tuyển ngươi lại hoàn toàn thay đổi cơ hội thành công cũng không lớn không cần hiện tại Phục theo u đầu, bọn tiểu y n bọn động bắt tử, t ủ đi. n g h cái này mở m ra mặt tên khắc phục t u y kia gọi có long bất bại đại trưởng lao thoại âm rơi xuống trung ương sân bãi liền loạn cả lên mấy ngàn người kéo bệ kéo lũ đánh nhau có thể bất luận a bất quá đám người này khét động lôi cựu thật đúng là phát hiện tình huống là ba tên tóc bạc loại pháp sư bởi vì phương thức chiến đấu khác biệt lớn ba vị này pháp sư vẫn rất dễ thấy rất dễ nhận thấy bọn hắn là cùng một chỗ tham tuyển về phần phải trăng đến từ cùng một tòa đảo lôi cựu liền không quá xác định bởi vì ba vị này mặc dù liên hợp đối địch nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách dựa vào là cũng không phải rất gần nhà lại nói trên hoàng hoàng đ ả o tóc đỏ loại cùng tóc bạc loại ở giữa thông hôn tỷ lệ cũng không cao một là bởi vì thẩm mỹ phương diện khác biệt thứ hai đâu đối mặt tóc đỏ loại nữ tính nũng nịu đấm ngực miệm tóc bạc loại nam tính thật biết thổ huyết ta nối roi tông đường thời điểm, càng là không phát sinh nguy hiểm s á t x u ấ t thật rất cao nghe nói kia ba vị mỹ nữ vẫn là tòa này thần đạo bên trên thiên tiêu cũng không biết ba vị này tóc bạc loại pháp sư nghĩ như thế nào vậy mà b u ộ c lên nguy hiểm tính mạng tham tuyển không được tuyển con tốt nếu quả thật được tuyển chọn vậy nhưng làm thế nào tóc bạc loại pháp sư tốt nhất n h ậ n t ó c đen loại luyện khí người tương đối nhận ra độ liền không có cao như vậy không qua lôi cựu vẫn là tìm ra hai cái cũng không biết là chỉ có hai người bọn họ có thể đứng la tranh bọn hắn ngược lại là rất dễ tìm cũng không phải bởi vì quen thuộc dù sao khoảng cách quá xa khuôn mặt đều nhìn không rõ、lắm. nguyên nhân ở chỗ đánh không lâu sau ba người bên cạnh liền ngã tiếp theo mảng lớn sau đó t r u n g quanh tham tuyển người cấp tốc cách xa bọn hắn lưu lại một mảng lớn đất trống muốn không chú ý đến kỳ thật cũng rất khó khăn cao nhất trên đ à i cao có long bất bại nhìn xem phía dưới sân bãi không ngừng l ạ i b ì n h cái này không được yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại lên đ à i trong truyền thuyết pháp sư chính là như thế chiến đấu ngược lại là có chút ý tứ chí ít thanh thế rất lớn ai u ai u ai u ba cái kia là ở đầu ra cao thủ tuyệt đối cao thủ chưa thấy qua tựa hồ là kẻ ngoại lai mới phía dưới người báo cáo nói có ba cái hư hư thực thực đại trưởng lao cấp bậc nhân xâm tuyển nghĩ đến chính là bọn họ đi có long bất bại sau lưng một lão già đột nhiên mở miệng dễ nhận thấy vị này hẳn là người đội trưởng kia trong miệng không dễ trưởng lão bất quá lúc này không dễ trưởng lão biểu lộ cũng không giống như thanh em hắn như vậy bình tĩnh trong mắt trận thật lớn lúc trước hắn nghe được phía dưới báo cáo lúc cũng không có quá để ý ba cái đại trưởng lao cấp chưa tỉnh ngủ đi hiện tại tận mắt xem xét thật đúng là a ba người này bên trong bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể treo lên đánh hắn vấn đề mấu chất là bốn mươi tuổi trở lên không cho phép dự thi tuổi tác không lớn lại có thể có được dưới mắt thực lực đây là tuyệt thế thiên tiêu a tuyệt thế thiên tiêu một chút xuất hiện ba không dễ trưởng lao trong lòng khiếp sợ không muốn không muốn Cái ngoại lai Cái ngoại lai bên trong có mạnh như vậy người ta đã thấy trong những người kia không có liền liền trưởng lao cấp đều không có khả năng là mới tới ừng tình huống không đúng lắm a lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng những n à y kẻ ngoại lai đều rất yếu cho dù là độc lập hòn đảo thế lực chỉnh thể đi lên g i n g cũng rất yếu cho nên chúng ta ba cái lao ra hỏa mới quyết định đồng ý có điều kiện cho bọn hắn cung cấp bảo hộ nhưng bây giờ không dễ trưởng lao minh bạch l ữ long đại trưởng lao y tứ có được ba cái đại trưởng lao cấp bậc chiến lược hòn đảo thế lực rất có thể cũng không yếu hơn bọn họ thậm chí khả năng càng mạnh kể từ đó bọn hắn thần đảo muốn gặp phải là cái gì coi như nói không chính xác những n à y ngoại lai hòn đảo có thể di động có thể dung hợp cái khác hòn đảo những n à y bọn hắn tam đại thị tộc cao tầng cũng đều biết nếu không phải là bởi vì loại năng lực này tựa hồ trực tiếp cùng những cái kia được xưng là đ ả o chủ cá thể có quan hệ lại không cách nào t ấ c đoạt bọn hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện dưới mắt thần đảo bên trên tựa hồ tới một cái thực lực tổng hợp rất cường đại hòn đạo đạo đ nếu không chúng ta đem người đảo chủ kia xử lý n g h e phía dưới người nói người đảo chủ kia cùng còn lại mấy cái bên kia đảo chủ rất yếu có long bất bại có lắc đầu không ổn người không rõ ràng những đảo chủ kia là r ế t không chết không dễ trưởng lao chân kinh chuyện này hắn làm sao không biết mà lại có long trưởng lão là thế nào biết đến hẳn là r ế t không chết chúng ta có thể cầm t ù cũng không ổn những đảo chủ kia bị r ế t chết về sau sẽ trực tiếp tại trên đảo của mình phục sinh Kìa,、yeah. hữu long có l o n g bất bại nhìn đối phương l ư ớ c mắt không có mở miệng ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây đương nhiên hắn không thể nói như vậy bằng không hắn hữu long đại trưởng lão h uy nghiêm ở đâu ừng để cho người thông chi liên sơn vô kỵ cùng hát thủy ba phong chạy tới mọi người cùng nhau thương lượng cái điều l ệ đi mặc dù trên bản chất hay là hắn cũng không biết nên làm cái gì không nói chuyện kiểu nói này hắn hữu long đại trưởng lão liền lộ ra ổn vô cùng phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục t r a n g diện bên trên càng ngày càng thảm liệt cũng không phải đánh chết người mà là đám này phục tuyển người càng ngày càng nhiều bắt đầu hướng trên mặt chào hỏi vậy mà nghĩ đào thải ta vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ta hoàn toàn thay đổi không quan trọng dù sao không thể trở thành cuối cùng lưu lại một trăm người cũng không cần đến lưu mặt có thể ngươi cho dù n ắ m chắc đào thải trở thành đầu đầy bao đầu heo cũng đừng nghĩ thắng được mỹ nhân về có lẽ là bởi vì hữu long đại trưởng lão cố ý dặn dò kia lời miệng càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhớ tới còn có loại này đồng quy vô tận biện pháp cho nên hiện tại trên trận du quan tất cả đều là mặt mũi vấn đề ngược lại là la tranh ba người phụ cận y nguyên quặn cũ é vô cùng không ai có lòng tin có thể tại ngã trong vũng máu rên gì trước đó đem tự mình tươi tỉnh trở lại quyền dán đến ba vị này trên mặt trận này thảm liệt hội đồng thẳng đến cuối cùng còn lại không đủ một trăm người lúc rốt cục hàm màn、Khủ. ân rất tốt các ngươi để cho ta thấy được người tuổi trẻ phấn đấu tinh thần ách phía dưới đến phiên liên sơn hữu tuyết hát thủy lâm cầm cùng hữu long liên di ba người các ngôi ư n h a đầu đ ằ n g c h ẳ n g còn lại lao giả ta liền mặc kệ tốt h qua loa lôi cựu tương đương im lặng loại hoạt động này người tổ chức nếu như phóng tới xã hội hiện đại tuyệt đối sẽ bị đen ra liệu tới mà mặc kệ là trên trận vẫn là dưới trận người đều không có lôi cựu loại ý nghĩ này bọn hắn là đến xem mỹ nữ lao giả họm hẹm càng sớm rời sân càng tốt ai quản hắng nói cái gì liên sơn hữu t u y ế t hát thủy lâm cầm hữu long liên di tiếng hô không ngừng tại lôi cựu quanh người vang lên để lôi cựu im lặng rất tuổi trẻ nam tính còn chưa tính ra bảy nghìn tám mươi tuổi lão gia hỏa ngươi cũng đ ề u như thế khởi kình có phải hay không có chút không tốt lắm ba đạo t ị n h lệ thân ảnh đăng tràng không sai chính là t ị n h lệ bởi vì lôi cựu nhìn không rõ lắm tam nữ tướng mạo cho nên chỉ có thể đem ánh mắt chăm chú vào phục sức bên trên liên sơn hữu tuyết một thân trắng hát thủy lâm cầm một thân đen hữu long liên di một thân đỏ cùng khắc tóc đỏi loại so sánh tam nữ quần áo kiểu dáng đơn giản không phải tại một cái thứ nguyên ba vị này có bao nhiêu đẹp không nói trước ngược lại là biết đóng gói tự mình người biết chuyện dựa vào ăn mặc đạo lý mặc dù khuôn mặt nhìn không rõ lắm nhưng tam nữ lúc này đại khái biểu lộ lôi c ử u vẫn là có thể phân biệt ra được liên sơn hữu tuyết biểu lộ cùng danh tự rất xứng đôi trên mặt có tuyết ta lạnh như tháng chạp hàn phong thỏa thỏa băng sơn nữ thần một viên hát thủy lâm cầm một mặt ngượng ngủng cũng không biết bày ra loại vẻ mặt này bao nàng vì sao còn muốn mặc một thân đen hữu long liên di bình thường nhất lễ phép mà giữ một khoảng cách mỉm cười ngươi tốt xin đừng nên dựa vào ta quá gần cảm ơn tam nữ tại hơn chín mươi người bên trong dạo qua một vòng cũng không biết nói thứ gì. tại phần lớn người thất vọng nhìn chăm chú trong đó mười người đi theo tam nữ rời đi hội trường trong mười người la tranh ba người t ì n h lình xuất hiện về phần những cái kia pháp sư cùng luyện khí người không có một cái nào chống đến cuối cùng vị tiểu ca này mời g i ớ i bước cứu long đại trưởng lão muốn gặp n g ư ờ i đến truyền lời là cái rất đẹp tóc đỏ loại mỹ nữ có thể là được dặn dò qua n g ự a khí đặc biệt t ôn n u trên mặt cười nhốn máu đảo lôi k i ể u mỉm cười gật đầu đáp lại xin mang đường không biết đối phương sẽ là cái gì thái độ gặp mặt địa điểm tựa hồ là đang tỏa kia cao nhất đại cao còn tốt tại xác định đối phương thái độ trước đó hắn là sẽ không leo lên tòa này để cựu ca cảm giác được một tia uy hiếp thần núi q một chương ba trăm năm mươi sáu thần điện chương ba trăm năm mươi bảy thần điện lôi cựu leo lên cao nhất đài cao phát hiện la t r a n h ba người bọn hắn đều ở nơi này hoặc là nói lúc trước bị mang đi cuối cùng mười tên tuyển thủ đều tại lúc này kêu ba tên muốn kiếm chồng mỹ nữ đang cùng bọn hắn trò chuyện cái gì trừ bọn hắn bên ngoài trên đài cao còn ngồi một đám tóc đỏ loại lao đầu bọn này lao đầu lấy bên trong ba người cầm đầu gặp lôi cựu leo lên đến nhao nhao đưa ánh mắt quay lại lôi cựu nhận ra trong ba người một cái c vị vị h í đến đến, gật gật đầu lôi cựu không nói gì tiếp tục đi theo dẫn đường mỹ nữ hướng đi đám kia lao đầu tử theo sau lưng la tranh thoáng tới gần thấp giọng mở miệng đám kia lao đầu đại bộ phận đều là cấp hát thực lực cầm đầu ba người bước vào ép cấp bọn hắn đều như thế lớn số tuổi còn có thể bảo trì chiến lược luyện thể giả cũng không giống như pháp sư lớn tuổi khí huyết suy bại lực lượng không phải sau đó hàng rất nhanh à. những người này tuổi tắc trên cơ bản đều tại trăm tuổi tả h ư u lấy tuổi thọ hai trăm tính toán cách khí huyết suy bại còn rất sớm có thể nói đều đang ở tại đ ỉ n h phong thời kỳ lôi c ử u khoe miệng giật giật nguyên lai、like、đám này lao đầu vậy mà đều không tính chân chính lao đầu từng cái râu ria lưu dài như vậy có chút trung quốc cổ đại không thiếu nam tính ba mươi tuổi liền tự xưng lao phu y tứ người hiện đại đều thích giả bộ niter a người cổ đại lại thích giả lão xem không hiểu xem không hiểu a tòa này thần đảo lực lượng quả nhiên rất mạnh cũng không biết những người này là như thế nào đột phá phạm nhân cực hạ chiến lực một trăm vất quá m ặ hai mắt thần quang chất động bên trong vạn hóa kỹ năng nhanh trong quét một lần những người này đại thể tư liệu chỉ quét hình thuộc tính thiên phú kỹ năng đều sơ suất lời nói tốc độ vẫn là rất nhanh hữu long bất bại liên sơn vô kỵ h ắ t thủy tam phong lôi cựu biết ba tên người mạnh nhất danh tự sức chiến đấu của bọn họ đều là 113, vào S cấp nhưng ở S cấp bên trong cấp độ cũng không phải là rất cao cùng la tranh không sai bịt lắm để lôi cựu để ý là nghề nghiệp của bọn hắn thần điện vệ đội trưởng thần điện vệ đội trưởng đã có đội trưởng vậy khẳng định liền có đội viên ánh mắt đ b o qua quả nhiên đằng sau những cái kia chiến lược ở vào cấp a chức nghiệp đều là thần điện vệ lôi cựu trực giác cảm thấy đám người này chiến lược phá 100, phải cùng cái này thần điện vệ chức nghiệp có quan hệ đem lôi cựu đưa đến mỹ nữ hướng về phía ba vị đại trưởng lao nói câu quý khách đã đưa đến quay đầu x ô n g lôi cựu lộ cái mỉm cười liền xuống đi lao phu hữu long bất bại liên sơn vô kỵ hắc thủy tam phong ba người chúng ta là tòa này thần đảo trưởng lão hội người nói chuyện xin hỏi quý khách xưng hô như thế nào tại hạ cựu tiêu nho nhỏ đảo chủ một viên gặp qua ba vị đại trưởng lão cựu tiêu đảo chủ k h á c h khí đảo chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao thật tuấn k i t vậy ba cái lao đầu ngươi một lời ta một câu bất chấp tất cả đi lên chức cho lôi cựu rót lớn nhất thông thuốc mê bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn tán dương tại lôi cựu trong lòng không thể gây nên bất kỳ gợn sống nào bị cho rằng tuổi nhỏ đây chẳng qua là bởi vì hệ thống thiết lập không tới cấp một trăm trước đó tại những này nở tờ cờ trong mắt đều là không thành niên trên thực tế các người chơi ở trên cái trong trò chơi liền lăn lộn năm trăm năm mỗi một cái sách da niên kỷ đều so đám này lao đầu lớn mỗi lần bị người nói t u ổ i nhỏ lôi k i ự u nghĩ tới đều là thực lực của mình ân tại trong mắt những người này hắn y nguyên cặn bạ không đáng giá nhắc tới à. hắn cũng rõ ràng người ta không phải cố ý bóc hắn thương sẹo không có cách nào sinh khí cũng chỉ có thể giả không nghe thấy đáng thương ba vị lão nhân nhà bạch bạch phế đi nửa ngày môi l ư ớ lôi cựu thai trái nghe thai phải bước lên không, không biết cựu tiêu đảo chủ ở trên đảo c ô n vụng là vị nào thần linh cung p h ụ n là chỉ công từ bên trong tế tự thần linh sao vị kia h ỏ i chẳng lẽ chủ thần vị thần linh là hải dương chi thần hải dương chi thần hữu long bất bại vẻ mặt nghi hoặc ta nhớ được hải dương chi thần thần điện tựa hồ là đang biển sâu người cá đế quốc ca hát thủy tam phong nắn vuốt dâu rịa không hiểu mở miệng liên sơn vô kỵ cũng ở trên hạ đánh giá lôi c ử u bất kể thế nào nhìn trước mặt vị này đều là cùng bọn hắn đồng tộc tóc đỏ loại cùng nhân ngư tộc hẳn là kéo không lên quan hệ thế nào mới đúng trên mặt không hiện lôi cựu trong lòng run lên thần điện tại biển sâu người cá đế quốc xem ra đối phương nói tới cung phụng cùng hắn lúc trước suy nghĩ cũng không giống nhau những này làm các loại quy tắc hóa thân cũng sẽ không trực tiếp giáng lâm thế giới trò chơi thần linh tựa hồ ở nhân gian có thần điện tồn tại là giống nhạ đại lục bên trên những cái k i a giáo hội hạch tâm hẳn là thần điện những này giáo hội trong tay trưởng khống nhân loại siêu d i a i lực lượng rất có thể là thông qua thần điện đến sinh ra tựa như trước mắt những n à y thần điện vệ ân nghĩ đến cơ thánh t h á n đã từng hẳn là quang minh thần điện điện vệ một viên đi thậm chí có thể là một đội trưởng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ lôi cựu biết mình ở phương diện này nắm giữ tin tức quá ít một lắc lư ở đối phương độ khó quá cao để lộ tỷ lệ rất lớn một phen tư lượng hắn liền từ bỏ ý nghĩ này thật có l ỗ i ta cũng không rõ ràng thần điện sự tình ta nói chính là tế tự thần linh chúng ta ở trên đảo chủ yếu tế tự hải dương c h i thần bầu trời đại địa quang minh những thần linh cũng có tế tự không có cung phụng thần linh không phải thần điện người đảo chủ kia sau lưng ba vị này trưởng l ã o cấp là ba người bọn hắn là bởi vì đặc biệt cơ duyên khó nói thần điện có thể giúp nhân loại siêu phàm、không. đảo chủ đại nhân đoán không sai thân đảo bên trên là vị nào thần linh thần điện thổ vu đế giang đế giang thổ vu đ ầ u đen rau muống không phải hai m ư u chi thần loại này danh hiệu sao tổ vu đều đi ra đằng sau sẽ có hay không có yêu tộc tiên h đế ngọc hoàng đại đế cái gì b à n cổ hồng quân tam thanh nữ hoa như lai cái gì có phải hay không đồng dạng tồn tại lại nói hoàng hoàng đ ả o thần vị đại bộ phận đều đã giao ra nếu như hắn suy nghĩ những cái này truyền thuyết tồn tại đều có thể làm thần linh đến cung phụng bảo hộ hiệu quả còn siêu kiểu như châu bò vậy hắn ruột chẳng phải là đều muốn hối hận thanh rồi nguyên lai là đế giang tổ vu hướng về đã lâu đáng tiếc không có duyên gặp được xác thực mười hai tổ vu thần điện đều tọa lạc tại ba mươi sáu thị tộc chỗ địa chi mười hai ở trên đảo đồng thời cũng không hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ngươi không có tế bái qua rất bình thường ừ chúng ta đây là tại tế tự huyết mạch đầu n g u ồ n là tế tổ cũng không phải giống những thần linh tiết như thế truyền bá tín ngưỡng ai cũng không phải chúng ta không nguyện ý truyền bá tiên tổ vinh quang chỉ là tốt nhiều lời vô ích huyết mạch đầu n g u ồ n ta dọn cái ai ra nguyên lai tóc đỏ loại luyện thể giả là vu truyền thừa a t i ê luyện khí người thủy tổ không phải là đạo gia tam thanh a nếu quả như thật là như thế này các pháp sư tổ tông là ai a q u ân chí ư ơ n g l ò ít tại biết tổ vu bảo hộ hiệu quả trước đó lôi cựu là nghĩ như vậy cái gì tế tự tổ vu có thể tăng lên trên diện rộng luyện thể giá tốc độ tu luyện còn có thể trên diện rộng đề cao tân sinh hải nhi tại luyện thể phương diện thiên tư cái này thật là không được rồi tăng lên tốc độ tu luyện ngược lại là không có gì nhưng tăng lên trên diện rộng liền tương đối có thể đem ra được húng chi đằng sau cái kia trên diện rộng đề cao tân sinh hài nhi tại luyện thể phương diện thiên tư thật để lôi cựu thấy thèm trên diện rộng đề cao tân sinh hài nhi tại luyện thể phương diện thiên tư đầu này đối hệ thống đổi mới nhân khẩu là không có ảnh hưởng gì nhưng hệ thống đổi mới nhân khẩu cũng chỉ có mười năm trước thời gian lấy hậu nhân miệng toàn bộ nhờ tự nhiên tăng trưởng như loại này có thể đề cao nhân khẩu c h ỉ n h thể tố chất bờ uff đây tuyệt đối là cực kỳ đỉnh cấp một loại không hổ là lao tổ tông bảo hộ hiệu quả chính là cường hãn đây chỉ là tất cả tổ vu chung bảo hộ mỗi một cái tổ vu đều có tự mình am hiểu phương diện giống chúng ta cung phụng tổ vu đế giang sẽ còn cung cấp phương diện tốc độ ưu thế tăng thêm thì ra là thế rất muốn nuốt mất tòa này thần đạo a lôi c ử u lên lòng tham so với thu hoạch được cung phụng đế giang thần vị tư cách lôi c ử u càng hy vọng thu vào tay là toàn bộ đế giang thần điện nếu như chỉ là phổ thông thần vị tế h tự ai biết cuối cùng tăng thêm bị cắt giảm thành cái d ạ n gì g lôi c ử u vẫn là trông mà thèm đối phương hình dung trên diện rộng hiệu quả mặt khác những này thần điện vệ thế nhưng là một cố mạnh vô cùng c h i l ư c nếu như kéo ra ngoài làm đao nhọn bộ đội vậy khẳng định đâm ai ai xong đời không thể ngăn cản cũng cái cùng công có có cần cân nhắc, cũng cái không này thần điện thống, thống thống không xung thần điện hiện tại hắn tính phen, phương không hứng không gì hệ hệ hệ hay phải hào hảo phải biết, Bất bỏ tới mới tại đối từ đột. tay trù là đây đem đem muốn sẽ sau sao quả, quả một mềm, dù vốn định kiên gia tổ tông cùng thần điện đến chấn nhiếp một phen trước mắt tóc đỏ loại tiểu bối hữu long bất bại ba người căn bản nghĩ không ra biết biến khéo thành vụn g trực tiếp t r e o đến lôi cựu lòng tham nổi lên cải biến tâm ý từ chầm chậm mưu toàn biến thành mau trong chiếm đoạt đ ó lấy lôi cựu bắt đầu giản thuật đứng dậy vì đảo chủ một chút ưu thế hắn hòn đồng ả thời ể động. lôi cựu biết thần đạo đã cùng người chơi từng có tiếp xúc khả năng đã biết không ít sự tình cho nên trong lời nói còn tại cường điệu mình bây giờ là trên đại dương bao la thứ nhất đạo chủ người chơi khác đụng phải tự mình chỉ có chờ đợi bị quét ngang cái này duy nhất vận mệnh tóm lại lắc lư một hai ngày mặc dù không có thể làm cho đối phương sinh ra đi theo đối phương c ạ n tựa hồ cũng không tệ ý nghĩ nhưng lôi cựu tại thần đạo cao tầng trong mắt phân lượng lại để cao một mảng lớn cho đối phương lưu lại một cái hoàng hoàng đ ả o tiền cảnh rộng lớn mà quang minh ấn tượng tại trong rất nhiều chuyện liền sẽ sinh ra đối hoàng hoàng đ ả o có lợi tính khuynh ư ớ n g làm nên đến nơi đây là đủ rồi bước kế tiếp lôi cựu dự định cầm những cái tia người chơi khai đao mới nói chuyện bên trong lôi cựu có thể cảm giác được những n à y thần đạo cao tầng dự định lợi dụng những n à y người chơi tới làm điểm văn chương mặc dù thần đạo không cách nào chiếm đoạt dung hợp h o n đạo nhưng nếu như có thể trưởng khống những này thực lực yếu nhược người chơi rất nhiều mục tiêu là có thể gián tiếp đến thực hiện nếu như thần đạo cùng những này người chơi thật có thể làm được t ề tâm hợp lực lôi cựu cảm thấy bọn hắn là có thể thực hiện cả hai cùng có lợi tại gặp được giống hoàng hoàng đạo loại này cường lực người chơi lúc có thể chống cự gặp được yếu đạo lúc cùng nhau tiến lên chia cắt chi bất quá chân chính t ề tâm hợp lực cái tiền đề này là rất khó thỏa mãn trừ phi những này người chơi bên trong c ó một cái cổ tay phi thường mạnh mẽ tồn tại có thể gắn bó loại tiềm lực này to lớn liên hợp chỉ là nếu như những này người chơi bên trong thật tồn tại dạng này người cuối cùng hết thầy khẳng định biết rơi xuống trong tay người này cho nên thần đảo cao tầng ý nghĩ có lẽ trong ngắn hạn có thể đi đến thông nhưng từ lâu dài tới nói bọn hắn kết quả sau cùng không quá lạc quan xem ở cùng là tóc đỏ loại phân thượng lôi cựu quyết định cứu vớt bọn họ trước từ đoạn mất bọn hắn phương diện này tưởng nghĩa bắt đầu ngay tại lôi cựu cùng ba vị đại trưởng lão cái có lúc cái khác bảy vị cuối cùng c h ú n g tuyển người đã rời đi dễ nhận thấy bọn hắn không thể trực tiếp thu hoạch được mỹ nhân hưu hái mặc dù có chút thất vọng nhưng cơ hội vẫn phải có tiếp xuống cố gắng nhiều hơn đi chí ít cửa chính đã gõ trong bất chi bất giác ba vị này mỹ nữ đã đi tới phụ cận đương nhi các nàng mặc dù đối lôi cựu có chút h i ế u kỳ dù sao cũng là có thể cùng ba vị đại trưởng lao chậm rãi mà nói người nhưng các nàng đối vị thành niên tóc đỏ loại không có nhiều hứng thú thúng chi lôi cựu thực lực bây giờ quá c ặ t bã các nàng cũng không để vào mắt các nàng là tới tiếp xúc là tranh ba người c ũ n g rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả khác biệt tam nữ mặc dù thân là thần đảo đương đại nữ thần cấp nhân vật nhưng đối với lần này chọn rể đại hội các nàng thế nhưng là rất nghiêm túc dù sao tương lai các nàng là muốn trúng tuyển thân địa vệ lựa chọn một nửa khác tự nhiên tốt nhất cũng là thần địa vệ nếu không tuổi thọ bên trên sẽ có không nhỏ t r a n lệnh thân là đương đại minh châu các nàng phối ngâu tự nhiên cũng muốn là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất yếu gà các nàng là không để vào mắt đối với tóc đỏ loại nữ tính tới nói cho dù là dáng dấp phi thường tình tế xinh đẹp loại kia cùng trong hiện thực nữ hải cũng là khác biệt tại trong lòng của các nàng không thể nói hoàn toàn không có thiếu nữ t ì n h hoài nhưng giới đại đa số tình huống thỏa thỏa đều là nữ hán tử tựa như lôi cựu mặc dù lớn một t r ư ơ n g anh tuấn mặt có thể bởi vì thực lực quá cắt bã người ta ba vị siêu cấp đại mỹ nữ ném đến trên người hắn ánh mắt cũng không thể so với nhìn vương bất cầu số lần nhiều lôi cựu cảm giác bị thương rất nặng đương nhiên, vương bất cầu tướng mạo đến cùng mất điểm không ít cho nên vẫn là la tranh cùng cựu ngao càng thêm nổi tiếng cho dù là nữ thần cấp nữ hán tử kén vợ kén chồng không hoàn toàn xem ặ t nhưng ở điều kiện xê xích không nhiều tình huống dưới vậy dĩ nhiên vẫn là phải xem ặ t ba người các ngươi bồi ba vị mỹ nữ đi qua tâm sự đi đảo chủ đại nhân lên tiếng ba người lính mệnh chỉ là bởi vì còn không rõ ràng đảo chủ đại nhân đối thần đảo ý nghĩ ba người cùng mỹ nữ nhóm tiếp xúc lúc nói cũng không nhiều bình thường chỉ ở đối phương đặt câu hỏi lúc mới mở miệng mà lại nói tới nội dung đều muốn tại trong đầu vượt qua một phen bọn hắn là hoàng hoàng đạo tại ngũ hay là tương lai chủ chiến quân đoàn quân đoàn trường cho dù đối phương rất xinh đẹp bọn hắn vẫn thời khắc nhớ ký tự mình là ai thấy thế lôi cựu sờ sờ cái t ả m tự mình dưới trướng không sinh đ i ề u tia không phải là thụ ảnh hưởng của hắn đối với mỹ nữ cái gì hắn luôn luôn đều là sắc mặt không chút thay đổi cái này tựa hồ rất tốt lại tựa hồ không phải quá tốt rất tốt là chỉ bọn hắn đáng tin cậy trong lòng cùng ngoài miệng đều có giữ cửa không tốt phương diện chính là hôn nhân của bọn hắn vấn đề chính lôi cựu muốn đánh lưu manh cũng không đại biểu hắn nguyện ý nhìn thấy dưới trướng tất cả đều là lưu man ngược lại là có thể tác hợp một chút bọn hắn đối với la tranh ba người biểu hiện những lao đầu này thấy rõ biết nguyên nhân ở chỗ trước mắt vị này cựu tiêu đảo chủ kia không rõ trên thái độ tạm thời gấp không được nếu có hy vọng bọn hắn tự nhiên hy vọng để la tranh bọn hắn lưu tại thần đảo cho nên liền lấy để người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều vì lấy cớ để giữ lại bọn hắn lôi cựu tự nhiên là đồng ý hắn còn muốn xử lý những cái kia người chơi đâu cách tới gần mới tốt động t h ủ mà trước khi đi lôi cựu tới câu nếu như ba vị minh châu đối ta ba vị này dưới trướng không hài lòng lắm ta có thể lại để người tới thực lực tranh lệch không nhiều cái chủng loại kia sau đó tại một đám lao đầu ánh mắt khiếp sợ hộ tổng d ư ớ i thản nhiên rời đi q u y một chương ba trăm năm mươi tám khủng hoảng cùng đối sách chương ba trăm năm mươi chín khủng hoảng cùng đối sách ai đám này tóc đỏ loại thổ dân cũng quá mạnh đi chúng ta những cái kia thủ hạ đừng nói cuối cùng được tiêu chọn tưỡng liên tục đến cuối cùng kia một trăm tên đều không có thân thanh một quán trọ trong phòng lúc này đang có bảy tên người chơi đảo chủ tụ tập ở đây tại sớm xác định thần đảo thực lực cường đại dị thường sau đó vì cam đoan tự thân lợi ích các người chơi tự nhiên muốn liên hợp lại lúc trước cái này bảy người lẫn nhau cũng không biết hôm qua đã liên hợp bọn hắn đương nhiên muốn bao nhiêu câu thông Gặp mặt không nói đến tại ứng đối thần đạo phương diện cộng đồng thái độ cần thảo luận chính là như thế nào đối phó mặt khác sáu cái hòn đảo còn không có đến thần đạo người chơi cũng phải xác định cái nhất chi ý nghĩ kỳ thật dưới mắt bảy người bên trong chỉ có sáu người hòn đảo là đã trực thuộc tại thần đạo bên cạnh cũng không biết tên kia quê quán còn phiêu b ạ n bên ngoài người chơi là như thế nào để cái khác sáu người tiếp nhận hắn nhập bọn suy mèo người thích ă n cá ngơi ư cái tên này chỉ toàn nói chút nói nhảm đám này thổ dân nếu là không cường chúng ta sẽ còn ngồi cùng một chỗ a sớm đã đem chi cho chiếc ắ t ai nói cũng đúng không qua xoay người cá gấm muối chú ý n g ư ơ i nói chuyện n g ư ỡ khí m g o l ư ơ i thích các cá xoay người cá ướp m ố i có thể là bởi vì danh tự bên trên thiên nhiên đối lập bảy tên người chơi bên trong thực lực mạnh nhất hai vị này vẫn luôn không hợp nhau lắm đương nhiên làm đảo chủ người chơi cho dù nhìn đối phương không vừa mắt cũng sẽ không ở lúc này làm cái gì không để ý đại cục sự tình nhiều nhất tại trong lời nói tiến hành giao phong đáng tiếc nếu như có thể thông ra thành công ở sau đó tiếp xúc bên trong chúng ta nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt vì điều hòa không khí trong phòng người chơi khác tranh thủ thời gian đổi chủ đề đối chúng ta tới nói tòa này thần đảo chính là cây đại thụ đại thụ dưới đáy tốt hóng mát ta có thần đạo bảo hộ chí ít tính an toàn nâng lên cao rất nhiều phải biết chúng ta trong những người này nhưng không có thực lực quá mạnh tại cái này trên đại dương bao la chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành con mồi sống sót đủ lâu mới là trọng yếu nhất các ngươi có chú ý đến hay không cuối cùng còn lại những người kia có ba cái đặc biệt lợi hại rất rõ ràng đi ba người kia đơn giản hạc giữa b ầ y gà còn cần chú ý ta luôn cảm thấy tựa hồ ở đâu gặp qua bọn hắn hẳn là thần đạo thiên tài đứng đầu đi bằng không làm sao có thể số tuổi không lớn cứ như vậy cường ngươi nhìn những trường lao kia không đều râu riê một năm lớn a mấu chốt chính là cái này tại t h â n đảo ta liền chưa thấy qua không lưu dâu ria siêu d i a i chiến l ự c a ngươi sợ không phải không biết có thiên tài loại sinh vật này tồn tại hoàn toàn chính xác có loại khả năng này nhưng cùng lúc đó còn có một khả năng khác cái gì tướng hồn a k i a sáu cái người chơi nếu có thể cầm được ra ba tên trí ít cấp a danh tướng chúng ta còn ở lại chỗ này đàm luận cái truy trực tiếp chạy tới tự nhận tiểu đệ được ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngoại trừ chúng ta mười ba nhà bên ngoài liền sẽ không có mới người chơi đến đâu điểm này xác thực ai cũng không dám cam đoan chỉ là tất cả mọi người không tin hoặc là nói không thể tin được có loại tồn tại này xuất hiện trong tay cầm ba tên trí ít cấp a lịch sử danh tướng coi như không phải thứ nhất đ ả o chủ hắn thực lực sợ không phải cũng có thể đứng vào thực lực bảng mười vị trí đầu đi nếu là thật có dạng này đại lao xuất hiện bọn hắn còn chơi cái gì mau đem cổ rửa sạch sẽ trở lấy được rồi ha ha chúng ta hẳn là sẽ không đen đ u ổ i như vậy đi tên này người chơi lời còn chưa nói hết đột nhiên sắc mặt kỷ biến cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ ngươi thế nào tên này người chơi lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn để bong bóng đảo chủ ngươi nói chúng có ý tứ gì mấy người cảm giác xảy ra chuyện có chút bất thường đều đứng người lên hệ thống cho ta ban bố đảo tranh thông chi để cho ta lập tức trở về đảo nếu như tại chủ yếu hệ thống kiến trúc bị quân địch chiếm lĩnh trước không thể trở về ta sẽ thành lưu vong đảo chủ lưu vong đảo chủ còn có loại trạng thái này mấy người mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng bây giờ cái này hiển nhiên không phải trọng điểm ngươi đ ừ n g đội chúng ta mấy cái cùng ngươi cùng một chỗ trở về coi như bọn hắn sáu cái cùng đi dựa vào chúng ta dưới mắt trong tay lực lượng cũng có thể trèo t r ố n đầy đủ thời gian từ riêng phần mình hòn đảo triệu tập lực lượng vô dụng tên này người chơi cơi khổ bên ta mới không phải nói a bong bóng đảo chủ nói chúng hắn cảm giác quen thuộc ba cái kia cao thủ đừng nói nhảm nói thẳng công kích của ngươi là ai đến lúc nào rồi còn tại bút tích n g h è o lười thích ă n cá hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói hoàng hoàng đảo cửu tiêu tốt ta cái này bút tích không bút tích tựa hồ thật không có gì khác biệt chúng ta còn muốn cùng đi a đám người quay đầu nhìn về phía mở miệng người chơi y mắng nhìn chăm chú lên chất vấn cùng đi làm gì để thứ nhất đảo chủ cho tận diệt sao đặc biệt là sự phát hiện kia tại đang bị hoàng hoàng đảo công kích người chơi đảo chủ hắn khẳng định là không dám trở về tại bên ngoài c h í ít còn có cái không biết là trạng thái gì lưu vong đ ả o chủ có thể làm làm nếu như trở về đoán chừng sẽ trực tiếp bị miễn phí đưa đi ra đại lục chuyển sinh a chúng ta bảy cái dưới trướng cộng lại có sáu cái siêu giai chiến l ự c cũng không phải cũng không phải cái gì cũng không phải bùn nặng tại thứ nhất đ ả o chủ trước mặt chúng ta vẫn thật là là bùn nặng sáu cái siêu giai chiến l ự c có cái dám dùng tên là bong bóng đ ả o chủ có chút bực bội mở miệng tại biết thứ nhất đ ả o chủ sau khi xuất hiện hắn liền n h ớ lại đến vì cái gì cảm thấy la tranh bọn hắn quen thuộc tại năm mới trong hoạt động h ắ nhưng n là thứ nhất đảo chủ chém dưa thái giao xử lý thanh l i ê n nhiễm huyết cao cấp chiến lược cùng toàn diện vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn tận mắt chứng kiến người lúc ấy hắn ngay tại bên cạnh trên núi sáu người khác có chút ngạc nhiên nhìn xem bong bóng năm m ư i trong hoạt động ta ở bên cạnh nhìn thấy qua thứ nhất đảo chủ cùng người chơi khác chiến đấu vậy đơn giản chính là đồ sát cho dù là đối mặt đồng dạng xếp hạng vị trí thứ m ộ ư ơ i đảo chủ giống nhau là đồ sát Hiện tại, hòn đảo thực lực tổng hợp hạng, thứ tại, tổng trên bảng tên đảo lực xếp mà hạng nhất hoàng hoàng đạo thực lực tổng hợp giá trị là 666. t h ự c lực tổng hợp giá trị càng lên cao số lượng mỗi tăng lên một đại biểu t r ê n lệch lại càng lớn tại hoàng hoàng đạo trước mặt những n à y mười vị trí đầu người chơi không có chút nào sức phản kháng mà chúng ta những n à y thực lực tổng hợp giá trị chỉ có 80 trên dưới phía trước mười người chơi trước mặt thực lực cùng sâu kiến không sai bị ệ lắm sáu người chưa thấy qua hoàng hoàng đạo thực lực không qua bong bóng đạo chủ dễ nhận thấy không có khả năng vào lúc này nói đùa mà lại năm mới trong hoạt động hoàng hoàng đạo kia khoa trương điểm tích lũy cũng nói rất nhiều chuyện vậy chúng ta nên làm cái gì cũng không thể vươn cổ liền d a Đám hoàng hoàng nơi g ư mặc. ù này g m là thần đảo địa giới chúng ta trên danh nghĩa cũng là vì tìm kiếm bảo hộ mà đến hiện tại hoàng hoàng đảo hành vi cùng đánh mặt không sai bị lắm thần đảo khẳng định phải phản kích một khi thật đánh nhau trừ phi đem hoàng hoàng đạo đánh lui nếu không thần đạo là sẽ không c h ơ mắt nhìn chúng ta xong đời v ề phần thần đạo đều không phải là hoàng hoàng đạo đối thủ khả năng bảy người là không tin hoặc là nói không nguyện ý nghĩ phương diện này khả năng bởi vì cái này đại biểu cho vạn sự đều yên vô luận như thế nào dễ rủa cố gắng đều không có hy vọng tuyệt vọng q một chương ba trăm năm mươi chín gió thu quét lá rơi chương ba trăm sáu mươi gió thu quét lá rơi bảy người còn chưa đổi tới thần trong thành cùng bọn hắn đàm phán thương lượng không dễ trưởng lao chỗ ở tên kia bị lôi cựu công kích hòn đảo người chơi tiến lên thân thể bỗng nhiên dừng lại thế nào ta ta thành lưu vong đ ả o chủ cái gì nhanh như vậy nhanh chúng ta phải mau chóng ấn loại tốc độ này không được bao lâu thời gian chúng ta đều phải trở thành lưu vong đ ả o chủ về phần lưu vong đ ả o chủ trạng thái cụ thể như thế nào không ai hỏi thăm nếu như không thể mau chóng giải quyết bọn hắn rất nhanh cũng sẽ biến thành lưu vong đ ả o chủ đến lúc đó có nhiều thời gian đi tìm hiểu nhìn xem đ ả o chủ giới diện biểu hiện tòa đảo này dưới mắt ở vào chiếm linh trạng thái lôi cựu cao mày lúc trước hắn liền suy đoán hiện tại thần đảo bên cạnh trực thuộc cái này sáu tòa đảo đào chủ h ẳ n là đều chạy tới tham gia trọn rể hoạt động chỉ là hắn không ngh đúng vậy cho dù chỉ là chiếm linh trạng thái cũng không trở ngại phát động hòn đảo dung hợp công năng giống xạ ba áo đi đảo bởi vì nguyên đảo chủ vua hải tặc đã được đưa đi giã đại lục truyền sinh lúc này nó ở vào thống trị trạng thái bị hoàng hoàng đảo đảo chủ thống trị lôi cựu có thể giống bình thường đảo chủ đồng dạng hành xử hết thẻ hòn đảo công năng bao quát cải biến di động phương hướng nhưng chiếm l i n h trạng thái không được lôi cựu không động được cột thủy tinh tòa đảo này chỉ có thể một mực đặt ở cái này thẳng đến đem hoàng hoàng đảo rời qua đến tiến vào dung hợp b á n kính phạm vi bao trùm bên trong mới có thể dung hợp trừ phi đem tòa đảo này đảo chủ đưa đi truyền sinh nếu không loại trạng thái này không cách nào sửa đổi sách thật là phiền phức lôi cựu đem ở trên đảo còn lại quân chính phương diện người phụ trách triệu tập tới nếu như đảo chủ của các ngươi trở về các ngươi phản chiến ta sẽ không để ý nhưng hắn nếu là không có trở về các ngươi dám tự mình lộn một trận uy hiếp ý tứ đại khái chính là như vậy kiên định mà trung thành người đã sớm tại phản kháng quá trình bên trong bị lôi cựu cho xử lý còn lại những này đều là phản kháng ý chí chẳng mạnh mẽ lắm lôi cựu ngược lại là hy vọng tòa đảo này đảo chủ có thể trở về dạng này hắn liền có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề không qua vì không lâm vào vừa chiếm lĩnh một chỗ một chỗ khác liền xuất hiện lặp đi lặp lại tình huống lôi cựu muốn cảnh cáo một chút những người này không muốn dở trò lưu lại một thiên sứ cùng ba trăm tên chiến sĩ lôi cựu tiếp tục tiến về tòa tiếp theo hòn đảo dạng này lưu thủ lực lượng cho dù đối phương mấy đảo chủ liên hợp phản công cũng có thể duy trì đến cựu ca, ca tốc độ lưu thủ chiến sĩ thậm chí sẽ không sinh ra nhiều ít tổn thất lôi cựu cùng thần đảo cao tầng sau khi tách ra liền chạy tới tòa đảo này ở giữa phái cựu ca đi liên lạc chinh phục giả số một cùng số hai tại hòn đảo ngoại tệ hiệp lần này viết trinh lôi cựu mang đến tổng cộng số lượng năm nghìn chiến sĩ coi như chia binh cũng đủ cân nhắc đến hiệu suất vấn đề lôi cựu tiếp xuống chia binh hai đường phân biệt cưới chinh phục giả số một cùng số hai bắt đầu đối còn lại năm tòa hòn đảo tiến hành càn quét lúc trước tại hắn tiến đánh hòn đảo kia lúc cựu ca cảm ứng được tập trung ở thần thành nơi nào đó vàiêu ra chiến lực di động vị trí mặc dù không có hướng về hòn đảo chạy đến nhưng từ bên này k h é động bên kia liền có phản ứng xem ra mấy cái kia siêu giai hẳn là thuộc về cái này vài tòa trực thuộc hòn đảo không thể nghi ngờ đã xác định mấy cái này siêu giai vị trí vậy thì tương đương với xác định những đảo chủ này đậu tĩnh có thể tùy thời nắm giữ vị trí của bọn hắn lôi c ử u có thể yên tâm tiến công nếu không phải hiện tại không thích hợp tại thần đảo bên trên đậu thủ lôi c ử u đã sớm để c ử u ca bay qua một ngụm lửa phun chết bọn hắn tuy nói chỉ g i ế t một lần không đủ nhưng đem những n à y đảo chủ phun hồi r i ê n phần mình hòn đảo cũng bất cái gì chiếm linh trạng thá ngoại trừ thần núi bên ngoài cả tòa thần đảo bên trên cựu ca có thể cảm ứng được hơn ba mươi cỗ siêu giai khí t ứ c đều là lờ v ở một không phải nhân tộc nhân tộc người tu luyện cho dù chiến lược đột phá một trăm cũng không có siêu giai sinh mệnh cái này thiên phú đồng thời khí t ứ c cũng khó có thể bị cảm giác điều tra nói cách khác cho dù không tính cái kia có thể ngăn cách cựu ca cảm ứng thần núi thần đảo liền có ba cái s cấp bốn mươi năm mươi cái cấp a tóc đỏ loại chiến lược số lượng tiếp cận ba mươi lờ v ở một siêu giai chiến lược nguyên nhân chính là như thế lôi cựu không có đem thần đảo làm mục tiêu thứ nhất t r ư ớ giải quyết những này t r ự thuộc người chơi cũng coi là một loại thăm dò nếu như tại thần thành động thủ vậy quá mức kịch liệt cũng không phải là đang thử thăm dò mà là trần trụi mà làm mất mặt bảy tên người chơi đảo chủ không biết lôi cựu đã cùng thần đảo có bước đầu tiếp xúc hiện tại song phương là kiềm kỵ lẫn nhau cho dù lôi cựu động bọn hắn thần đảo sẽ hay không cùng hoàng hoàng đảo đón khiêng bên trên còn chưa nhất định đúng vậy chính là không nhất định điểm ấy chính là lôi cựu cũng vô pháp xác định cho nên mới gọi thăm dò hoàng hoàng đảo tại một mươi tám cây số bên ngoài là một loại ngoài tầm tay với khoảng cách thế yếu cho dù chiếm linh h o n đảo tại trong vài năm đều khó mà dung hợp bất quá cái này đồng dạng cũng là một loại bảo hộ nếu như thần đảo thực lực thật mạnh đến hắn hiện tại đ ấ y bất quá cùng lắm thì hắn phủi mông một cái rời đi thần đảo còn có thể vượt qua một mươi tám nghìn cây số phát động viễn trinh hay sao trên địa cầu nước mỹ chính là như thế có tốt đẹp địa duyên ưu thế chỉ cần nắm giữ một chi mạnh nhất hải quân liền có thể ở bên ngoài d i ê u v õ dương oai dù sao các ngươi lại đánh không đến ta mà thần đảo kiên kỵ nhất cũng chính là điểm này bọn hắn không biết lôi cửu hoàng hoàng đảo ở n ơ i đó lôi cửu mang tới thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn thần đảo cũng không phải không đối phó được chí ít chính bọn hắn là như thế này cho rằng bất quá một tòa không biết sâu c ạ lại không biết vị trí cụ thể ở đâu. cho ò n có t ể tùy ý di động đ hòn ả bọn hắn sẽ không, không muốn cũng không sẽ dù á m t y tiện tới vạch m ặ t t năm Đông năm Hà Đông, 30 năm Hà â y A. cái này n tòa g ư ờ i chơi hòn đảo thực lực xác hòn thực chẳng đảo r a siêu a mang o cả, trừ bỏ bị bọn hắn đ Tại năm mới trong hoạt động đạt mới i năm động bản phổ được cập s dai bên n giai o à bọn hắn ở trên đảo thực sự không có gì cường lực lực lượng phản kháng. thực Cho ở đảo sự lực lực có cái k gì dù mấy i s ê u dai, cũng là những đảo chủ này liệu mạng đang đ ặ p tiền cung ứng mới có thể tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong đem nó chiến lược tăng lên tới một trăm trở lên lôi c ử u bên này một đường không trở ngại gió thu quét lá rơi thần thanh bên kia mấy tên sắc mặt hoặc tái nhợt hoặc xanh xám người chơi rốt c ụ c gặp được không dễ t r ư ở n g lão không dễ t r ư ở n g lão xin cứu cứu chúng ta hoàng hoàng đạo càn quét tốc độ cùng hiệu suất chỗ phản ứng ra thực lực đã đem mấy người dọa sợ lúc này bọn hắn đã không có vừa rời đi quán trọ lúc c h ấ n định cho nên cũng không lo được thận trọng cái gì phụ thuộc cũng tốt làm chó cũng được chí ít bọn hắn còn có thể tiếp tục nhưng nếu là thần đạo không đ ú n g tay vào bọn hắn liền muốn xong mấy vị đạo chủ các ngươi đây là không dễ chứng lão chúng ta chính nhận cái khác kẻ ngoại lai、like、công kích mời thần đạo cái lực, ngoại lai. Nhiều ít người. Không dễ, trưởng lão hỏi tự nhiên không phải binh Không trưởng không lão ít tự dễ một à là nhiều ít người chơi. ít m một cái một cái các ngươi bảy cái đánh không lại đối diện một cái không dễ trưởng lão có chút hoài nghi nhìn xem bọn hắn tận lực bồi tiếp s ư ớ n g sở phảng phất nhớ ra cái gì đó cái này một vị hắn hắn khác biệt a ồ làm sao lại khác biệt rồi không đều là đ ả o chủ a hẳn là các ngươi còn có cái gì thượng hạ cấp quan hệ tồn tại hay sao không dễ trưởng lão thần sắc thu liễm ngoại trừ nhàn nhạt hoài nghi bên ngoài nhìn không ra ý tứ gì khác chúng ta đạo chủ không có lệ thuộc quan hệ nhưng nhưng nhưng cái gì mạnh yếu có khác b i ể n rộng minh mông đảo chủ mấy chục vạn hiện tại tiến công chúng ta hoàng hoàng đ ả o đảo chủ cựu tiêu cho tới nay đều là công nhận thứ nhất đảo chủ thực lực rất mạnh ngài cũng biết chúng ta đảo chủ năng lực đặc thù những cái kia cường đại đảo chủ tất nhiên có to lớn g a tâm m ờ i không dễ trưởng lão kéo chúng ta một nắm về sau chúng ta đem mọi chuyện vì thần đảo như thiên lôi sai đâu đánh đó trên mặt bất động thanh sắc không dễ trưởng lão trong lòng cười lạnh nghĩ không như thiên lôi sai đâu đánh đó các ngươi cũng phải có bản sự kia mới thành bất quá chuyện này chính hắn nhưng quyết định không được các người cái này theo ta đi gặp ba vị đại trưởng lão hữu long bất bại bọn hắn ba còn tại thần thành không có trở về thần núi cảm ơn không dễ trưởng lão mấy người còn đang suy nghĩ như thế nào thúc giục đối phương không nghĩ tới lao nhân này ngược lại là rất lôi lệ phong hành thật sự là bọn hắn bên này kéo không được đoán chừng không bao lâu bọn hắn liền đều muốn trở thành lưu vong đ ả o chủ liền xem như vị kia còn không có trực thuộc tới đ ả o chủ hắn hòn đảo khoảng cách thần đảo cũng không xa rất dễ dàng bị phát hiện lúc này bọn hắn cũng không dám nói thẳng lưu vong đào chủ cái gì nếu không q một chương ba trăm sáu mươi khai chiến chương ba trăm sáu mươi mốt khai chiến nghe được liên sơn bất dịch báo cáo ba tên đại trưởng lao nhất thời trầm mặc chiến cuối cùng hữu long bất bại cái thứ nhất m ở miệng thế nhưng là đ ừ n g nhìn không dễ trưởng lao đem mấy tên người chơi cho mang đến nhưng hắn cũng không cho rằng thần đảo hẳn là ra tay ngươi còn không có thấy rõ sao vị này cựu tiêu đảo chủ đoán chừng đối với chúng ta thần đảo cũng lên tâm tư bằng không hắn hẳn là sẽ không lựa chọn nhanh như vậy liền động thủ liên sơn bất dịch nhìn xem nhà mình tộc trưởng liên sơn vô kỵ có chuyện này sao hắn ngược lại là cảm thấy người ta thừa dịp thần đảo còn không có chính thức xác lập cùng những đảo chủ này bảo hộ quan hệ trước đó động thủ mới đúng bình thường không qua bất kể nói thế nào ba vị đại trưởng lao ý kiến liền đại biểu thần đạo ý chí trong đó hai vị tỏ thái độ m u ố n chiến một vị ngầm thừa nhận thái độ đã rất rõ ràng kia、yeah, chúng ta vận dụng nhiều ít lực lượng đi trợ giúp hoàng hoàng đ ả o phương diện đội hình như thế nào liên sơn bất dịch quay đầu nhìn về phía mấy tên đảo chủ người chơi một trận làm cho người lung túng trầm mặc về sau hữu long đại trưởng lão mở miệng tranh thủ thời gian phái trọng minh điệu đi điều tra một phen rõ kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến đối phương tại nhìn thấy chúng ta ba cái cùng các ngươi những trưởng lão này chiến lược sau đó vẫn quyết định muốn thử rõ xét trong lòng tất nhiên là có nhất định nắm chắc cho chúng Chuyện báo. nên, lần này chúng ta... báo. Chuyện gì xảy gì ta ra? điện ộ t n h ê n người đánh bị gãy h y câu c u Hữu nhiên khó Long Láo trưởng Đại tự chủ ị định u chuyên truyền chuyện quan câu chuyện. nhưng đến chính là thần điện chuyên môn tin nhân viên, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng, hắn chỉ có thể cắt đứt câu chuyện. Điện chỉ thể h gì đứt báo cái có có cắt c là là để thuộc hạ truyền lời hắn cảm ứng được hòn đảo phụ cận có năm cô trở lên lạ lâm khí tức cường đại ẩn hiện đồng thời trong lòng còn có một loại không ổn ngạt thở cảm giác không biết đến từ nơi nào hy vọng ba vị đội trưởng bảo vệ mau chóng điều tra rõ ràng bảo vệ thần điện an toàn ba vị đại trưởng lão trong lòng đột nhiên chấm xuống điện chủ cùng bọn hắn khác biệt thân ở trong thần điện chỉ cần là thần đạo phụ cận xuất hiện chiến lược qua một trăm tồn tại bất luận là nhân loại hay là không phải nhân loại sẽ hay không thu l i ê m khí tức đều chạy không khỏi điện chủ cảm ứng điện chủ trong miệng khí tức cường đại trong lòng bọn họ rõ ràng chỉ chính là cùng bọn hắn những n à y thần điện vệ đội trưởng cùng một cấp bậc chiến lược v ề phần ngạt thở cảm giác bọn hắn liền không thể nào suy đoán có lẽ đối với phương trong tay cầm cực kỳ cường đại át chủ bài a xin trả lời điện chủ chúng ta biết dốc hết toàn lực hộ vệ thần điện an toàn chỉ là địch nhân rất cường đại chúng ta khả năng cần hộ điện các thần thú bọn họ ra tay giúp đỡ. điện chủ đã để hộ điện các thần thú bọn họ xuống núi lúc này bọn chúng ngay tại thần thành bên ngoài đưa tiễn truyền tin người ba tên đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau cái này hoàng hoàng đạo rõ ràng so với bọn hắn suy nghĩ muốn càng cường đại hơn lúc trước bọn hắn còn dự định muốn lấy trên đảo phổ thông siêu giai là chủ lực ba người bọn hắn áp trận đến đối địch hiện tại xem ra có chút khinh địch thần đạo bên này chính điều binh kể tướng lôi c ử u bên này c ử u ca lập tức cũng cảm giác được đặc biệt là kia năm con lờ vờ hai thần thú một chút thần núi lúc đầu mơ hồ cảm ứng lập tức rõ ràng nhanh như vậy liền muốn động thủ đối phương quyết định hạp mắt nhìn cuối cùng một tòa không có chiếm l i n h hòn đảo lôi cựu phất tay để thuyền chuyển hướng đã thần đảo quyết định muốn đ h ú n g tay lôi cựu tự nhiên muốn đi đem lưu thủ binh lực đều đón trở lại đối mặt người chơi đảo chủ nhóm bọn hắn có thể trèo c h ố n g một trận nhưng địch nhân đổi thành thần đảo đó chính là đưa cho người ta ăn vừa mới tiếp hồi hai tòa đảo lưu thủ bộ đội lôi cựu vui vẻ tự mình còn muốn lấy không thể để cho giới t r ư ớ n g thực lực bạch bạch bị ăn sạch đối phương liền cho phe mình đưa thì tới một con siêu dai phi hành đơn vị ngoại hình nhìn cùng cựu ca có chút cùng loại bất quá trên thân không có loại kêu hỏa ý bốc lên cảm giác Trọng nghe cựu ca ở bên kiểu nói này lôi cựu cũng chú ý tới con chim này con mắt có dị thường mỗi một trong mắt sinh ra hai con người cho nên cũng được xưng làm trọng con người chim trọng con người không phải t r u n g đồng t r u n g đồng tuy nói là dị tượng nhưng cũng không ảnh hưởng thị lực nhưng trọng con người khác biệt trọng con người đại biểu cho hai bộ không can thiệp chuyện của nhau hệ thống thần kinh thị giác cùng phức tạp hơn hình ảnh xử lý cùng côn trùng mắt kép cũng là khác biệt cụ thể đến trọng minh điệu trên thân thì cho nó mang đến cường đại điều tra năng lực lôi cựu một nhóm thực lực tin tức cái này trọng minh điệu liếc qua thấy ngay ở trong đó cũng bao quát cựu ca hắn một mực chỉ là bởi vì có thể ẩn tàng khí tức mới khó mà bị cái khác siêu d à i phát giác nhưng đối với loại này dò xét loại thiên phú liền không thể ra sức dù sao cựu ca cũng không phải thực sẽ cái gì ngụy trang năng lực không qua chân chính khiếp sợ cũng không phải lộ tẩy lôi cựu một phương mà là hoàn thành điều tra trọng minh đ i ể u nó là ai nó ở đâu nó vì cái gì xuất hiện ở đây nhìn thấy thanh thú vẫn là chi mông t h a n h thú chu tước đặc biệt vị này chu tước vẫn là từ bách điều chi vương phượng hoàng tiến hóa mà đến cái này cực đoan rung động làm nó trong nháy mắt đối với mình phát ra linh hồn tam vấn ân đơn, đơn giản tới nói chính là doạng gặp cái này trọng minh điệu bốn khỏa trong mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cựu ca thân thể cứng ngắc ngay cả cánh cũng sẽ không quạt lôi cựu biết cựu ca bại lộ cái này cũng không thành làm lá bài tẩy của hắn cũng không thể làm cho đối phương sớm như vậy biết cựu ca nội tình may mắn lúc trước hắn tiến về thần thành thời sự phát đột nhiên k i ê u ba vị đại trưởng lão cũng không có quá chú ý cựu ca nếu không nếu là lúc ấy đem trọng minh điệu đưa tới nhìn một chút ân giống như cũng không có gì g â y gớm đối phương đây là cảm thấy mình bên này hẳn là không năng lực lưu lại trọng minh điệu mới đem nó phái tới điều tra đáng tiếc bọn hắn lần này xem như tính lầm cái này siêu giai l vừa đến đã đừng n g h ị trở về lôi cựu ra hiệu trên bờ vai cựu ca há miệng lưu lại cái này trọng minh điệu cựu ca mang theo đại lao v i n mặt hất hàm sai khiến n g ư ỡ n khí há miệng chính là ngươi bị trưng dụng từ nay về sau đi theo ta h ư n đi kết quả rốt cuộc khôi phục như cũ trọng minh điệu không để mặt mũi tuy nói e ngại cựu ca cái này chu tước nhưng nó sinh ở thần đảo sinh trường ở thần đảo nơi đó chính là nhà của nó cho dù đối phương là bách điệu chi vương tiến hóa mà đến chu tước cũng không thể đánh nó nhà chú ý húng chi ngươi chu tức là đại lao không sai có thể ngươi ngồi rõ ràng cũng không phải trước mắt đội ngũ đầu đem ghế xế p a nó lựa chọn dùng trực tiếp quay người chạy trốn hành động để diễn tả mình ý tứ lúc này lôi cựu mới phát hiện cựu ca lý giải sai hắn ý tứ hắn để cựu ca há miệng cũng không phải là muốn cho hắn chơi cái gì không đánh mà thắng chí minh thuyết phục đối phương mà là há miệng phun lửa lưu lại đối phương trọng minh điệu cũng không phải hệ hỏa giống chim mà là lực lượng hệ nó toàn thân trên giới lông vũ hỏa kháng cũng không tính cao chỉ cần cựu ca một ngụm hỏa thiêu hết nó lông vũ không bay lên được tình hồn giới nó còn có thể chạy đến nơi đâu ngoắn lưu lại làm tù binh đi cảm giác ném đi mặt mũi cựu ca giận không kèm được trong nháy mắt từ lôi c xuất hiện lần nữa lúc đã đến trọng minh điệu trên đầu một cánh đem nó đập tới trên mặt biển nếu như không phải lôi cựu tranh thủ thời gian hô một tiếng miệng hạ chim không di trú nói không chừng cái này trọng minh điệu liền bị cựu ca tại chỗ hỏa táng bắt làm tù binh trọng minh điệu lôi cựu tiếp tục giữ nguyên kế hoạch đem phân đi ra binh lực tiếp hồi thần t h á n h bên ngoài tam đại trưởng lao đã tại năm con hộ điện thần thú t ụ hợp từ bọn hắn trong miệng biết được lôi cựu bọn hắn hiện tại vị trí đồng thời cũng biết trọng minh điệu không về được những lôi cựu đem phân đi ra binh lực toàn bộ triệu hồi sau đó lân cận tại thần đạo đổ bộ sau đó thời gian rất lâu đều chưa từng di động lúc, đối phương đây là chọn tốt chiến trường xuất phát Quy trước h Chương thú. trận hai quân tương đối nói là hai quân kỳ thật lôi cựu bên này binh lực không nhiều chỉ có chiến lược tiếp cận một trăm còn có siêu giai mới bị lưu lại những người khác ở trên biển chinh phục giảm một hai số bên trên cùng dĩ vãng khác biệt thân đảo đỉnh cấp chiến lược rất nhiều binh sĩ thực lực cũng hiện lên tính áp đảo hoàng hoàng đảo quân đoàn hiện tại còn không cách nào ứng đối loại tràng diện này chỉ ít tại quân đoàn đạt tới cấp năm nhân số hơn vạn trước đó không được quân thế có thể cường đại quân lực đồng thời cho binh sĩ cung cấp bảo hộ nhưng ít hơn so với một vạn người ngưng tụ quân thế tại loại này siêu giai đi đầy đất chiến trường là không chống được bao lâu mà lại so với trước mặt một cấp bốn từ cấp năm bắt đầu quân đoàn tăng thêm m ư i chính thức trở nên rõ rệt thần đạo bên này khác biệt ngoại trừ cao cấp chiến lược thần đạo còn phái ra số lượng tại ba nghìn tả hữu chiến sĩ vạn hóa kỹ năng đào q u a lôi c ử u nước bọt lưu già dài những n à y chiến sĩ chiến lược tất cả đều là một trăm cũng không trách hắn biểu hiện như thế dù sao đối với cao chiến lược chiến sĩ lôi cựu đã kỳ vọng đã lâu đại trưởng lao ba người trưởng lao bốn mươi hai người lv hai siêu giai năm chỉ phổ thông siêu giai ba mươi phi thường khổng lồ một cỗ lực lượng có thể nói nếu như không phải có cựu ca tại lôi cựu căn bản không có lòng tin tất thắng kia năm con l v hai hẳn là từ thần sơn bên trên xuống tới a trước đó cựu ca theo hắn lên nào chỉ cảm thấy đáp lời những cái kia phổ thông l v một về phần l v hai chỉ là tại thần sơn phương hướng mơ hồ có phát giác năm con l v hai điểm số ba cái c h ủ loại đơn độc một con cái kia ngoại hình cơ bản cùng loại với cựu đầu x à chỉ bất quá đầu r ắ n bên trên dáng rất là đầu người nhìn xem rất làm người ta sợ hãi vị này thân phận lôi cựu ngược lại là biết tướng liễu thân g i n mạ chín đầu cũng không biết phương tây cựu đầu xà có phải hay không huyết mạch của nó hậu duệ nghe nói tướng liêu cho đến tận thành đầm lầy phương tây cựu đầu xà tựa hồ cũng đều thích tại đầm lầy hình thượng hoạt động chỉ bất quá những cái kia cựu đầu xà không có tùy ý mở rộng đầm lầy hình bản sự hoặc là nói loại bản lãnh này không có tướng l i ê u mạnh như vậy lại nói tướng l i ê u giống như hạt b ạ c đều thuộc về loại kia có thể trên diện rộng cải biến địa hình cấp chiến lược tồn tại nếu thật là song phương đại chiến chạy tới phía sau địch làm phá hư kia là tương đường kinh khủng chiến tranh tiếp tục một trận địch quân đã thành đầm lầy bị đầm lầy thốn vệ hai loại khác siêu giai k h ô n g qua tại vạn hóa kỹ năng cho ra đáp án về sau cũng có bừng tỉnh đại nộ cảm giác hai con cao lớn mà hung á c thủy viên là không chi kỳ xuất từ dự nam đồng bách sơn bên trong hoa quả sơn là tôn ngộ không nguyên hình chỉ bất quá không chi kỳ hẳn là độc nhất vô nhị một con thần hầu đi làm sao đến hệ thống nơi này lại biến thành một trùng t ộ c đây nếu là đại vũ trị thủy thời điểm thật sự có một đám không chi kỳ làm loạn nếu là hắn còn có thể thành công trị thủy mới là lạ cuối cùng hai con là một loại hai cánh thần rắn đầu nhân loại sinh vật tên là hóa rắn cùng phía trên hai cái trùng tập cùng loại hóa rắn cũng là lấy không thủy mà lấy xương dị thú những nơi đi qua mang ý nghĩa thủy thai hoành hành sờ lên c ằ m lôi c ử u thần sắc cổ quái nơi này thần điện cung phụng không phải đế giang sao phải biết đế giang thế nhưng là không gian cùng tốc độ c h i tổ vu mà không phải thủy c h i tổ vu thủy c h i tổ vu kia là cộng công các ngươi cả xuyên đài đi cung phụng tổ vu đế giang thần điện phái ra nhưng đều là tổ vu cộng công tiểu đệ nếu như bị đế giang biết còn không phải tất chết hiện tại song phương đối địch lôi c ử u không ngại làm cho đối phương trong lòng càng thêm không thoải mái cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm hữu long bất bại những ba tên đại trưởng lão quả nhiên sắc mặt không ngờ cái này cùng cựu tiêu đảo chủ không quan hệ đã đảo chủ đã làm ra lựa chọn kêu nhiều lời vô ích chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi nói h ắ n hòa liên núi vô kỵ hắc thủy tam phong ra khỏi hàng phân biệt hướng la tranh ba người một chỉ la tranh vương bất cầu cựu nao đến chiến hoắc đơn đầu a có ý tứ bất quá ai cho bọn hắn đảm lượng a l i ê n xem như trong ba người chiến l ự c yếu nhất la tranh ỉ vào võ tướng kỹ trang bị các phương diện ưu thế cũng không thua tại đối phương bất kỳ người nào h u n g chi vương bất cầu cùng cựu nao thấy đối phương ra tiếng lôi cựu bên này hà bảo cũng không ở lại được nữa mấy ngày nay trên thuyền đợi đến nó rung trần hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết một chút buồn bực trong lòng mang theo cồn cồn t i ế n lên hàng bảo hướng về phía đối phương năm con lở vờ hai ngay cả giống mấy tiếng đại ý là r ắ p rưỡi chú ý ta nói không phải ta một con mà là các ngươi năm cái đều là r ắ p rưỡi năm con dị thú s ừ n g sốt một chút tận lực bồi tiếp nổi giận bọn chúng chưa từng chịu tội làm lục như vậy bọn chúng thể muốn đem đầu này ngu xuẩn cầu hùng lột ra nấu canh thân đảo bên kia ba tên đại trưởng lao xuất chiến q u â n chỉ huy rơi xuống liên sơn bất dịch trên thân đối với hoàng hoàng đạo ra hai con gấu liền dám khiêu chiến phe mình năm con dị thú hắn biểu thị nhìn không rõ cái này hai đầu gấu thật như vậy bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này ba mươi con phổ thông siêu dai để lên thủ hộ cự long giáo lì mang theo mười hai tên thiên sứ cơ t h á n h thán cổ làn tu lý tổn hiếu tiêu pháp cổ hoắc khứ bệnh nguyên trở đạo cam n i n h nên đón tiếp lấy nam hoài hương mục quế anh g ờ d ồ n l ì nhận cùng nhì có t ỉ n ở chung quanh du tàu trợ rút gặp lôi cựu chung quanh không có thủ hộ một người một chim đứng cô đơn ở kia liên sơn bất dịch tự mình mang theo cái khắc bốn mươi mốt tên trưởng lao tiến lên hắn muốn đem lôi cựu bảo hộ hắn thấy lôi cựu rất yếu mà lại căn bản giết không chết cho nên liền không có động thủ cần thiết bảo hộ cũng có thể làm cho đối phương những cái k i a chiến lược sợ ném chuột vỡ bình ai ngờ bọn hắn vừa mới lên trước lôi cựu đột nhiên mở ra cánh rơi cánh bay tia cánh là thật liên sơn bất dịch cũng không phải chưa từng thấy lôi cựu phía sau dị thường chỉ bất quá hắn vẫn cho là đó bất quá là trang trí tựa như bọn hắn trên cổ mang giang thú trên đầu mang sừng thú đồng dạng kết quả hắn vậy mà thật bay lại nói vị này cựu tiêu đảo trụ là cái gì c h ủ loại hắn vẫn cho là là cùng bọn hắn cùng thuộc tóc đỏi loại tới nguyên lai、like、không phải sao thần đảo một phương phi hành đơn vị không nhiều mà lại lúc này đều bị kềm chế nếu như lúc trước trọng minh điệu không có thất thủ ngược lại là có thể bay đi lên đem đối phương bắt bảo vệ d ư ớ i tới hiện tại n h a chỉ có thể tạm thời không để ý tới đối phương dù sao vị đảo chủ này sức chiến đấu ước chừng bằng không chi phối không được chiến cuộc trong lòng suy nghĩ liên sơn bất dịch liền muốn mang người đi chợ giúp nhà mình kia ba mươi cái siêu dai cái này một hồi đánh giáp lá cả hắn phát hiện phe mình chiếm số lượng ưu thế ba mươi cái siêu dai vậy mà không thể nắm giữ chủ động t r ư ờ n g lao cấp cùng lờ vờ hai bên kia bọn hắn không thế nào thuận tiện đ ú n g tay bên này làm hội đồng liền dễ dàng nhiều hắn quyết định trước nhanh chóng xong một cái chiến trường về phần phía sau kia ba đỉnh cấp chiến sĩ trên thực tế chính là mang đến đứng này tại bọn hắn chiếm cứ rõ ràng ư u thế lúc không cần dùng những n à y chiến sĩ dùng m ệ n h đi liều không đợi hắn đem ý nghĩ biến thành hành động liên sơn bất dịch cảm giác đỉnh đầu tựa hồ sáng lên ngầm đầu một cái hắn phát hiện con kia đứng tại cựu tiêu đảo chủ trên bờ vai một mực bị hắn coi nhẹ chim nhỏ đột nhiên hạ xuống tại hạ xuống quá trình bên trong thân hình bắt đầu b i ế n lớn không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng cùng nhiệt quanh thân xích viêm lợi phượng, phượng hoàng phượng hoàng đại danh liên sơn bất dịch tự nhiên nghe nói qua chỉ là lúc trước một mực không có chủ ý cũng không có hướng phương diện này su dù sao trước đó cựu ca khí tức thu liễm rất tốt bao quát hiện tại cựu ca khí thế cũng không có hoàn toàn phong thích lúc này biểu hiện ra khí thế cùng thực lực cùng năm mới hoạt động trước đó không sai bị lắm mà cái này cũng cùng liên sơn bất dịch đám người nhận biết tương xứng phượng hoàng sắp thực lờ vờ hai cấp bậc thần thú đừng nhìn liên sơn bất dịch bên này có bốn hai người nhưng bọn hắn cũng không có tất thắng lực lượng bọn hắn không biết bay cũng không có nói chuẩn bị trước phòng không thủ đoạn nói thực ra hiện tại có chút chết lặng không qua chỉ cần bọn hắn chú ý phối hợp liên hợp bảo vệ chặt hẳn là cũng không đến mức bị công phá liên sơn bất dịch quyết định trước ổn một đợt nhìn xem tất cả chiến trường tình hình chung rồi quyết định hành động tiếp theo thấy đối phương không có tiếp tục hướng về những chiến trường khác chuyển tiến cựu ca liền ăn tính tại liên sơn bất dịch bọn hắn trên đầu tung bay hắn ngược lại là nguyện ý cấp tốc giải quyết đối phương nhưng nếu là ý của phụ thân vậy liền cứ như vậy à q một chương ba trăm sáu mươi hai tính áp đảo tràn diện chương ba trăm sáu mươi ba tính áp đảo tràn diện la tranh vương bất cầu i ể u ngao cùng thần đ ả o tam đại trưởng lao chiến đoàn ngoại trừ la tranh nơi này trên cơ bản xem như lực lượng ngang nhau bên ngoài khắc hai xoa mạnh yếu biểu hiện rất rõ ràng vương bất cầu hoàng kim cấp phương thiên họa kích mặc dù không thế nào ra sức nhưng đối phương vũ khí cũng chính là một nắm hoàng kim cấp đao mà thôi đây là vương bất cầu từ khi dung hợp lữ bố tướng hồn đến nay ít có tại vũ khí phương diện không thiệt thòi cùng cấp bậc chiến đấu mặc kệ người khác như thế nào dù sao hắn đánh thật thoải mái bởi vì cho dù là cùng cấp bậc chiến lược tranh l ệ n h cũng có thể rất rõ ràng tỉ như đối phương cùng hắn phương thiên họa kích quét ngang trẻ dọc huy sái tự nhiên đánh đối phương chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực h o à n thủ bên kia làm cựu ngao đối thủ hữu long đại t r ư ở lao trong lòng là khổ nhất trong tay đối phương tiêm một đôi truy t r、so、lúc trước bọn hắn ba liền biết đối phương không phải dễ tới bối phận có thể căn bản không nghĩ tới lại biết cường thành dạng này mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bị áp chế không chỉ là công thủ phương diện bị động mà là đối phương khí thế để cho mình không cách nào phát huy ra toàn lực có loại h á m sâu vũng bùn chói chân chói tay cảm giác thừa dịp một lần t r á n h né công phu hữu long đại trưởng lão nhìn thấy hát thủy đại trưởng lão bên kia cùng l à tranh đánh sinh động trong lòng trong nháy mắt liền không thăng bằng ta sát đối phương ba người chiến lược tranh lệch như thế lớn sao vì cái gì hắn cứ như vậy không may lần nữa chật vật né tránh lúc đem ánh mắt rời về phía một cái khác chiến đoàn à liên sơn thị trạng thái so với mình cũng chẳng mạnh đến đâu không phải cái này có cái gì tốt mừng thầm hữu long đại trưởng lão cấp tốc đem cái này đáng sợ ý nghĩ đổi ra não hải tiếp tục như vậy không được không biết không dễ trưởng lão bên kia khống chế lại ưu thế không có cái k h á c chiến đoàn cách hơi xa một chút hữu long đại trưởng lão muốn quan sát chiến cuộc liền muốn khó khăn nhiều hơn mới cũng bởi vì l ư ờ m liên sơn thị bên kia liếm mắt hắn kém chút bị truy nể vào tại chỗ bị loại phá cục biện pháp hắn một mực đang nghĩ có thể thực lực không cho phép a hắn đối diện vị này k i a m ộ t đôi đại truy chơi quá lưu đừng nói chính hắn coi như bọn hắn tam đại trưởng lão cùng tiến lên đ o á n chừng cũng chơi không lại đối phương hữu long bất bại biết lần này hắn bất bại danh tự muốn mạnh mẽ bị người cho sửa lại hắn chỉ hy vọng liên sơn bất dịch nơi đó có thể nhanh lên hắn thật không chịu nổi bởi vì cựu ca phong túng liên sơn bất dịch có công phu chú ý quan sát chiến trường ba vị đại trưởng lão quấn cảnh hắn tự nhiên nhìn nhất thanh n h ị sở trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút hy vọng hộ điện thần thú bên kia có thể mau chóng giải quyết thật tuyệt tốt đại trưởng lão bọn hắn bên kia dù sao cũng là năm đánh hai trong lòng nghĩ như vậy liên sơn bất dịch ánh mắt chuyển tới sau đó hắn nhìn thấy cái gì năm đánh hai các ngươi lại bị đối phương đệ lên đánh các ngươi cái này chiến quả xứng đáng hộ điện thần thú xưng hô thế này sao tuy nói đều là thủy t h u tính nhưng tổng không đến nỗi ngay cả thực lực đều là nước a tướng liêu không chi kỷ cùng hóa rắn kỷ thật đều chỉ là dị thú hộ điện thần thú xưng hô cũng chỉ bất quá là tên tuổi thôi tuy nói thực lực của bọn nó đều tiến vào siêu giai lờ vờ hai nhưng cùng long phượng kỳ lân loại này chân chính thần thú so sánh chiến lực vẫn là có kém bọn chúng chiến lực trên cơ bản đều tại một trăm mười lăm trở xuống chiến lực một trăm mười lăm trở lên kia trên cơ bản đều là mà chân chính thần thú hoặc là nói là dị thú bên trong đặc biệt tồn tại t h như nói đại vũ trị thủy lúc đụng phải con kia tướng l i ê u cùng không c h i kỳ hai vị này trong tộc người nổi bật mới có lờ vờ hai bên trong cao đoạn thực lực mà lại đối với minh khắc thổ hệ phù văn cấu trang sau đó hàm bảo tới nói các chi quỹ tích loại này quần công thủ đoạn uy lực tương đương không tầm thường lại linh hoạt máu lẹ nếu không có thể lực tiêu hao lớn ngược điểm này tuyệt đối có thể trúng tuyển tính so sánh giá cả cao nhất đối địch thủ đoạn liệt kê mà thân là đại địa chi hùng hàm bảo thể lực tổng lượng tương đương sung túc tốc độ khôi phục lại kinh khủng dị thường cho nên phù văn cấu trang loại vật này đúng không để ý thể lực tiêu hao hàm bảo tới nói là phù hợp tốt nhất thủ đoạn cho dù hàm bảo không thể tịch chi vượt cấp đơn đấu lv ba thành thú nhưng cùng giai lv hai muốn đánh bại nó độ khó tương đối lớn c h ỉ ít trước mắt năm chỉ chiến lược đều tại một trăm mười lăm trở xuống dị thú làm không được tuy nói năm con dị thú năng lực đều là k h ố n g thủy nhưng loại thủ đoạn này tại đối mặt cùng giai bắt đầu đến càng nhiều là phụ trợ tác dụng dù sao đây là tại ở trên đảo mà không phải trong biển nếu là ở trong biển đều không cần cái này nằm con dị thú độc thủ hàm bảo khẳng định dây sợ chớ nói chi là dạng này đại sát t ứ phương húng chi một bên cổn cổn cũng không phải ăn cơm khô hàm bảo kháng chính diện cổn thì phụ trách thanh lý các dị thú làm g i nước năm con dị thú đặc biệt là tướng liêu cùng không c h i kỳ đối phó cùng giai lúc càng nhiều hơn chính là dựa vào thô bạo đi lên b ậ t lộn dù sao cũng là lấy nhục thân cường đại mà lấy xương tổ vu thủ hạng một mực cự ly xa thi pháp gây sóng gió cũng không phải tính cách của bọn nó không qua rất đáng tiếc kỳ thật p h o n g ngự mới đúng hàm bảo tự tin nhất phương diện tướng liêu trong tay không có lưu lạc bên ngoài phát d ụ c không hoàn toàn đồng tộc bắt kỳ đại xà thảo thế kiếm không c h i kỳ không có hầu loại k i ệ t xuất hậu bối tôn ngộ không như ý kim c ộ đồng bằng vào bọn chúng trong tay nhiều lắm là sử thi cấp đánh giá binh khí còn gó không nát hàm bảo xác r u ộ đen không trung lôi cựu lúc này có chút t h ư n thức năm mới trong hoạt động lấy được bộ kia long q u ý bá hạ s á t r ù a đen đến cùng vẫn là không m ă n g ra có chút đáng tiếc ca tuy nói bởi vì khó mà cắt chém mà lại đoán chừng cũng không ai nguyện ý có mai rùa hóa thân mị dạ rùa chiến đấu nhưng lấy chi tạo một cố mai rùa chiến xa cái gì tựa hồ cũng không tệ a cho dù khả năng có dạng này vấn đề như vậy nhưng chỉ cần có gần như phòng ngự tuyệt đối cái này một cái ưu điểm tồn tại kia giá trị chính là to lớn nhìn xem bị năm dị thú cận thân cũng không chút hoang mang dù tự thân phòng ngự làm cho đối phương thể hội một phen tuyệt vọng sau mới tốt cả dĩ hạ phản kích h à n bảo liền có thể m i mạch cường đại lực phòng ngự tầm quan、trọng. đương nhiên không phải nói công kích không trọng yếu chỉ bất quá tại siêu giai lĩnh vực này công kích phương thức nhiều mặt nhiều khi chỉ có đầy đủ có thể chịu có thủ đoạn bảo mệnh mới có hy vọng tìm kiếm chế địch cơ hội mà lại loại kia mặc kệ công kích vẫn là phòng ngự đều tại lờ vờ hai bên trong vô địch thần thú hoàn toàn có thể đơn đấu thanh thú có tồn tại hay không cũng còn hai chuyện liên sơn bất dịch đưa mắt nhìn sang thứ ba đại chiến đoàn kia ba mươi cái phổ thông siêu giai trên thân hy vọng có thể nhìn thấy chuyện cơ rất đáng tiếc thần đảo siêu giai sinh vật từ trên xuống dưới đều có một cái đặc điểm cùng giai chiến bên trong chủ yếu thủ đoạn trên cơ bản đều dựa vào vật lộn dù sao truyền thừa tại tổ vu thần thông khó mà kế thừa nhưng luyện thể phương pháp có thể lưu truyền tới nay cái này hoàn toàn nói thông được giáo ly đ ầ u này thắt long tinh thông nhất đồng dạng là vật lộn chỉ cần không phải đối mặt rõ ràng mạnh hơn hắn tồn tại đến nhiều ít đều không sợ húng chi kêu mười hai tên thiên sứ tồn tại đều nhanh đem những n à y thần đạo phổ thông siêu d a i dị thú cho buồn nôn nôn sức chiến đấu không tầm thường không nói trị liệu luyện gọi là một cái hoan vất vả đánh n ử a ngày bị người ta một cái trị liệu liền cho lôi trở lại điểm xuất phát đây đối với sĩ khí đả kích khá là nghiêm trọng mấu chốt nhất là dạng này trị liệu cũng không chỉ có một dòng g i mười hai cái có thể đánh có thể sữa không nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông có thể làm sao bọn chúng cũng rất bất đắc dĩ à? đúng vậy rất bất đắc dĩ ba cái chiến trường a không tính cả bị phượng hoàng cho tiếp cận bọn hắn chính là bốn cái chiến trường bốn cái trong chiến trường bọn hắn thần đảo một phương đều ở bất đắc dĩ vị trí bên trên ba vị đại trưởng lão càng là bất đắc dĩ đến sắp bị đánh ra liệu tới làm sao bây giờ để sau l ư n g ba nghìn chiến sĩ dùng sinh mệnh đi đ ó n g làm chiến lược tất cả đều đứng tại p h à m gia đình một trăm chiến lược đỉnh cấp chiến sĩ liên sơn bất dịch tin tưởng lấy bọn hắn đại lượng hy sinh làm đại giới vẫn là có thể vãn hồi xu hướng suy tàn Chỉ、là. Liên à l sơn bất dịch k h ẽ t ăn ngôi không quản được nhiều như vậy trước hết để cho các chiến sĩ cho ba vị đại trưởng lao giải vây ngay tại hắn vừa muốn mở miệng q u á n khẩu thần sơn bên trên vang lên một tiếng tiếng kêu chói thai ngay sau đó một c â cường đại khí t ứ cấp c tốc tiếp cận quy một chương ba trăm sáu mươi ba khổ cực đ i ệ n chủ chương ba trăm sáu mươi bốn khổ cực đ i ệ n chủ rất rõ ràng t ò a c h ấ n đế giang thần điện tồn tại nhịn không được muốn xuất thủ liên sơn bất dịch cùng lôi cựu trong lòng đều là vui mừng liên sơn bất dịch cao hứng rất dễ lý giải toàn bộ thần đạo là thuộc điện chủ thực lực mạnh nhất hiện tại có hắn xuất mã mặc kệ là tự mình ngăn cơn sóng d ữ vẫn là hạ lệnh các chiến sĩ xuất kích đều không cần hắn chỉ là một trường lão cấp đến x o a n suýt về phần lôi cựu vì sao mà vui lúc trước cựu ca nói hắn từ thần sơn bên trên cảm giác được uy hiếp mà thần sơn lại là thần điện chỗ lôi cựu suy đoán cái kia uy hiếp cũng không thấy là một loại nào đó thánh thú cấp lực lượng rất có thể là một loại thủ đoạn đặc thù hoặc là lực lượng mà loại lực lượng này có phải là vì thủ hộ thần điện mà tồn tại cho nên hắn đem chiến trường h ư ớ n g xa tại thần đảo một lần nữa lên bờ sau liền không chịu tiếp tục tiến lên nơi này rời xa thần sơn cùng thần thành loại kia thủ đoạn rất có thể bao trùn không đến nơi này. bởi vì đối thực lực tự phụ thần đảo phương diện quả nhiên chủ động tìm tới lôi c ử u bọn hắn kỳ thật chủ yếu là những này b ả n thổ lờ ở tờ cờ cũng không biết lôi c ử u dụng tâm h i ể m ác bởi vì không rõ ràng lôi c ử u biết thần sơn tính nguy hiểm cho nên tại phát hiện hoàng hoàng đảo lên đảo s a u liền không chịu đ ộ n g lúc cũng không có suy nghĩ nhiều hiện trên thần sơn cường giả xuống tới lôi c ử u trong lòng đương nhiên cao hứng cái này chứng minh hắn đ và đúng thần sơn bên trên thủ đoạn phóng xạ không đến nơi này đối phương chỉ có thể tự mình hạ tràng không tại đối phương sân nhà cho dù đối phương rất mạnh lôi cựu đối cựu ca cũng có lòng tin cái độ đ của p h ư ơ này g loại đế giang sinh vật lại là đế giang thần điện điện chủ cũng không biết hắn là vốn là dài dạng này hay là bởi vì cái gì hậu tiên h nguyên nhân biến thành dạng này chỉ bất quá không có miệng không có cái mũi vị điện chủ này dựa vào chỗ đó ra âm thanh trong truyền thuyết thuật nói bằng bụng không trung điện chủ nhìn lướt qua phía dưới chiến trường tình hình không có lựa chọn trực tiếp cắt vào chiến trường mà là đ ố i lôi cựu mở miệng cựu tiêu đảo chủ song phương như vậy ngưng chiến như thế nào k i ê u mấy tên đảo chủ sự tình ta thần đảo không còn nhúng tay lôi cựu chậm rãi l ắ t đầu nói đùa hắn lúc đầu mục tiêu chính là thần đảo mà mấy cái này người chơi chẳng qua là hắn dùng để câu dẫn thần đảo cùng hắn khai chiến lấy cớ nếu là lúc bình thường có thể duy nhất một lần ăn hết nhiều như vậy người chơi hòn đảo hắn khẳng định vui như điên nhưng bây giờ t i ệ c phía trước hắn làm sao có thể uống hai khẩu thang liền lui bước lại nói thật vất vả đem các người đều dẫn ra làm sao có thể ngươi nói đi chiến liền ngưng chiến đã như vậy vậy liền đừng trách ta lời còn chưa nói hết vị điện chủ này đã xuất hiện tại lôi cựu trước mặt dự định trước khống ở ở hắn Bạch! biển tại Cửu ca đột nhiên xuất hiện, ngăn tại lôi cửu trước mặt, cánh sạch Hô! nhiên hiện, phía lôi xuất quét lửa đột mặt, ngăn dưng lên, d trong truyền thuyết phượng hoàng nhất tộc lợi hại như vậy sao cho dù đối phương là thần thú đ ỉ n h phong nhưng hắn đồng dạng là một trăm hai mươi đ ỉ n h phong chiến lược thân là n ụ c thân cường hãn v g ũ tộc không có đạo lý hắn vậy mà ngăn không được đối phương tùy ý vung ra tới hỏa diệp a thử lại lần nữa đi tựa hồ có chút không tin tà điện chủ vừa dự định hành động đột nhiên phát giác trước mắt đã là ánh lửa phun trào hắn bị phượng hoàng kị mặt cái này nhất định phải tránh a tuy nói hắn không có ngũ quan nhưng mặt bị đốt rất đau được chứ sau đó song phương một cái né tránh một cái truy sát bắt đầu chơi chơi trốn tìm liên sơn bất dịch có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn gửi hy vọng ngăn cơn sóng giữ điện chủ bị đuổi chạy trốn từ phía t h ẳ n g đến nơi xa tiếng kêu thảm vang lên mới nhớ tới trách nhiệm của mình tranh thủ thời gian thừa cơ dẫn một đám trưởng lao đi c h ợ giúp đã bị đánh băng các đại trưởng lão vị điện chủ này mặc dù bị đuổi rất chật vật kỳ thật trong lòng cũng có s o đo mục tiêu vẫn là lôi cựu định tìm cơ hội đem hắn bắt đến tay cho dù những đ ả o chủ này thật sự là giết không chết hắn cũng không tin con kia p ư ợ n g hoàng biết ngay cả hắn mang tên kia đạo chủ cùng một chỗ đốt lầm tường một cái cơ hội điện chủ đột nhiên chuyển tới lôi cựu trước mặt kết không có khả năng tốc độ của đối phương làm sao đột nhiên tăng nhanh nhiều như vậy dựa theo hắn tính toán hắn lần này có đầy đủ thời gian bắt được đối phương đ ạ o chủ trừ phi con k i a phượng hoàn g một mực tại ẩn dấu thực lực n g ư ờ i không phải t h ầ n cấp mặc dù trong lòng không thể tin được nhưng theo bản năng điện chủ trong khiếp sợ hô lên câu nói này cựu ca nghe xong bị phát hiện rồi đã bị phát hiện hẳn là liền không cần đến ẩn dấu đi a hắn đã diễn rất khá cái này không thể trách hắn sau đó chu tước thánh thú uy thế phong thích che đậy toàn trường tên tia điện chủ đang vì tự mình thốt ra nói mê sảng tự trách cảm thấy mình còn chưa đủ thành t h ụ nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng gặp qua chân chính nguy cơ tình huống dưới mắt cần tự xét lại so với hắn lợi hại ẩn dấu thực lực chính là t h á n h thú rồi đây là ngã mạn g hiện tại thế giới này nơi nào còn có t h á n h thú tồn tại cái này trong lòng nghĩ như vậy kết quả đột nhiên cảm nhận được cựu ca thả ra chu tước khí thức điện chủ lập tức sợ ngây người vậy mà thật là t h á n h thú hơn nữa còn là tứ tượng chi chu tước cái này thần đảo phải x o n g đời ngoại trừ hắn có chút hy vọng bằng vào tốc độ sông về thần sơn bên ngoài những người khác đến bị lưu lại thành thú chu tước vậy đại biểu chính là đế giang thần điện châu cung phụng đế giang tổ vô cùng một cấp bậc tồn、tại. tại p h à n thế bọn hắn đại biểu chính là chiến lược trung cực cực hạ đừng nói thần linh sợ mặt coi như bọn hắn có thể đi vào p h à n thế chiến lược cũng sẽ bị áp xúc đến một trăm ba mươi nếu như thoát ly p h à n thế chiến lược có thể giải phóng chu tước đồng dạng có thể bị cho rằng là cấp cao nhất thần linh loại tình huống này người ta phái cùng ngươi tổ tông một cái cấp bậc cường giả hạ tràng để hắn một cái nho nhỏ đ ế giang điện chủ làm sao phá nếu như là trên thần sơn hắn còn có thể bằng vào thần điện quy tắc á p chế tìm tới đối phó biện pháp dù sao tại phàm thế thế giới vẫn có một ít thủ đoạn có thể đối thanh cấp có hiệu lực tỷ như nói thần khí tỷ như nói thần điện sở tại điện hay là một chút trời sinh tự mang quy tắc kỳ vật những vật này tại trên bản chất cùng thánh thú ở vào cùng một cấp bậc là có thể đối sinh ra ảnh hưởng thậm chí hạn chế suy đi nghĩ lại điện chủ quyết định nhận sợ đối một cái trưởng không chu tức thế lực nhận sợ không tính quá mất mặt chủ yếu nhất đối phương là tóc đỏ loại thuộc về v ũ c h i truyền thừa t r ủ n g tộc thuộc về mình người hàng ngũ thần điện hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng rất lớn đương nhiên cái này còn phải xem cùng vị kêu cựu tiêu đảo chủ đàm phán kết quả nếu như không đánh nội thần điện kêu cá chết lưới rách chính là kết cục duy nhất hồi tưởng một chút hắn người điện chủ này từ khi ra sân sau ngay tại bị treo lên đánh bởi vì ngoại ý muốn trong lúc vô tình lừa dối gia đ ị c h nhân chân chính thân phận về sau tự a hồ ngay cả bị treo lên đánh tư cách đều đã mất đi sao một cái bi kịch đến không nói nói nhiều rồi đều là nước mắt gặp đối diện chu tức đại nhân tự a hồ muốn xuất thủ điện chủ tranh thủ thời gian mở miệng đầu hàng chúng ta đầu hàng mời chu tức đại nhân dừng tay q một chương ba trăm sáu mươi b ố cấm thiệt đại trận chương ba trăm sáu mươi lăm cấm thiệt đại trận nghe được đối phương dự định đầu hàng cửu ca dừng một chút, tiếp lấy có chút ý thu lan san dừng hưng thần thông, một tiếp thật lấy ý vâng ấ t tới cái hơi có chút ngỡ tay đối thủ và v mà đụng đối đầu điện đến phụ ngỡ nói. người hàng. Những điện chủ bị đến lôi phụ cận, lôi mở miệng. cái hơi lôi lôi có Các chủ cửu ca cửu cửu mở bị ép ta đại biểu thần đạo đầu hàng điện chủ không có ngũ quan người khác không nhìn thấy mặt mũi của hắn không qua từ trong giọng nói có thể nghe ra lời nói này lối ra lúc phức tạp cùng gian nan nhìn lướt qua phía dưới chiến trường lôi cựu chậm rãi gật đầu tốt tất ố t t cả dừng tay đạo chủ đại nhân lên tiếng hoàng hoàng đạo sở thuộc tự nhiên chấp hành thần đảo phương diện ở đây bên trên vốn là ở thế yếu mà lại bọn hắn mới đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện thánh thú khí tức làm cho sợ hãi hiện tại cần thở một ngụm ép một chút bởi vì song phương dừng tay tách rời rất sung sướng lúc này hữu long bất bại những ba tên đại trưởng lao trạng thái thảm nhất nếu không phải cuối cùng liên sơn bất dịch dẫn người đến đây trợ rút bọn hắn không chừng đã bị cạn nằm xuống cho dù trạng thái phi thường không ổn bọn hắn đ ô i dưới mắt trạng thái cũng có cái đại khá i hiểu rõ dù sao nhà mình đế rang thần điện, điện chủ đầu hàng âm thanh cũng không tính nhỏ đầu hàng ba vị đại trưởng lao trong lòng tự nhiên có không tâm lòng Cùng điện chủ đại nhân khác điện nhân đại i ệ b trên bọn hắn tại thân là thần điện tại t đội là vệ ư ở n đồng vẫn Long g thời, Thị, i là l có Sơn thực tế t h ủ tại h n g ư cựu ca chu tức thánh thu thân phận bạo lộ ra một sắt na chiến ý trong lòng bọn họ trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa vốn là đánh không lại hiện tại địch quân lại lấy ra có thể lặp lại lợi dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí thế thì còn đánh như thế nào mà lại ba vị đại trưởng lão lúc này cũng không nắm chắc được điện chủ dự định là thật tâm quy hàng vẫn là có ý định khác cho nên bọn hắn đã không có xem vào cũng không có gì đặc biệt biểu thị điều tức khôi phục đồng thời yên lặng theo dõi k ỳ biến đối với trước mắt vị điện chủ này đầu hàng lôi cựu là tin tưởng vì sao bởi vì đã rất lâu không có lộ mặt qua chiến dịch tổng kết rốt cục cùng hắn cựu biệt gặp lại nếu như đối phương là trá hàng hệ thống cũng sẽ không tiến hành kết toán từ tham chiến nhân số đi lên g i ả n Lần này chiến đấu là không vừa lòng chiến dịch đánh giá đừng nói lôi cựu bên này chính là tính cả thần đạo phía bên kia song phương cộng lại tổng binh lực đều không có đạt tới năm nghìn người cho nên lôi cựu nhìn thấy đánh giá xuất hiện cùng ban t h ư ở n g thường có chút s ứ n g sở không qua cẩn thận tra xét một phen hệ thống tin tức sau đó lôi cựu minh bạch lần này đánh giá cùng trước đó chiến dịch đánh giá khác biệt tên cứ gọi là đ ị n h phong hộ i chiến phán đoán điều kiện c ũ n g cùng trước kia có chỗ khác nhau nguyên bản ba đầu đánh giá điều kiện một tham chiến chiến đấu đơn vị thuộc về trí ít hai cái thế lực khác nhau hai tham chiến đơn vị tổng số vượt qua năm nghìn ba làm nối địa phương cũng có chiến lực chiến. đơn tham vượt vị qua b i ế n tham chiến các h thuộc chỉ i ế n đơn đấu vị về ít c i thế l ự phương tổng số người vượt qua một nghìn bốn tham chiến các phe siêu giai lở vở hai đơn vị số lượng năm đã gọi đỉnh phong hội chiến ban thưởng tự nhiên so phổ thông chiến dịch muốn tốt chí ít danh vọng cho thật nhiều trực tiếp tăng lên một nghìn dưới mắt lôi cựu cũng không làm sao quan tâm danh vọng dù sao cho dù hoàng hoàng đạo danh vọng không gia tăng một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không ngã ra ép cấp khiêu chiến thẻ khiêu chiến nhu cầu để hắn để ý là phía sau vật thật phần thưởng ngẫu nhiên phần thưởng lựa chọn sử dụng thẻ hay không phải rút thưởng thẻ lựa chọn sử dụng thế như ý nghĩa lúc này lôi cựu có chủ động lựa chọn quyền lợi đại thể hiểu rõ sau đó lôi cựu đem ánh mắt quay lại trước mắt trên thần sơn đ ế g i a n g thần điện át chủ bài là cái gì thấy đối phương trầm tư nửa ngày đột nhiên tới một câu như vậy điện chủ tâm tư lấp lóe hắn làm sao mà biết được hắn lại biết nhiều ít lôi cựu biết đến đương nhiên không nhiều chỉ là ngay cả cựu ca đều không thể chuẩn sắc cảm ứng được thần sơn bên trên tình huống đ i ề ấy để trong lòng của hắn rất là cảnh giác thôi lại thêm kia dù sao cũng là t h ầ n điện có chút phòng hộ thủ đoạn hoặc là át chủ bài không phải rất bình thường sao cả tòa thần sơn bị lấy thần điện làm hạch tâm cấm tiệt đại trận báo phủ cấm tiệt đại trận cấm tiệt cái gì cấm tiệt hết thể không phải thân thể phương diện siêu phàm c h i lực lôi cựu con người b ô n g nhiên co dù lại đ ầ u đen rau muống nói cách khác tại cái này cấm tiệt đại trận bên trong chính là luyện thể giả thiên hạ A. đừng nói cựu ca loại này lấy hỏa diễm năng lực hành, hành liền ngay cả hà bảo không có đối thổ nguyên tố trường khống nó đoán chừng ngay cả một cái không tri kỷ đều trời không lại dù sao liền ngay cả phù văn cầu trang cũng là lấy nguyên tố làm cơ、sở. v ề phần cổn cổn vị này gấu trúc pháp sư không cách nào thi pháp cũng chỉ có thể kiên trì đi lên vật lộn có thể nói nếu như chiến đấu phát sinh ở thần sơn làm tuyệt đối chủ lực hàm bảo cổn cổn lập tức liền sẽ bị phế sạch đại bộ phận thực lực mà bị lôi cựu dẫn làm nền bài cựu ca đoán chừng cũng không có biện pháp giúp hoàng hoàng đ ả o xoay người cho dù loại này quy tắc khả năng cũng không có cường đại đến có thể đem cựu ca hoàn toàn hạn chế nhưng chỉ cần đem suy yếu đến để điện chủ có thể ngăn cản trình độ kết quả là hoàn toàn khác biệt coi như cựu ca bằng vào tốc độ có thể nhanh chóng thoát ly thần sơn thoát khỏi trói buộc nhưng hoàng, hoàng đạo cái khắc chiến lực nhưng không có cường đ lôi c ử u nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn đủ cẩn thận cấm tiệt đại trận loại thủ đoạn này phải nói không h ổ là tổ vu thần điện sao không qua tương tự thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có luyện thể phương diện thần linh có thể sử dụng bởi vì so sánh với khí cùng pháp nhục thân lực lượng cơ bản có thể cho rằng là không cách nào đơn độc giam cầm muốn giam cầm nhục thân lực lượng đơn độc bung ô ra nội khí hoặc là ma lực không quá hiện thực cũng không biết đế giang thần điện có hay không tương quan nghiên cứu tư liệu lôi cựu đối với phương diện này vẫn rất có hứng thú nếu như có thể thực hiện loại trận pháp này làm nhỏ xuống cùng nhanh còn hóa có thể trở thành có thể theo quân bố trí trận pháp kêu hoàng hoàng đạo quân đội muốn đương nhiên h ắ n cũng chính là ước mơ một chút mặc dù có khả năng này muốn thực hiện cũng tất nhiên là khó khăn trùng điệp nếu không nếu để cho hoàng hoàng đ ả o tùy tiện thực hiện người chơi khác còn chơi cái gì nhanh tắm một cái ngủ đi ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng không qua vì song phương đến tiếp sau có thể vui sướng tiến hành hòa bình hữu hảo giao lưu hy vọng các ngươi có thể lấy đế giang tổ vu danh nghĩa phát hệ từ nay về sau phục tùng hoàng hoàng đ ả o thống trị lôi cửu lời này vừa nói ra bao quát ba vị đại trưởng lao ở bên trong tất cả thần đạo chi chúng đều đem ánh mắt hội tụ đến điện chủ trên thân điện chủ suy nghĩ một chút có thể nhưng ta cũng có điều kiện người nói có điện chủ trầm mặc một hồi ta nói siêu nhiên chỉ là tương đối dân chúng bình thường cùng một bộ phận không liên quan đến danh giới cuối cùng luật pháp lôi cựu gật đầu cái này có thể thương lượng mặt khác thần điện tồn tại phương diện này khả năng không hề giống cựu tiêu đảo chủ đại nhân nghĩ đơn giản như vậy làm sao có chủ tế thần vị nơi thần điện không thể vào trừ phi cái này chủ thần vị cùng thần điện cùng là một cái thần linh q một chương ba trăm sáu mươi lăm chủ thần vị nguy cơ chương ba trăm sáu mươi sáu chủ thần vị nguy cơ đậu đen rau muống lôi cựu bị điện chủ hoàng s ợ đến có ý tứ gì đây là muốn cùng hải dương chi thần vật lộn chỉ là chủ thần vị phó thần vị đâu phó thần vị không sao cả không được mỗi tòa ở trên đảo chỉ có một cái chủ thần vị mà lại chủ thần vị cung cấp bảo hộ đều rất cường lực xem ra so sánh với phó thần vị chủ thần vị trọng yếu hơn được nhiều hiện tại lại chạy đến chủ thần vị cùng thần điện bài xích nhau thiết lập không qua suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải lý giải dù sao giống hải thần thần điện chỗ biển sâu người c a đế quốc tế tự chủ thần vị tất nhiên là hải dương c h i thần không thể nghi ngờ thậm chí khả năng ngay cả phó thần vị cũng sẽ không có dạy hạ đại lục từng cái giáo hội khu quản hạt cũng là như thế thế nhưng là muốn tiếp thu đế giang thần điện nhất định phải từ bỏ hải dương tri thần lôi cựu trong lúc nhất thời trần mặc xuống trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động cấp tốc cân nhắc ở giữa được mất hải dương chi thần chủ thần vị bảo hộ hiệu quả hải quái sẽ không chủ động công kích hòn đảo sở thuộc thuyền thuyền cũng sẽ không bởi vì tai nạn trên biển tại trong hải dương đắm chìm tuy nói bình không đáng chú ý bình thường rất có thể để u nghĩ không ra nhưng thật muốn từ bỏ lôi cự liền muốn làm tốt thời khắc ứng đối hải t h ú tập kích chuẩn bị thậm chí tuy tiện lấy xuống hải dương chi thần chủ thần vị có thể hay không gây nên hải thần phẫn nộ cùng trả thù có thể hay không chọc dận biển sâu người cá đế quốc c o ân sau khi trở về cùng tề văn xuyên tổng cộng một chút trước hết để cho thân bạch dạ dạ thuyền cùng săn đoàn làm đại diện cũng coi là đối lao h ư u chiếu cố nếu như hiệu quả không tệ có thể tại những cái kia cố ý định cư hoàng hoàng đ ả o đoàn thể bên trong lại tìm vài cái có thể thực hiện cả hai cùng có lợi hoàng hoàng đ ả o tại mạo hiểm giả bên trong cũng coi như có cơ sở nhất định hoàng hoàng đ ả o hiện tại tế tự chủ thần vị là hải dương tri thần nếu như tại trong xung đột ta lựa chọn đế giang thần điện hải dương tri thần còn có thể làm phó thần vị tế tự sao có thể chỉ cần ở trên đảo còn có rảnh rỗi hơn phó thần vị nhưng là làm sao bình thường bị từ chủ thần vị cầm xuống thần linh tuy nói ít có hạ xuống thần phạt nhưng thứ nhất biết tự tuyệt đón thêm thụ này phe thế lực bất luận cái gì hình thức tế tự dù sao thần linh cũng là có tỷ k h í mà lại mà lại cái gì còn có mà lại nếu như đem hải dương chi thần t ử chủ thần vị cầm xuống đi hải dương thần thần điện chỗ biển sâu người ca đế quốc thái độ đối với hoàng hoàng đ ả o biết không thể tránh khỏi chuyển biến xấu lôi cựu khoe miệng có chút run dày không có bảo hộ không nói hải thần thân thuộc thái độ đối với hắn sẽ còn chuyển biến xấu cái này chết không thể làm a tuy nói hoàng, hoàng đạo hiện tại diện tích đã vượt qua mười vạn cây số bông đã coi như là tòa rất lớn hòn đạo nhưng khoảng cách chân chính đại lục còn kém rất xa hiện tại cùng biển sâu chủng tộc quan hệ chuyển biến xấu kêu hoàng hoàng đảo thuyền cũng không cần ra biển đoán chừng sẽ có thành đàn biển sâu hải quái đứng xếp hàng tụ tại hoàng hoàng đảo bên ngoài Chờ lấy dùng công kích hoàng hoàng đảo đến làm định nọt hải thần thủ đoạn mà lại coi như lôi cựu có năng lực bãi bình những ngày hải thú quấy dối nhưng người nào biết lúc nào dưới mặt biển liền sẽ có thuộc về người ca đế quốc thuyền đi ngang qua vạn nhất người ta trong lòng khó chịu từ dưới mặt biển đột nhiên cho hắn hải quân đến bên trên như vậy một pháo đây không phải không có khả năng mà là rất có thể phát sinh dù sao tại trong biển rộng hải dương chi thần thế nhưng là cơ hồ tất cả sinh vật biển tín ngưỡng hoàng hoàng đảo nếu như d á m m ạ o phạm ha ha có thể đế giang tổ vu thần điện hiệu quả lôi cựu cũng rất trông mà thèm nha mà lại thần điện cũng mang ý nghĩa không ít đột phá danh lệch chỉ cần trên danh nghĩa thần điện vệ liền có thể xông phá chiến lược một trăm cái này hạn chế mà lại biết căn cứ cá nhân tư chất một lần nữa diện hóa về mặt chiến lược hạn không cần đến ra một chút tăng lên về mặt chiến lược hạn chân q u ý kỳ vật thậm chí thần vật tài nguyên húng chi nếu như không đem thần điện giữ lại thần đảo rất có thể cùng hắn chơi cá chết lưới dạy c cho tới nay tương đối ổn định dung hợp mới đúng hoàng hoàng đ ả o thực lực cấp tốc tăng lên mấu chốt nếu như kinh thường tính cùng không kém thậm chí lực lượng ngang nhau đối thủ liều mạng hoàng hoàng đ ả o có thể tích lũy không dưới hiện tại vô liếng hòa bình hợp nhất mới là vương đạo thần điện cùng chủ thần vị xung đột là tại dung hợp thần đạo thời điểm mới có thể bộc phát đúng không điện chủ gật đầu hắn cũng minh bạch trên biển cả đắc tội hải dương c h i thần là rất không k h ô n n g o an cho nên hắn mới có thể sớm cho thấy cam đoan đế giang thần điện tồn tại độ khó tỉnh tương lai lên bẩn thiệu có thể thỏa đàm tất cả đều vui vẻ không thể đồng ý vậy liền cá chết lưới rách lúc đầu trong lòng của hắn còn có chút ý nghĩ không qua chơi tâm địa gian dạo dù sao cùng v u tính cách không hợp quan g minh chính đại tỏ rõ ý đồ mới đúng thuộc về v u cách làm ngươi có đề nghị gì hoặc là nói có cái gì thẻ đánh bạc có thể thuyết phục ta tương lai bánh vẽ cũng thành chắc hẳn ngươi cũng minh bạch ở trên biển đắc tội hải dương c h i thần loại này quyết định cũng không tốt hạng thẻ đánh bạc nếu như đ ả o chủ lựa chọn đế giang tổ vu thân điện thân điện có thể vì hoàng hoàng đạo cung cấp bảo hộ ở trên đào tất cả luyện thể giả tốc độ tu luyện con mới sinh luyện thể thiên phú đều biết trên diện rộng đề cao lôi cự gật đầu cái này hắn biết mà lại hắn tương đối để ý chính là đằng sau kia một điểm mặt khác ở trên đảo tất cả tín ngưỡng tế tự tổ vu luyện thể giả đều có thể học tập một ư ơ i hai tổ vu đ ạ i trận một ư ơ i hai tổ vu đ ạ i trận nói rõ chi tiết nói lôi cửu hai mắt sáng lên có hoa quả khô t ố t mươi hai tổ vu đ ạ i trận cũng gọi thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng có thể trên diện rộng tăng cường bảy trận người thực lực t ụ có thể ngưng tụ bản cổ chân thân công kích đ ị c h nhân đại trận tổng cộng có m ộ ư ơ i hai cái tiết điểm mỗi cái tiết điểm thấp nhất nhân số một trăm bảy trận nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh đại trận hiệu quả liền càng mạnh lôi cửu lập tức liền nghi ngờ sau đó chỉ vào phía dưới kia ba nghìn tên từ đầu tới đôi u một mực xem trò vui đỉnh cấp chiến sĩ mới bọn hắn tại sao không có phát động cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái này gục thượng cổ vũ tộc chiến sĩ từng cái đều có siêu giai thực lực cho nên có thể tùy thời tùy chỗ kết trận những này chiến sĩ thực lực còn kém một chút cho nên cần thập nhị đô thiên thần sát cờ phụ trợ thứ này chúng ta thần đảo đã từng truyền thừa một bộ chỉ bất quá có chút hư hao nhiều năm như vậy một mực không tìm được thích hợp vật liệu chữa trị hợp lấy nơi nói lửa này đại trận này căn bản không thể dùng a không qua thần đảo cùng ngoại giới ngăn cách khó mà tìm tới chữa trị vật liệu hoàng hoàng đảo thì lại khác đây không tính vấn đề cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận danh tự rất dọa người lôi cựu cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống nghĩ đến hẳn là thuộc về quân trận một loại đi chỉ bất quá hiệu quả so với cái gì trường xa trận muốn kiểu như châu bò nhiều không qua tương ứng bày trận độ khó cũng không thể so sánh nổi ân cùng hà n tín hoặc khứ bệnh tôn vũ những n à y ép cấp danh x o á i tự mang trận đ ộ không phải một chuyện mặt khác nếu như đảo chủ đại nhân có thể đem m ộ ư ơ i hai tổ vu thần điện đều làm ra nghe nói biết thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chốt ố t ta biết chỉ có, có thể thu hoạch được bản cổ chân thân pháp môn tu luyện đ ầ này hoàn toàn chính xác xem như lợi tin tức tốt nhưng là cái tiền đề này đặc m e o so tập hợp đủ tứ tượng thánh thú đều muốn co a coi như thủ đoạn hắn thông tiên biết cái khác mười một cái tổ vu thần điện vị trí hắn lại không biện pháp mang theo hoàng hoàng đ ả o tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không làm sao đem những này thần điện đều đưa đến tay n g h e một chút coi như xong bất quá điện chủ nói những này nhiều ít cũng coi là kiên định lôi cửu ý nghĩ trong lòng tốt ngươi phương yêu cầu ta đáp ứng mặc dù hắn thật không muốn cùng cung phụng tín ngưỡng hải dương chi thần hải quái cùng biện sâu thế lực nào tách ra nhưng dù sao hải dương chi thần thần điện không thuộc về hoàng hoàng đạo mà là tại biển sâu người cá đế quốc có thể lấy được thuộc về hoàng hoàng đạo nhà mình thân điện vẫn là thuộc tính như thế sấn cũng không dễ dàng hắn không có ý định từ bỏ mà lại cho dù hoàng hoàng đạo hiện tại bắt đầu hướng về thần đạo phương hướng xuất phát lại tăng cấp đến cấp bảy đảo muốn đem thần đảo bao trùm đến dung hợp bán kính bên trong cũng muốn chí ít chín năm thời gian dài như vậy ở trên đảo hẳn là có thể xuất ra một chút ứng đối biện pháp mà lại chín năm sau dung hợp thần đảo hoàng hoàng đạo diện tích sợ không phải có, thể có mấy trăm vạn cây số vương lớn nhỏ không giống hiện tại chỉ có mười vạn cây số vương tiệu bất điểm đối mặt biển cả nhiều ít cũng có thể có chút lực lượng q một chương ba trăm sáu mươi sáu thần thoại thời đại chương ba trăm sáu mươi bảy thần thoại thời đại ai kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa vốn nghĩ đối hại thần đại nhân từ một mực có thể hiện thực không cho phép a tốt đáng tiếc tuy nói đối phương lặp đi lặp lại khả năng không lớn dù sao thần đạo đã minh xác đầu hàng thừa nhận nhập vào hoàng hoàng đ ả o lôi c ử u thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn thuộc tính danh sách nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lôi c ử u vẫn là suy nghĩ cái biện pháp đối thần đạo một phương tiến hành một chút trói buộc thần tất cả trưởng cấp trở lên tồn tại, đều muốn lấy đế giang tổ vu danh nghĩa thể hiệu trung hoàng hoàng đạo hoàng hoàng đ ả o cùng thần đ ả o ở giữa khoảng cách thực sự có chút xa thời gian có thể vớt lên hết thảy cũng tương tự có thể sinh sôi rất nhiều phiền phức cảnh cáo bình thường đều muốn nói trước vẫn là làm một chút dự phòng tốt mọi thứ dự thì lập không dự thì phế mà cầm xuống thần đ ả o tất cả cao tầng chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều mà lôi cửu, rốt cục có thể yên tâm leo lên thần sơn nói thật làm tiếp cận sáu mươi vạn cây số vương lớn tiểu thần trên đảo ngọn núi cao nhất thần sơn độ cao so với mặt biển độ cao cũng không sàn trói không qua chỉ là một nghìn m m ở ra mặt mà hoàng hoàng đạo tây bộ vùng núi độ cao so với mặt biển vượt qua thần sơn sơn phong số lượng trọn vẹn mấy、chủ. Bất quá, núi k h đế, đế giang là họ được là danh tự đế giang được là tổ vu đế giang hậu duệ từ chăn nhỏ thủ vệ thần điện tóc đỏ loại mưa lớn về sau an vị trên không đưa thật lâu điện chủ tri vị t h ắ n nghe nói cái khác mười một vị tổ vu thần điện điện chủ đồng dạng là đối ứng tổ vu huyết mạch hậu duệ mà lại giống như bọn họ đế giang được cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới chính mình đi vào trước thần điện ký ức mà từ thủ vệ thần điện nhân loại trong miệng chỉ có thể đạt được thần dụ từ trên trời giáng xuống loại hình chữ ức. cái chính cái Lúc trước、Lôi、Cửu đã từng hỏi đế giang được, Thốt thống tính, thống thị, từng hệ phân hợp hệ hỏi ra, rõ ràng an kia giang sao giang bài. biểu Lôi này là là làm gì? lý Về đã đế đế năm đó thủy c h i tổ vu cộng công, công cùng hỏa c h i tổ vu trúc dung đại chiến cuối cùng đụng gây bất chu sân trụ thiên hà chi thủy trút xuống lục địa biến đại dương m ê n h n ô n g yêu tộc thiên đình muốn thừa cơ xử lý vu tộc cái này cái đinh trong mắt phát động vu yêu đại chiến chiến tranh kéo dài thật lâu mà bị trọt rách này g nhưng vẫn không có bị c h á n thiên hà chi thủy đem mặt đất bao la biến thành vô ngần c h i hải chỉ có một ít địa thế cao nơi có thể giữ lại thẳng đến nữ hoa thành công bộ thiên t r ă n trời bổ sung thiên hà chi thủy cũng không còn hạ xuống nhưng trên mặt đất bao hòa sau đó không có tiết chỗ nguyên bản mặt đất bao la liền biến thành hải dương những cái tia địa thế tương đối cao địa khu thì trở thành đại lục cùng hòn đảo hoàn cảnh biến đổi lớn cũng không thể đánh gãy song phương đại chiến v u yêu hai tộc lúc đầu thực lực gần kết quả vu tộc một phương gặp lớn thai phía trước bị yêu tộc đánh lén ở phía sau xu hướng suy tàn lấy hiện lại không đủ sức xoay chuyển cả đất trời tự giác là vu tộc tội nhân tổ vu cộng công luyện bất chu sơn tàn trụ vì địa chi m ộ ư ơ i hai núi gánh chịu một ư ơ i hai tổ vu chi truyền thừa cũng mệnh tất cả thủy chi thân thuộc xuống biển bảo mệnh mà những n à y thủy chi thân thuộc sứ mệnh chính là thủ hộ những truyền thừa khác cuối cùng quyết chiến tổ vu cộng công tự bạo càng, càng bi là tổ vu lưu tại địa chi một mươi hai trên núi truyền thừa bọn hắn vậy mà bất lực mở ra Về võ Vũ mèo mèo vùi vào sau, sử sử yêu nhân còn lớn nhỏ con, trôn trường khởi, khỏi lịch chỉ thấy phải lịch Hà tộc tộc tộc mắt có Lúc, rời đài. lại là bà mèo mèo chính là nhóm là đồng ầ u t i tóc n h che xong giang đế giảng thời lôi c ử u cũng biết những cái kia tại vu yêu đại chiến về sau tô điểm ở trên biển đại lục cùng hòn đảo cuối cùng đại bộ phận băng tán chỉ còn lại dạ đại lục nguyên nhân phong thần đại chiến lần này chứ danh thần thoại chiến tranh đồng dạng bởi vì có hệ thống hát thủ tồn tại mà hoàn toàn thay đổi từ tam giáo đại chiến mở ra đến tất cả phương xa đại lục vì tự vệ mà không ngừng gia nhập chiến tranh đến cuối cùng thiên bang địa liệt mọi người cùng nhau chơi xong các thánh nhân tại hợp lực bảo vệ chiến tranh điểm xuất phát đầu mườn thần châu đại địa sau bị thiên địa hệ thống khu chủ, c ả trang đại chiến xuống tới sinh linh khó khăn văn minh c h i hỏa tàn lụi chỉ có đổi tên là dạ đại lục thần châu còn tồn tại cũng bảo lưu lại một chút hòa trùng cụ thể tình hình chiến đấu lúc ấy căn bản không có năng lực tham chiến vu tộc tàn quân hiệu rõ cũng không nhiều không qua dựa vào tổ vu cộng công lưu lại thủy tộc thân thuộc đồng tâm hiệp lực địa chi mười hai núi cuối cùng tại đại chiến trong dư âm thành có thể tồn tại nhưng địa chi mười hai sơn giã bởi vì chiến triệt để tàn ra lúc ấy cộng công thân thuộc dị thú chết thì chết thương thì thương đã vô lực ngăn cản cuối cùng tạo thành cục diện dưới mắt đương nhiên tất cả chi cũng có phái r a tóc đỏ trồng ra tầm tìm hy vọng thành lập liên hệ không qua biển cả mênh mông hy vọng thành công quá mơ hồ ngược lại là dễ đại lục mục tiêu cũng đủ lớn một chút tóc đỏ loại leo lên cũng lưu tại nơi đó bám dễ sinh t r i ân một cỗ hoàn toàn thay đổi cảm giác giống như có tỉn chỗ anh hùng vô địch tương quan vài cái đại lục thật khổ cực rõ ràng là bởi vì nghĩ tự vệ bị ép cuốn vào chiến tranh kết quả cuối cùng vẫn không thể tránh thoát diệt thế chi á c h ngược lại là làm chiến tranh khởi nguyên thần châu bị bảo đảm xuống dưới lại nói tại bị hệ thống trục xuất sau đó bước lên phong thần đại chiến mấy vị kia thánh nhân sẽ không bị cái khác đại lục tất cả thần linh cấp cao thủ cho vây đánh đi nếu không vì sao giã đại lục thần điện giáo hội đều là cái gì bầu trời đại địa hải dương quang minh h á cám loại này x i n giáo tiện giáo tây phương giáo cái gì căn bản không nghe nói ân bên trong nước tựa hồ rất sâu nha không qua những n à y thần thoại thời đại sự tình hết t h ả không có quan hệ gì với lôi cửu tay chân của hắn cũng không có thô đến có thể quan tâm thần linh sự tình cho nên những vật này xem như cố sự nghe một chút là được rồi ngược lại là tòa này thần sơn lôi cửu hai mắt tòa ánh sáng thừa thiên tri trụ bất chu s â n a tổng hẳn là có chút thần gì a Không, mọi người không nên hiểu lầm lôi cửu hai mắt tòa ánh sáng là bởi vì tại dùng vạn hóa kỹ năng quất hình tuyệt đối cùng lòng tham cái gì không quan hệ Quy một chương 367, lôi lột ra. bất chu sơn thạch ký chân thừa thiên tri chủ bất chu sơn còn sót lại vật liệu đá có cực mạnh độ cứng độ cao khí kháng cùng m a kháng nhịn nhiệt độ cao nhiệt độ cao nhiệt dung riêng cho lớn không dễ bởi vì nhiệt độ kịch liệt biến hóa mà sinh ra tinh chất vật lý trở nên kém là tạo dựng trận pháp nền móng trọng yêu kiến trúc nền tảng lý tưởng nhất vật liệu nhiều như vậy khẳng tính xem ra là một loại phi thường dùng bền vật liệu lại nói bất chu sơn thạch đều cứng như vậy k i a n ă m đó bất chu sơn hẳn là có thần chân đánh giá đi toàn bộ một thể đến cứng đến bao nhiêu a liền cái này cộng công còn có thể đâm đến đoạn k ó có thể tin t ổ vu thân thể thật là huyết đục tạo thành sa so sánh cùng nhau lờ vờ hai đỉnh phong đế giang được liền muốn k é m xa cho dù hắn thật có một trăm ba mươi chiến l ự c nhục thân chi lực cũng hoàn toàn không đạt được tổ vũ trình độ bình thường kiến trúc ngược lại là căn bản không cần đến bất chu sơn thạch loại tài liệu này hệ thống kiến trúc không cần lôi cựu quan tâm cũng chính là tương lai cải tạo hoặc là trùng kiến đảo chủ văn phòng loại hình trọng yêu kiến trúc lúc có thể sẽ dùng đến một chút nhưng số lượng cần hẳn là cũng sẽ không nhiều không qua lôi cựu hiện tại đã đem chủ ý đánh tới cả tòa thần sơn bên trên bởi vì có một cái kiến trúc vừa vặn cần đại lượng bất chu sơn thạch hải phòng trưởng thành cùng người chơi khác hải phòng trường thành khác biệt hoàng hoàng đạo hải phòng trường thành là hệ thống ban thưởng tăng cường bản có thể hướng xây s o n g hải phòng trường thành bên trong không ngừng dung nhập vật liệu lấy tăng cường hải phòng trường thành lực phòng ngự độ cứng khí kháng ma kháng tăng cao lại nhịn nhiệt độ cao thấp bất chu sơn thạch có thể nói là lý tưởng nhất tường thành vật liệu chỉ là vì cam đoan hiệu quả phát huy dung nhập tỷ lệ nhất định không thể có ít mà hoàng Hoàng đạo hải phòng trường thành hiện tại tổng trưởng độ đã vượt qua một h cây số đồng thời ngày sau còn đem càng ngày càng dài cần bất chu sơn thạch số lượng Cho nên, đối k i ể bọn hắn tới nói thần sơn chính là bọn hắn thánh địa tổ điện mảy may khinh nhuần không được chớ nói chi là đảo đi xây cái gì hải phòng trưởng thành chỉ có thể trầm trầm lưu toan hòn đảo dung hợp về sau trước hết nghĩ biện pháp đem thần điện rời đi lại nói đế giang thần điện quy mô không lớn bên trong bảy biện cũng tương đối đơn giản trong điện một tòa cực lớn đế giang tổ vu thần giống liền chiếm cứ chừng một phần ba diện tích tăng thêm trưng bày một chút tế tự phẩm bản thở vài cái bổ đoàn liền không có còn lại vật kiện cái này so trong dự đoán còn muốn keo kiệt nha không nói những cái khác lôi cựu dám đánh cược quan g minh thần thần điện liền nhất định phi thường cao cấp khí quyển cao cấp cho dù hắn căn bản chưa thấy qua nội bộ giản phổ đến cực điểm bên ngoài thần điện phòng ngự biện pháp lại tương đương hoa lệ các loại cơ quan phối hợp thêm trận pháp mặc kệ ai dám ở chỗ này s i n sự tuyệt đối không chiếm được lợi ích ngoại trừ có thể bao trùm cả tòa thần sơn cấm tiền đại trận công kích trận pháp phòng ngự k h ố n trận cái gì cần có đều có kết quả lần này một cái cũng không dùng tới nếu như lôi cựu không phải tóc đỏ loại mà là tóc đen loại thậm chí tóc b ạ c loại kết quả kia liền không nhất định rất có thể cho dù cuối cùng không địch lại thần đạo một phương cũng muốn y tồn thần điện trận pháp cùng lôi cựu chiến đấu đến cùng b ồ i tiếp lôi cựu tham quan xong thần sơn đế giang được liền trở lại thần điện trạch lấy đi lôi cựu thì tại h ư u long bất bại những ba tên đại trưởng lao chen trúc xuống tới đến thần thành t r ư ở n g lão hội làm việc chỗ trường lão hội tổng bộ cũng tại thần sơn phía trên nhưng làm một chút cụ thể vấn đề vẫn là tại thần thành dễ dàng hơn chuyện thứ nhất tự nhiên là dẫn người phạm đem tiêu bậy tên đảo chủ dẫn tới từng cái xử lý kỳ thật song phương một ngưng chiến thần trong thành thông qua nhà mình siêu giai biết được song phương dừng tay các người chơi liền có dự cảm không tốt nhanh như vậy liền hòa giải rồi đây không phải điểm t ố t ta. vạn nhất thần đảo bán đứng bọn họ nếu không phải là bởi vì căn bản không chỗ có thể trốn bọn hắn đã sớm không s o n g chạy mau ra ngoài tránh một chút cuối cùng sự tình hướng đi bọn hắn nhất không kỳ vọng nhìn thấy kết quả bị trói đi qua bất quá khi biết được thần đảo thật bị hoàng hoàng đảo đặt vào thống trị sau đó bọn hắn thật chân kinh cương đại như thế thần đảo vậy mà lại c h ế bại hoàng, hoàng đạo thực lực bây giờ đến cùng khoa trương đến trình độ nào khó có thể tưởng tượng lôi cựu cũng không có thời gian bồi tiếp bọn hắn cảm khái tất cả mọi người không quen ta cũng không nói cái gì hư chúng ta đi thẳng vào vấn đề gặp bảy người chờ mặc lôi cựu tiếp tục nghĩ đến các ngươi cũng rõ ràng sau đó các ngươi sẽ bị đưa đi chuyển sinh cái này không có thương lượng không qua có một số việc vẫn là có hiệp thương chỗ trống Tỷ tỷ tuy ta thiếu thông như, thì như các ngươi bên người siêu dai, tuy nói ta hoàng hoàng đảo cũng không thiếu phổ các siêu dai, siêu dai, đảo thông qua cơ chế khiến cái này siêu giai túi đầu khả năng là rất lớn nhưng ta cũng không ngại lấy nhất định tài phú đem đổi lấy các người hỗ trợ hòa bình giao tiếp đương nhiên cũng không giới hạn trong siêu giai các người riêng phần mình hòn đảo tình huống cũng là như thế chỉ bất quá bởi vì phản kháng lực lượng đã bị ta thanh lý không sai bịt lắm cái này giá trị liền không như vậy cao Tài phú. Chuyển sinh quá trình, trên người chúng ta tài thế biết mất thể thành là hoàng sinh người biến người sinh đi phú. phú phần Chuyển chúng nhưng hơn Không chuyển cần các có cựu quá nữa. lắng, đến so lo lĩ chúng ò n k ta n có thể i ệ n t phối hợp chuyển nhượng trong tay siêu giai để đảo dân ban đầu đảo dân giảm xuống trong lòng mâu thuẫn không biết có thể đạt được bao nhiêu mỗi người một nghìn kim tệ chỉ có ngần ấy một nghìn kim tệ không ít dù sao cho dù không có các ngươi phối hợp kết quả cuối cùng hẳn là cũng không có bao lớn khác biệt chẳng qua là phiền v á i hơn một chút thôi ta chỉ là nghĩ dùng tiền mua bất việc mà thôi đảo chủ dù sao cũng là đảo chủ cho dù chỉ là thực lực rất phổ thông đảo chủ tiền tài xem cũng cùng mạo hiểm giả người chơi hoàn toàn khác biệt hiện tại đối với đại bộ phận mạo hiểm giả người chơi tới nói một nghìn kim tệ thế nhưng là tuyệt đối khoản tiền lớn đến đối phương trong miệng liền thành như thế điểm gặp bảy người sắc mặt nhìn không tốt lôi c ử u cũng không thèm để ý tiếp tục nói mua bán cũng không phải chỉ có cái này một bút một chút các ngươi mang theo người hệ thống vật phẩm cũng có thể bán cho ta dù sao chuyển sinh lúc lại ngẫu nhiên mất đi đại bộ phận mặc dù thu về giá cả có thể sẽ không rất cao nhưng ta cũng sẽ không ép tới quá ác nói tóm lại các ngươi vẫn là kiếm lớn làm như vậy tương đương với rừng tổn hại bảy n g ư ờ i hai mặt nhìn nhau sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít không qua suy nghĩ kỹ một chút đối phương nói cũng có đạo lý bọn hắn hiện tại cần vì về sau tính toán tiền không phải văn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể chuyển sinh ra đại lục sau đó bắt đầu sống lại lần nữa bọn hắn không có hòn đảo trèo trống kiếm tiền trở nên phi thường khó khăn hiện tại có thể làm nhiều một điểm là một điểm dù sao bọn hắn đã thua mặt khác kỳ thật các ngươi trên người kim tệ ta cũng có thể hỗ trợ đảm bảo chỉ cần một mươi thủ tục phí người chơi trên người kim tệ có thể tùy thời tại trị số cùng vật thật ở giữa chuyển đổi đây coi như là đảo chủ người chơi có thể được hưởng số lượng không nhiều công năng tính hệ thống một trong phúc lợi cái này cũng được bảy n g ư ờ i có chút chân kinh tiếp lấy khẽ cắn môi trong lòng làm quyết định dù sao chuyển sinh quá trình bên trong trên người tài phú cùng vật phẩm biết mất đi sáu mươi tám mươi ai tuy nói lôi cựu trào giá cũng không h ú g ác nhưng mấy người vẫn là nghị xưng hô hắn là lôi l ộ ra bị đối phương diệt còn muốn tiếp tục bị bóc l ộ t cuối cùng vẫn còn đến cảm tạ đối phương tư vị này thật là khó chịu muốn khóc làm sao bây giờ q một chương ba trăm sáu mươi tám kinh hỷ chương ba trăm sáu mươi chín kinh hỷ ngay tại mấy người khó chịu muốn khóc ngay miệng xoay người cá ướp mối đột nhiên dừng lại phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì l ư ờ m lôi cựu liếc mắt do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói cựu tiêu đào chủ ngươi nơi này là không xây dựng chuyển sinh t r ư ớ c vật phẩm quý giá gửi lại nghiệp vụ m g è o lười thích ă n c á bọn người kinh ngạc nhìn xem hắn lôi cựu cũng chân kinh vị này thật đúng là kiếm tiền không muốn sống a mờ a chỉ bất quá cái này gửi lại giá cả à căn cứ vật phẩm giá trị thực tế khác biệt khả năng vô cùng lớn ngụ ý bị hắn lôi cựu coi trọng đồ vật nếu như ngươi dám không bán gửi lại giá cả hoàn toàn có khả năng không hợp thói thường đến vượt qua nguyên bản giá trị dù sao cái này cuối cùng giải thích quyền đều thuộc về hắn tất cả đợi làm thịt heo hẳn là có tự mình r i á c n ộ muốn xoay người ha ha xoay người cá ước m ố i có hơi thất vọng gật đầu không quan hệ c h ỉ ít đối phương câu trả lời này ngựa khí có thể lần nữa chứng minh hẳn là sẽ không thất tín bạch bạch nuốt mất bọn hắn đồ vật nếu không liền hoàn toàn không có hát vừa ra cần thiết lập tức hắn liền bắt đầu hướng ra phía ngoài móc đồ vật quả quyết không được lôi cựu vốn là không quá để ý những n à y người chơi bình thường khẳng định có chút coi như không tệ đồ vật có thể có chỗ bổ ích nhưng muốn nói có thể c h ấ n trụ hắn đồ vật xuất hiện sát xuất liền tương đối nhỏ sau đó lôi cựu lập tức bị đánh mặt hắn trận to mắt nhìn đối phương lấy ra kiện thứ nhất đồ vật ép cấp danh thần như sĩ khiêu chiến thẻ ra cắt lượng đ ầ u đen rau uống sáng ngủ con mắt lôi cựu kích động khó mà ức chế đây thật là dự kiến bên ngoài thu hoạch hướng về phía xoay người cá ướp mới giơ ngón tay cái lên ra sức cái này ta tương đối hài lòng đặc biệt cho ng một trăm năm mươi vạn kim tệ xoay người cá ướp m ố i trực tiếp hô cái giá trước đó hắn nghe nói lôi cựu bỏ ra một trăm vạn mua qua một t r ư ơ n g s cấp khiêu chiến t h ể không qua thêm điểm lạm phát hẳn là rất bình thường đi lôi cựu thoáng xứng sở nhất miệng được ai bảo hắn cao hơn đâu chí ít tiểu tử này coi như thông minh mở giá không có không hợp thói thường đến khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn sau đó đồ vật liền trở về bình thường cuối cùng lôi cựu lấy một trăm sáu mươi hai vạn kim tệ giá cả cầm súng xoay người cá ướp m ố i xuất ra toàn bộ năm kiện vật phẩm xét thấy lôi cựu giá cả ép cũng không hư hát trong tay đồ vật đối chuyển sinh sau trở thành mạo hiểm giả hắn lại không tác dụng xoay người cá ước mới một kiện cũng không có lưu sau đó sáu người nhao nhao tiến lên mỗi người trên thân nhiều bảy tám kiện ít ba bốn kiện đều giao dịch cho lôi cựu bất quá trên người bọn họ liền không có ép cấp khiêu chiến thẻ cái này có thể để cho lôi cựu hai mắt sáng lên đồ vật giống trung cấp võ tướng kỹ du long trung cấp quân đoàn kỹ bắn nhanh quân doanh truyền thụ giấy chứng nhận tư cách chính là trong đó giá trị tương đối cao trong đó lôi cựu còn thu được hai tấm mậu dịch khế ước bằng chứng lúc trước thứ chín thương hội s ẽ giả cản thế nhưng là rất chú ý thứ này bất quá trước mắt mấy tên người chơi dễ nhận thấy không biết thứ này tại npg đặc biệt là cỡ lớn nở c ỡ thế lực trong mắt giá trị cho nên giá tiền này mà bọn hắn lấy ra đồ vật về số lượng sở dĩ ít như vậy là bởi vì chỉ có cùng loại loại này quyền hạn giấy chứng nhận một loại mới có thể tùy thời từ hệ thống nơi đó rút ra vật thật như là trang bị tài liệu các loại các thứ hoặc là xuyên t ạ i hoặc là c ó n lên người hoặc là thả trong nhà chuyển sinh lúc cũng vô pháp mang theo chuyển sinh lúc không cách nào mang theo đồ vật vậy dĩ nhiên đều là lôi cựu chiến lợi phẩm chỉ có loại k i a hắn không cách nào trực tiếp thu hoạch mới tại giao dịch liệt kê bằng không lôi cựu cũng không tâm tình cùng bọn hắn kéo nhiều như vậy tại song vương xác nhận giao dịch kim ngạch cùng nhất định phải bản thân tự mình tiến về c ự u hoàng thành nâng hiện phương thức về sau lôi cựu đưa bọn hắn đi chuyển sinh mấy người hòn đảo hiện tại ở vào bị chiếm lĩnh trạng thái không cách nào trở lại nhà mình hòn đảo phục sinh bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn phục sinh địa điểm chỉ có tại chỗ phục sinh một cái giết một cái đối với thực lực có thể nghiền ép bảy người lôi cựu tới nói không hao phí bao lâu thời gian xử lý xong cái này mấy tên người chơi lôi cựu đi tìm thần đảo bà tên đại trưởng lão học hắn nhìn thấy ba người lúc bọn hắn đang cùng nhà mình các cháu gái nói chuyện lôi cựu trong lòng hơi động một chút lúc trước song phương bởi vì tại trên lập trường khả năng đối địch đối với cho la tranh bọn hắn tìm đối tượng sự t ì n h lôi cựu cũng không tính quá đề tâm bất quá bây giờ có thể bị thần đạo coi trọng như vậy không chỉ có riêng là bởi vì cái này ba nha đầu dung mạo xinh đẹp thân phận rất cao ba người thiên phú nhất định phi thường xuất sắc nếu không ba vị đại trưởng lão cũng không có khả năng từ lúc mặt mũi đem tam nữ xếp vào thần điện vệ quân dự bị hàng ngũ chỉ cần thiên phú đầy đủ lôi cựu ngược lại là không có các nàng chuyển chức thành thần đ i ệ vệ nếu như các nàng cùng la tranh bọn hắn kết hợp song phương đều là siêu phàm la tranh bọn hắn càng là ép cấp k i a sinh hạ hậu đại có khả năng hay không trực tiếp thu hoạch được phá trăm trên thực lực hạ đâu lại nói la tranh bọn hắn cùng tướng hồn dung hợp sinh ra tới hải tử đến cùng coi như bọn họ vẫn là tướng hồn dù sao thân thể của bọn hắn trạng thái tại dung hợp lúc bị tướng hồn trên diện rộng cải biến tăng cường qua ách dùng sức lắc lắc đầu đem ý nghĩ thế này xô tan lôi cựu quyết định đem q u ế n mất không phải tương lai có một ngày đột nhiên nói lộ ra miệng sẽ không tốt đảo chủ đại nhân ba người đứng dậy và lấy ba vị mỹ nữ cũng túi đầu tỏ vẻ tôn t í n h đã thần đạo cao tầng đã toàn bộ tuyên thể hiệu chúng tia từ nay về sau. Thần đảo chính là lôi cửu giới ba vị ý trung nhân tuyển định rồi sao không nghĩ tới đảo chủ lại đột nhiên hỏi cái này tam nữ rõ ràng xứng sở theo bản năng nhìn về phía riêng phần mình ra ra lôi cựu thấy thế vui vẻ không sao thành thật trả lời là được về đảo chủ chưa tuyển định dưới trướng của ta mấy cái kia như thế nào lần trước các ngươi thấy qua gặp tam nữ sắc mặt có chút không đúng lôi cựu vỗ đầu một cái nhớ lại la tranh ba người bọn hắn vừa mới đánh người ta ra ra hiện tại nâng cái này quả thật có chút ha ha là ta lắm ổm bất quá bây giờ tất cả mọi người là người một nhà các ngươi có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc lôi cựu làm như vậy cũng là có nguyên nhân cũng không phải là hắn nóng lòng làm bà mối cho người ta giới thiệu đối tượng tuy nói nữ tính tóc đỏ loại thực lực đồng dạng không kém nhưng đó là chỉ nguồn mộ lính giai đoạn về mặt chiến lược hạng chín mươi trở lên tư chất đạt tới giai đoạn này tóc đỏ loại bên trong nữ tính tỷ lệ tại kịch liệt hạ xuống gần trăm càng ít cho nên trước mắt tám nữ là ít có thiên tư cường đại nữ tính Tuy các lao đầu tử trong lòng thất vọng đồng thời cũng trò chơi kinh ngạc phải biết tam nữ mặc kệ là nhan giá trị vẫn là tư chất tại lịch đại tóc đỏ loại nữ tính bên trong đều là đình tiêm so với để ba cái đánh qua bọn hắn người làm cháu rể bọn hắn vẫn là càng vừa ý thái độ hữu hảo hòa ái dễ gần đảo chủ đại nhân đáng tiếc q u y một chương ba trăm sáu mươi chín thông gia chương ba trăm bảy mươi thông gia đảo chủ đại nhân mặc dù khuôn mặt đáng ghét nhưng hắn dưới trướng cường giả ngược lại là thật không ít lâm cầm làm sao nói đâu nếu để cho người nghe được biết liên di tỉ tỉ hữu long liên di nhẹ nhàng ngâm chán từ khi ngày đó các gia g i a cùng các nàng tiết lộ chút muốn đưa các nàng hứa cho đảo chủ đại nhân ý tứ kết quả đảo mắt liền phát sinh đảo chủ đại nhân cho mình dưới chướng người làm ai mối sự kiện Cử đặc ộ n lần n g à biệt là hôm nay các nàng tham gia cùng đảo chủ đại nhân dưới chướng tướng lĩnh giao lưu hội nàng phát hiện những người này đều là phát ra từ nội tâm ủng hộ đối phương lúc liên bắt đầu cố ý tăng cường đối bên cạnh vị này không che đậy miệng quán thuốc dù sao cho dù thẩm mỹ dị thường có mắt không tròng đó cũng là đ ả o chủ đại nhân tự thân vấn đề các nàng làm thần dân không tốt nói thẳng nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này bị người nghe được mà trở mặt hoặc là bị nhầm vào có chút được không bù mất hữu tuyết tỷ những người này có hay không ngươi vừa ý cựu ngao liên sơn hữu tuyết thanh lánh mở miệng vậy mà thật có vừa ý cựu ngao nghe nói hắn tựa như là dùng truy nguyên lai hữu tuyết tỷ tỷ thích d ạ n g này lúc ấy người ở chỗ này bên trong cảm giác hắn là trong đó mạnh nhất ta nhìn hắn cũng không tính c h ẳ n ghét nếu như hắn cũng không ghét ta vậy liền như vậy không phải đâu hữu tuyết tỷ ngươi cũng quá qua loa đi thân là đại trưởng lão tôn nữ lại là cử hành như thế lớn chọn rể đại hội sau đó lại gặp phải bị hoàng hoàng đ ả o c h í n h phục có thể tìm tới một cái song phương lẫn nhau kẻ không đáng ghét ta đã rất hài lòng yêu cầu xa vời quá nhiều cuối cùng rất có thể không chiếm được bất cứ thứ gì xác thực có thể vì chúng ta chuyên môn tổ chức một cái chọn rể đại hội đã là cấp gia g i a mức cực hạn g nếu như yêu cầu xa vời quá nhiều những người khác nên nhịn không được chúng ta không thể để cho cấp gia g i a khó xử mà lại mới những người kia cũng xác thực đều là lương phối nếu như thành cũng thuận tiện song phương giao lưu t u n g hợp làm chiến bại một phương có đôi khi chúng ta khẳng định là phải nhẫn mại một chút nghe được hữu long liên gì, hát thủy lâm cầm lật người nếu thực như thế sao ta nhìn cái k i a hốn đả đ ả o người kia thật dễ nói chuyện nha l à m đ ả o chủ hắn tựa hồ cũng không tham dự cụ thể sự vụ quản lý cho nên hắn mới có thể dễ nói chuyện chân chính có chơi là nắm toàn bộ hoàng hoàng đ ả o nội chính sự vụ thủ tướng tề văn xuyên hữu tuyết nói không sai cho nên nếu như chúng ta đối quân đội lực ảnh hưởng tương đối lớn lời nói rất nhiều chuyện hẳn là tốt hơn giàn xếp lúc đầu ta còn muốn thuận các gia ra ý tứ đi đảo chủ phu nhân lộ tuyến đáng tiếc đường này nhìn không thông bộ dáng hát thủy lâm cầm mỡ to hai mắt nhìn ý tưởng này nàng còn là lần đầu tiên nghe hữu long liên di nói liền ngay cả liên sơn hữu tuyết cũng ghé mắt hữu long liên di vậy mà đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị nếu như lôi c ử u biết hai n ữ ý nghĩ sắc mặt khẳng định tối đen làm sao lại hy sinh rồi hắn thật kém như vậy sao nói thế nào hắn cũng là đại xuất ca một viên có triển vọng thanh niên một cái thứ coi như các nàng nghĩ lấy lại hắn đều không cần các ngươi cái này biểu tình gì đảo chủ đại nhân dáng dấp cũng không tệ a có thể hắn thực lực yêu a tại tóc đỏ loại thẩm mỹ bên trong nam tính thực lực không đủ liền cùng cái kia năng lực không cường là cắt ngang bằng cho nên mọi người hiểu được kia liên di tỷ tỷ hiện tại vừa ý a i cổ lan tu đang đàm luận vừa ý nam từ lúc ba người tự a hồ cũng không có cái gì ý xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút mặc dù tam nữ dung mạo xinh đẹp nhưng dù sao trên bản chất vẫn là nữ hán tử tự a hồ sẽ có biểu hiện như thế cũng không có gì đi cổ lan tu nguyên lai liên di tỷ cũng là thực lực đảng trong sáu người này ngoại trừ kiểu ngao là thuộc cổ lan tu cùng vương bất cầu thực lực mạnh nhất không qua vương bất cầu dáng dấp quá xấu sai ta là thuần chính ngăn đảng hết thảy mọi người bên trong là thuộc cổ lan tu đẹp trái nhất ta toàn bộ thần đảo đều tìm không ra tới một cái đẹp trai như vậy hát thủy lâm cầm trận mắt hốc mồm nhan giá trị tức chính nghĩa đây không phải nàng loại này không thành thục người mới sẽ có được quan điểm sao không nghĩ tới hữu long liên di ngươi là như vậy ẩn tàng thật sâu nói hồi lâu lâm cầm mục tiêu của ngươi là ai cùng chúng ta hai xung đột sao hát thủy lâm cầm lắc đầu ta còn chưa nghĩ ra bên cạnh hai nữ trở mặc chưa nghĩ ra l à không có chọn tốt đi bất quá bỏ lỡ cơ hội lần này về sau biết cái gì dạng coi như nói không chính xác tuy nói tại tuổi tắc bên trên vừa mới trưởng thành nhưng hữu long liên di cùng liên sơn hữu tuyết trong lòng rất thành t h ụ đối với riêng phần mình nhân sinh con đường cùng phối ngẫu lựa chọn có minh sắc quy hoạch cùng tiêu chuẩn hỏi thăm cựu ngao cùng cổ lan tu ý kiến về sau lôi cựu hài lòng thông chi ba vị đại trưởng lão cũng thương lượng ra một cái đính hôn ngày tốt lành ba ngày sau cựu ngao cùng cổ lan tu dù sao cũng là lôi cựu dưới trướng đại tướng đây cũng là một loại thông gia đi dù sao tại chín năm bên trong t h â n đảo đều là nhất khối rời xa hoàng hoàng đạo thuộc địa những n à y tướng ở bên ngoài thần dân cùng mình người đảo chủ này gặp mặt tần suất sẽ khá thấp tương hô ở giữa có thể liên hệ mối quan hệ cùng giang buộc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. nếu như thần đ ả o hiện tại lập tức liền có thể du nhập g n hoàng hoàng đ ả o đối với chuyện này lôi cựu y nguyên sẽ lên tâm dù sao giới trướng tướng lĩnh vấn đề cá nhân hắn cũng phải quan tâm nhưng coi trọng trình độ khẳng định không có cao như vậy chính là mấy ngày nay lôi cựu một mực tại nghe ba vị đại trưởng lão liên sơn bất dịch t r ư ở n g lao báo cáo báo cáo nội dung chủ yếu liên quan đến tài nguyên lương thực nhân khẩu tại chỗ chế độ các phương diện trong đó tài nguyên là quan trọng nhất dù sao thần đ ả o diện tích như thế lớn lôi cựu trong lòng có chỗ chờ mong thần đạo bên trên có một tòa cự hình huyết tinh mỏ sản xuất huyết khí kết tinh thứ này cùng quang min kết tinh đều thuộc về thuộc tính kết tinh tên như ý nghĩa huyết khí kết tinh có thể gia tăng huyết khí lượng đối luyện thể giả tu luyện có kỳ thực rõ rệt chỗ tốt cho nên vô số năm trôi qua cho dù thần đảo phương diện tương đối tiết kiệm tòa này mỏ cũng đã khai thác hơn phân nửa cũng may tòa này cự hình mỏ nguyên bản số lượng dự trữ phi thường to lớn cho dù là còn thừa còn chưa khai thác tổng lượng cũng so quang minh kết tinh mỏ lớn không ít bất quá nếu như cầm đi bán đ ầ u giá huyết khí kết tinh giá cả không đổi kịp quang minh kết tinh đây là thị trường quyết định tại xã đại lục bên trên luyện thể giả số lượng mặc dù không ít nhưng địa vị nhưng không thấy đến cao bao nhiều càng không có quang minh giáo hội loại này tại đại khí thô thế lực Bỏ được d ù、so、nguyên tiền m a h u ế tố kết tinh mỏ có bố tỏa quy mô hai nhỏ một chung lớn nhất bởi vì ứng dụng độ khó cao cho nên một mực không chút khai thác b ỏ than số lượng dự trữ còn có thể bởi vì cho tới nay thần đảo người càng nóng lòng với lớp gỗ đến không phải là bởi vì không thể tái sinh tài nguyên bảo hộ cái gì mà là thần đảo cũng không có tương đối khoa học đỏ đốt than đ á biết sinh ra đại lượng b ụ i mù thậm chí có độc khí thể không vì thần đảo người chỗ vui nếu không cái này vô số năm trôi qua thần đảo mỏ than sớm đã bị đ à o giống thần đảo địa thế tương đối bằng thẳng các loại mỏ kim loại giấu bao quát quạng sắt ở bên trong số lượng dự trữ đều không phải là rất lý tưởng đơn thuần từ phổ thông tài nguyên khoáng sản loại hình đi lên nói thần đảo là một tòa quạng nghèo hòn đảo không qua có huyết tinh mỏ cùng nguyên tố kết tinh mỏ thu hoạch bình thường tài nguyên khoáng sản p h ư n g diện lôi cự liền không có để ý như vậy bởi vì địa thế bằng thẳng t h u địa phì nhiều nước tài nguyên cũng rất đầy đủ thu ảnh hưởng thần đảo nông nghiệp cùng lâm nghiệp tài nguyên phát triển cũng không lương thực thì tươi cung cấp phương diện phi thường dư giả một nghìn vạn nhân khẩu số lượng có thể nói phi thường khổng lồ đặc biệt là cái này một nghìn vạn người đều là tóc đỏ loại thùng cơm ương cũng rất ít có chịu đói không có cơm ăn tình huống xuất hiện có thể nói tam đại thị tộc quản lý năng lực vẫn là rất không tệ nhìn so với hệ thống cho luyện ra tóc đỏ loại những n à y tam đại thị tộc tóc đỏ loại tại bình quân trí lực phương diện còn mạnh hơn nhiều đối thần đảo trình thể tình huống lôi cựu tương đối hài lòng chí ít không có gì cục diện dối dám cần hắn thu thập đã như vậy tại đem nó dung hợp tiến hoàng hoàng đạo trước đó lôi cựu không có ý định ở chỗ này làm cái gì đại động tác hết thể lấy ổn làm chủ bằng không một khi xuất hiện vấn đề gì hoàng hoàng đảo khả năng ngoài tầm tay với mặc kệ là cái này vẫn là thông gia cũng là vì bình ổn vượt qua cái này chín năm hết thể cũng chờ hòn đảo dung hợp sau lại làm cả i biến đối với đảo chủ đại nhân ý nghĩ ba vị đại trưởng lão tự nhiên càng không có ý kiến vĩnh viễn không đ h ú n g tay vào cho phải đây mặc dù chuyện này không có khả năng lắm Quy quả. quả. quy hiểu chương Chương cần tức cần thất thưởng thất thưởng vọng vọng nắm tin xong, giữ giải rút kết rút kết rõ Đêm ngoại trừ sáu tòa trực thuộc cùng một tòa sắp trực thuộc hòn đảo phụ cận còn có sáu tòa người chơi hòn đảo r à n h rỗi lôi cựu tự nhiên là từng cái tiến đến lên đảo b á i phỏng một phen hữu hảo giao lưu về sau đối phương đồng ý đem hòn đảo đem tặng cũng có thủ lao bán ra một chút vật phẩm sau đó quên đi tất cả lo lắng dân thân vào dạ đại lục mạo hiểm giả sự nghiệp đoạn thời gian gần nhất hệ thống trong thông báo không ngừng truyền đến hoàng hoàng đảo đảo tranh nội dung một nhà lại một nhà hòn đảo liên tiếp bị diện diễn đàn đảo chủ bản khối bên trên một mảnh khủng hoàng các loại truyền ngôn nổi lên một phía cái gì hoàng hoàng đạo đã nắm giữ ngẫu nhiên định vị truyền t ố n g h ắ c khoa học kỹ thuật có thể ngẫu nhiên lựa chọn định vị người chơi sau đó truyền t ố n g đi qua tiêu diệt rồi cái gì hoàng hoàng đạo thu hoạch được thần bí sinh vật chỉ cần biết rằng đạo chủ người chơi danh tự liền có thể truyền t ố n g đi qua vân vân những n à y t r u y ề n ngôn đều không nhịn được cân nhắc bất quá vẫn có không ít người tin tưởng cả ngày nỗi lòng hoảng sợ sợ lúc nào hoàng hoàng đạo đột nhiên xuất hiện tại nhà mình hòn đảo bên cạnh đương nhiên tương đối lý trí người chơi vẫn là chiếm đa số bọn hắn tại diễn đàn bên trên trợ rút hô to sáu trăm sáu mươi sáu cũng bất q u là tại ồn những này không có nhiều thực lực người chơi căn bản không đáng người ta thứ nhất đảo chủ chuyên môn chạy tới xử lý nếu như hoàng hoàng đảo có loại kỹ thuật này hoặc là năng lực khẳng định sẽ đi tìm xếp hạng khá cao người chơi dù sao như thế thu hoạch càng lớn dù sao đối hoàng hoàng đảo tới nói người chơi thực lực xếp hạng một trăm vẫn là một mươi cầm xuống độ khó không nhiều lắm khác biệt thu hoạch lại hoàn toàn khác biệt loại này bạo động theo thần đảo phụ cận một ư ơ i ba tên người chơi hòn đảo đều bị lôi cựu xử lý sau đó đã không còn hệ thống thông cáo chuyển ra sau dần dần lắng lại những này lôi cựu cũng không biết tại đảo bên ngoài hắn đã lên không được diễn đản cũng thu phát không được biểu kiện Ở phương diện này, hệ thống đối đ ả o chủ người chơi hạn chế muốn so mạo hiểm giả người chơi lớn hơn nhiều đối đ ả o chủ người chơi tới nói những công năng này là đ ả o chủ văn phòng thăng cấp phúc lợi mà đối phổ thông mạo hiểm giả người chơi những này đều chỉ bất quá là kiến thức cơ bản có thể mà thôi đối sáu tên người chơi càn quét hành động thu hoạch cũng tạm được nhưng không có gì kinh hỷ cấp a khiêu chiến thẻ trương liêu pháp chính cấp c khiêu chiến thẻ khoái lương số lượng tương đối khá đáng tiếc đều là tướng hồn đã bị lấy đi phế tạp chỉ có thể lưu lại trở về sau nhìn có cơ hội hay không dùng tới tất cả người chơi hòn đảo bên trên mặc kệ là khoáng sản tài nguyên vẫn là nông nghiệp tài nguyên đều tương đối phong phú k h mười ba tòa đảo lần lượt hướng về hoàng hoàng đảo phương hướng bước đi chờ thêm hai ngày hồi hoàng hoàng đảo cải biến hoàng hoàng đảo phương hướng đi tới bốn năm sau những hòn đảo này đều biết tan vào hoàng hoàng đảo trở thành nó mạnh mẽ một bộ phận tất cả mọi chuyện đều xử lý hoa tất lôi cựu đi tổ vu đế giang thần điện bãi một cái sau đó trở về địa điểm xuất phát hồi hoàng hoàng đảo giáo hì chở lôi cựu về trước hoàng hoàng đảo lần này sự kiện trước trước sau sau trọn vẹn kinh lịch một tháng kế tiếp thời gian mới kết thúc làm trễ mãi không ít chuyện t ỷ như thời gian dài như vậy tương đương với ít dung hợp tám tòa cấp ba hòn đảo mấy ngàn cây số vương thổ địa trở về hoàng hoàng đảo trên đường lân cận tìm một cấp ba hòn đảo dung hợp sau đó lôi c ử u trực tiếp trở về đi trước văn phòng sân vườn thông qua cột thủy tinh điều chỉnh hoàng hoàng đảo tiến lên phương hướng sau đó bắt đầu nghe tề văn xuyên báo cáo công việc tiếp lấy lại đem lần hành động này đi qua cùng thu hoạch cáo chi tề văn xuyên bàn giao một phen đối với thần đảo hiện giai đoạn đại thể duy trì nguyên trạng xử lý ý kiến nghỉ ngơi một ngày lôi cựu lại để cho giáo ly chở hắn tiến về xạ ba học đi gần x ổ k ỳ ổ những mấy hòn đảo đã hoàng hoàng đảo hành động phương hướng thay đổi những n à y đảo tự nhiên cũng phải tương ứng làm ra sửa chữa liên tục bận rộn vài ngày trong tay sự t ì n h cuối cùng xử lý cái đại khái lôi cựu cao hứng lấy ra một đống lớn tấm thẻ thăng t h ê m thẻ rút thường thẻ còn có ban thưởng lựa chọn thẻ đối người chơi hòn đảo càn quét chiến đấu quy mô tương đối nhỏ không cách nào thỏa mãn chiến dịch đánh giá điều kiện đối phương tham chiến chiến lực quy cách cũng không đủ cao cũng bình không lên đỉnh phong hộ chiến cho nên mỗi một trường đạo tranh trên cơ bản đều là g i gốc thu hoạch một chương sản xuất tăng thêm thẻ một chương quân lực tăng thêm thẻ cộng thêm lôi cựu quan tâm nhất rút thưởng thẻ một chương ba cái một số lượng tương đối keo kiệt nhưng không chịu nổi lần này cạn quét người chơi hòn đảo đủ nhiều bởi vì lôi cựu hiện tại trong tay có mười ba chương rút thưởng thẻ hai t ấ m phần thưởng lựa chọn thẻ là thời điểm thu hoạch một đợt trước rút thưởng bị hệ thống nhiều lần đâm tâm sau đó lôi cựu đã đã có kinh nghiệm sử dụng rút thưởng thẻ luôn luôn đều là mù đập mắt không thấy tâm không phiền nha nếu không cho dù là lôi cựu tâm thái có đôi khi cũng có chức băng muốn đổ vật ngay tại giải thưởng bên trong lại vẫn cứ rút không đến loại này bỏ lỡ cơ hội dạy và có thể nghĩ có thể dễ chịu mới là lạ ba cảm ơn tham dự mở cửa đen a lôi cựu mặt đen lên tiếp tục ba cấp c khiêu chiến thẻ đồng q u á n ân đồng dạng là phế t ạ m không qua đây là chuyện ra sao người ta thu thập đều là cái gì bốn mánh bắt đại truy vì sao đến tự mình nơi này dễ dàng như vậy ra thái g i á m thẻ nếu như lấy thêm đến triệu cao lưu cần khiêu chiến thẻ tự mình đây có phải hay không là có thể làm tên thái g i á m tổ hợp coi như chương này không phải phế tạp lôi cựu cũng sẽ cân nhắc đến cùng muốn hay không đi lấy bọn hắn t ư ớ n hồn t h ậ t s trận ba trăm ba t mươi ba lôi cựu rất mau đem mười ba tấm rút thưởng thẻ đọc xong thu hoạch sử thi cấp giáp ra một kiện trung cấp quân sư kỹ nghị báo truyền thụ giấy chứng nhận tư cách hy hữu rèn đúc vật liệu hai loại cỡ chung nguyên tố kết tinh mỏ một tòa đồng quán phế tạp một trường đan hùng tín phế tạp một chương đối với dạng này kết quả lôi cựu tự nhiên là rất thất vọng không qua rút đều hốt xong cho dù lại thế nào khó chịu hệ thống cũng không có khả năng để hắn rút lần nữa một lần lôi cựu chỉ có thể gửi hy vọng ở còn lại hai tấm ngẫu nhiên phần thưởng lựa chọn thẻ muốn hay không đi một cái tấm càng cái áo tuy nói phần thưởng có thể lựa chọn nhưng dù sao mang theo ngẫu nhiên hai chữ nói rõ phần thưởng áo là ngẫu nhiên nếu như bên trong không có đồ tốt coi như để hắn tuyển hắn cũng tuyển không ra hoa gì tới suy nghĩ lại một chút tự mình vốn là vừa tắm rửa xong không lâu quần áo cũng là mới đổi thôi được rồi lấy ra một tờ ngẫu nhiên phần thưởng lựa chọn thẻ lựa chọn sử dụng t r ớ c mắt lơ lửng lấy ba tấm tấm thẻ xem ra thưởng trong áo ban thưởng sẽ chỉ ngẫu nhiên sinh ra ba cái số lượng hơi ít cỡ lớn khí nguy cái này cũng không tệ lắm cao cấp võ tướng ký cao cấp bá thể quân doanh truyền thụ giấy chứng nhận tư cách cái này hắn muốn tuy nói càng cao cấp hơn võ tướng ký quân đoàn ký cùng quân sư ký học tập yêu cầu càng cao nhưng giống như là cao cấp bá thể loại này miễn dịch không chế suy yếu ảnh hưởng trái chiều võ tướng ký tương lai lôi cựu muốn tổ kiến đỉnh cấp bộ đội khẳng định mỗi cái chiến sĩ đều muốn học tập đối với sơ cấp hoặc là trung cấp võ tướng ký lôi cựu coi trọng trình độ nhưng l à ngoại trừ chuyên môn võ tướng ký bên ngoài cấp bậc cao nhất võ tướng ký hắn vẫn là rất xem trọng chuyên kỳ trường kiếm cung điện khổng lồ cái này đối người chơi khác khả năng lực h đối lôi cựu tới nói còn kém một chút cuối cùng lôi cựu lựa chọn cao cấp b á thể tiếp lấy xuất ra cuối cùng một chương thẻ bắt đầu cầu nguyện q u y một chương ba trăm bảy mươi mốt bạo động diễn đàn chương ba trăm bảy mươi hai bạo động diễn đàn hệ thống thông cáo vĩnh hằng đạo đạo chủ y phong đường đường khiêu chiến ép cấp lịch sử dành tướng quan vũ thành công thu hoạch được quan vũ tướng hồn lôi cựu xứng sờ nháy mắt mấy cái hắn cầu nguyện nửa ngày là hy vọng hệ thống thưởng hắn một cái ra dáng phần thưởng kết quả ngươi liền cho ta nghe cái này lúc này hắn nên như thế nào biểu đạt bất mãn của mình ta không nghe ta không nghe ta không nghe sao không qua lại là h uy phong đường đường lô i cựu vốn cho rằng kế tiếp đạ thông ép cấp khiêu chiến quan hải sẽ là thanh l i ê n nhiễm huyết đâu đương nhiên cũng có khả năng thanh l i ê n nhiễm huyết trong tay căn bản cũng không có ép cấp võ tướng khiêu chiến t h ể dù sao ép cấp võ tướng số lượng cũng không nhiều bất kể nói thế nào trừ hắn ra đã có hai người lấy được ép cấp võ tướng tướng hồn cái này biểu lộ đi theo hắn là sau lưng những người kia cao cấp phương diện chiến l ự c đã đứng ở ép cấp nước cửa nếu không cho dù là ba đánh một cũng bắt không được ép cấp võ tướng tướng hồn kế tiếp bị lấy đi ép cấp võ tướng tướng hồn thì là ai hạ vũ ân cái này đối bọn hắn tới nói trong thời gian ngắn độ khó ý nguyên rất lớn triệu vân không muốn a nhiễm mẫn cao sủng thường nội xuân lôi cựu hy vọng bọn hắn vẫn là đi khiêu chiến dưỡng do cơ học luật quan cái gì đi tuy nói hai người này chưa chắc liền so những người khác kém nhưng trên danh khí kém không ít hy vọng lần này thường ao tuyển hạng bên trong có thể có thu hoạch cỡ lớn thổ nguyên tố kết tinh mỏ một tòa cái này cỡ lớn kết tinh mỏ là phần thưởng lựa chọn thẻ tiêu chuẩn thấp nhất sau từ một điểm này nhìn lại phần thưởng lựa chọn thẻ sát thực so ngẫu nhiên rút thưởng thẻ giá trị cao hơn rất nhiều thái dương tri hỏa thần chân thái dương tri hỏa chính là ấp kim ô trứng cần điều kiện kia không nghĩ tới vậy mà không phải kỳ chân mà là thần chân lại nói lúc trước lúc trước hoạt động lúc kia hai viên kim ô trứng đều bị ai cầm đi tới có thể hay không đưa chúng nó mua về a cái này thái dương chi hỏa dị thường đánh bá đạo ngoại trừ ấp kim ô bên ngoài dùng các khác hiệu quả cũng còn không đổi kịp cái khác h ỏ a diễm nếu như kim ô trứng làm không đến thứ này liền nện trong tay ép cấp võ tướng dưỡng do cơ khiêu chiến thể nhìn thấy tấm thứ ba phần thưởng tấm thẻ lôi cựu sắc mặt tương đương đặc sắc hắn không nghĩ tới đúng là như thế kết quả hệ thống tự hồ nghe đến cầu nguyện của hắn cho trương ép cấp võ tướng khiêu chi Kết quả lại nhưng thỏa m bây giờ hắn có loại cực có thể lấy tới kim ô chứng xúc động suy nghĩ liên tục lôi cựu cuối cùng không có khuất phục tại xúc động cái này ma quỷ lựa chọn dưỡng do cơ khiêu chiến thể mà là bởi vì gần nhất hai năm chính là tranh đoạt ép cấp võ tướng tướng hồn thời kỳ mấu chốt bỏ qua lần này chờ sau đó lần gặp lại lúc khả năng rất lớn cái này đã là một t r ư ờ n g phế tạp thái dương chi hỏa mặc dù đồng dạng hy hữu nhưng tương lai cũng không phải không có hy vọng lại thu hoạch được mà lại hắn trước tiên cần phải nhìn xem có thể hay không đem kim ô trứng đem tới tay mặc dù đối thu hoạch lần này không tính rất hài lòng nhưng cũng không thể nói khó mà tiếp nhận chỉ bất quá vận khí của hắn hẳn là tại cái khác phương diện tiêu hao sạch rồi làm sao vừa đến rút thường khâu cũng không phải là rất lý tưởng a truyền kỳ vũ khí đội tấm thẻ hoạt động cũng không có cái mới thu hoạch thân bạch dạ nơi đó ngược lại là giút hắn thu không y ta b c đẳng cấp phế tạp những n à y phê tạp giá cả phổ biến không cao lôi cựu thu cũng là phòng ngựa chú đáo nếu như tương lai đụng phải loại kia cận kề cái chết không hàng tướng hồn dung hợp người tướng hồn phê tạp tạo tác dụng thời điểm đã đến bên này xử lý t ử c h u n g người chờ tướng hồn trở về tướng hồn tháp lôi cựu lập tức đi chọn lấy nên bí cảnh tướng hồn hay là hắn hơn nữa còn có thể đem giao phó hắn cho rằng người chọn lựa thích hợp nhất mình sau hai ngày đi dưỡng do cơ cùng ra cắt lượng khiêu chiến bí cảnh xem một chút đi tướng hồn vẫn là mau chóng lấy đến trong tay càng an tâm báo cáo đảo chủ đại nhân cựu hoàng thành truyền đến tin tức xem ra vị này m è o lười thích gan cá rất nóng nổi a vẫn là đối với hắn không yên lòng a lôi cựu trong lòng cười nạo cho dù hoàng hoàng đạo tài chính thiếu hụt vẫn không thể lấp đầy nhưng cũng không trở thành vì chút tiền nhỏ kia mà hủy danh dự tuất ta lập tức đi qua lôi cựu cần tự mình đi qua xác nhận phòng ngừa những ngày người chơi chơi cái gì thủ đoạn nhỏ dù sao bây giờ cách trời tối còn có mấy giờ không có bất cứ vấn đề gì mèo lười thích ă n cá cũng không đ a thủ đoạn gì thành thành thật thật lĩnh đi tự mình k i n h tệ rất nhanh biến mất tại trên truyền tống trợ kết quả lôi cựu đêm đó trở lại chỗ ở đột nhiên tại diễn đàn đảo chủ bản khối phát hiện một phần đưa đ ỉ n h thiếp kinh khủng hoàng hoàng đảo rốt cuộc mạnh cỡ nào điểm đi vào bên trong là một cái kết nối ấn mở kết nối trực tiếp chạy đến mạo hiểm giả bản khối cùng tên đưa đ ỉ n h thiếp mời bên trong đi phát bài viết người chính là mẹo lười thích ă n cá bởi vì đã mất đi đảo chủ thân phận chỉ có thể ở mạo hiểm giả bản khối phát bài viết thiếp mời bên trong. hắn lấy sự kiện kinh nghiệm bản thân người thân phận đem thần đạo sự kiện bộ quan g non lửa sở dĩ là non lửa bởi vì m è o l ư ờ i thích ăn cá cũng không hiểu rõ thần đạo đến cùng có bao nhiêu lực lượng cũng không rõ ràng song phương tình hình chiến đấu có chút ngắm hoa trong màn sương cảm giác không qua thần đạo diện tích lớn nhỏ nhân khẩu số lượng có rất nhiều cường giả những n à y đều bị hắn thọc đi lên mặt khác còn bao gồm bọn hắn chuyển sinh trước đem những cái t i a phổ thông siêu dài b á n trao tay cho hoàng hoàng đạo sự tỉnh lôi cựu nhìn xem tiếp mời trầm tư nguyên lai、like, đối phương cũng không phải là lo lắng h ắ n lôi cự danh dự vấn đề mà là vội vã đứng ra phát bài viết có thể cái này có ý nghĩa gì? để kiên kỵ hắn người chơi càng kiên kỵ e ngại hắn người chơi càng e ngại vẫn là đơn thuần không nhả ra không thoải mái trước sướng rồi lại nghĩ cái khác bản này t h i ế p mời tại diễn đàn thượng tạo thành như địa chấn oanh động để rất nhiều người thấy được hoàng hoàng đạo cường đại một góc nhưng đ ố i lôi cựu tới nói ảnh hưởng cũng không lớn bởi vì mèo lười thích đăn cá có thể biết giải được cũng xác thực chỉ là một góc mà thôi muốn bằng cái này một góc đến dòm toàn bộ sự vật phỏng đoán hoàng hoàng đạo toàn bộ thực lực cùng át chủ bái đó là không có khả năng thậm chí thiết mời bên trong bại lộ đồ vật cũng không bằng lúc trước lần thứ nhất năm mới hoạt được tổ tổng bất quá mặc dù đối với hắn đối hoàng hoàng đạo không có ảnh hưởng gì nhưng đem m h o l ư ờ i thích gan cá xếp vào truyền thông trận cấm nhập trong danh sách đi hệ thống thông cáo hoàng hoàng đạo đ ả o chủ cựu tiêu khiêu chiến s cấp lịch sử danh tướng dưỡng do cơ thành công thu hoạch được dưỡng do cơ tướng hồn quy tắc này hệ thống tin tức qua đi các người chơi đều có chút chết lặng liền tại diễn đàn bên trên phát biểu cũng là hữu khí vô lực cảm giác lại một cái này cái gì nuôi cái gì cơ k i ê u chiến thẻ hẳn là trước lúc trước nhóm người chơi trong tay làm được a trước kia ta còn cảm thấy không có thế lực căn cơ hoàng hoàng đ ả o sau đó kình không đủ nhưng bây giờ xem xét tất cả hậu kình đều muốn bị người ta cho độc chiếm hoàng hoàng đ ả o phía sau không có thế lực căn cơ thật hay giả trước kia không có nhưng bây giờ hoàng hoàng đ ả o hoàn toàn có thể tổ kiến dù sao người ta độc chiếm n g a o đầu thực sự quá ổn ta muốn đi hoàng hoàng đ ả o định cư cựu hoàng thành phòng ở quá mắc một mực thuê lại không có lời định cư sau liền có thể ra khỏi thành cư ngụ dù sao lấy cái này s u xu thế xu ố n g dưới ép cấp võ tướng tướng hồn phó bản hoàng hoàng đạo ít nhất phải bao tròn một nửa a ta dự định tại cựu hoàng thành mua phòng kẻ có tiền có thể công quỹ cho vay sao q một chương ba trăm bảy mươi hai tay bắn tỉa lữ cầu tiên chương ba trăm bảy mươi ba tay bắn tỉa lữ cầu tiên dưỡng do cơ là một bộ cung tướng lĩnh xuân thu lúc người nước sở lúc sưng nuôi một tiễn chỉ là hắn xử lý quân địch tướng lĩnh chỉ cần một tiễn bách phát bách chúng thiện xạ điện cố đều là nguồn gốc từ với hắn dưới mắt hoàng hoàng đ ả o xạ thuật không tệ không ít người cho dù không tính tướng hồn dung hợp người thiên phú không tội cũng có mấy cái cho nên dưỡng do cơ tướng hồn ngược lại là lập tức liền có thể tìm tới dung hợp nhân tuyển không cần chờ đợi chỉ là chính là bởi vì nhân tuyển không duy nhất lôi cự cần lựa chọn thích hợp nhất tướng này hồn nhân tuyển có hai cái một người thiên phú càng thiên hướng về thống xoáy viễn trình bộ đội một người khác thì là thuần bị ám sát người lôi cựu trong lòng có khuynh ê ư ớ n g cái sau hắn không có thành lập thuần viễn trình quân đoàn dự định so với kỵ binh bộ binh cùng viễn trình bộ đội càng thích hợp hôn hợp phối hợp còn nữa dưỡng do cơ bản thân cũng không phải cái thống xoáy cung binh tướng lĩnh của sở trường của hắn ở c h ỗ t ự thân tiệm h b á n nhưng là ám sát người thiên phú đại bộ phận đều cùng dưỡng do cơ tướng hồn thiên phú t r ư n g hợp cho dù hơi có khác biệt cũng bất quá là tương đối gần gà thiên phú cho nên lựa chọn cái sau biết sinh ra thiên phú bên trên lãng phí cuối cùng lôi cựu lựa chọn tên kia gọi là lữ cầu tiên thống xoáy thiên phú người dung hợp dưỡng do cơ tướng hồn thính danh lữ cầu tiên dưỡng do cơ t r u n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác 29. trung thành 91. t r ạ n g thái hương phấn chức nghiệp võ tướng chiến l ự c 113-113. t h ố n g xoáy chín i ba chín m trí lực 75-75. Chính, chính trị 40-40. thiên phú hỏa lực bao trùm cường hành động lv hai dưới trướng viễn trình bộ đội tỷ lệ chính xác hai lực sát thương hai phá giáp năng lực 225. h ỏ a lực bao trùm viễn xạ trình lv 2 dưới trướng viễn trình bộ đội hữu hiệu sát thương khoảng cách tầm bắn 225. xuyên suốt lv 3 dưỡng do cơ lực lượng mạnh hai tay có thể mở ngàn cân cung bắn thủng bảy t ầ n giáp g lực sát thương 350, phá giáp năng lực 350. bách phát bách chúng lv 3 dưỡng do cơ xạ thuật tinh xảo mũi tên tỷ lệ chính xác 350. thiện xạ lv 3 dưỡng do cơ sau đó thiên hạ thiện bắn người đều lấy thiện xạ làm binh mũi tên tỷ lệ chính xác ba t phá giáp năng lực ba t tầm bắn ba t n ă n g khiếu tiên thuật đại tông sư một trăm cấp một trăm sử dụng cung t i ễ n lúc tỷ lệ chính xác một trăm một tổn thương một trăm một tầm bắn một trăm linh một kỹ năng thiện xạ tiễn hai mươi lăm hai mươi lăm cấp hai mươi lăm truy mệnh thần tiễn thuật ba mươi ba mươi cấp ba mươi không người có thể địch xạ thuật để dưỡng do cơ tiễn có truy hồn lấy mạng năng lực giống như đòi mạng chi diêm vương thiếp bao gồm liên xạ bắn nhanh một tiễn nhiều mối tên những tiễn thuật kỹ xảo là bộ chiến tiễn thuật phương diện góp lại người võ tướng kỹ lưu tinh sang nguyệt quán nhật sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể nuôi một tiễn dưỡng do cơ chuyên môn võ tướng kỹ tụ lực phong thích quét sạch một nghìn m một tuyến lực sát thương cùng hữu hiệu sát thương độ rộng từ tụ lực thời gian dài ngắn quyết định là cực kỳ cường đại thanh tràng đục xuyên loại võ tường kỹ cũng sưng nuôi một tháo quân đoàn kỹ cổ vũ hành quân gấp luyện thể cấp độ luyện tạng da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp dưỡng do cơ cung rèn đúc b ả n vẽ toa kỵ không thiên phú bên trong phía trước hai cái hỏa lực bao trùm đến từ lữ cầu tiền tự thân đối giới c ư ớ n g tăng thêm phi thường mạnh mẽ phía sau xuyên suốt bách phát bách chúng cùng thiện xạ đều là dưỡng do cơ thiên phú mặc kệ nhìn bao nhiêu lần dưỡng do cơ thiên phú tăng thêm còn khoa trương rất nhà tăng cường tỷ lệ chính xác lực sát thương phá giáp năng lực tầm bắn tăng thêm trị số cực cao không nói trong đó còn có một số hiệu quả điệp ra có hiệu quả đem tất cả tăng thêm cộng lại tính toán hiệu quả khoa trương đến dọn người ba trăm linh tỷ lệ chính xác phá giáp năng lực tăng thêm thật có thể nói là bắn chi tất chúng bên trong chi tất tổn thương thực lực không đủ mạnh chính là bên trong chi tất vong một cái quân đoàn chỉ có chính phó quân đoàn trưởng hai người thuộc tính cùng thiên phú mới đối toàn bộ quân đoàn có tăng thêm hiệu quả quân đoàn trưởng vì một trăm linh tăng thêm phó quân đoàn trưởng vì tám mươi tăng thêm hàn g công cử thiên tuyển tinh nhuệ trong quân đoàn viễn trình tỷ lệ tối cao lôi cựu dự định đem lữ cầu tiên an bài cho hàn g công cử làm phó quân đoàn trưởng lại thêm hắn khoa trương đánh lén năng lực đối thiên tuyển quân đoàn cao cấp vũ lực phương diện cũng là một cái đền bù về phần khiên thị tuyển thủ dù sao chờ sau này quân đoàn thăng cấp hàn g công cử sớm tối có thể đem bạch hồ cho triệu hoán đi, đi ra thánh thú hình chiếu có thể chịu lữ cầu tiên chỉ cần canh giữ ở hàn công cử bên cạnh không ngừng bắn lén là được rồi hôm nay tại dưỡng do cơ khiêu chiến bí cảnh lôi cựu thế nhưng là đầy đủ nhận thức đến dưỡng do cơ bắn lén năng lực vương bất cầu cùng tiêu pháp cổ xạ thuật đều rất mạnh nguồn gốc từ t ạ i l ư ỡ bố hoặc khứ bệnh tướng hồn tiện thuật tu dưỡng cho hai người mang đến rất mạnh tránh né mũi tên năng lực cùng kinh nghiệm nhưng là hôm nay tại bí cảnh bên trong hai người kém chút bị bắn hoài nghi nhân sinh cái này cũng không có cách dù sao hai người bọn họ mặc dù xạ thuật không tệ nhưng cũng không có tiện thuật phương diện t i ê n phú tăng thêm cùng dưỡng do cơ loại này siêu viễn c h ỉ n h tay bắn tỉa không cách nào so sánh được càng mấu chốt là hôm nay bí cảnh địa hình tương đối phức tạp núi rừng sâu bí mật căn bản không phải thường xuyên xuất hiện loại kia gò đất hình nhiều khi hai người cho dù tránh thoát mũi tên tập kích cũng vô pháp cấp tốc xác định dưỡng do cơ cụ thể phương vị đối mặt vị này xảo trá tàn nhẫn tay bắn tỉa vương bất cầu cùng tiêu pháp cổ hận đến nghiến răng nói đến hai vị này một cái xa trường phi tướng một cái r o n g rổi thảo nguyên thiên tài kỵ tướng đem bọn hắn ném vào trong hốc núi đi đối phó một cái siêu viễn c h ỉ n h tay bắn tỉa quả thật có chút làm khó bọn hắn bất quá có cựu ca ở trên trời là tẩy lôi cựu cố ý ma luyện hai người một phen thẳng đến hai người gân mệnh kiệt lực cũng không thể cùng dưỡng do cơ hướng mặt chỉ có thể bị động ngăn cản thời điểm cựu ca một ngăn cản thời điểm cựu ngày mai mục tiêu chính là ra cắt thừa tướng lôi cựu xuất ra ra cắt lượng khiêu chiến thẻ nhìn xem trên thẻ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hình tượng tự hỏi hệ thống biết thiết trí dạng gì khảo nghiệm điều kiện lúc này không giống ngày xưa một chút ép cấp trở xuống danh thần mưu thần bí cảnh khảo nghiệm nhao n h a u bị phát nổ ra lôi cựu cũng biết cũng không phải là tất cả mưu sĩ danh thần khảo nghiệm cũng giống như lý tư như thế động động một mép đem hoàng hoàng đạo thực lực thế lực hướng tia b ạ i xuống liền có thể thu phục ra cắt lượng lôi cựu đều có thể tưởng tượng được hệ thống một trăm phần trăm sẽ đem ba lần đến mời cho lấy ra chỉ là cụ thể sẽ ở chỗ đó thiết lập trạm h gia cát lượng vì đó chủ lưu bị thiết t r í khảo nghiệm bên trong cái này ba lần đến mời nhất là nổi tiếng gia cát thừa tướng a việc phải tự làm điển hình thiên cổ trí tuệ hóa thân hạn tại phương diện chính trị thành tích đạt được cơ hồ tất cả mọi người rộng khắp thừa nhận nhưng ở phương diện quân sự rất nhiều trong lòng người còn nghi vấn cho rằng không gì hơn cái này lôi cựu không cho là như vậy dù sao đánh trận là muốn nhìn so sánh thực lực của hai bên cơ sở quốc lực tranh lệch không nói đến chỉ nói nhân tài phương diện tàn lụi dự trữ nhân tài không người kế tục liền để t h u quốc tại đối mặt ngụy quốc lúc lực bất toàn tâm lại thêm ta chứ danh tư mã lào âm cũng không phải ăn chay cho nên ra cắt lượng mấy lần b ắ t phạt toàn bộ gãy kích đương nhiên nếu như lấy kết quả luận thành bại kia không có gì đáng nói mặc kệ như thế nào ra cắt thừa tướng đến chết cũng không thể lập bản cũng không biết ngày mai bí cảnh bên trong sẽ có hay không có phương diện này khảo nghiệm thì như giải mộng đền bù tiếp m ố i cái gì q một chương ba trăm bảy mươi ba ba lần đến m ộ i chương ba trăm bảy mươi b ố ba lần đến một m i đừng tại ra cắt lượng khiêu chiến bí cảnh lối vào chỗ lôi c ử u tao mày lần này khiêu chiến cho phép lôi cựu mang theo hai đơn vị tế bảo bởi vì khiêu chiến nội dung sự không chắc chắn lôi cựu không nằm chắc được nên mang ai đi vào mang t h ể văn xuyên hoặc là nam cung thác đi vào b à n g không vạn nhất ra c ắ t lượng muốn cùng hắn luật chính hắn cũng không có nhiều ít lòng tin mang hai cái tương đối thô bạo tiểu đ ệ phân biệt đóng vai tốt quan vũ cùng trương phi nhân vật dù sao lần này bí cảnh khiêu chiến xuất hiện lại ba lần đến mời khả năng rất lớn mang hai cái biết đánh nhau nhất thế giới trò chơi cao cấp chiến lược thế nhưng là phi thường khoa trường không chừng người ta ra c ắ t thừa tướng cần khảo sát phương diện này năm đó đi theo lưu bị ba lần đến mời đóng cửa hai người vũ lực cũng là lấy xương tại thế suy tính lường à y lôi cựu để giáo lý đi thôi nam cung thác trở đến sau đó mang theo cựu ca cùng nam cung thắc tiến vào bí cảnh thị giác khôi phục lôi cựu phát hiện ba người ở vào sơn thanh thủy tú hồi hương cây xanh dâm mát bốn phía không nhìn thấy bất luận dấu chân người đây là đâu ngay cả cái nhắc nhở đều không có sao còn tốt rất nhanh hắn liền phát hiện một đầu đường nhỏ nông thôn bên cạnh dựng lên trương biểu thị b à i bảng hiệu hiện lên mũi tên hình dạng thượng thương họa long cốc ra cắt lư thì ra là thế lần này không đem bọn hắn trực tiếp đưa chống đỡ mục đích sao nói cách khác khảo nghiệm rất có thể trước khi đến ra cắt lư trên đường liền phát sinh thuận hưng nói lôi cựu một nhóm tiến lên rất nhanh liền xâm nhập trong núi rừng Đi tới, đi tới, lôi đột nhiên phát hiện, đạo chủ đại nhân lôi cựu nghi ngờ nhìn về phía lên tiếng nam cung thác kết quả gặp hắn đang đứng tại một gốc cây bên cạnh lôi cựu đi qua phát hiện trên cây khác lấy chữ da cắt lư ở đây cây chính đông một mươi cây số chỗ cái gì đó nguyên lai、like、ngay tại chính đông a mới là lạ ai biết phương hướng nào là chính đông ngay cả cái cụ thể vật tham chiếu đều không có mà lại tại không có con đường trốn trong rừng hành tẩu muốn một mực bảo trì thẳng tắp là rất khó khăn húng chi còn muốn cam đoan mười cây số bất quá cũng may ta có cựu ca hắn bay đến bầu trời rất dễ dàng xác nhận vị trí của mặt trời tăng thêm hiện tại thời tiết hẳn là tại giữa hè vị trí địa lý tại năm dương muốn tìm đúng phương hướng cũng không tính rất khó khăn thực sự không được còn có đơn giản hơn phương pháp để cựu ca đem phụ cận mười cây số bên trong tất cả đều dò xét một vòng trực tiếp đem ra cắt lư tìm cho ra rất nhanh lôi cựu liền phát hiện cái sau không làm được cánh rừng cây này lại có hạn bay cao độ không thể vượt qua tám cây đ i lên dạo qua một vòng cựu ca cảm thấy bị khuất cũng dám hạn chế hắn chu tước đây là đối thánh thú bất kính sau đó hắn liền muốn phun một ngụ m lửa đem chung quanh rừng cây đốt cái không còn một mảnh lôi cựu vội và ngăn lại cựu ca nói đùa tại cái này thâm sơn trốn trong rừng phóng hỏa cựu ca khẳng định là không có chuyện gì nhưng hắn cùng nam cung thác rất có thể trực tiếp chơi xong chưa xuất sư đã chết còn nữa nói phóng hỏa đốt rừng loại hành vi này cho dù thật có thể đạt tới mục đích hệ thống có nhận hay không còn tại hai chuyện、à. gia cát lượng dùng rừng rậm thiết kế khảo nghiệm kết quả ngươi vừa mới tiến đến liền đem toàn bộ rừng cây đều đốt thậm chí không chừng một mồi lửa đem g i a cát lượng nhà đều trao một trong bó đuốc người ta nếu có thể để ý đến ngươi mới là lạ tuy nói thành đại sự không câu nệ tiểu tiết nhưng ngươi xem một chút đến lúc đó gia cát lượng liệu sẽ tiếp nhận lời giải thích này vẫn là đàng hoàng phân rõ phương vị đi ra ngoài đi rất nhanh phương hướng tính toán tốt lôi cựu nam cung thác cùng cựu ca từ gốc cây kia hướng về chính đông vị trí bước đi đi nửa giờ lôi cựu biến sắc bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phía trước trên cây k ắ c lấy gia cát lư ở đây cây chính đông mười cây số chỗ chữ. đại thụ hình thái khắc chữ vị trí các loại lôi cựu đều nhìn không ra khác nhau phản phất cây này chính là lúc trước kia một gốc tựa hồ đi nửa giờ bọn hắn không hiểu kỳ diệu lại vòng trở về rồi vẫn là đây thật ra là mặt khác một cái cây chỉ dựa vào nghĩ rất khó được ra kết luận lôi cựu để cựu ca tại đại thụ một vị trí phun ra một cái tươi mới vết cháy sau đó bọn hắn lần nữa lên đường nửa giờ sau lôi cựu đã xác định bọn hắn đúng là trong bất chi bất giác vòng trở về mặc dù hắn cho là mình đi hẳn là thắng tắp không có vấn đề nhưng sự thật thắng hùng biện sông nam cung t h ắ c cùng cựu ca ném đi hỏi thăm ánh mắt lôi cựu muốn biết bọn hắn có cái gì phát hiện cựu ca lắc đầu sau đó làm cái phun lửa động tác lôi cựu kiên định lắc đầu tự tuyển chúng ta hẳn là lâm vào trong trận pháp những ngày hoa có cây cối sẽ ở chúng ta trong lúc bất t r i bất giác cải biến vị trí Trận thể thể, ít thời gian, chỉ ít tâm Trận trận. không không gian, canh Không ngươi chuyên tâm nghiên cứu đi. Trận pháp, nói cách khác cũng không phải là ma pháp trận. Cũng đúng, pháp, phá phải phí pháp, phải pháp hào chỉ cách khác có Có có việc cứu sao? qua ma loại giờ. gì, đi. là mấy thân là một ma pháp sư nam cung thác làm sao lại hiểu trật pháp a minh bạch nam cung thác vẫn là cái nhà khảo cổ học tới nhà khảo cổ học chi thức mặt kia là tương đương nguyên bác đẳng cấp càng cao nhà khảo cổ học đ ộ c l ự c qua chi thức liền càng rộng càng rộng lôi cựu may mắn may mắn lần này mang chính là nam cung thác mà không phải tề văn xuyên bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong rừng cây mù quấn tìm vận may hoặc là mạo hiểm nếm thử cựu ca chủ ý ngu ngốc hao tốn thời gian mấy tiếng nam cựu ca chủ ý ngu ngốc hao tốn thời gian mấy phá tiếng nam cựu ca chất pháp một đoàn người rốt cục có thể ra rừng rậm rất nhanh liền đi sau đó cảnh sát biến hóa một đoàn người lại về tới trong rừng cây chỉ bất quá mùa biến hóa lúc này đã bắt đầu mùa đông tuyết trắng mênh mang sắc trời âm trầm không phân biệt phương hướng lại nói nơi này là nam dương a lấy nam dương khí hậu có thể có loại này quy mô tuyết đ ộ n g sao chẳng lẽ nói gia cát lượng rời núi công nguyên năm hai trăm linh bảy đang ở tại tiểu bằng sông thời kỳ ân đông hán những năm cuối tựa hồ s á t thực ở vào l ệ c h quý nhưng tựa hồ không gọi được tiểu bằng sông thời kỳ nam dương bên này hẳn là không đạt được loại trình độ này a mặc kệ dù sao có cựu ca tại bọn hắn cũng đông lạnh không đến lúc đầu lôi cựu coi là lần này nàn quăn ở chỗ trời đầy mây không mặt trời tuyết trắng mênh mang không thực vật khả biện phương hướng lại thêm trận pháp na di chi trở ngại không qua tại đột nhiên gặp tập kích sau đó hắn phát hiện lần này vậy mà khảo nghiệm là sức chiến đấu bởi vì kẻ tập kích là ba đầu siêu d a i loài gấu mặc dù chỉ là ba đầu phổ thông siêu d a i nhưng chúng nó là đột nhiên xuất hiện đột nhiên tập kích không phải người bình thường có thể ngăn cản không qua tại cựu ca trước mặt những này đều không phải là sự tình rất nhanh giải quyết nam công tác phụ trách trước đường p h ư n hướng cựu ca phụ trách ứng phó đánh lén rất nhanh một đoàn người liền gặp được ra các lượng đồng tử sau đó đạt được tiên sinh thăm bạn đi hồi bẩm trang cảnh lần nữa biến hóa lần này vậy mà không nhúc n í c h nơi bọn hắn còn tại g i a cắt lưu tiền chỉ bất quá thời tiết đã vào xuân trước mắt đồng tử cũng đổi á o mỏng tiên sinh tại chính sảnh chư vị quý khách tự đi liền có thể không phải ngay tại nghỉ ngơi cần chờ đợi g i a cắt đại năng ngủ trước tỉnh lại nói sao tại ngươi đây cái này đồng tử trực tiếp đem chúng ta phơi tại cái này tự mình lại chạy dạng này thật được không vạn nhất chúng ta là nhập tất h trộm cướp làm thế nào xuyên qua hành lang vấn đề lại xuất hiện chỉ gặp trước mắt hành lang lối đi nhỏ giao thoa sâu xa không nhìn thấy cuối cùng Lôi cửu bó truy a y ồ i toàn bộ cứu t lư rõ nguyên nhân tại trong mê cung đồng dạng không có cố định phương hướng cảm giác tựa như tại giã ngoại cần la bản tại trong mê cung bọn hắn cần xác định một cái cố định sẽ không cải biến phương hướng mới có thể tại chỉnh thể bên trên tạo dựng mê cung địa đồ bỏ ra thời gian thật dài lôi c ử u mới có đột phá tính phát hiện toàn này chất gỗ hành lang mê cung địa thế không phải hoàn toàn trình độ mà là có một góc độ nhỏ đến rất khó phát giác chỉnh thể nghiêng lần này tốt chỉ cần gặp được phương hướng cảm giác bắt đầu hỗn loạn tình huống nam cung t h ắ c ngưng mấy k h o ả bằng châu ném xuống đất nhìn xem bọn chúng hướng phương hướng nào lăn liền có thể xác định chỉnh thể phương hướng khi bọn hắn tự trọng đi tới lúc lôi cựu cảm giác mình đã tại trong mê cung ngây người rất lâu cũng may cuối cùng chạy ra cũng không biết cái này khảo nghiệm có thời gian hay không hạn chế. Nhìn lông khăn lượng, cùng bụng, có hay không hạn, có thể xác định, trước mặt cửa ai, bọn hắn hẳn thấy thả hay thời thể tay quạt cắt tâm trước mặt lấy ra cửa qua. cầm buộc cuối mặc có có xác đầu kiểu lại lôi là kệ ải, sau đó song phương ngồi mà nói thế lôi cựu đối với phương diện này lòng tin tương đối chân lại đem hoàng hoàng đạo ư u thế lấy ra khoe khoang một phen quả nhiên thành công thuyết phục đối phương dù sao cho dù là ra c ắ t lượng kỳ thật trong lòng cũng là càng muốn phụ ta thực lực mạnh mẽ một phương năm đó sở dĩ lựa chọn lưu bị một là tào tháo bên kia đại thế đã thành thứ hai lưu bị quấn quýt chặt lấy chi thế ra cất lượng nhịn không đ ư ợ ca tóm lại tại bí cảnh bên trong kem chút quấn được vòng lôi cựu cuối cùng vẫn đạt được ra c á t lượng tướng hồn cuối cùng không có hưởng phí dày vò một phen công đức viên mãn q một chương ba trăm bảy mươi b ố tướng hồn sở thuộc chương ba trăm bảy mươi lăm tướng hồn sở thuộc ra c á t lượng k ế t xuất chính trị ra nhà quân sự văn học ra nhà phát minh có thể nói bình thường có thể làm thừa tướng đặc biệt là giống ra c á t lượng loại này tranh bá thiên hạ thời kỳ còn có thể nắm hết quyền hành người trên cơ bản đều là tòa tài bất quá tại hoàng hoàng đ ả o quân chính là phân gia nếu như đem ra các lượng tướng hồn phân phối cho quân đội thì càng thích hợp an bài đến tham lưu sở mặc dù hiện giai đoạn tham mưu sở không có nhiều công việc có thể làm nhưng chờ sau này các người chơi trưởng thành hoàng hoàng đảo mỗi lần xuất trinh đối mặt đều là mấy trăm vạn cây số vương tiểu lục địa khi đó đảo tranh nhìn không phải đánh cái một hai trận liền có thể kết thúc tham mưu trưởng một cái rất thích hợp ra các lượng loại này chiến lược tư tưởng mạnh hơn chiến thuật cổ tay nhà quân sự vị trí nếu như an bài đến ban ngành chính phủ đồng dạng chỉ có thể an bài đến cái nào đó sở đi làm người đứng đầu tỷ như l ạ i sở nông loại hình dù sao tề văn xuyên tại thủ tướng vị trí bên trên làm tốt tốt mà lại người ta lý tư tướng hồn tại chính trị thiên phú phương diện lại không kém gì ra các lượng mặc kệ là lựa chọn quân chính phương diện cái nào kỳ thật đều là một loại lãng phí không thể nói đại tài tiểu dụng càng không phải là khó mà đảm nhiệm mà là tại những vị trí này bên trên ra c á t lượng tướng hồn cũng không phải là không thể thay thế bàn về mưu lực đến trương lương càng hơn quách ra cũng không yếu tại gia c á t lượng bàn về chính sự đến quản trọng lý tư tiêu hà tuân lúc các loại S cấp danh thần bên trong không thua với hắn cũng nhiều chính là nhưng là tại những ngày nhân vật lịch sử bên trong có thể bị đánh giá là nhà phát minh có thể đếm được trên đầu ngón tay rất nhiều người đem ra các lượng một chút phát minh quy kết đến thê tử của hắn hoàng thị hoàng người anh hoặc là cha hoàng thượng ngạn trên thân lôi c ử u cũng không biết thật giả dù sao tướng hồn bên trong thiên phú thể hiện ra cát lượng là có tương quan thiên phú cho nên lôi c ử u hướng vào đem ra cát lượng tướng hồn giao cho nam cung thác đến dung hợp đương nhiên cũng không phải là hiện tại bởi vì nam cung thác trí lực trong chính trị hạn hơi thấp điểm trực tiếp dung hợp không cách nào hoàn toàn kế thừa ra cát lượng thuộc tính lôi c ử u cần nghĩ biện pháp giúp hắn tăng lên một phen song hoa sinh tử quả là cái thứ tốt đáng tiếc loại trái này nhằm vào chính là thân thể cùng sinh mệnh lực tăng lên đối trí lực chính trị không có ảnh hưởng gì k h ô n g qua tại lần trước năm mới hoạt động điểm tích lũy danh sách trao đổi bên trong lôi c ử u thấy được một chút có thể gia tăng thuộc tính hạn mức cao nhất bảo vật chỉ là những bảo vật này tăng lên hạn mức cao nhất trên cơ bản đều tại năng lực giá trị chín mươi trở xuống với hắn mà nói tương đối g ầ n gà lúc trước liền không để ý hiện tại xem ra ngược lại là rất thích hợp cho nam cung thác dùng nam cung thác phụ trách ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim phi thường trọng yếu trọng yếu đến có thể quyết định rất nhiều ngành nghề sức sản xuất tiến bộ trình độ tuy nói ở trên đảo có chuyên môn nghiên cứu khoa học loại hệ thống kiến trúc trung tâm nghiên cứu nhưng từ ý nghĩa thực tế đi lên g i ả n Cho dù đầu theo kỹ thuật mới không ngừng tích lũy ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim quy mô địa vị tất nhiên sẽ không ngừng tăng lên mà lại nam cung tháp phụ trách không chỉ có riêng là ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim mà là toàn bộ luyện kim sư đội ngũ h ắ n cùng n h ì có tin một cái trưởng quản luyện kim sư một cái khống chế pháp sư đoàn tương đương với nắm trong tay tóc bạc loại đại bộ phận tinh anh còn có một phần nhỏ là tại tề văn xuyên dưới t r ư ớ n g chính phủ cán bộ ngay sau theo các hạng kỹ thuật không ngừng hoàn thiện cùng ứng dụng công s ư ở n g tất nhiên sẽ xuất hiện mà trưởng quản tất cả luyện kim sư nam cung thác đối với mấy cái này công s ư ở n g đem có cường đại lực khống chế từ quyền hành cùng tương lai lực ảnh hưởng phương diện đến xem nam cung thác tầm quan trọng không cần nói cũng biết thậm chí muốn vượt qua bộ phận một sở chủ quan nhưng là lấy trước đó nam cung thác quản lý cái trên vạn người hòn đảo chính vụ đều ngại p h i ề n phức tính cách đem quyền lợi lớn như vậy phóng tới nam cung thác trong tay lôi cựu là không yên lòng quyền lực lớn đồng thời liền mang ý nghĩa trách nhiệm trọng đại lôi cựu cũng không phải là không yên lòng hắn trung thành vấn đề mà là sợ hắn lại bỏ gánh lúc trước chính là như vậy tìm tới người nối nghiệp tề văn xuyên sau đó nam cung thác lập tức liền bản thân chạy không lôi cựu còn nhớ rõ lúc ấy hắn liền cắn răng n g h i ế n lợi nghĩ đến cho hắn làm ra ra các lượng tướng hồn dung hợp để hắn hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm tâm cái gì gọi là việc phải tự làm cái gì gọi là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. dù sao lôi cựu trong lòng cảm thấy đem nam cung thác cùng g i a cát lượng trong tính cách cùng một chút mới đúng thích hợp nhất hoàng hoàng đ ả o thủ tịch đại luyện kim sư cho nên cho dù xác định dung hợp nhân tuyển g i a cát lượng tướng hồn tạm thời còn phải thả một hồi chờ năm nay năm mới hoạt động lôi cựu hối đoái bảo vật đem nam cung thác tăng lên một lần sau mới có thể dung hợp mười ngày sau chinh phục giả số một số hai trở về xuất t r i n h các chiến sĩ trở về riêng phần mình quân doanh đồng thời trở về còn có cùng cổ l a n tu cùng cựu nao đính hôn hai vị tóc đỏ loại mỹ nữ cùng từ đây lần bị hoàng hoàng đạo tiêu diệt m ư ơ i ba tên đạo chủ đạo chủ nơi đó lừa đến giao dịch tới m ư ơ i cái phổ thông siêu、dai. thần đảo năm chỉ hộ điện thần thú dị thú cái này mười cái phổ thông siêu giai cự long ba đầu một đỏ một xanh một kim ném tới cự long thành giao cho giáo ly đi quản nguyên tố phượng hoàng một con trực tiếp trở thành cựu ca tiểu đệ siêu giai ma thú năm chỉ gấu hổ h ổ sói rán một con cùng loại đều không có giao cho hàm bảo cùng cồn cồn mang theo dưới mắt hoàng hoàng đạo siêu giai chiến lược đã bắt đầu tạo thành chi nhánh khác nhau ngoại trừ mười hai tên thiên sứ bởi vì cường lực trị liệu năng lực tự thành nhất hệ bên ngoài chủ yếu chiếc cự long hệ phi cầm hệ cùng tàu thú hệ ba cái chi nhánh chỉ là mặc dù hoàng hoàng đ ả o cao cấp chiến lược đã rất mạnh nhưng lại có rõ ràng được điểm thủy hệ siêu giai số lượng quá ít phải biết chín năm sau một khi hoàng hoàng đ ả o phế đi hải dương c h i thần chủ thần vị cùng hải dương thế lực quan hệ tất nhiên sẽ chuyển biến xấu những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện hải thú hải quái càng sẽ không khách khí với hoàng hoàng đ ả o cùng những cái kia tạo thành xã hội tính cao trí lực hải tộc khác biệt hải thú lũ quái vật b i ể n cũng không hiểu cái gì cân nhắc được mất bọn hắn càng thêm tuân theo bản tâm nhìn ngươi không vừa mắt ta liền muốn ngoi đầu lên đi đánh ngươi không có thương lượng dám chọc dẫn vĩ đại hải thần chưa nói đi lên đánh hắn tuy nói thần đảo bên kia có năm chỉ thủy hệ siêu d i a i hơn nữa còn đều là lv hai nhưng theo hoàng hoàng đảo diện tích không ngừng tăng lên đường ven biển gia tăng nghĩ bằng năm chỉ lv hai liền bảo vệ hoàng hoàng đảo mặt biển p h o n g ngự kia là khá khó khăn cho nên p h o n g n g ự a chú đáo lôi cửu hiện tại không chỉ muốn tiếp tục mở rộng hoàng hoàng đảo siêu d i a i chiến lược quân thể còn muốn có thiên về nhằm vào thủy hệ tiến hành chú ý độ nghiêng lôi cửu lần này đem thần đảo hộ điện thần thú mang về là vì thí nghiệm một cái ý nghĩ đã trên mặt biển siêu g i i tồn tại rất thưa thớt vì sao không đem ánh mắt chuyển hướng mặt biển phía dưới đâu những đêm gần đây việc vặt xử lý xong lôi cựu dự định thực hành hải thú thuần phục kế hoạch q một chương ba trăm bảy mươi lăm hải thú thuần phục kế hoạch chương ba trăm bảy mươi sáu hải thú thuần phục kế hoạch lôi cựu chuẩn bị hải thú thuần phục kế hoạch nội dung của nó vô cùng đơn giản cùng đầu năm nay năm mới hoạt động bí cảnh bên trong làm sự tình không sai bị lắm bởi vì hải thú lũ quái vật biển hiện tại cũng sẽ không chủ động ngoi đầu lên ra tập kích hoàng hoàng đ ả o cho nên bước đầu tiên chính là đem nó dẫn ra biển cả thâm thúy tầm nhìn kém xa lục địa càng đừng đề cập bầu trời cho dù là siêu dài ở giữa tương hố cảm ứng đều sẽ bị nước biển suy yếu không tựa như lần trước c ử u ca t r e o chọc con tiêu biển sâu cổ thiềm cũng là đúng lúc gặp lúc nào tới đến mặt biển phụ cận mới bị c ử u ca cảm ứ n g được cũng may trong biển siêu dai trên cơ bản đều là thịt tươi chủ nghĩa người chỉ cần hoàng hoàng đ ả o tại cố định hải vực vị trí để vào tươi mới huyết mục không lo dẫn không đến tất cả mọi người cần thiết phải chú ý là không thể khiến cái này mới mẻ huyết mục vừa vào biển liền bị những cái tia trung đ ề cấp hải quái ăn hết dù sao bọn hắn cũng không phải là hoàng hoàng đ ả o mục tiêu ở trên đảo cũng không có nhiều máu như vậy thịt đi nuôi không lấy bọc chúng đối với nhiều lần xua đổi lại không rời đi trực tiếp bắt lại gia tăng trên đảo thịt tươi dự c h ứ kho bước thứ hai thì là tiến hành vòng lây thậm chí bắt chủ lực là tướng liễu không c h i kỷ cùng hòa r á n một bước cuối cùng là thuần phục siêu giai hải thú cùng siêu giai ma thú trí tuệ đồng dạng không thấp là có thể thông qua giao lưu tới nói phục nếu như trong thời gian ngắn không cách nào thuyết phục vậy liền giam lại c h ậ m rãi m à i bất quá giam giữ là có thời hạn cho dù giam giữ trong lúc đó sẽ không để cho những n à y hải thú ăn no nhưng một khi giam giữ số lượng nhiều mỗi ngày tiêu hao ý nguyên sẽ bận khổng lộ những n à y hải thú trên cơ bản đều là tất cả mọi người to lớn hình thể mang ý nghĩa to lớn sức ăn lôi cựu không có khả năng bởi vì một cái hải thú kế hoạch khiến cho ở trên đảo đều không có lương tâm cho nên vượt qua ba tháng còn cự tuyệt đầu hàng cũng chỉ có thể biến thành món ăn trong âm phụ trách áp dụng kế hoạch là chinh phục giả số ba cùng số bốn tướng liêu cùng trong đó một con không chi kỳ đi theo chinh phục giả số ba còn lại một con không chi kỳ cùng hai đầu hóa rắn thì lại lấy chinh phục giả số bốn làm cứ điểm hai chiếc trên thuyền đồng đều mang theo một bộ phận tươi mới huyết đ ụ c lượng không coi là nhiều còn lại cần thông qua ngay tại chỗ lấy tài liệu đến thỏa mãn kế hoạch lần đầu cất cánh lôi cựu tự nhiên muốn đi theo hắn leo lên chính là chinh phục giả số ba cựu ca ở giữa phối hợp tác chiến hai chiếc thuyền quyết định mục tiêu khu vực khoảng cách không gần chỉ có cựu ca tốc độ mới có thể ứng đối hai đầu một khi phát hiện vấn đề tùy thời tiến hành trợ r ú t về phần hàm bảo xét thấy hoàn cảnh hạn chế cùng nó biển cả sợ hai trứng lôi cựu liền không mang lấy nó đại dương n g u y ê n mông bên trong hình thể lớn nhỏ vẫn là phán đoán mạnh yếu một cái vô cùng trọng yếu chỉ tiêu không qua đây chỉ là bình thường tình huống trong hải dương chủng tộc đồng dạng phong phú một chút hình thể không lớn nhưng thực lực rất mạnh chủng tộc là tồn tại chỉ bất quá so với cực kỳ thường gặp cá mập loại cùng kình loại những này chủng tộc tương đối hiếm thấy một chút tỷ như nói biển sâu người cá đế quốc thân hình cùng nhân loại tương tự cũng không to lớn nhân ngư nhất tộc mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thống trị địa vị nhưng số lượng lại không phải rất nhiều lại tỷ như lúc này dưới mặt biển đầu kia chính d u tàu cá trình điện hải long an siêu d a i lv 2 chiến lược 115, lôi điện thuộc sinh vật biển thân dài 1 m 5 cái này có vẻ như khó đối phó a có thể phóng điện bình thường đều không yếu húng chi là tại trong biển rộng ngẫm lại trong nước điện mang phun trào tình hình lôi cựu thân thể không tự chủ được r u lên cũng không biết tướng liêu cùng không chi kỳ số một có thể hay không đánh bại cái này hải long an dưới mặt biển đang kích đấu nhưng lôi cựu trên thuyền có thể nhìn thấy chỉ có mảng lớn bọt nước c u ộ n c u ộ n ngẫu nhiên nương theo lấy từng tia từng tia điện mang lấp lóe ngoại trừ tướng liêu hình thể tương đối lớn có thể mơ hồ nhìn thấy một tia hình dáng bên ngoài không chi kỳ cùng đầu kia hải long man hình thể nhỏ bé lôi cựu ngay cả thân ảnh của bọn hắn đều bắt giữ không đến bất quá cho dù trong lòng có chút lo nghĩ cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài r ú t không được gì hắn cũng chỉ có thể l ặ n g lặng chờ đợi kết quả hơn một giờ về sau một thân vết cháy tướng liêu cùng không chi kỳ nổi lên mặt nước Tướng、Liêu、một viên trên viên Liêu đầu cho ò n cắn một đầu mất đầu đi k ô n trình điện, g ít huyết đục cá dù là cùng giai hải long m an nắm giữ lấy đối thân thể phá hư tính rất mạnh lôi điện năng lực cũng vô pháp trọng thương bọn chúng thương thế của bọn nó trên cơ bản đều tập trung ở gia t h t bên trong mặc dù có không ít vỏ ngoài cùng bộ phận cơ thị hoại tử nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến nội tạng đối bọn chúng tới nói cũng không coi là chuyện lớn kỳ thật lôi cửu lo lắng nhất chính là đầu của bọn nó dù sao đại não cùng những cái kia trung khu thần kinh yếu ớt nhất đồng thời cũng dễ dàng bị trong nước dòng điện q bánh i ê u một khi trung khu thần kinh bị mê hoặc đừng nói cầm xuống đối phương bọn chúng ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn nước biển không thể nghi ngờ sẽ bị tăng cường từ hình đường thẳng công kích biến thành phạm vi tính khu vực công kích chỉ cần thân ở nước biển bên trong bại lộ bên ngoài bất luận cái gì thân thể bộ phận đều muốn tiếp nhận điện giật Cũng may lôi cửu lo lắng sự tình không có phát sinh có lẽ là bởi vì bọn chúng đầu các hạng kháng tính càng mạnh hơn hơn thân thể cái khác bộ vị có lẽ chỉ là đơn thuần cơ thể của bọn nó dài đến trong đầu dù sao kết quả chính là bọn chúng lấy được thắng lợi đầu kia hải long man thành tù binh ra biển ba ngày hai chiếc chinh phục giả trở về hết thể bắt được năm chỉ siêu giai hải thú hai con l v hai ba con l v một ngoại trừ đối phó con kia hải long man lúc hơi có chút nguy hiểm bên ngoài cái khác đều không thể lực cho tướng liễu bọn chúng mang đến tổn thương loại thu hẹp này để lôi cửu mừng rỡ đồng thời trong lòng hơi hồi hộp một chút tử cái này trong biện rộng lợi hại hải thú hải quái thật sự là n h i ề u a bọn hắn chẳng qua là tại hai nơi địa phương cố định thả mồi lặng chờ ba ngày mà thôi trước sau lại đụng phải năm chỉ siêu d i a i trong đó thậm chí có hai con lờ v hai suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a ngoại trừ hải long m an mặt khác một con lờ v hai là một loại gọi là titan bạch t u ộ c cự hình bạch t u ộ c cái đồ chơi này khí lực phi thường lớn không qua nói lên so khí lực tướng liếu tự nhiên không sợ một phen đấu s ứ c đem đối phương nhất cử thành cầm titan bạch t u ộ c cũng có phóng điện năng lực chỉ bất quá nó lôi điện tương đối n g h p dư uy lực còn kém rất rất xa chuyên môn ăn chén cơm này hải long an trực tiếp bị tướng liêu cùng không c h i kỷ cho không để ý đến mặt khác ba con lờ vợ một phổ thông siêu d i a i h ả i thú một con là cá mập thuộc một con là cá voi thuộc cuối cùng một con là con cua cũng không biết cái này con cua cùng trong truyền thuyết long cung thủ vệ của tướng quân có phải hay không đồng tộc lôi k i ự u trong lòng là rất ngạc nhiên ngạc nhiên tại thú ngữ phổ cập tính rộng thậm chí ngay cả những n à y h ả i thú đều đem nó làm thông dụng tính giao lưu loại ngôn ngữ cũng không biết năm đó thú thần đến cùng có bao nhiêu kiểu như châu bò mới có thể có sâu như vậy xa lực ảnh hưởng đương nhiên phổ thông m ạ c thuộc con q u â là không thể nào nắm giữ thú ngữ bọn chúng trí lực không đủ cũng không có tiến hóa ra hợp cách phát ra tiếng khí quan mặc dù giao lưu không tồn tại chướng ạ i nhưng lôi c ử u thuyết phục công việc tiến hành tương đương không thuận lợi những n à y hải thú hải quái tại đối mặt lôi c ử u bọn hắn lúc tựa hồ thiên nhiên có một loại tâm tính bên trên ưu việt tính cho người cảm giác tựa như là năm đó người trong thành nhìn nông dân cái chủng loại kia ánh mắt cùng trạng thái không sai bị lắm có loại này ưu việt tính nằm ngang ở nơi này muốn chiêu hàng độ khó rất lớn đặc biệt là những n à y hải thú tuy nói trí thông minh cũng không thấp thế nhưng không có cao đi nơi nào mà lại trên cơ bản đều là toàn cơ bắp g a hỏa rơi vào đường cùng lôi cựu chỉ có thể để cựu ca ra tay mỗi ngày đem bọn nó nương cái chín bảy phần lại vung một chút cùng loại nước ớt nóng loại kia kích thích tính khoáng vật trợ hứng để bọn chúng có thể tại thịt của mình hương múa cờ nhưng tỉnh n ộ chỉ có dựa vào tại hoàng hoàng đ ả o vĩ đại quan g huy giới bọn chúng thu sinh mới có hy vọng cùng ý nghĩa q một chương ba trăm bảy mươi sáu bom nổ dưới nước chương ba trăm bảy mươi bảy bom nổ dưới nước đ ả o chủ đại nhân ừ m rất lâu không có đến đây hôm nay tới xem một chút phòng thí nghiệm phát triển ân biến hóa không nhỏ mà nguyên bản chỉ có một tòa kiến trúc ma pháp phòng thí nghiệm lệ kim đằng sau lại lên hai tòa nhà theo từng cái khu thí nghiệm đầu đề c ũ n g đã được duyệt dần dần gia tăng nguyên bản phòng thí nghiệm số lượng liền không đủ tháng trước vừa xây dựng thêm hoàn thành lôi cựu gật đầu đầu đề gia tăng là khuynh hướng tất nhiên nhưng tăng tốc nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là phòng thí nghiệm luyện kim bên này đang tiêu hóa trung tâm nghiên cứu mấy tháng trước đầu tư hoàn tất những cơ sở kia kỹ thuật mà lại nam cung thắc dưới trướng luyện kim sư số lượng đang không ngừng gia tăng cũng không đủ phòng thí nghiệm cũng an bại không dưới phải biết luyện kim sư trưởng thành là hoàn toàn không thể rời đi phòng thí nghiệm lần này tới ta có mấy món sự tình muốn cùng người thảo luận một chút mấy món sự tình nguyên lai、like、không phải đến thị sát xem ra trong thời gian ngắn đoán t r ừ n g đàm không hết nam cung thác nhìn một chút bên cạnh thí nghiệm n à i dặn do trợ thủ vài câu đảo chủ đại nhân chúng ta tới phòng làm việc nói đi、Tốt. trong ố t t văn phòng nam cung thác chuẩn bị hai chén nước sôi để ngồi sau đó ngồi xuống ta cho lúc t r ư ớ c của ngươi lá trà đâu lá trà a đảo chủ đại nhân muốn uống trà sao nói nam cung thác lại đứng dậy lôi k i ự u vốn định để hắn không muốn bận rộn kết quả thấy đối phương lục tung tựa hồ thật có ý tứ cũng liền không có mở miệng hoàng hoàng đảo bây giờ còn chưa có cây trà nhóm này lá trà vẫn là từ thần đảo lấy ra cho nam cung thác một bao không nghĩ tới đối phương tựa hồ không thế nào thích uống a đây là ép đến đâu cái đáy hòm mà rồi lật ra nửa ngày nam cung thác rốt c ụ c không biết từ nơi nào lật ra một cái r ú m r i bọc nhỏ mở ra sau khi tựa như phóng tới trong bọc pha lôi cựu đột nhiên đứng dậy đưa tay ngăn lại nhìn xem trong bọc lá trà im lặng nói ngươi đây là từ chỗ nào lật ra tới làm sao còn ẩm mộc l ô n g thật sự là phung phí của trời Khủng! thật có lôi đ ạ i nhân ta bình thường đều quen thuộc uống nước sôi đệm vội trà này lá cũng không tệ bất quá ta không có uống trà thói quen đặc ở vậy liền đem quên đi tốt ta lôi cựu có chút đau lòng liếp mắt lông dài lá trà ngươi cũng đừng làm uống nước sôi để ngồi liền thành hai người ngồi xuống lần nữa đảo chủ đại nhân gần nhất không phải một mực tại vội vàng thuần phục hải thú sao hẳn là đã kết thúc thuần phục hải thú là cái trường kỳ chiến lược không có kết thúc nói chuyện bất quá ta tới tìm ngươi cũng có phương diện này nguyên nhân ừm theo ta được biết mặc kệ là ma dược vẫn là luyện kim đều không có ép buộc có tư tưởng sinh mệnh hiệu t r u n g thủ đoạn chớ nói chi là tại siêu dai trên thân tạo tác dụng lôi cự liếc mắt ai tìm ngươi nói cái này nếu là thông qua ma dược liền có thể làm được điểm này tóc đỏ loại cùng tóc đen loại còn thế nào sống đi hết cho tóc bạc loại làm nô lệ đi tốt đạo chủ đại nhân hải thú thuần phục tiến triển không thuận sao không sai lôi k i ự u có chút bất đắc dĩ đã ba tháng ngoại trừ con kia hải long an cái k h á c bốn cái siêu giai tất cả đều cự tuyệt nghe lệnh của hoàng hoàng đạo những n à y hải thú đều là hải dương c h i thần tín đồ ta nói chuyện tương lai có khả năng từ bỏ đối hải dương c h i thần tín ngưỡng lúc đầu bông u lỏng thái độ lập tức kiên quyết như thế nào uy bức lợi d ụ đều không được đạo chủ đại nhân hải thần sự tình không nên nói thẳng a ta cũng không muốn dạng này nhưng đây là chuyện sớm hay muộn không phải sao tối đa cũng không qua kéo cái chín năm mà thôi cùng đến lúc đó còn phải để phòng bọn chúng phản bội c ò n không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng dù sao ta từ bỏ cũng chỉ bất quá là chính thức tế tự lại không có cấm tiệt dưới chương cá nhân tín ngưỡng mấu chốt ở chỗ lôi cựu không có hữu hiệu k h ô n g chế thủ đoạn cho dù đem độ trung thành luyện cao một chút đến lúc đó chờ hải dương chi thần từ công từ chủ thần vị xuống dưới bọn chúng y nguyên biết phản bội cùng n ô i không bọn chúng thời gian dài như vậy còn không bằng ngay từ đầu cứ việc nói thẳng dù sao đều là chút toàn cơ bắp ra hỏa đã hiện tại không đáp ứng nói do bọn chúng đem đối hải thần tín ngưỡng nhìn so cái gì đều trọng yếu ngày sau cũng rất khó có chỗ cả biến. Dưới mắt, hoàng đ ả o ở trên biển cũng không có trực tiếp định nhân hắn chuẩn bị chế tạo hải thú quân đoàn mục đích đúng là vì chín năm sau có thể phòng thủ hòn đảo xung quanh hải vượt an toàn vậy vậy cái hải long man vì sao lại đáp ứng đầu nhập bởi vì nó có theo hầu không phải không tổ chức hoang dại hải thú tại biển sâu hải long man là cái thế lực không nhỏ thuộc vu hải long phụ thuộc trong chủng tộc mạnh nhất mấy chi một trong nó bởi vì một số việc biến thành lang thang hải long m an phong phú kinh lịch chỗ để nó đôi rất nhiều thứ nhìn càng rộng chỉ cần chúng ta không ép buộc nó cải biến tín n g n ó nguyện ý k u ấ t phục lời nói thật ta cảm giác hẳn là bộ phận chân thực y có thể nhìn ra chủ yếu hơn nguyên nhân là nó không muốn chết có thể là bởi vì một ít không bỏ xuống được lo lắng chỉ cần không đột phá nó d a n h giới cuối cùng vì còn sống nó đều biết thỏa hiệp dạng này h ả i thú đồng dạng khả năng phản bội a chỉ cần ban sơn nó đánh thắng về sau bởi vì cái này lý do phản bội khả năng liền không lớn dù sao đối với mấy cái này h ả i thú tới nói lúc chiến đấu như thế nào xảo trá đều không đủ nhưng đáp ứng tốt sự t ì n h đổi ý bọn chúng rất khó bước qua tự mình một cửa ải kia nói thật so với nhân loại tới nói ma thú hại thú trong lòng danh dự ranh giới cuối cùng mạnh hơn nhiều đương nhiên c đảo, đảo chủ ô n g thể t đại nhân xin phân phó ta nghe nghỉ có tin nói tại tiên sử có một loại ma pháp áp sức tồn chữ kỹ thuật bình thường là bị phong tồn tại một chút ma pháp trong tài liệu Chế h t à nói đến h đây lôi cựu hướng nam cung thắc giảng một chút bom nổ dưới nước phương diện mạch suy nghĩ thế giới trò chơi bên trong thiêu đốt uy lực nổ tung bị hạn chế cho nên cùng loại với nguyên bản bom nổ dưới nước khẳng định làm không được nhưng ma pháp b ả n vẫn là có thể nếm thử nếu như thành công chí ít có có thể uy hiếp dưới biển địch nhân thủ đoạn hữu hiệu tuy nói loại ma pháp này bản bom nổ dưới nước khả năng lãng phí quá lớn nhưng là vì thỏa mãn chiến lược bên trên nhu cầu phương diện này không thể tiết kiệm thế nào có tính khả thi a nam cung thắc không ngừng liếc nhìn tư liệu có bất quá muốn tìm được thích hợp vật liệu cũng ghép đội thích hợp nhất tại khu nước sâu vực thả ra ma pháp cần đại lượng thí nghiệm dù sao những cái kia hải thú đều ra dày thịt béo bình thường uy lực ma pháp căn bản sẽ không ra phòng ngự của bọn nó tự nhiên nếu không cũng sẽ không lấy ma lực kết tinh làm năng lượng h ạ tâm cái đồ chơi này uy lực có thể làm phi thường k h a trường mấu chốt còn tại ở vật liệu cùng ma pháp áp xúc phương thức bên trên cho nên nam cung thác thuyết pháp phi thường chính xác cái này cần đại lượng thí nghiệm đương nhiên lôi c ử u cũng có chuyện muốn làm chính là tìm tới đầy đủ ma lực kết tinh nơi phát ra nếu không lấy hoàng hoàng đ ả o trước mắt ma lực kết tinh dự trữ cho dù nghiên cứu ra bom nổ dưới nước cũng chế mấy khoả Quy sát. thuật l ạ tạo i ma pháp này áp phong ấn kỹ thuật chế này ấn súc kỹ n đồng dạng có thể ứng dụng đến lục chiến trên chiến phẩm, thể có lục So、t í như nhưng so s i cả không nhỏ ứng dụng cảnh. Nhưng là ở trong u y c ứ biển cân nhắc đến năng lượng vũ khí ở trong nước biển phản xạ tản ra những năng lượng chản làn phương thức tạo thành hao tổn tính uy hiếp chắc chắn diện rộng hạ thấp đồng dạng chỉ thích dùng cho trên mặt b i ể n chiến đấu chiến tranh đánh chính là trang bị đánh chính là kinh tế đánh chính là tổng hợp quốc lực tại thời gian này càng về sau chiến tranh buộc phát khả năng càng lớn quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn trên đại dương ba o la nếu như mỗi lần chiến tranh đều đánh thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt kia là rất khó phát triển hoàng hoàng đ ả o d ư ớ i mắt tích lũy những ngày ưu thế cùng mỗi lần chiến đấu xuống tới đều kiếm lời lớn có chút ít quan hệ càng đánh càng nghèo không thể làm càng đánh càng giàu mới đúng chính xác phát triển trí đạo đương nhiên chờ bom nổ dưới nước nghiên cứu ra được ngược lại là có thể lại nghiên cứu chế tắc một nhóm dùng cho lục chiến hàng không bom làm át chủ bài thông thường chiến đấu cũng không sử dụng nhưng là vạn nhất chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc hoặc là thế yếu lúc dùng để thay đổi chiến cuộc vẫn là có thể lúc này không phải liền là đang lãng phí mà là tại rừng tổn hại cũng chính là lôi cửu mới có tư cách đi xoắn suýt có hợp hay không tính toán vấn đề người chơi khác nếu là đạt được cái này kỹ thuật liều mạng thổ huyết cũng sẽ đi lớn tạo đặc biệt tạo đáng tiếc loại ma pháp này áp dụng phong ấn kỹ thuật lúc tiền sử bờ dạ cả đà đ hữu cho dù là ngay lúc đó bờ dạ cả đà nắm giữ cái này kỹ thuật người cũng không nhiều nếu như không phải n h ĩ có tìm chủ nhân đúng lúc là phụ trách cái này nghiên cứu phương hướng người phụ trách n h ĩ có tìm một mực đi theo trợ thủ hắn cũng không bỏ ra nổi tới này loại thổ hào chuyên dụng kỹ thuật đại khái lật nhìn một lần nam cung tháp thu hồi tư liệu hắn nhớ kỹ đạo chủ đại nhân nói có mấy chuyện cần những tài liệu này chỉ có thể chờ đợi đạo chủ rời đi sau lại nhìn kỹ mới mơ hồ nhìn xem cũng chỉ bất quá là vì trả lời đạo chủ liên quan tới khả thi phương diện nghi vấn thôi cơ sở phân hóa học cơ sở thuốc sát trùng thuốc trừ có phương diện nghiên cứu tiến hành như thế nào rồi đã hoàn thành nhưng thời gian q u á ngắn cho nên vô hại hình thuốc tẩy phương diện cũng phải tăng tốc tiến độ đạo chủ đại nhân có chút đạo dân hái được đồ ăn hoặc là quả đều là há mồm liền ăn đừng nói thuốc tẩy bọn hắn ngay cả dùng nước rửa một lần quá trình đều mất đi lôi cựu lông mày cao lại như thế sự thật tại không có thuốc trừ sâu không có mưa acid hoàn cảnh loại sự tình này rất bình thường chờ các ngôi ư bên này làm xong ta sẽ để cho bộ nội vụ cửa phối hợp tuyên truyền mà lại chúng ta trước tiên có thể mở rộng phân hóa học thuốc trừ sâu có thể tại sinh ra đại quy mô sâu bệnh hoặc là cây nông nghiệp bệnh hại lúc lấy thêm ra tới lấy ra đồng thời nói cho đám nông dân những n à y thuốc trừ sâu tác dụng cùng chỗ hại còn lại cũng chỉ có thể dựa vào thời gian cùng tăng lớn tuyên truyền cường độ đến chuyển đổi mọi người quen thuộc nam cung thác không hiểu rõ lắm hiện tại trên đảo lương thực sản lượng cũng không phải không đủ ăn đảo chủ đại nhân vì sao nóng lòng mở rộng những này nguyên nhân ở chỗ lôi cựu cảm thấy hiện tại hoàng hoàng đảo nhân khẩu vẫn là quá ít nhưng bắt đầu nhân khẩu đổi mới chức năng này liền biến mất muốn thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu chỉ có thể dựa vào tự nhiên tăng trưởng lôi cựu không có ý định ra sân khấu cổ vũ một nhà sinh năm sáu cái chính sách tăng tốc không đủ cơ số đ ế n góp vì cam đoan tương lai hoàng hoàng đạo diện tích tiếp tục tăng lớn thường có đầy đủ sức lao động đi mở mang tại trò chơi mười năm trước hắn nhất định phải tận khả năng nhiều thu hoạch được nhân khẩu nông nghiệp tiêu hao không được nhiều như vậy sức lao động làm sao bây giờ làm lớn xây nha khởi công xây dựng thủy lợi xây đường xây cầu khai sơn khai thác mỏ có rất nhiều công việc có thể làm cho nên chỉ cần lương thực đầy đủ hoàng hoàng đ ả o có thể tiêu hóa lượng lớn nhân khẩu mà sẽ không sinh ra quá lớn xã hội vấn đề tốt là không qua chúng ta tại cơ sở hóa học phương diện tri thức tích lũy còn chưa đủ mặt khác rất nhiều thứ trong phòng thí nghiệm lấy ra không khó nhưng muốn đại quy mô sản xuất vậy thì bắt đầu thành lập hạ thiết công xưởng ngươi không phải cảm thấy hiện tại phòng thí nghiệm quá nhiều người sao phân công ra một chút đi mở thiết công xưởng cụ thể ứng dụng hóa nghiên cứu đi công xưởng bên trong tiến lên ta sẽ cùng tề văn xuyên chào hỏi cụ thể đất chống phê duyệt công xưởng kiến thiết hắn sẽ tới cùng ngươi thảo luận nam cung thác hiện tại kiêm nghiên cứu khoa học sở sở khoa chức vị nhưng trên thực tế nội các bên trong nghiên cứu khoa học sở chỉ là cái cái thùng rỗng chủ thể đều tại ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim bên này dù sao trung tâm nghiên cứu nơi đó chỉ có một ít phổ thông văn viên mà thôi mà nam cung thác lại trông coi tất cả luyện kim sư về sau các loại công sử mở mở rộng cần điều động luyện kim sư đ ề u muốn đi qua hắn nơi này gật đầu cho nên công nghiệp sở bên kia khẳng định cũng cần kinh thường tính tới bàn bạc cho nên ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim bên này thì tương đương với quốc gia viện khoa học quốc gia phòng thí nghiệm luyện kim sư đại học tổng hợp luyện kim sư hiệp hội nghiên cứu khoa học sở các loại bộ môn chức năng tổng hợp một cái cơ cấu một cái quản lý tất cả nghiên cứu khoa học cùng nghiên cứu khoa học nhân tài cơ cấu theo luyện kim sư đoàn thể cấp tốc lớn mạnh nghiên cứu phương diện không ngừng phân hóa cùng xâm nhập chức năng chắc chắn xâm nhập đến cả hòn đảo nhỏ các mặt cho nên lôi cửu mới có thể nghĩ đến đem ra các lượng tướng hồn giao cho nam cung t h ắ c đến dung hợp nếu không không chừng lúc nào hắn bị phiên hỏng lại lần nữa bỏ gánh không làm đã có thể làm nghiên cứu khoa học lại giỏi về quản lý người ở đâu là dễ tìm như vậy sau đó hai người lại thảo luận cái khác một chút phương diện tiến độ cùng ăn bài tỉ như đừng dây tinh xe xe đầu thông o a xe t i ế qua y cách c h tiêu việc n vân. l Thắc cùng để i đi i tránh cho xuất hiện lệnh quỹ đạo sự cố phát sinh lôi cựu không có để bọn hắn tiếp tục gia tốc cũng nhấn mạnh chú ý phương diện này an toàn nghiên cứu trên thực tế đối với tinh xe tốc độ lôi cựu trong lòng có chuẩn bị dù sao lấy tinh thạch động cơ công suất khu động vạn tấn ngưỡng cự luôn đều nhẹ nhàng như vậy chỉ là tinh xe hoàn toàn không đáng kể dưới mắt lôi cựu dự định tu kiến một đầu từ hoàng tiêu thành đến hoàng thuyền thành đường sắt tu kiến tốc độ khả năng mau không nổi bởi vì luyện thép kỹ thuật còn tại trong nghiên cứu muốn bằng vào nhân công đem sắt rèn thành thép tốc độ tất nhiên mau không nổi đường sắt xây dựng tất nhiên cần phải những luyện thép kỹ thuật hoàn thành sau khi đột phá mới thành không nổi cũng là dưới mắt hoàng hoàng đạo hết thệ có bảy cái quân đoàn đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân đoàn thiên tuyển tinh duệ quân đoàn anh thư quân đoàn chủng tộc liên hợp quân đoàn cổ lan quân đoàn trụ tước quân đoàn trong đó thành lập thời gian dài nhất đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân đoàn thiên tuyển tinh duệ quân đoàn đảng cấp lên tới cấp ba đã có một trận anh thư quân cùng chủng tộc liên hợp quân khoảng cách cấp ba đã không xa lắm cổ lan quân đoàn vừa mới cấp hai chu tước quân đoàn bởi vì nhân số vấn đề bây giờ còn chưa đến cấp hai cấp ba quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất là bốn nghìn người cho dù tất cả quân đoàn trên hoàng hoàng đạo có chuyên môn trụ sở trụ sở quân doanh cùng ma thu sơn cấp quân doanh ở giữa thường xuyên tiến hành thay phiên nhưng bởi vì một tòa quân doanh dung nạp ba nghìn người trên cơ bản đã là cực hạn cho nên hiện tại ba cái cấp ba quân đoàn tại ma thu sơn cấp quân doanh đã kín người hết chỗ Lôi cửu lần là cái cửu chính này đến đây, chính là vì thăng ấ t t cả quân đoàn kiến i mới tại ngoài tiếp kiến đi lôi hiện ế t trụ tục tạo thể nhất phát t mở mô. quân quân quân quân quy quân quân quân đầu sau cửu doanh hắn định doanh bên doanh, rộng doanh chỉnh Nhưng đoàn doanh doanh dự vào h sở. Lúc đệ đó, bầy bầy cấp tuyển hạng. Thăng cấp, hắn ạ n Thăng g h cấp, nhớ kỹ rất rõ ràng trước kia cũng không có cái này tuyển hạng dễ nhận thấy trước đó một mực không thể thỏa mãn một ít điều kiện cũng không có phát động cái này tuyển hạng đánh xuất hiện là điều kiện gì đâu quân doanh thường trú nhân số vẫn là quân doanh sở thuộc quân đoàn đẳng cấp trước thăng cấp đi về phần phát động điều kiện xác nhận chỉ cần sau đó đi một chuyến đệ nhất quân đoàn bên ngoài trụ sở quân doanh liền có thể hiểu rõ nếu như nơi đó quân doanh đồng dạng có thể thăng cấp có thể xác nhận điều kiện chính là quân đoàn đăng cấp dù sao cái kia trụ sở thường ở nhân số chỉ có một trên dưới nếu như không cách nào thăng cấp kia nguyên nhân ngay tại ở thường trú nhân số xác nhận thăng cấp cần kiến trúc vật liệu lôi cựu để cho người ta đi thông c h i công trình đội điều động hạn thì đi vòng đi chuồng ngựa hốt lôi bác xích thú đã bồi dưỡng thành công nhưng la tranh cùng vương bất cầu cũng không có đưa chúng nó n â n đi nguyên nhân ở chỗ c h u n ngựa khoảng cách quân doanh bảy tương đối gần mà đối với những ngày ngựa tới nói c h ú n g ngựa hoàn cảnh dễ nhận thấy so quân doanh càng làm nó hơn nhóm cảm thấy thoải mái dễ chịu mỗi ngày các tướng lĩnh đều sẽ tới chuồng ngựa cùng mình yêu kỵ câu thông một phen không riêng gì la tranh cùng vương bất cầu cái này có chuyên môn ngựa không có vật cưới chuyên dụng tại chuồng ngựa cũng tuyển chọn chúng ngựa tốt kinh thường tính chạy tới bồi dưỡng tình cảm bởi vì ma thu sơn q u ố c diện tích phương diện hạn chế c h u n g ngựa bên trong không gian cũng không phải là rất dư dả cho nên mỗi ngày bồi dưỡng và thuần dưỡng nhân viên đều biết vội vàng đàn ngựa tiến về bắc bộ thả nguyên để bọn chúng ở nơi đó thỏa thích vui chơi sau lại trở về lôi cự khi đi、tới. c h u n g ngựa cửa chính rộng mở t h u ầ n dưỡng các nhân viên chính k h ô n g chế đàn ngựa đi ra nhìn xem đàn ngựa tại xích thố cùng hốt lôi b ắ c dẫn đầu hạ nối đuôi nhau mà ra lôi c ử u trong mắt thần quang lấp lóe dưới mắt c h u n g ngựa bên trong tính cả ngựa câu ở bên trong ngựa số lượng đã đạt đến ba nghìn bởi vì sinh trưởng chu kỳ nguyên nhân bồi dưỡng gia tăng số lượng cũng không nhiều đại bộ phận vẫn đến từ thuần hóa trong đó ước chừng có ngàn thất tả hữu đặc biệt thần tuấn hình thể so còn lại ngựa cao lớn hơn rất nhiều bọn chúng là thể nội đã sinh ra đê giai ma hạch ma thú ngựa cho dù là tọa kỵ làm sinh vật ở trong đêm liền sẽ có chiến lược hiện hiện lôi cửu đại khái nhìn lướt qua, những cái kia phổ thông ngựa chiến lược tương đối thấp bình thường chỉ ở mười điểm phía dưới trên đại thể cùng lôi cựu cái này đã từng chiến năm cặn bạ không sai biệt lắm dù sao ngựa loại sinh vật này cũng không phải là lấy sức chiến đấu lấy sưng chỉ có thành đàn xuất hiện lúc mới có thể hơi có một chút lực uy hiếp hóa thành d giai ma thú kinh lịch bước đầu nguyên tố thích hướng tính cường hóa về sau những này ngựa thân thể đạt được cực lớn cường hóa loại này cường hóa so lôi cựu thấy qua cái khác d giai ma thú đều muốn rõ ràng cũng không biết có phải hay không hệ thống đặc biệt chiều cố ở trong đêm Phổ thông thực ngựa năng lực sáu ự không đủ s a mươi bảy mươi đây là bọn này đê giai ma thú ngựa chiến l ự c khu ở giữa khả năng mọi người cảm thấy số này giá trị cũng không phải rất cao nhưng không nên quên đối với ngoại trừ đá sau cùng chọc tới mới có thể há mồm cắn ngựa tới nói trên cơ bản là không có gì thiên phú kỹ năng loại hình tăng thêm chiến lược có thể đạt tới hơn sáu mươi mặc dù cùng nắm giữ ma pháp khá liên quan nhưng đề ra ma pháp tăng thêm k ỹ thật u cũng không tính nhiều bọn chúng chiến lược đại bộ phận là thuần túy tố chất thân thể trồng chất mặc kệ là lực lượng tốc độ vẫn là thể lực đều có bước tiến đến giải đây chính là lôi cựu kỳ vọng nhìn thấy đối với một thất tốt tọa kỵ tới nói lực lượng tốc độ thể lực lực bền bỉ là trọng yếu nhất về phần lực công kích thật có lỗi nếu là tọa kỵ lực công kích đầy đủ p h á trần sao còn muốn kỵ sĩ làm gì đương nhiên giống xích thú cùng hốt lôi bác dạng này căn cứ bồi dưỡng sổ tay chuyên môn bồi dưỡng ra tới bảo mã thiên phú kỹ năng đều có thì như xích thố t r ù n g tộc ngựa giới tính giống đực tuổi tác hai chiến lược tám mươi một trăm m ư ơ i một thiên phú t ê phong l và ba bảo mã đều lấy đón gió mạnh gào rít làm vui thú mà gió mạnh bình thường bởi vì đầy đủ tốc độ mà lên tối cao tốc độ di chuyển ba năm mươi phụ trọng l và hai xích thố thuộc về hạng nặng ngựa loại lực lượng cường có thể tải trọng lớn lực lượng hai ba mươi tiến nhanh l và ba ngựa lấy thể lực ưu thế c h è o chống khoảng cách dài chạy bảo mã ở đây phương diện càng rõ ràng hơn cơ bản nhất lực thể lực tốc độ khôi phục ba năm mươi hóa rồng bởi vì bồi dưỡng quá trình phát sinh d ị biến xích thố có hóa rồng thần lòng tiềm lực kỹ năng x í c h hỏa một mươi năm m ư ơ i năm cấp m ộ ư ơ i năm xích thố có thể kích phát hỏa diễm hộ thể x í c h hỏa bốc lên đem tự thân cùng người c ư ớ i bao phủ trong đó đối địch nhân ở chung quanh sinh ra thiêu đốt tổn thương đã sau năm năm cấp năm tất cả ngựa đều biết một chiêu này ngươi hiểu được lực tổn thương cùng ngựa tố chất thân thể có quan hệ lực lượng càng mạnh tạo thành tổn thương càng lớn xét đánh m ư ơ i năm m ư ơ i năm cấp m ư ơ i năm chủ động bộc phát kỹ năng trong thời gian ngắn tốc độ một trăm tiếp tục thời gian sáu mươi giây cd một giờ thể kỹ năng phương tiện lôi cựu đối xích họa cũng không thèm để ý loại trình độ này hỏa diễm tại xích thô hóa rồng trước đó đối siêu dai cũng không có bao nhiêu uy hiếp cũng liền siêu dai chở xuống mới có thể bị gây thương tích về phần đa sau ân có thể là hệ thống tại khôi hài đi hãn tương đối xem trọng là xét đánh năng lực này mỗi giờ có thể sử dụng một lần tại một phút bên trong tốc độ có thể bạo tăng gấp đôi nhìn thấy đảo chủ đại nhân thân ảnh chuồng ngựa người phụ trách để cho thủ hạ người tiếp tục phóng ngựa bản thân vui vẻ mà chạy tới nắm lấy cơ hội hướng lô cựu báo cáo công việc đương nhiên yêu cầu cũng không ít lâng rất nhiều yêu cầu viết tại trong báo cáo giao cho cấp trên lại truyền đến cấp trên cấp trên từng bậc từng bậc xét duyệt qua đi có thể nhóm xuống tới thực sự có ít nếu như đảo chủ đại nhân trực tiếp phê tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau t q một chương ba trăm bảy mươi chín tiến trường chương ba trăm tám mươi tiến trường mặc dù biết cưỡi ngựa nhưng lôi cựu cũng không có ra ngoài trượt một vòng ý tứ đã từng chơi qua kỵ sĩ nghề nghiệp hắn kỹ thuật vẫn là tương đối không tệ nhưng là cùng những cái kia trên thảo nguyên lớn lên hải tử khác biệt hắn không có đôi cưỡi ngựa đại ái cũng không phải rất thích loại kiệu kịch liệt sóc này cảm giác đặc biệt là tại chính hắn lớn một đôi cánh rơi có thể bay sau đó thì càng là như thế so với tại trên lưng ngựa chập trùng sóc này hắn càng muốn tự do trên không trung bay lượn nơi đó cảnh sắc càng tốt hơn sau đó lôi cựu lại đi trong sơn cốc địa phương khác đi dạo tỉ như pháo khỉ tộc đ ằ n trụ sở nói đến bọn này ném đá hầu tử mặc dù bị phân chia đến chủng tộc liên hợp quân đoàn bên trong mỗi ngày cũng đều sẽ tiến về quân đoàn phó bản luyện quân đoàn kinh nghiệm nhưng cho đến tận này bọn chúng còn không có chính thức xuất chiến qua mặc kệ là hành động tướng hồn kiêu chiến vẫn là đối ngoại tác chiến một lần đều không có tham gia qua cũng may hầu tử nhóm trí lực mặc dù không thấp nhưng tư tưởng kém xa nhân loại phức tạp như vậy không có nghi thần nghi quỷ đ ả o chủ đại nhân có phải hay không lại trừng mắt không có ý định dùng bọn chúng rồi vậy chúng nó từ trên núi xuống tới đến cùng còn có ý nghĩa gì tương lai nên làm cái gì các loại những này bọn chúng y nguyên trải qua vui vẻ khoái hoạt mỗi một ngày cho dù mỗi ngày huấn luyện thường ngày cùng quân đoàn phó bản kỳ thật cũng không tính nhẹ nhõm đối với những ngày pháo khỉ lôi cựu trong ngắn hạn cũng không tính vận dụng hắn dự định khiến cái này hầu tử trở thành trung giai ma thú cao giai ma thú dưới mắt pháo khỉ bàn về áp chế năng lực kỳ thật cũng không yếu tại tất cả quân đoàn c u n g tiết h thủ nhưng chỉ chỉ là không kém gì là không đủ dùng hắn dự định đem bọn này ném đá hầu tử bồi dưỡng thành làm công kiên bộ đội về sau phối hợp chi năng lượng pháo loại hình vũ khí hạng nặng cùng một chỗ hành động chuyên môn tại cỡ lớn trong chiến dịch cung cấp hỏa lực c ấ p chế nói đến cùng bọn chúng công kích nguyên lý sắp xỉ độc nhãn cự nhân tự nhiên mạnh hơn có thể lôi cựu không lấy được nhiều như vậy độc nhãn cự nhân tại phu bọn hắn sinh sôi năng lực thực sự rất yếu tuy nói tuổi thọ của bọn hắn lâu dài hơn sống năm trăm sáu trăm n ă m đều không đáng kể nhưng sinh dục lĩnh thấp càng thêm g i ậ n sôi mấy chục năm có thể dưỡng dục một thai kia đều tính tương đối để cho người ta may mắn tình huống nhưng mà này còn là tại sinh tồn điều kiện ổn định cũng sẽ không kinh thường tính sinh ra từ trận tình huống dưới cho nên đối với cao cấp binh chủng tới nói nghị trăm phương ngàn kế đem sinh dục lĩnh tương đối mạnh chủng tộc chiến lược bồi dưỡng đi lên khả thi vẫn là so trực tiếp mở rộng cao chiến lược chủng tộc nhân số phải lớn nhiều lắm về phần cái gì ống n i ệ m hài nhi loại hình kỹ thuật có thể hay không giải quyết vấn đề này nói thật lôi cựu cũng không rõ ràng dù sao đừng nói ống n i ệ m hài nhi hiện tại hoàng hoàng đạo ngay cả đốt ra ống nghiệm đều không phải là rất tiêu chuẩn kỹ thuật này điều kiện tranh l ệ n h có chút lớn hắn cũng không biết hệ thống tại sinh dục lĩnh phương diện này bày trứng lại phải chăng có thể thông qua tương tự kỹ thuật đi vòng qua dựa theo lôi cựu phỏng đoán kỳ thật khả năng này cũng không lớn bằng không bằng vào lôi cựu trong tay hiện có cựu long cùng cựu long trứng trong vòng trăm năm hắn liền có thể tổ kiến một số lượng hơn vạn cựu long quân đoàn che khuất bầu trời không tập phía dưới bất kỳ kháng cự nào đều đem hôi phi l n diện đương nhiên cho dù trong lòng cảm thấy không có khả năng lôi cựu cũng sẽ ở phương diện này hơi tăng lớn một số người lực cùng tài nguyên đầu nhập cường độ vạn nhất hệ thống nó liền thật không có hạn chế đâu đón lấy lôi cựu lại đi thực nhân ma độc nhãn c ử nhân trụ sở đi l n g vòng bọn hắn bên kia ngược lại là trên cơ bản không có thay đổi gì về phần huyết tộc cũng không có đem đến ma thú trong s â n cốc huyết tộc lực lượng bắt nguồn từ máu hạt nhân căn cơ là hắc cám hướng huyết chi lực tuy nói là huyết nhục chi khu nhưng bọn hắn thuộc về vong linh thể nội không cách nào sinh ra ma hạch mà lại so với ma thú sơn cốc hoàn cảnh bọn hắn vẫn là càng muốn ở tại trong sân động nơi này là về đảo chủ đại nhân Nơi này là Yến Trường. Yến Trường. Lôi là đốt cảm, tự cửu cằm, m ì n h t ạ i ma qua sao. thú trong sơn cốc nhóm qua loại vật này sao? Trong nhóm loại sơn này cốc đó ầ u quang đột nhiên linh l e lên, hãn tự hồ nhớ tới một kiện tới ớ một t r ư c kia i l ề n không có quá để ở t r o n gia lòng tình. sự h k đó t tân thủ thôn vẫn là ba tầng chuỗi đảo thời kỳ tại tòa nào đó ở trên đảo gặp được một loại tương đối đặc thù loài chim giống như gọi kiếm thủ ngân t o a n hiến đúng chính là để cho cái này lúc ấy lôi c ử u giống như xác thực yêu cầu phía dưới thử nghiệm bồi dưỡng tuần dưỡng tới bởi vì loại này chim tính tình tự hồ tương đối cương liệt cho dù toàn bộ c h ế c sạch cũng không có chạy trốn hoặc là đầu hàng chỉ có thể lấy một chút kiếm thủ ngân toa hiến t r ứ n g chim đến bồi dưỡng tới là kiếm thủ ngân toa hiến đi thuần hóa thành công a cẩn thận hồi ức một phen t ê văn xuyên báo cáo công việc lúc tựa hồ để cập qua lại hình như không có để cập qua không nhớ rõ chỉ ít không có lưu lại rõ ràng ấn tượng đã có bộ phận thành công không qua về số lượng lôi cựu gật đầu lấy kiếm thủ bạc toa hiến ngoan cố tính loại tình huống này rất bình thường đi đi qua nhìn một chút đi vào h ế n trường lôi cựu phát hiện kiếm thủ ngân toa h ế n số lượng sát thực ít đến thương cảm c ộ n lại hết thệ cũng chưa tới mười con ngay cả h ế n trường nhân viên công tác số lượng đều so số này nhiều Lôi kiểu chú ý tới hai con cái chú con ý đây ầ u rõ ràng vài đồng vòng n g so cái khác đồng tộc tốt đẹp vài vòng kiếm thủ đẹp tốt n toa h à n công h kích thời đ i ể thể m xem một theo toàn thanh t đã kịp r ọ n giai k ế m Đây là d ma thú hóa kiếm thủ ngân toa hiến là đảo chủ đại nhân cái này hai con là năm ngoái xuân thành công tuần h hóa năm ngoái cũng chỉ thành công cái này hai con năm nay tuần h hóa bảy con trong đó bốn con chính là bọn chúng hậu đại chạy tới hiến trường người phụ trách mở miệng g i ả n giải xem ra có đ ã tuần h hóa kiếm thủ ngân toa hiến phụ trợ đối bọn chúng hậu đại tuần hóa sát xuất thành công kịch liệt n g lên kể từ đó qua cái vài chục năm kiếm thủ ngân toa h ế n quy mô liền có thể đi lên nhìn xem hai con đê giai ma t h ú hóa kiếm thủ ngân toa hiến lôi cựu trên mặt hiện hiện tiêu d u n g kiếm thủ ngân toa hiến kết cấu thân thể đặc biệt cường độ thân thể vốn là không yếu bây giờ vào đê giai ma t h ú hàng ngũ đã có một tia không trung sát thủ hình thức ban đầu suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cái đồ chơi này liền cùng phi kiếm không sai biệt lắm chỉ bất quá những n à y phi kiếm là độc lập sinh mệnh có tư tưởng của mình ý thức có thể thực hiện bản thân không chế đến mục tiêu đ ạ t kích không tệ tiếp tục cố gắng hai lòng rời đi đến trường lôi cựu một đoàn người lượn quanh một vòng lớn từ khắp một bên trở về quân doanh bảy đi ngang qua hàm bạo cùng cồn cộn nơi ở một gấu một gấu trúc. nằm trên đồng cỏ hệ vải phơi nắng hiện tại đã đến trung thu thời tiết thời tiết không thế nào nóng lên chính là phơi nắng tốt mùa những lôi c ử u chuyển lên một vòng trở lại quân doanh hơn nửa ngày cũng đã đi qua vài tòa quân doanh thăng cấp vật liệu đã vận chuyển đúng chỗ tốc độ nhanh như vậy hiệu suất cao như vậy nguyên nhân ở chỗ cách nơi này không xa liền có cái mỏ đá điều phối tương đối dễ dàng mặt khác cùng lúc kiến tạo quân doanh thăng cấp tiêu hao vật l i ệ u xây dựng tương đối hệ k h á c thống kiến trúc tới nói là rất ít vật liệu đúng chỗ lôi cựu chỉ cần g a o kim tệ liền có thể thăng cấp quen thuộc bạch quan qua đi quân doanh nội bộ làm lớn ra gấp đội nhớ tới bên ngoài từng cái quân doanh tương liên tựa hồ cũng không có bao nhiêu không gian h ơ n lưu lôi cựu vội vàng đi ra quân doanh đục lỗ nhìn lên quân doanh chiếm diện tích tựa hồ cũng không có gì thay đổi cái này tốt ma thú sơn gốc bên này thổ địa vốn cũng không phải là rất dư dả đặc biệt là quân đoàn số lượng gia tăng mỗi cái quân đoàn nhân số cũng đang tăng thêm lại thêm chủng ngừa quy mô cũng đang không ngừng mở rộng lôi cựu đang lo qua cái vài chục năm nơi này diện tích liền không đủ dùng nữa nha hiện tại tốt ở chỗ này một cái quân đoàn chỉ cần một tòa quân doanh là đủ rồi mà lại cái này quân doanh ngoại bộ quy cách vẫn là lớn nhỏ cố định có thể nói thật to hóa giải thổ địa phương di đương nhiên căn bản nhất biện pháp giải quyết vẫn là đem thu thần trụ đem nửa vì cùng không c h ọ n vẹn hai cái này trạng thái cho xóa đi chỉ bất quá lôi cửu bây giờ còn chưa đạt được bất luận cái gì manh mối q một chương ba trăm tám mươi trạng thái dị thường chương ba trăm tám mươi một trạng thái dị thường hệ thống thông cáo tích huyết cổ kiếm đảo đảo chủ thanh l i ê n nhiễm huyết khiêu chiến s cấp lịch sử dành tướng triệu vân thành công thu hoạch được triệu vân tướng hồn đem ma thú trong sơn cốc đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân cùng tiên viện quân đoàn quân doanh thăng sông cấp lôi cửu vốn đang dự định đi tới mặt tất cả thôn chấn dạo chơi kết quả quy tắc cho dù trong lịch sử triệu vân cũng không có diễn nghĩa bên trong triệu vân mạnh như vậy mà lại cho dù là diễn nghĩa bên trong triệu vân chức quan vẫn luôn không phải phi thường cao nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng rất nhiều người thích hắn lôi c ử u cũng là một trong số đó thích hắn bạch mã ngân thương thích hắn cô đơn hào hùng hiện tại triệu vân tướng hồn rơi vào người khác trong tay lôi c ử u tuy nói có điểm tâm lý chuẩn bị có thể sự t ì n h thật phát sinh tâm tình của hắn ý nguyên khó chịu vô cùng hệ thống thông cáo thần long đạo đạo chủ lý triệu tiên khiêu chiến ép cấp lịch sử g i n h tướng nhiễm mẫn thành công thu hoạch được nhiễm mẫn tướng hồn lại một cái. Lý tề văn xuyên gật đầu đảo chủ đại nhân vị bằng hữu này hay là vô cùng thông minh làm việc rất thực tế hiệu suất cũng không tệ không co ỷ vào quan hệ làm tàn rỡ đại đối phương như thế bên trên nói tề văn xuyên cũng vui vẻ làm thuận tay đơn tình dù sao hoàng hoàng đảo ngay tại tích cực mở rộng đối ngoại vật liệu mậu dịch con đường mạo hiểm giả người chơi đường dây này chính là chủ yếu phát triển phương hướng gặp thân bạch dạ đứng dậy muốn đi tề văn xuyên suy nghĩ một chút sau mở miệng thân bạch dạ đoàn trưởng nếu như không v ộ i mà trở về có thể đi trên lầu đảo chủ đại nhân nơi đó ngồi một chút thân bạch dạ quay đầu gặp tề văn xuyên đã cúi đầu bắt đầu xử lý văn kiện l ờ i mới rồi tựa hồ chỉ là hắn thuận miệng nói vừa vặn ta đích xác có quyết định này ra gian phòng thân bạch dạ thuận trên bậc thang lâu tại lầu ba thấy được canh dự ở đầu bậc thang thích vô u y thích vô cụ hai huynh đệ từ khi cửu hoàng thành thành lập đến nay thân bạch dạ cũng đã tới nhiều lần hai h u n h đều biết trước mắt mạo hiểm giả thế nhưng là đảo chủ đại nhân bằng cũng phải trước tiên ở bậc này a đến thương lượng lầu ba là đảo chủ đại nhân tư nhân không gian cho dù là tề văn xuyên la tranh trở đại nhân đến đây cũng phải thông báo trước mới có thể tiến nhập n g h e được thích vô ý báo cáo lôi c ử u đến đầu bậc thang đem thân bạch dạ tiếp vào thư phòng gặp lôi c ử u muốn pha t r à thân bạch dạ mở miệng vẫn là đến hầu nhi tự đi rượu trái cây số độ không cao cảm giác lại rất tốt lôi c ử u tự nhiên không có ý kiến trực tiếp ôm hai bình mở ra một người một bình tiếp nhận mảnh cái cổ bình xứ thân bạch dạ đánh giá một phen các ngươi trên đảo gốm xứ công nghệ rất không tệ mà lôi cựu đĩu môi đây coi là cái gì chân chính đồ tốt ngươi còn không có gặp qua đâu đồ sứ phương diện này ta thế nhưng là đặc biệt chiếu c ố qua thì tính sao dạy hạ đại lục cũng không thiếu tốt đồ sứ thứ ta bán cho người cá không được ca lại nói người cá như thế nào để cho ta nhìn một chút thôi ta ở trên đảo liền có một vị bất quá là một cái lao đầu tử không biết ngươi có hứng thú hay không nói đùa cái gì ta gặp lao đầu tử làm gì ta muốn gặp tự nhiên là mỹ nhân ngư nhân ngư công chúa loại hình ha ha cái kia ta cũng muốn gặp đáng tiếc người ta người cá tộc công chúa mới sẽ không đến ta loại địa phương nhỏ này ngươi không phải là cũng chưa từng thấy qua mỹ nhân n g ư a chính xác ta xác thực chưa thấy qua cản đường này n g u y ê n lai、like、ngươi cùng ta một cái dạng nói thân bạch dạ uống một hớt rượu mỹ môi phẩm phẩm cái này hầu nhi tiểu hương vị quả thật không tệ ngầm đầu nhìn lôi cựu lên mắt phát hiện thần thái của hắn tựa hồ có chút lười biếng ân chính là loại kia để không nổi tình trạng thái thân bạch dạ hơi nghi hoặc một chút loại trạng thái này xuất hiện trên người người khác rất bình thường nhưng xuất hiện trên người lôi cựu thật đúng là hiếm thấy thế nào làm sao cảm giác ngươi không tại trạng thái a triệu vân để thanh niễm huyết cầm xuống tâm tình khó chịu bên trong không muốn n ú c ních Ta, thân a t bạch dạ b i ế tâm tề văn xuyên vì xuyên hắn đến sao để đ lời nói nếu như mình là thanh niên nhiễm huyết nghe được lô cửu nói như vậy khẳng định bay đầu liền đi đạo chủ người chơi nhân số nhiều như vậy ngươi cũng không thể đem chỗ tốt đều chiếm kia không thực tế đạo lý ta tự nhiên minh bạch nhưng đến đầu tới vẫn là biết khó chịu a không có việc gì thay cái góc độ ngắm lại n g ư ờ i cầm xuống lưu bố lý nguyên ba cùng lý tổn hiếu tướng hồn thời điểm đoán chừng những cái k i a đối ép cấp võ tương có ý tưởng đ ả o chủ người chơi đối ngươi cũng cắn răng n lý lợi lôi cửu gật đầu nói có đạo lý có thể ta triệu vân không có a lại nói cũng không biết tích huyết cổ kiếm đảo vị trí cụ thể ở đâu nếu là thẳng đến đối phương t o à độ nếu là đối phương cách hoàng hoàng đ ả o không xa bất quá những này giả thiết tin tức hắn hết thệ không có nắm giữ người khác cắn không cắn răng ta không thèm để ý ta chỉ để ý hiện tại tự mình khó chịu a đây là vương tử bệnh a ai cho hắn quen hắn trước kia làm sao không có phát hiện vị này thế mạ như thế bản thân liếc qua thân bạch dạ t h ầ n sắc thế nào rất kinh ngạc nói thật s ắ c thực thật kinh ngạc tại chức nghiệp chiến tranh bên trong nhận biết ngươi cũng không phải dạng này không giống khi đó có chơi lượn tất cả chức nghiệp cái kia đại mục tiêu tại mỗi lần tâm tình khó chịu ta liền thông qua thay cái chức nghiệp luyện tập đến phát tiết hiện tại không có loại kia mục tiêu yên tâm loại trạng thái này cũng liền tiếp tục cái hai ba ngày đối với cái này ta đã tập mãi thành thói quen cũng không có ý định thay đổi gì liền xem như một loại ép buộc tính khổ nhàn kết hợp sau đó lại là nguyên khí trần đấy thân bạch dạ cảm giác hết sức tân kỳ hắn vẫn cho là lôi cựu trong đầu cũng chỉ có cứng rắn lá gan đâu cái gì khó chịu à, phiền muộn à, bất lực rồi các loại tâm tình tiêu cực cuối cùng đều biết chuyển hóa làm bạo lá gan thật sự là trước thế giới trò chơi bên trong lôi cựu lưu cho đám người ấn tượng chính là như thế hàn giang tuyết tại sao lại trở thành lôi cựu f a n hâm mộ là bởi vì hắn cỡ nào cường đại cỡ nào sao không phải bởi vì hắn bạo lá gan năng lực mạnh không phải nhân loại thân bạch dạ dự định một hồi trở về liền liên hệ hàn giang tuyết để nàng tới xem một chút lôi cựu trạng thái như thế ngẫm lại không chừng còn hắn có thể đem đối phương loại trạng thái này kéo dài thời gian lại co lại ngắn một chút đâu thân bạch dạ cũng thật thích triệu vân nhưng hắn cũng không phải là triệu vân f a n đối lôi cựu loại trạng thái này lý giải không được mà lại hắn cảm thấy loại này có chút cùng loại với không ốm mà d r ê n trạng thái không thích hợp lôi cựu cho nên dự định tế lên hàn giang tuyết cái này sắc khí đương nhiên nếu như bây giờ có thể có một hai chương ép cấp khiêu chiến thẻ bảy ở trước mặt ta ta khẳng định lập tức tại chỗ đầy máu phục sinh thân bạch dạ trừng mắt nhìn chiêu này khả năng xác thực biết có tác dụng nhưng thần thiếp làm không được a cho dù đoạn thời gian gần nhất bở vì lôi cựu ủ dạ t u y ể n cụm săn đoàn đang nhanh chóng bành trướng nhưng mãi cho tới bây giờ c n g săn đoàn cũng bất quá là một cái nhân số không đủ ngàn người mạo hiểm giả người chơi đoàn thể lôi cửu ném ra sử thi đồ phong ngự truyền kỳ vũ khí đổi ép cấp khiêu chiến t h ể thủ đoạn đều không có hiệu quả nhiều hắn có thể làm sao hắn cũng rất bất đắc dĩ a đối với lôi cửu ủng hộ hắn cũng chỉ có thể tận chính mình có khả năng phản hồi nhưng mình năng lực bên ngoài sự tỉnh không, không có việc gì ta cảm thấy ngươi ngẫu nhiên có thể nghỉ ngơi một chút cũng thật không tệ nghe thân bạch dạ nói ngươi gần nhất trạng thái không tốt sáng sớm hôm sau hàn giang tuyết liền dễ tới vị này cũng không phải cái gì ôn nhu nữ phan hâm mộ n g ắ m lại nàng chỗ sùng bái lại là lôi cựu b ả o lá gan trình độ liền có thể minh bạch đây không phải cái bình thường mỹ nữ cũng may hôm qua cùng thân bạch dạ hướng một trận về sau lôi cựu tâm tình đã điều chỉnh xong xem như tránh thoát một kiếp lôi cựu không nghĩ tới thân bạch dạ vậy mà dùng loại độc này kế đã ngươi bất nhân trước đây liền đừng trách ta bất nghĩa trong lòng của hắn quyết định chờ hàn giang tuyết vừa đi hắn liền cho tô hiểu tuyển pháp biểu kiện tạo thân bạch dạ giao tại tô hiểu tuyển nơi đó hắn lôi cựu danh tiếng xa so với thân bạch dạ cao hơn mà lại trò hề này hắn đã chơi qua rất nhiều lần chăm phát chăm chúng mỗi lần thân bạch dạ thỏa thỏa biết chịu một trận thu thập u hàn đại lão bản đến rồi khách quý ít gặp khách quý ít gặp hừ gặp lôi cựu âm dương quái khí hàn giang tuyết hừ lạnh một tiếng ta đây không phải bận điệu sao lại nói ta cái này bận trước bận sau không phải cũng là đang giúp ngươi kiếm tiền đúng đúng đúng v â n v â n v â ngoài miệng chịu thua kỳ thật lôi cựu biểu lộ một mực không thay đổi gì duy trì mỉm cười thản n i ê n cho dù lúc trước âm dương quái khí lúc cũng là như thế hàn giang tuyết nhất thời có chút tức giận lôi c ử u đối với hắn luôn luôn như thế như vậy khó mà tới gần trên địa cầu lúc tài nấu nướng của nàng liền phi thường tốt mà lại bản thân nàng cũng, cũng thích nấu ăn bình thường ở trong đêm ngoại trừ thăng cấp đánh quái làm rơi đổ nàng phần lớn thời gian tinh lực đều đặt ở thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn cùng hương tay liệu lên lần này tại hoàng Hoàng đào định cư được sự giúp đỡ của lôi c ử u nàng tại c ử u hoàng thành mở cái cao cấp phòng ăn c ử u vị cư chủ doanh nguyên liệu nấu ăn là c ự hình phi toa cá người không n h ầ m chính là lôi cựu từ thứ chín thương hội mua được những cái kia lúc đầu định dùng tới kéo thuyền cá lớn bởi vì tinh thạch l o luyện kỹ thuật n g o ạ i ý muốn sớm hoàn thành những này bị lôi cựu tốn không ít kim tệ mua được c ự hình phi toa cá thành gân cả dù n g lại không bằng tàu thủy bán người ta thứ chín thương hội cũng không thu tự minh ăn còn cảm thấy quá xa xỉ lãng phí tóm lại rất x o a n suýt phía trước nói qua loại cá này hương vị phi thường ngon cho dù là tại loại cá tài nguyên phong phú từng tới thừa trong biển rộng c ự hình phi toa cá cũng là có tên tuổi mỹ vị tuy nói thứ chín thương hội cùng giã đại lục có mậu dịch con đường nhưng hàng năm chạy vào giã đại lục c ự hình phi toa cá số lượng phi thường có hạn những cái kia nở cờ cao tầng đều không đủ điểm các người chơi căn bản tiếp xúc không đến. hiện tại cựu hoàng thành trình độ náo nhiệt phi phạm người chơi lưu lượng khoa trường ăn uống nghiệp tự nhưng hương thịnh bởi vì cựu hình phi toa cá cùng hầu nhi t i ể u hiện tại cựu vị cư đã thành trong thành nổi danh nhất cao cấp phòng ăn không có cách thật ăn n g o n à. tuy nói giá cả quý muốn chết có thể mỗi ngày đến đây đi ăn cơm người chơi y nguyên nối liền không dứt cựu hình phi toa cá thịt một trăm kim tệ kg căn cứ các người chơi yêu thích làm thành khác biệt món ăn các loại gia vị đều là chính hàn giang tuyết phối nguyên liệu đến từ dã đại lục các nơi đều làm ấy năm này nàng vào nam ra bắc phát hiện một trăm kim tệ kg không biết mọi người còn nhớ hay không đến lúc trước lôi cựu là lấy một nghìn kim tệ tân giá cả từ sệ dạ cạn trong tay tiến vào hai mươi đầu cự hình phi toa cá hàng tương đương với một kim tệ kg l o n g dạ hiểm độc người ta bởi vì nuôi cái này hai mươi con cá ba năm thời gian hao tốn mấy vạn kim tệ tiền ăn hiện tại trực tiếp đem giá bán để cao đến một trăm lần quả thực là phát rồ điển hình không qua những chuyện này các người chơi cũng không biết ta một trăm kim tệ kg đây chỉ là thịt cá giá cả hàn giang tuyết tại trong nhà ăn có minh sắc tiêu xuất đồng thời vạch đây là bên cung cấp hoàng hoàng đ ả o cho xuất hàng giá cả món ăn ra công phí nặng là ngoài định mức thu đối với điểm này những khách chú ý ngược lại là không có gì dị nghị khẳng định không thể để cho chủ cửa hàng tự mình thiết hương liệu lại trắng ra nhân công mà lại một trăm kim tệ thịt cá đều ra ai cũng sẽ không tỉnh k i a n ă m kim tệ vật liệu phí ra công phí đi dù sao người ta làm k i a là ăn ngon thật thú chi người ta còn xinh đẹp như vậy hai điểm này ngang nhau trọng yếu tóm lại theo k i ể u hoàng thành phát triển người lưu lượng không ngừng tăng lớn tháng trước sinh ra lợi nhuận đã triệt để san bằng hoàng hoàng đ ả o tài chính thiếu hụt ở trong đó hàn giang tuyết cựu vị cư không thể bỏ qua công lao mỗi tháng ở trên đảo chỉ là từ cựu vị cư bán đi thịt cá cùng hầu nhi cựu lợi nhuận liền vượt qua ba mươi vạn kim tệ cho nên đối với hàn giang tuyết nói vội vàng cho hắn kiếm tiền lời nói lôi cựu cũng vô pháp phản bác thân b ạ c h dạ dạ t u y ể n cùng săn đoàn phụ trách giúp hoàng hoàng đ ả o từ giã đại lục sưu tập các loại gen đúc luyện kim vật liệu cộng thêm sưu tập tình báo hàn giang tuyết thì ra sức giúp đỡ lôi cựu kiếm tiền tuy nói trong lúc đó bọn hắn tự thân cũng thu được không ít chỗ tốt nhưng làm địa vị chiếm chủ đạo một phương lôi cựu tức thời cũng phải ném ra ngoài một chút bán thưởng đối với mạo hiểm giả người chơi tới nói cơ hồ không có so trang bị càng quan trọng hơn bất quá mấy người đã lần lượt biểu thị qua l nếu như tiếp tục đưa liền không tốt vui sướng chơi đùa bọn hắn cũng sẽ không cần đã như vậy để chính bọn hắn chuẩn bị vật liệu đi đến lúc đó để edga đạo thủ cho bọn hắn chế tạo riêng sử thi cấp áo giáp tuy nói người lồn rèn đúc đại tông sư xuất thủ giá trị đồng dạng phi thường cao không qua tương đối mà nói vẫn là lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận lôi cựu là thật tâm hy vọng m ấy người mạnh lên lúc trước tặng đồ vật tăng bảo vật cũng là nguyên nhân này hắn cần tại mạo hiểm giả người chơi bên trong thành lập căn cơ có lẽ hiện tại mạo hiểm giả người chơi thực lực ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới nhưng ba trăm năm về sau đâu cựu hoàn thành Là chỉ cần cho bọn hắn biểu hiện ra bình đại tài nguyên trèo trống bọn hắn đứng độ cao tất nhiên sẽ không ngừng lên cao chờ bọn hắn tại mạo hiểm giả người chơi quần thể bên trong đứng đầy đủ cao tự nhiên là sẽ trở thành hoàng hoàng đạo cường đại căn cơ bộ tạ xì ủng tợ mạng gana trương nô sải cùng lỗ trí thâm lỗ trí xanh chỗ công thức phân tử cùng lương sân bạc hiện tại đồng dạng tuyển ra một nhóm người lạc tịch hoàng, hoàng đạo dù sao cựu hoàng thành ưu thế cùng lực hấp dẫn hết sức rõ ràng cho dù là những cái kia hòn đảo phía sau thế lực ủng hộ cũng không để ý tại cựu hoàng thành làm cái điểm dừng chân đưa tiến hàn giang tuyết lôi cựu đi vào tầng hai tìm tề văn xuyên nhìn xem tự mình nghỉ ngơi lười biếng mấy ngày nay có cái gì cần chú ý sự tỉnh hôm qua thiết lô bảo bên kia sai người đ ế n báo nói là vòng thứ hai mở rộng công trình đã làm xong thôi u công kia bắt đầu vòng thứ ba đi mục tiêu của chúng ta là đem thiết lô bảo mở rộng trở thành một tòa cỡ lớn rèn đúc chi thành mà lại hướng bắc mở rộng vừa vặn thuận tiện đảo móc phương bắc hòn đảo kêu bên trên duy nhất tề văn xuyên gật đầu kế hoạch này lôi cựu tự nhiên đã sớm cùng hắn thảo luận qua tuy nói hắn không muốn đem ưu tiên cấp liệt cao như vậy nhưng đã đảo chủ đại nhân kiên trì hắn cũng sẽ không ở phương diện này quyết giữ ý mình còn có đã vòng thứ hai mở rộng đã hoàn thành có thể để nguyên t r ở đạo mang theo thuyền đi đón người thân đảo phụ cận k i a m mười ba tòa bị lôi cựu quét ngang người chơi hòn đảo bên trong có hai chỗ ngồi mặt thu phục lấy vùng núi người lồn bộ lạc tuy nói không có giống ẹt gạ thiên phú khoa trương như vậy g e n đúc đại tông sư nhưng có tiềm lực trở thành phổ thông g e n đúc đại tông sư cũng có mấy cái g e n đúc tông sư càng là không ít. lôi cựu cũng không tính toán đợi chín năm sau mới khiến cho những vùng đất núi này người lùn lên đảo mười ba tỏa người chơi hòn đảo bên trong tiền sử di dân chẳng những có tóc vàng tộc nhân loại bộ lạc có vùng núi người lùn d ư ơ n g rậm người lùn bộ lạc có tinh linh bộ lạc những này hoàng hoàng đảo trước đó liền tồn tại hoặc là gặp qua chủng tộc bộ lạc còn có đại yêu tinh địa tinh bộ lạc sư thiếu xào h u y ệ t hai cái trước đó chưa có tiếp xúc qua sinh vật của lạc địa tinh là một loại dáng người thấp bẽ sức chiến đấu thấp lá gan cũng tương đối nhỏ sinh vật bọn hắn tướng mạo tương đối xấu xí khí lực không tin lớn cũng không quen tham gia nông nghiệp sản xuất có thể nói tại giai đoạn trước đang phát triển không được bao nhiêu tác dụng nhưng điệu tinh tay rất khéo đặc biệt là tại tương đối dụng cụ tinh vì chế tác bên trên cho nên tại tương lai ở trên đảo bắt đầu phát triển cơ giới hóa lúc lôi c ử u sẽ để cho bọn hắn hào hào làm c ô n g hiến về phần sơ c ế u tuy nói chiến lực cũng không tính mạnh cỡ nào lực tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh cùng cự long hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng dù sao cũng là không quân trong đó hình thể khá lớn còn có thể mang người càng mấu chốt là bọn chúng sinh sôi năng lực không phải cự long có thể so sánh lại thêm bọn chúng trí lực không thấp dễ dàng câu thông nếu như đem bọn hắn ma t h ú hóa k i a tổ kiến không kỵ quân đoàn cũng không phải mở a q một chương ba trăm tám mươi hai mới hoạt động quy tắc chương ba trăm tám mươi ba mới hoạt động quy tắc thời gian trôi qua nhanh chóng trong n g á y mắt năm mới lại đến trong lúc đó lại có hai cái S cấp võ tướng hai cái S cấp danh thần tướng hồn bị người chơi lấy được tay hai cái S cấp võ tướng tướng hồn là cao sùng cùng thường ngộ xuân ngũ tinh thượng tướng đảo tây điểm chi tinh cầm xuống thường ngộ xuân mà cao sùng tướng hồn bị lực lượng mới xuất hiện cầm tú động thiên đảo đảo chủ cân quắc đắc kỷ lấy được gần nhất một năm hai cái ép cấp danh thần theo thứ tự là đường triều phòng huyền linh minh triều chương cư chính ép cấp danh thần phòng huyền linh bị vĩnh hằng đạo đ ả o chủ ý phong đường đường đem tới tay hắn cũng là cho đến tận này tên thứ hai có được hai tên ép cấp tướng hồn người chơi đạo chủ t r ư ơ n g cư chính tướng hồn vào ta chủ vinh quang thanh chiến đạo dưới mắt ép cấp bí cảnh khiêu chiến ngoại trừ cánh cửa phi thường cao thống xoáy khiêu chiến bên ngoài đã ngăn cản không được đem thủ hàng đầu nhóm tiến công bước chân bất quá tuy nói danh vọng xếp hạng trước một nghìn có được ép cấp khiêu chiến t h ể người chơi đều có thể đuổi bí cảnh khởi xướng khiêu chiến nhưng trên thực tế thật sự có thể đem ép cấp tướng hồn cầm tới tay cũng chỉ có xếp hạng cao nhất kia một nhóm nhỏ người chỉ ít ép cấp tướng hồn lần đầu thuộc về đều là như thế tiếp x u ố n g cũng rất khó cải biến về phần tương lai có tướng hồn dung hợp người trong chiến tranh vẫn diện tướng hồn trở về tướng hồn tháp sau sẽ tiêu rơi nhà ai liền muốn nhìn các người chơi vận khí lần này năm mới hoạt động quy tắc lần nữa biến hóa có thể là bởi vì lôi cựu năm ngoái luyện người chơi luyện có ác hệ thống lần nữa làm cân bằng trực tiếp đem thực lực mạnh nhất một nhóm người cho ném tới siêu giai khu vực mà lôi cựu dạng này trực tiếp ném tới phổ thông siêu giai đi đầy đất khu vực hạch tâm quá đáng hơn là năm nay siêu giai nhóm đều không có bảo vật có thể thủ xử lý bọn chúng có khả năng đạt được chỉ có lấy từ bọn chúng trên người các loại tài liệu nhìn nhìn lại điểm tích lũy thương thành cái tia lở vào một siêu g i i sinh mệnh ngẫu nhiên cầu y nguyên tồn tại điểm tích lũy vẫn là năm trăm không qua mỗi người hạn mua số lượng biến thành hai cái lôi cựu xem như đã nhìn ra, hệ thống đây là cảm thấy mấy lần trước năm mới hoạt động giống hắn mạnh như vậy lực người chơi thu hoạch quá mức khoa trường cùng người chơi bình thường thực kéo ra thực lực sai biệt bộ pháp càng bước càng nhanh đã nhanh đến hệ thống đều cảm thấy không can thiệp người chơi khác đã nhanh nếu không có đường sống tình trạng cho nên đem lôi cựu bọn hắn đều ném tới quái vật cấp cao trong đống chơi máy rời đi hệ thống muốn nâng đỡ người chơi bình thường ép một chút bọn hắn những n à y ngoi đầu lên lôi cựu cũng vô pháp có thể nghĩ chứng t h ọ i đá đối hệ thống tôi nói không hài lòng ngươi có thể không tham gia dù sao năm mới hoạt động lại không cưỡng chế tham gia không có người chơi có thể giết chỉ có thể đàng hoàng giết qu điểm ấy lôi cựu ngược lại là không quan trọng hoặc là nói điểm này đối thanh l i ê n nhiễm huyết uy phong đường đường bọn hắn ảnh hưởng muốn lớn xa hơn đối lôi cựu ảnh hưởng chớ nhìn bọn họ bị ném tới phổ thông siêu dài đóng bên trong mà lôi cựu xung quanh quái vật bên trong thần thú đã bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện nhưng lôi cựu trong tay cầm cựu ca trương này cường là bài căn bản cũng không sợ hãi nếu như không phải cựu ca không có hàng bảo loại kia gần như vô hạn thể lực thiên phú kiếm điểm tích lũy hiệu suất không chừng là năm ngoái đổ sát người chơi gấp bội đương nhiên giống như là năm ngoái trong hoạt động hệ thống phái gia c h u tước xem xét tiêu hao liền rất lớn không nói dùng để đối phó siêu giai hiệu suất cũng không cao đặc biệt là lv hai loại kia phạm vi cực lớn công kích căn bản là không có cách làm sao bọn hắn làm toàn bộ địa đồ công kích biến thành trong tầm mắt full s xin lúc công kích công kích u y lực thẳng thắp lên cao cho dù là gặp được kết đội xuất hành lv hai cũng vô pháp ngăn cản hoàng hoàng đ ả o đội ngũ càn quét bước chân khác nhau chỉ là thời gian khang cự dài ngắn vấn đề nhìn xem x ế p tại đứng đầu bảng hoàng hoàng đ ả o điểm tích lũy giống như là c ư tên lửa đồng dạng từ từ dân đi lên nhưng làm thanh niên nhiệt bọn hắn cho phiền một hỏng đồng dạng bị nhầm vào vì sao ngươi cứ như vậy ưu tú? b ọ năm nay hoạt động địa đồ quái vật phi thường dày đặc như bị ném tới địa đồ vị trí hạch tâm lôi cựu căn bản không cần chủ động đi tìm những cái k i a giá quái tựa như nghe được mùi tanh cám mập từng đội từng đội chủ động đưa tới cửa vừa mới bắt đầu lôi cựu trong lòng vẫn rất cao hứng nhiều như vậy bất việc con a không cần đem thời gian l ã n g phi ở trên đường lấy loại này hiệu suất chém giết chờ hoạt động kết thúc hắn cuối cùng lấy được điểm tích lũy không chừng so với t r ư ớ c năm còn cao bất quá theo thời gian trôi qua đột kích thần thú dị tộc m a t h ú yêu quái không có chút nào giảm bớt xu thế lôi cựu trên mặt hương phấn dần dần biến mất hắn cũng đã nhìn ra chương này hoạt động địa đồ xác thực không cần chính hắn ra ngoài tìm kiếm mục tiêu điểm tích lũy thu hoạch trướng lại cũng không ở nơi này lần này hoạt động nan quan có thể là tại làm sao có thể chống đỡ càng lâu phía trên loại này không ngủ không nghỉ không dành nghỉ chiến đấu cho dù là có tính áp đạo chiến lược hoàng, hoàng đạo cũng không chống được bao lâu thời gian mấu chốt ở chỗ cựu ca thể lực vấn đề dù sao tại đối mặt số nhiều số lượng lờ vờ hai lúc hắn mới đúng tuyệt đối chủ lực nhìn ra tình huống không đúng lôi cựu tranh thủ thời gian an bài dưới trướng t h ầ y phiên nghỉ ngơi chính cựu k ban một còn lại la tranh hàng bảo bọn hắn cộng lại là ban một hai tàu thủy chuyến đổi lấy chống cự đúng vậy chống cự từ dết q u á i thu hoạch điểm tích lũy đến chống cự quái vật công kích hai loại không cùng tâm thái chuyển hóa tại vài giờ chiến đấu bên trong đã tại lôi cựu trong lòng hoàn thành chủ động biến bị động cũng là bất đắc dĩ sự tỉnh với hắn mà nói như thế nào thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy mới đúng quan trọng địa thế còn mạnh hơn người lôi cựu luôn luôn thực tế vô cùng những cái kia đi theo lôi cựu đến đây các chiến sĩ lần nữa hóa thân lính hậu cần phụ trách tuyển chọn một chút bị xử lý thần thú ma thú trông được tương đối tốt ăn chuyển về đến đun nấu sau đó giao cho thay ca nghỉ ngơi chiến lược chủ yếu nhóm dùng ăn đến chợ bọn hắn khôi phục nhanh chóng mặt khác lần này hạn giờ hiệu mang theo bốn tên tế tự t ù y hành trong đó bao quát mị hàm đạo quan g minh thần thuật bên trong có thừa nhanh thể lực khôi phục trở lại nguyên thuật năm người đ ề u biết điều này cũng làm cho bọn hắn có thể trèo trống càng lâu thời gian ban đêm thế công không có chút nào yếu bớt mà lại trong đó có không ít giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén tồn tại đến mức ngẫ phụ trách hậu cần các chiến sĩ dần dần xuất hiện thương vong nhưng thật vất vả nhịn đến hương đông chiến sĩ thông thường giảm quân số đã đạt đến hai mươi số lượng rất kinh người lúc này mới vẹn vẹn ngày đầu tiên mà thôi v y phong đường đường cuộc sống của bọn hắn đồng dạng không dễ chịu đặc biệt là trong tay siêu d i a i bên trong không có thích hợp đ ọ n chiến giỏi về quần công người chơi một ngày thời gian giảm quân số hơn phân nửa cũng không phải không có người chơi bình thường nhóm tình cảnh ngược lại là tốt một chút dù sao chỗ ở của bọn hắn người chơi cùng quái vật số lượng so càng thêm hợp lý trong thời gian ngắn còn không ngờ phát sinh bị tập kích quái vật đệ sập sự tỉnh bất quá ngoại bộ áp lực nhỏ Các c người hệ ơ i nội giết liền i cùng cạnh tranh bộ chém tranh liền tích l thống dù sao, ệ t h cũng có không g hủy bỏ i ế thú người c ơ chương nơi. chương Chương i điểm cái thiết tôi nói, liền ai liên cũng có hoạch được điểm tích cả có tích này nhất thiết định. Tổng thể tới nói, cả chương hoạt động không thống thể thu thể hoạt thể Tất Tất t Chu Chu Hệ luy Quy Bom Bom địa đồ, vị thật sự là càng ngày càng ác liệt cái này năm mới đến thời khắc từ c ũ đón người mới đến thời điểm liền không thể chuẩn bị chút nhẹ nhõm thêm vui sướng hoạt động nhất định phải đem người chơi nhóm khiến cho lao tâm lao lực gân m ệ n kiệt lực hắn mới hài lòng ngày thứ hai c h i n đấu cường độ vẫn không có bất luận cái gì yếu bất s u thế một ngày một đêm xuống tới cho dù là hoàng hoàng đ ả o mạnh như vậy nội tình cùng chiến lược cũng bắt đầu hiện lộ ra vẻ mệt mỏi cho dù có thể thay phiên lấy nghỉ ngơi loại này cường độ cao chiến đấu cũng làm cho người m ỏ i mệt đặc biệt là phương diện tinh thần thể lực cùng thương thế có thể thông qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng thần thuật đến khôi phục nhưng trên tinh thần m ỏ i mệt không có thời gian đầy đủ dài nghỉ ngơi đến làm dịu là không cách nào hoàn toàn khu trừ lôi c u không cần lên trước chiến đấu bất quá hắn trạng thái cũng không có tốt bao nhiêu lúc này hắn chính hồng lấy hai mắt nhìn chằm chiến trường hắn biểu hiện như thế là bởi vì những cái t i ê bị l đối ị địa c Có chất chiến cơ h thi thể.、Có、thể là sợ thi thể trồng chất quá nhiều ảnh hưởng đến chiến đấu. Lần này hoạt động địa đồ, gia nhập thi thể chế, thời thi quân quá qua đấu, trồng đến lần này động vong gian tử vượt thể gia đổi mới giờ, đổi mới. là sợ sẽ đồ, đ bị lôi cựu tới nói ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài những thi thể này chính là lần này trong hoạt động thu hoạch duy nhất kết quả hệ thống lại còn lệ rơi đơn giản bởi vì chiến đấu không có thỉnh thoảng kỳ ra ngoài an toàn cân nhắc các chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn mang về đồ vào phe mình trong trận thi thể tiến hành xử lý nếu không ngày hôm qua giảm quân số số lượng liền không chỉ hai mươi nhưng cứ như vậy so với lệ rơi bọn hắn thu hoạch có thể nói vẹn vẹn chỉ là chín châu mất s ợ i l ô n g nhưng làm lôi cựu cho đau lòng hỏng duy nhất có thể để cho lôi cựu cảm thấy an ủi là loại này không ngủ không nghỉ chiến đấu địch nhân thực lực còn như thế cường điểm tích lũy phiêu hồng tốc độ tương đương khả quan dựa theo loại tốc độ này quét xuống chỉ cần chống nổi hai ngày hoàng hoàng đảo năm nay lấy được điểm tích lũy liền có thể trực tiếp vượt qua năm n g á i mặt trời lần nữa dâng lên dày v ò đêm thứ hai cuối cùng là đi qua nhìn xem bảng xếp hạng đã có thực lực tương đối mạnh người chơi bị đảo thải đi ra tỷ như nói ta chủ vinh quang liên tục ba năm năm mới hoạt động vị này có thể nói vẫn luôn không thế nào thuận khả năng trời sinh cùng từ cũ đón người mới đến cái này khái niệm số xuống khắc tóm lại năm nay hắn lại là đỉnh cấp đoàn thể bên trong trước hết nhất bị đảo thải một nhóm kia không qua khác biệt chính là năm nay hắn không còn là lẻ loi một mình ngàn năm ba tức đảo dưới ánh mặt trời vàng cùng rộ đảo vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn sau đó không lâu đều đi cùng hắn năm ngoái rất cường thế vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới t r ư ớ n g hắn khủng bố kỵ sĩ đều là thích tự do chạy nam nhi đối với đứng ở một chỗ cố thủ cũng không phải là bọn hắn sở trường vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên bọn hắn còn có đầy đủ công kích không gian không qua theo số lượng của địch nhân càng ngày càng nhiều phân bố càng ngày càng dày đặc bọn hắn lại nghĩ vọt lên đến liền hưu tâm vô lực húng chi cho dù bọn hắn tọa kỵ tố chất thân thể vượt xa bình thường nữa cũng chịu không được một mực không ngừng tiến hành toàn lực công kích cũng may lần này hoạt động bị xử lý sau điểm tích lũy không còn giảm phân nửa người chơi ở giữa lẫn nhau chém giết đạt được cũng chỉ là cơ sở điểm cũng sẽ không giống năm ngoái như thế đạt được bị giết người chơi điểm tích lũy ba mươi cho nên ngày thứ hai bắt đầu người chơi bình thường ở giữa chém giết liền thiếu đi đương nhiên khả năng này cùng người chơi số lượng giảm bớt quái vật mật độ lại lần nữa để cao có quan hệ ngoại vi bọn hắn cũng cảm thấy đến từ quái vật áp lực ngày thứ ba đêm lôi cựu bên này cảm nhận được rất lớn áp lực lúc đầu hôm qua đã chậm dần chiến sĩ thông thường giảm quân số tốc độ lần nữa tăng vọt ngày thứ tư hương đông lôi cựu dưới trướng còn sống chiến sĩ thông thường số lượng đã không đủ bốn mươi đồng dạng đỉnh cấp người chơi khu vực bắt đầu lớn diện tích bằng diện nhìn ra t h ê đổi thứ nhất hơn m ộ n g ư ờ i người chơi bên trong vẫn sống sót chỉ có ba cái uy phong đường đường thanh niêm huyết cùng cân quắc đắc kỷ vị cuối cùng để lôi cựu có chút ngoài ý mới hắn còn tưởng rằng sẽ là lý thiệu thiên đâu dù sao thực lực tổng hợp bảng vị trí thứ tư bình thường không phải hắn chính là vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn đến ngồi kết quả không nghĩ tới lại là cân q u ắ c đắc kỷ lực lượng mới xuất hiện cân q u ắ c đắc kỷ đều không cần đoán danh tự này khẳng định là một vị nữ tính người chơi mà lại là một vị đối với mình m ị lực dị thường tự tin người chơi nữ nếu không làm sao dám lên loại này danh tự vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn gãy kích c h ầ m xa ngược lại để chống nổi ba ngày người đứng đầu hàng người chơi hàng ngũ đều bị hoa hạ người chơi cho ô n đồn những cái kia không có bị hệ thống điểm danh chiếu cố người chơi bình thường nhóm thời gian cũng bắt đầu gian nan theo không ngừng giảm quân số bọn hắn cũng bắt đầu lâm vào không ngừng nghỉ bị vây đánh hoàn cảnh mà lại bọn hắn chiến trường cũng xuất hiện không ít siêu d i a i thân ảnh mà lại cái này hoàn toàn là tuần hoàn đắc tính người chơi bình thường nhóm bởi vì tụ tập mục tiêu càng lớn hấp dẫn quái vật cũng liền càng nhiều vừa mới bắt đầu sẽ còn bởi vì quái vật không đủ giết mà dẫn phát các loại từ đoạn quái đưa đến chém giết đến bây giờ rất nhiều người chơi bình thường bốn phía đã hoàn toàn không có người chơi khác lâm vào trung điệp trong vòng vây một tia khe hở đều không có giống lôi cựu tuy nói hoạt động ngay từ đầu hệ thống đem hắn ném tới địa đồ khu vực hạch tâm chém giết nhưng ở địa hình bên trên vẫn là cho ưu đãi l hắn chỉ cần chú ý phía trước cùng không trung địch nhân liền thành sau lưng nhiều ít có thể yên tâm bị điểm danh người chơi phụ cận trên cơ bản đều có tương tự có lợi địa hình hoàn toàn có thể bằng chi giảm bớt áp lực nếu không đ ừ n g nói uy phong đường đường ba người bọn hắn liền xem như lôi cựu có thể hay không kiên trì đến bây giờ hắn cũng không có n ắ m chắc ngày thứ tư là người chơi bình thường đại giảm viên một ngày tuần hoàn ác tính một khi bắt đầu biết càng ngày càng khó lấy n g ă n cản ngoại trừ số ít may mắn phát hiện có lợi địa hình người chơi những n à y người chơi trên cơ bản đều không có chống nổi buổi tối thứ bốn đêm đó lôi cựu dùng một lần siêu cấp á t chủ bài cựu ca tự bạo thân là từ phượng hoàng tiến hóa mà đến chu tước cựu ca một năm có thể phục sinh năm lần thiên phú y nguyên tồn tại tại hoạt động bên trong tự nhiên cũng có tác dụng chỉ bất quá trong hoạt động cùng ngoại giới phục sinh số lần là cùng h ư ở n g đánh nói cách khác nếu như cựu ca tại hoạt động bên trong sống lại năm lần vậy hắn năm nay phục sinh số lần liền sử dụng hết kỳ thật như thế không có gì đáng ngại trên đại dương bao la đặc biệt là còn ở vào trò chơi giai đoạn trước trên đại dương bao la có thể uy hiếp thánh thú sinh mệnh đồ vật cái nào dễ dàng như vậy gặp được húng chi lôi cựu cũng không có ý định để cựu ca đem năm lần phục sinh cơ hội toàn bộ sử dụng hết chí ít biết giữ lại một lần chu tước tự bạo Quy l ự trong, được được trong khoảng thời gian này là cựu ca phục sinh thời gian trong lúc đó tự bạo lực lượng như cũ tại một khu vực như vậy tàn phá bừa bãi thẳng đến cựu ca bắt đầu phục sinh lực lượng lần nữa ngưng tụ kiềm chế bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm địch nhân mới có thể lần nữa tiến công bạch, bạch đưa điểm tích lũy sự tỉnh cho dù đám này thần thú dị tộc đầu góc khinh xuất nguyện ý đi làm hệ thống cũng sẽ không cho phép đến ngày thứ năm ban đêm cả trương hoạt động trong địa đồ ngoại trừ lôi cựu bên ngoài chỉ có chút ít vài cái tìm tới cơ hồ xem như phong bế địa hình người chơi vẫn còn tiếp tục chống cự uy phong đường đường bọn hắn không thể chịu đựng toàn quân bị diệt ngay cuối cùng một hát t r i ề u hoạt động lúc kết thúc tính cả lôi cựu hết thể chỉ có ba cái người chơi chống đến cuối cùng mỗi người thu được m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy cơ sở ban thưởng cùng một mươi i ế t địch điểm tích lũy tăng thêm ban thưởng cuối cùng lôi cựu lấy năm trăm linh tám vạn điểm tích lũy thành tích lần nữa cao cư đứng đầu bảng mà tên thứ hai thanh niên nhiễm huyết điểm tích lũy là năm mươi năm vạn hạng ba uy phong đường đường năm mươi hai v ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài lôi cựu trên cơ bản không có cái khác thu hoạch không riêng gì chiến sĩ thông thường đến cuối cùng chỉ có hắn cựu ca cùng hàm bảo vẫn còn tồn tại mặc dù có thu hoạch gì hắn cũng không có giành đi chỉnh lý mang ra ngoài dù sao hắn có thể còn sống sót nguyên nhân chính ở chỗ những cái kia bản thổ quái vật tại hệ thống quy tắc ước thúc giới không sát quang hắn tất cả thuộc hạ trước biết không tự chủ không chú ý hắn tồn tại nhưng loại hiệu quả này cũng không phải là tuyệt đối nếu như hắn nhảy ra ngoài tìm đường chết người ta cũng không để ý tùy ý một cước dâm đánh hắn cho dù không có vật thật bảo vật thu hoạch năm trăm vạn điểm tích cũng làm cho lôi cựu tương đối hài lòng. Chí có thể ít tại d ân trước tiên đem trước đó liền định tốt nhu cầu xác định được đi tăng lên nam cung thắp bốn chiều thuộc tính hạn mức cao nhất lấy thỏa mãn ra các lượng tướng hồn dung hợp điều kiện lôi cựu trên ánh mắt hạ quét hình một phen trực tiếp dừng lại ở giữa vị trí bốn cái vật phẩm bên trên chiến l ự c tinh hoa đan thống xoáy tinh hoa đan trí lực tinh hoa đan cùng chính trị tinh hoa đan mỗi loại tinh hoa đan hối đoái giá cả đều là ba vạn điểm tích lũy một cái có thể tăng lên đơn thuộc tính hạn mức cao nhất một điểm tối cao không thể vượt qua chín mươi điểm nam c u n g tác h muốn dung hợp ra c á t lượng tướng hồn ngoại trừ chiến l ự c thuộc tính bên ngoài cái khác ba loại thuộc tính hạn mức cao nhất đều nhỏ hơn ra các lượng thuộc tính ba mươi cần tiến hành tăng lên nam công tác bốn chiều hạn mức cao nhất chiến l ư c tám mươi một thống xoáy bốn mươi năm trí lực tám mươi năm chính trị bảy mươi ba ra cất lượng bốn triều chiến lược một trăm linh tám thống xoáy một trăm linh năm trí lực một trăm hai mươi chính trị một trăm mười tám trước kia chơi một chút tam quốc loại chiến lược trong trò chơi g i a cắt lượng bốn c h i ệ u thuộc tính tri hòa mỗi lần đều bị chiến lược vũ lực chỗ liên lụy nhưng y nguyên đứng hàng đầu tại hải đảo trong chiến tranh chính trị loại văn thần chiến lược không nhất định cao nhưng nếu như đồng thời treo mưu sĩ nghề nghiệp bình thường chiến lược cũng sẽ không thấp bởi vì bọn hắn có thể là pháp hệ chức nghiệp g i a cắt lượng chính là như thế cho nên hắn bốn c h i ệ u thuộc tính tương đương xinh đẹp trí lực thuộc tính vậy mà không giới hạn một trăm hai mươi lôi cựu cảm thấy có t r ư ớ quá không qua cân nhắc đến gia cát lượng tại dân gian làm hơn nghìn năm trí tuệ hóa thân cũng là không phải nói không đi qua về phần phương diện chính trị gia cát lượng xác thực rất kiệt xuất nếu như năm đó thuộc h ắ n có thể nhất thống thiên hạ hắn cũng nhờ vào đó trở thành toàn bộ quản lý toàn bộ thiên hạ thể tướng lại mở cái hai mươi tri trị loại hình phồn vinh thịnh thế hắn chính trị thuộc tính tất nhiên đ ầ y điểm không có hiệp trợ quản lý toàn bộ thiên hạ khai sáng thịnh thế lý lịch trong chính trị rất khó đ ầ y điểm đương nhiên một trăm m ư ơ i tám đã rất cao từ thực tế công việc hiệu quả nhìn lại cũng sẽ không có quá lớn khác biệt muốn cho nam cung thắc dung hợp ra các lượng tướng hồn thông xoáy thuộc tính hạn mức cao nhất cần bổ 30 điểm trí lực 5 điểm chính trị 15 điểm cộng lại hết thể 50 điểm cần 150 vạn điểm tích lũy nhiều như vậy không tính không biết tính toán giật mình lúc đầu lôi cựu còn tưởng rằng chuyện này nhiều lắm là mấy chục vạn điểm tích lũy liền làm xong kết quả mua sắm một lần vạn sự như ý cũng b ấ t quá một trăm vạn điểm tích lũy nha lôi cựu cảm giác thịt đau chẳng qua thịt đau cũng phải mua lúc trước liền làm tốt quyết định hắn không có ý định bởi vì chút điểm tích lũy thì càng đuổi n ă khỏa thuộc tính tinh hoa đan tới tay lôi c ử u lấy một viên cầm tới trước mắt quan sát một phen cái này là đan dược sao nhìn không quá giống a cầm ở trong tay có mềm mại có giãn cả viên thống xoáy tinh hoa đ a n hiện lên hơi mở trạng thái hiện ra từng tia từng tia màu trắng lôi c ử u chưa từng gặp qua đan dược như thế nào cho nên cho dù ngoại hình cùng hắn nhìn qua trong tiểu thuyết miêu tả có chỗ khác biệt cũng không thể xác định thứ này cũng không phải là đan dược tinh hoa đ a n thể tích so một quả trứng gà hơi nhỏ hơn không qua năm mươi k h ỏ a số lượng cũng đủ nam cung thác ăn một lát cũng không biết thứ này có được hay không tiêu hóa nếu như tiêu hóa tốc độ cùng trứng gà không sai biệt lắm trước mắt năm mươi khoản về sau hàn giờ hữu i cũng không nói cái gì không qua lôi cựu vẫn có thể cảm giác được vị này lại tế ti trong lòng không phải rất sung sướng người khác trung thành phần lớn tại một chút xíu chậm chạp trèo lên chỉ có hắn ngược lại là hàng một điểm đây không phải là không nguyên nhân chức nghiệp đẳng cấp kinh nghiệm chi thư người chơi không thể trang bị cho nở tờ cờ trang bị sau đó có thể tăng lên trên diện rộng chức nghiệp kinh nghiệm thu hoạch tốc độ giảm xuống phá cảnh độ khó chức nghiệp đẳng cấp càng thấp trang bị người tuổi tác càng nhỏ hiệu quả càng rõ hiển hệ lụy hiện tại vẫn chỉ là mục sư tuổi tác cũng không tính lớn dùng vật này vừa vặn nghĩ đến rất nhanh liền có thể tấn thăng tế tự nếu như đưa cho án giờ h i ể u đi dùng lao đầu tuổi tác hơn trăm tiềm lực đã cơ bản hao hết lại thêm chức nghiệp đẳng cấp đã đến đại tế ti trên cơ bản không hiệu quả gì cái này chức nghiệp đẳng cấp đã đến đại tế ti trên cơ bản không hiệu quả gì cho dù là trực tiếp hối đoái nguyên tố kết tinh đó cũng là hai vạn khối húng chi mười vạn điểm tích lũy liền có thể cực một lần mỏ bằng v ậ n khí của hắn mở ra nguyên tố kết tinh khẳng định càng nhiều mắc như vậy đối chức nghiệp tấn thăng đẳng cấp cao hiệu quả lại không rõ ràng nếu như không phải đặc biệt cần lôi cựu là sẽ không có ý đồ với nó hiện tại xem như tình huống đặc biệt lôi cựu không thể không vào tay một bản một trăm bảy mươi vạn điểm tích lũy trong c h ớ c mắt liền không có cái này đã chiếm được hắn lần này năm mới hoạt động tổng điểm tích lũy một phần ba sau đó mua sắm một lần vạn sự như ý còn cần một trăm vạn điểm tích lũy bất chi bất giác trong tay mình liền chỉ còn lại hai trăm ba mươi tám vạn điểm tích lũy rồi lôi c ử u bất đắc dĩ t o á t miệng liều sống liều chết chiến đấu năm ngày thời gian thu hoạch điểm tích lũy cũng quá không kháng bỏ ra điểm vũ khí trang bị còn có các loại tài nguyên phương diện lôi c ử u chắc chắn sẽ không trực tiếp đi hối đoái như thế tính so sánh giá cả quá thấp sản xuất tăng thêm thẻ hàng năm lôi c ử u biết xuất ra hai tấm phân biệt dùng tại tăng thêm bắp nô cùng l ú a mỹ vụ đông sản lượng bên trên không qua lúc trước tại thần đạo lập tức luyện m ộ ư ơ i ba tòa người chơi hòn đảo trong ngắn hạn không thiếu loại thẻ này về phần quân lực tăng thêm thẻ cho đến tận này hắn còn một chương cũng chưa dùng qua hắn có thể đánh thắng cho dù không cần quân lực tăng thêm thẻ cũng có thể đánh qua đánh không lại dùng cũng là trắng dùng tại quân đoàn đẳng cấp nhân số đi lên trước đó cái đồ chơi này vẫn là tích lũy lấy đi suy tư một chút lôi cựu vẫn là hoa 20 vạn điểm tích lũy mua 20 tấm sản xuất tăng thêm thẻ tuần lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao mới một vạn điểm tích lũy một trường loại thẻ này tính so sánh giá cả rất cao mà lại theo hàng o hoàng đạo các hạng sản nghiệp quy mô không ngừng mở rộng loại thẻ này thực tế sinh ra hiệu quả càng lúc càng lớn dù sao cũng là tăng thêm toàn bộ hàng đạo có thể nói bảo đảm giá trị tiền gửi tác dụng siêu cường Còn vạn, lại 218 bạn, lôi 218 kiểu dự đi ị n toàn bộ dùng để rút mỏ cùng ngâu n h h rút bộ để mỏ mua sắm ê n thường Năm ngoái, cần. rút rút thẻ. tí tô sát mỏ, là bởi vì chế tạo phá khí hợp mỏ, kim tạo lôi kiểu bởi Đi là là đều y vì qua thời gian một năm tiêu hóa thiết lô bảo bên kia đã hoàn toàn nắm giữ phá khí hợp kim chế tạo kỹ thuật đồng thời đã bắt đầu ứng dụng tại vũ khí rèn đúc phía trên phối hợp các người lùn xuất sắc kỹ thuật rèn đúc hiện tại thiết lô bảo chuyên môn rèn đúc những cái kia dùng để đối phó luyện khí người binh khí tất cả đều có ổn định phá khí thuộc tính hoàng hoàng đạo từng cái quân đoàn các chiến sĩ đều phân phối hai bộ binh khí một bộ là binh khí thường dùng một bộ là chuyên môn phá khí binh khí một khi hoàng hoàng đ ả o về sau gặp được luyện khí người kinh địch những n à y chuyên môn chế tạo binh khí liền sẽ phát huy được tác dụng lôi c ử u để thân bạch dạ làm qua điều tra thống kê phát hiện mặc kệ là g i ã đại lục còn tính là người chơi hòn đảo tóc đen loại cùng luyện khí người tỷ lệ đều là cao nhất tỷ lệ cao mang ý nghĩa về sau đối mặt luyện khí người địch nhân xác suất cao hơn cho nên hắn đây là tại phòng ngựa chú đáo là vì gia tăng hoàng hoàng đ ả o chiến lược dự trữ nội tỉnh dù sao năm ngoái một năm chỗ dung hợp hòn đảo bên trong không có bao nhiêu da dáng tài nguyên khoáng sản lấy bình nguyên những có thể trồng trọt địa hình chiếm đa số dưới mắt hoàng hoàng đ ả o vùng núi địa hình chỉ chiếm 0 đến một phần ba còn lại tuyệt đại bộ phận đều là có thể trồng trọt khu vực ban đầu quy hoạch hòn đảo vùng ven c h í ít một nửa trở lên đường ven biển dùng dây rẽ núi bao vây bởi vì đủ loại nguyên nhân cách thực hiện còn xa cực kỳ rút mỏ m ư ơ i một lần lô cựu đạt được bốn tòa cỡ lớn ba tòa cỡ trung ba tòa cỡ nhỏ nguyên tố kết tinh mỏ cùng một tòa cỡ trung y tô sắt mỏ hy vọng những n à y kết tinh trong mỏ cặn có thể nhiều chất chứa một chút sen lẫn ma lực kết tinh mỏ đi dù sao về sau bom nổ dưới nước đều muốn rửa vào ma lực kết tinh đi chế tác đáng tiếc ma lực kết tinh chỉ có thể làm sen lẫn mỏ mà tồn tại cho dù tại hệ thống nơi này cũng không thể trực tiếp được ma lực kết tinh mỏ đầu nhập vào đại lượng điểm tích lũy đến gia tăng nguồn năng lượng cùng khoáng sản nội tình lôi cửu đóng lại điểm tích lũy hối đoái giới diện cầm đồ vật trở về chỗ mình ở điểm tích lũy tiêu hết tiếp tục đứng tại vậy chỉ có thể đồ chạy nước miếng vẫn là về nhà rút t ư ờ n g đi a đúng trước đem tấm kia vạn sự như ý thẻ vàng cho dùng lần này lựa chọn phương diện kia đâu. cái k như h thể thể đột nhiên nhớ tới ma thú trong sân cốc thú thần trụ phạm vi bao trùm vấn đề hiện tại còn không rõ hiển chờ tương lai ma thú sơn cốc điểm này nơi căn bản không thỏa mãn được hoàng hoàng đạo nhu cầu tuy nói thăng cấp quân doanh có thể bên trong khuyết chương không gian nhưng lôi cựu đã thí nghiệm qua quân doanh thăng cấp cùng sở thuộc quân đoàn đẳng cấp trực tiếp móc đ ố i nói cách khác chỉ có tất cả quân đoàn đẳng cấp đầy đủ mới có thể đối lệ thuộc trực tiếp quân doanh tiến hành thăng cấp cho quân dự bị cùng đẳng cấp không đủ quân đoàn chuẩn bị quân doanh bởi vì không cách nào thăng cấp kín người hết chỗ lúc chỉ có thể tiếp tục gia tăng quân doanh số lượng mặt khác giống c h u n g ngựa t i ế n trường còn có các chủng tộc khu sinh hoạt vực những này không phải hệ thống kiến trúc càng là chiếm dụng diện tích nhà giàu dù sao lôi cựu cũng không có nắm giữ bất kỳ không gian kỹ thuật cầm lấy vạn sự như ý tấm thẻ lôi cựu cho phép hy vọng chữa trị thú thần trụ nguyện vọng chỉ chốc lát trên thần phía trên cung cấp thu thần trụ một đoạn chủ yếu tàn kiện hai cái tu bổ cần thiết bảo vật vị trí tọa độ cùng chữa trị nửa hủy không c h ọ n vẹn hai cái trạng thái biện pháp nửa hủy trạng thái đầu tiên cần tìm về kia đoạn chủ yếu tàn kiện sau đó để hai vị nắm giữ quy tắc tồn tại tế luyện 9980 m ứ c n g à y khiến cho dung hợp là một mới có thể tiêu trừ đi nửa hủy trạng thái không nói trước tọa độ kia vị trí cách hoàng hoàng đ ả o có bao xa riêng là hai vị nắm giữ quy tắc tồn tại muốn tìm đủ liền khó hơn lên trời cái gì là nắm giữ quy tắc tồn tại thần linh thánh thú cựu ca nắm giữ chính là hỏa chi quy tắc bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể đối với hắn cái này hỏa chi quy tắc nắm giữ người tạo thành tổn thương trừ phi đối phương đồng dạng nắm giữ hỏa chi quy tắc mà lại nắm giữ trình độ còn, còn cao ò n c hơn hắn mà tế luyện 9981 n g n g à y điều kiện thì biến tướng yêu cầu hai vị quy tắc nắm giữ người sở thuộc nếu như không phải hoàng hoàng đ ả o t h á n h thú ai sẽ hoa thời gian dài như vậy giúp hắn tế luyện thú thần trụ cho dù có ngoại lai tồn tại nguyện ý lôi cựu vẫn chưa yên tâm đâu vạn nhất đối phương đem chủ ý đánh tới thu thần trụ phía trên lôi đâu lôi cựu cẩu đem chủ ý đánh tới thu thần về phần tiêu t r ừ không c h ọ n vẹn trạng thái điều kiện tiên quyết là trước tiêu t r ừ nửa vị trạng thái điều kiện thỏa mãn về sau đem hai kiện bảo vật vạn thú chi tâm cùng thú thần chiếu cố tìm đến tốn hao một trăm i triệu kim tệ để hệ thống ra tay liền có thể đạt được hoàn chỉnh thần khí thú thần trụ hai kiện bảo vật t o à đ ộ vạn thú chi tâm là tại giã đại lục phía tây thú thần chiếu cố tựa hồ cách giã đại lục bờ đông cờ dạ tổ gió lốc mang không xa vạn thú chi tâm thú thần chiếu cố không có tâm lại mất chiếu cố trách không được lại là không trọn vẹn lại là nửa h ủ đâu tính cả thú thần trụ chủ, chủ yếu tàn kiện ba món đồ li ba mươi sáu chương lôi c ử u vẫn là lần đầu tay cầm nhiều như vậy ngẫu nhiên rút thường thẻ trong lòng rất là chờ mong nghĩ nghĩ trai giới ba ngày cái gì thôi được rồi nhưng một cái tắm càng cái áo vẫn là có thể làm được lần này rút thẻ quá nhiều hắn cũng hy vọng làm chút hành động lấy cái t ố t màu xem như cầu cái an tâm đi toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái trở về lôi cựu lần nữa xuất ra rút thưởng thẻ trước yên lặng hướng hệ thống đại thần cầu nguyện một phen sau đó bắt đầu rút thưởng vẫn là mù đập tờ thứ nhất ba l ầ n qua ép cấp lịch sử danh tướng hạng vũ khiêu chiến thẻ lôi cựu có chút mộng cái này là tắm rửa thay quần áo hiệu quả vẫn là hướng hệ thống đại thần cầu nguyện nguyên nhân hoặc là của hai bên quả nhiên không hổ là huyền học hắn bắt đầu ở trong lòng tổng kết thành công kinh nghiệm cảm thấy lấy trước rút thưởng kết quả không quá sáng trói hay là bởi vì tâm không thành nguyên nhân nha hhh á t á t á t cuối cùng lôi cựu vẫn là nhịn không được nhét môi cười ra tiếng một hồi lâu hắn mới chỉnh lý tốt nỗi lòng tiếp tục rút thưởng cuối cùng ba mươi sáu chương rút thưởng thẻ lôi cựu rút được hai tấm é s cấp khiêu chiến thẻ hạng vũ cùng trương lương vẹn vẹn cái này hai tấm khiêu chiến thẻ thiếu chút nữa đem lôi cựu cho mừng như điên trương lương hoàng hoàng đạo thủ tịch n ữ sĩ tham mưu trưởng phối trí tướng hồn xuất hiện cấp c cấp b phế tạm tất cả một chương cấp a phế tạm hai tấm theo thứ tự là thống xoáy an lộc sơn cùng danh thần n g mỹ trinh mậu dịch khế ước bằng chứng hai tấm thứ này trong tay mình hiện tại giống như hết t h ể có năm tấm căn cứ năm đó sẽ giả c ả n lời nói thành lập hệ thống thương hội cần thứ này cỡ nhỏ muốn một tấm cỡ nhỏ thăng cỡ trung muốn mười tấm nghe nói tại thế lực lớn bên trong tương đối quý hiếm cho nên tiếp tục gáp đáy h n g mà đi bây giờ còn chưa đến lấy ra thời điểm mặc kệ là chính hoàng hoàng đạo xây thương hội vẫn là lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc hiện tại cũng bán không ra tốt nhất giá cả võ tướng kỹ quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận hai tấm trung cấp bá thể cùng đoàn thủy đa loại trung cấp võ tướng k quân đoàn kỹ quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận một trường cao cấp quân đoàn kỹ xâm lược như lửa quân sư kỹ quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận hai tấm cấp t h ấ p l ờ i đồn đại cùng cao cấp mượn đao giết người nguyên tố kết tinh mỏ ba tòa một lớn một chung một nhỏ cự hình mỏ than một tòa cỡ lớn quạng sắt một tòa sử thi cấp đồ phòng ngự hai kiện một áo giáp một giáp da sử thi trường kiếm một nắm còn lại chính là mấy thứ vật liệu cùng kim tệ cảm ơn hân h ạ n chiếu cố những thứ này có thể nói lần này rút thưởng cũng không có rút đến cái gì mới đồ vật nhưng từ thu hoạch đi lên nói lôi cựu rất hài lòng từ s o vận khí sự t ì n h vẫn là phải dựa vào huyền học ca q một chương ba trăm tám mươi sáu chật vật hai đánh một chương ba trăm tám mươi bảy chật vật hai đánh một năm chương quân doanh truyền thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận là đối quân doanh kỹ năng thể hệ một cái hữu lực bộ cường dù sao ngoại trừ tướng hồn bổ sung bên ngoài các quân quan muốn thu hoạch được võ tướng kỹ quân đoàn kỹ cùng quân sư kỹ từ quân doanh bên trong học t ậ p là dưới mắt đường tắt duy nhất võ tướng kỹ đoàn thủy là diên thừa tự cấp thấp võ tướng kỹ kéo đào trung cấp đao loại võ tướng kỹ đối hoàng hoàng đạo tất cả quân đoàn sĩ quan chiến lực tăng lên đem sinh ra rất lớn bổ ích tại hoàng hoàng đạo từng cái trong quân đoàn đại bộ phận cận chiến chiến sĩ sử dụng vũ khí đều là chiến đ ao tương ứng các cấp sĩ quan cũng là như thế tuy nói đoạn thủy điều kiện học tập không thấp chiến lược muốn đạt tới tám mươi trong thời gian ngắn có thể tập được người cũng không nhiều nhưng bản về có tiềm lực học tập nhân số không coi là ít hoàng hoàng đạo tất cả trong quân đoàn lấy chiến đao làm vũ khí chiến sĩ cùng quan tướng số lượng là nhiều nhất cung thủ thứ hai số lượng ít nhất là lấy t r ư ờ n g thương làm vũ khí trên thực tế chỉ có bộ phận trọng trang chiến sĩ phân phối trưởng thương làm vũ khí hơn nữa còn là gần nhất hai năm mới xuất hiện cải biến chủ yếu là vì ứng đối k � binh hạng nặng công kích xâm lược như lửa tổn thương ba mươi tiến công sĩ khí m ư ờ i tiếp tục sáu mươi phút tại hàn tín khiêu chiến bí cảnh bên trong hàn tín từng dùng qua cái này cao dài quân đoàn kỹ lúc ấy làm ấy cái cao dài trạng thái loại quân đoàn kỹ cùng một chỗ vẩy ra tới xâm lược như lửa chính là một trong số đó loại trạng thái này loại quân đoàn kỹ kỳ thật dùng tốt phi thường tăng thêm khả quan đối quân thế tiêu hao tương đối ít tiếp tục thời gian cũng không tính ngắn mấu chốt nhất là thời gian xi đi không dài chỉ có ba giờ tương đối đáng tiếc là điều kiện học tập rất cao yêu cầu có thống xoái trước nghiệp thống xoái giá trị không thua kém chín mươi điểm ở trên đảo ngoại trừ có được tướng hồn còn không có một người có thể đạt tới yêu cầu này cũng không phải nói không có cái này tiêm lực thông xoáy giá trị hạn mức cao nhất không đủ chỉ là thuộc tính trưởng thành cần thời gian trị số càng lên cao trưởng thành cần thời gian cũng liền càng dài nếu không thần đảo những cái kia chiến lược phá một trăm thần điện vậy nhóm cũng sẽ không thuần một sắc dâu riêng một năm lớn cái này lôi c ử u cũng không có gì tốt biện pháp tuy nói có thể dùng điểm tích lũy hối đoái thuộc tính tinh hoa đan nhưng ba vạn điểm tích lũy một viên giá cả lôi cựu có thể tiêu phí không dạy nổi nếu như không phải muốn cho nam cung thác dung hợp ra cắt lượng tướng hồn lôi cựu căn bản liền sẽ không hoa số tiền kia hai quân sư ký cấp thấp lời đồn đại là nhằm vào q u â n tâm giao động sĩ khí cũng không phải là giảm xuống một đợt sĩ khí liền xong việc người quân sư này kỹ là tiếp tục hình duy trì thời gian là cả tràng chiến đấu trừ phi buộc phát sĩ khí dâng cao trạng thái hoặc là bị cái khác quân sư kỹ xua tan hiệu quả nếu không chiến sự cháy bỏng hiện lộ xu hướng suy tàn đều có thể gây nên q u â n tâm dung chuyển dẫn phát không lường được hậu quả mượn đau giết người người quân sư này kỹ có chút làm người buồn nôn bởi vì có thể trực tiếp mượn dùng trong tay địch nhân vũ khí đến phản đà thương địch thủ người đương nhiên những người khác cũng được chỉ cần tại cùng một mảnh trong chiến trường sở dĩ nói kỹ năng này buồn nôn mà không phải sát thương mạnh cỡ nào là bởi vì loại này mượn dùng cùng khống chế cường độ cũng không tính lớn chỉ cần toàn lực ngăn cản cái này đau lúc không mượn được nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong n y mắt tại giết chóc không ngừng trên chiến trường vũ khí trong tay của mình đột nhiên không nghe sai khiến thậm chí phải ngã thương thí chủ là rất trí mạng ngươi hết sức khống chế vũ khí trong tay đồng thời địch nhân cũng sẽ không đứng ở một bên đàng hoàng quan sát đương nhiên ngoại trừ trực tiếp lực sát thương không đủ bên ngoài mượn đau giết người còn có ngoại trừ cá biệt trực tiếp sát thương quân sư kỹ bên ngoài thống nhất k u y ế điểm thời gian si đi quá dài ba thiên tài có thể sử dụng một l đem lấy được mấy món trang bị ném tới hậu cần sở về phần cuối cùng phân phối cho ai kia là hậu cần sở công việc lôi c ử u không c ă n giận dự gọi tới h ạ n dở hiệu đem chức nghiệp đẳng cấp kinh nghiệm chi thư giao cho hắn nói rõ cách dùng sau đó lão đầu hí ha hí hường đi hẳn là tìm hệ lì đi h ạ n dở trước đó hạ xuống đi k i a m ộ t điểm trung thành trong nháy mắt tăng trở lại nhìn lôi c ử u thẳng lắc đầu muốn hay không như thế hiện thực nhìn xem bên cạnh k i a bao trùm thuộc tính tinh hoa đan lôi cựu không có đem nam cung thác gọi tới hắn dự định thuận đường ra ngoài đi một vòng khảo sát một chút tình huống cụ thể nhìn xem đem cực đến những cái tia mỏ đều đặt ở ch tuy nói ngồi trong nhà hắn liền có thể trực tiếp điều ra hoàng hoàng đạo lập thể mô hình sau đó trực tiếp đem mỏ bỏ vào nhưng ở trên đảo nhân công làm việc vết tích thì như nói mỏ đá sửa xong con đường n h ư n g cũng sẽ không tại giả lập mô hình bên trong hiện hiện cho nên lôi cựu cần thực địa khảo sát một phen đi vào ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim lôi cựu đem bao trùm thuộc tính tinh hoa đan giao cho nam cung thác cũng để hắn làm trường ăn một viên thế nào có thể liên tục ăn sao nam cung thác lắc đầu cần tiêu hóa cảm giác một ngày chỉ có thể ăn một viên một ngày ăn một viên đây chẳng phải là nói còn phải chờ năm mươi ngày tiếp cận gần hai tháng cũng không tính ngắn thuộc tính này tinh hoa đan lại có dạng này ẩn hình hạn chế không thực tế phục d ụ n g một phen căn bản cũng không biết ta xem ra hệ thống cũng không phải đem bất kỳ vật gì đều phóng tới bên ngoài về sau cần thiết phải chú ý bên này còn muốn tiếp tục chờ đợi một trận lôi cựu cũng liền không có đem ra các lượng tướng hồn lấy ra đi vòng đi khu mỏ c ả c h ỗ thực tế thăm dò một phen về sau đem trước cực mỏ đoạt được toàn bộ an bài xuống sau đó lại chạy tới quân doanh tìm vương bất cầu cùng cựu ngao ngày mai khiêu chiến h ạ vũ bí cảnh hắn dự định để cho hai người bên trên cựu ca phụ trách á c trận hai người binh khí đều đã tới tay vương bất cầu cũng có xích thố hai đánh một tình hôm d hẳn là có thể cùng hạng vũ khoa tay một phen hôm sau hạng vũ khiêu chiến bí cảnh bên trong vương bất cầu cùng cựu nao s o n g chiến hạng vũ cựu nao chiến mã còn không có bồi dưỡng thành công chỉ có thể bộ chiến ảnh hưởng khẳng định là có nhưng là tại hai đánh một tình huống dưới hạng vũ cũng vô pháp lợi dụng điểm này nhằm vào cựu nao bàn về lực cánh tay lữ b ố tại tất cả tam quốc trong hàng tướng l ã n h đó cũng là số một số hai đáng tiếc đối mặt hạng vũ cùng lý nguyên bá hai cái này bên thái lực lượng của hắn cũng không phải là như vậy đủ nhịn nguyên nhân cùng trước đó nói bọn hắn là tại hai đánh một h ạ vũ đồng dạng không cách nào nhờ vào đó chế tạo ưu thế đến hữu hiệu đ ba người ngươi tới ta đi chiến làm một đoàn đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm bên thai không dứt hạ n g vũ bá vương thương cùng tần quỳnh hấp thủy đề lô thương đều thuộc về trọng thương thế đại lực trầm cùng phương thiên họa kích liều mạng phía dưới đều không có chút nào bị mẹ mở dấu hiệu không qua tại đối mặt cửu nao truy lúc cho dù là hạ n g vũ cũng phải dựa vào một chút kỹ xào đến hóa giải dù sao đối phương kêu một đôi truy thực sự quá nặng đi cuối cùng hai đánh một hai người vẫn là thắng chỉ bất quá bỏ ra một tổn thương một vong đại giới nếu như cửu nao có n g a có thể thựa kết quả cuối cùng hẳn là hai người trọng thương cầm xuống hạ vũ nhưng ở dành riêng cho hắn t ọ a kỵ bồi dưỡng được trước khi đến bình thường cấp thấp ma thú ngựa căn bản con không động hắn kia hai thanh truy mà lại thân là hoa hạ trong lịch sử đ ỉ n h phong nhất vũ lực hóa thân hạ n g vũ cường đại là toàn bộ phương vị lực lượng tốc độ kỹ xảo khí thế tất cả đều ở vào đình phong nhất hiện tại nhìn xem vị này tướng hồn rơi vào trong tay mình lôi c ử u lập tức can tâm làm mới hệ thống thông cáo phát ra toàn bộ biển cả tránh không được lại là một trận kịch liệt tiếng vọng dung chuyển dù sao đây không phải là người khác đây chính là bá vương hạng vũ a trương lương bí cảnh trên cầu nhận sách cùng ngày lôi c ử u tại diễn đàn bên trên bị đổi xưng hảo thứ một đảo chủ cái danh hiệu này bị vứt qua một bên hiện tại mọi người thảo luận lôi c ử u lúc đều biết tăng thêm một cái đầu ngậm hệ thống thân nhi tử không có cách nào à người ta thực sự quá không ra gì chỗ tốt đều bị một mình hắn cho chiếm đi khỏi cần phải nói chỉ là lấy được h ạ n g vũ lựa bố lý nguyên ba cùng lý tồn hiệu bốn người khiêu chiến t h ể vậy liền không là bình thường vận khí có thể giải thích mặc kệ là mua vẫn là rút có thể đem bốn vị này có được dũng quan thiên hạ thiên phú đình phong võ tướng tướng hồn báo tròn đều khiến người cảm giác trong đó có một cỗ tối tăng chi lực tại cung cấp trợ giúp cho nên hệ thống thân nhi t ử thuyết pháp này ứng thế mà ra trong đó sen lẫn nước ao kiến thị phản phất đã nồng đậm đến có thể thông qua diễn đàn rót vào hoàng hoàng đ ả o đem lôi c ử u b a o phủ trình độ khuya về nhà nhìn thấy diễn đàn bên trên bình luận lôi c ử u sắc mặt hơi đen tự mình thân có hoàng chi khí cứ như vậy toàn bộ bị cắt thành hệ thống công lao cái gì hệ thống thân nhi tử hắn thường xuyên bị hệ thống hô tô a giống như t ô vũ lôi cựu trong tay tạm thời không có thích hợp dung hợp hạng vũ tướng hồn nhân tuyển dung hợp chỉ có thể chờ một chút chương á i này cùng cao t lương bí cảnh khiêu chiến chỉ cho phép lôi cựu mang theo một đơn vị t i ế n bảo, suy nghĩ liên tục lôi cựu cuối cùng quyết định vẫn là mang theo cựu ca đi vào dù sao mấy cái khác cái cao chiến lược đầu góc cũng không thể so với cựu ca càng dễ sử dụng hơn chiến lược càng là không bằng lại thêm cựu ca còn có thể bay tổng hợp năng lực ứng biến mạnh nhất lôi cựu mới có thể lựa chọn hắn tùy hành cùng lôi cựu dự liệu không sai bị lắm chương lương bí cảnh k ê u chiến tình cảnh là trên cầu nhận sách cố sự g i ả n g chính là hoàng thạch công cố ý làm khó dễ trương lương lấy khảo nghiệm tâm tính h a i lòng hậu chuyện thái công binh pháp sự tỉnh tình cảnh trở lại như cũ độ rất cao lôi cựu bị đưa vào bị làm khó dễ nhân vật vừa ra trận lôi cựu phát hiện tự mình đang đứng tại một cây cầu đầu cựu ca thân thể thu nhỏ ở tại trên vai của hắn bốn phía dò xét một phen nghĩ đến nơi này chính là tòa kia di cầu rất nhanh một cái thân mặc vải thâu ngắn bảo l á o giả từ bên cạnh hắn đi q u a lúc trực tiếp đem giày cởi ra ném tới dưới cầu sau đó ngạo mạn quay sang tiểu tử xuống dưới cho ta nhặt giày tuy nói biết cố sự này trước sau nội dung nhưng tự mình kinh lịch sau đó lôi cựu vẫn là tránh không được một trận ngạc nhiên l ã o nhân già vô duyên vô cớ ngươi cái này thật không phải đang muốn ăn đ ò n sao lôi cựu cảm giác nếu như không phải sớm biết đây đều là khảo nghiệm nếu là trong hiện thực có loại sự tình này phát sinh trên người mình hắn khẳng định là không nhịn được đánh người tự nhiên không có khả năng mặc dù tức nhưng còn không đến mức nhưng bị tức giận mà đi là khẳng định không có cách nào a ngươi cũng không nhìn một chút dưới cầu dòng nước tốc độ đặc m e o cùng hồng thủy vỡ đê ngài kia dày vải rách qua trong dây lắt liền không còn hình bóng để cho ta đi nơi nào cho ngươi nhặt làm vài cái hết sâu khuyên bảo tự mình phải tỉnh táo lôi cựu mở miệng lao trượng g i à y đã bị cuốn đi tìm không thấy không bằng ta mua cho ngươi một đôi mới như thế nào nhìn ngươi tuổi quá trẻ làm sao ánh mắt lại có vấn đề g i à y của ta đây không phải là tại trên sông tung bay thế này ai lôi cựu quay đầu thuận lao giả ngón tay phương hướng nhìn lại đ ầ u đen rau uống thật đúng là lại nói ngươi vậy vẫn là g i à y sao xem nước chạy xiết như không a cái này khiêu chiến bí cảnh thật sự là khiêu chiến tam quan trong thành sẽ có một đầu gạo thét lao nhanh dòng sông nếu quả thật rằng này con sông này một ngày không biết muốn thôn vệ nhiều ít mạng người cuốn vào cũng đừng nghĩ trở ra một đôi giày vải rách cũng có thể vào nước không chìm l i ê n số liền nhau xưng vĩnh viễn không đắm chìm t à u tì tạ n g h i ệ h đều xong đời ngươi một đôi giày vải dựa vào cái gì tốt ta t r ứ n g t r ọ i đá đã kịch bản như thế hắn nhẫn loại tình huống này dễ nhận thấy để cựu ca ra tay nhặt giày sẽ có vẻ tâm ý không thành hắn chỉ có thể tự mình đi nhặt cũng may hắn có cánh chuyện này độ khó không lớn mở ra cánh lúc lôi cựu q u a y đầu nhìn lao giả liếc mắt phát hiện sắc mặt hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng dễ nhận thấy hắn chỉ yêu cầu tự mình tự mình đi nhặt giày về phần thủ đoạn hắn cũng không thèm để ý bay qua đưa tay đi sách giày kết quả lập tức không có cầm lên đến kém chút bị mang vào trong sông lôi cựu dối ra hai tay níu lại dày vải dùng sức đi lên nâng kết quả phát hiện dưới dậy mặt treo một cái xấu xí quái vật bị quái vật nhìn chằm chằm lôi cựu trong lòng giật mình suýt nữa trực tiếp đem giày vứt cũng may lôi cựu không phải lẻ loi một mình trên bờ vai cựu ca đột nhiên há miệng một đạo hỏa diễm phương ra trong nháy mắt đem đối phương đốt cháy hầu như không còn tiến hóa thành chu tức sau đó cựu ca đối với hỏa diễm không chế càng thêm thuận buồm xuôi gió trên g i y không có chút nào thiêu đốt vết tích quý nước mới song phương ánh mắt đối đầu lôi cựu theo bản năng, dùng vạn hóa kỹ năng giám định. không qua bởi vì toàn bộ quá trình rất ngắn lôi cựu cũng đành phải đến một cái quỷ nước danh sưng cùng một trăm chiến lược lấy lại tinh thần lôi cựu trong lòng p h a n h phanh trực n h ả cái này khảo nghiệm cực kỳ âm hiểm dày phía dưới dấu quỷ nước ai nghĩ chiêu số may mắn lần này mang chính là cựu ca tùy hành nếu không mới khẳng định trực tiếp bàn giao ở nơi này bí cảnh khiêu chiến cũng trực tiếp thất bại đem giày vải mang về đầu cầu lôi cựu đem giày đưa tới l ã o trượng giày đã thu hồi cho sau đó không ra lôi cựu sở liệu lão giả đem chân vợi nhấc chân niết lên mang vào cho ta nhìn đối phương trên chân dâng lên nhân â n chi khí lôi cựu nháy mắt mấy cái lại nói bây giờ thời tiết như thế khô giáo ngài làm sao nuôi ra một cước này cá ướp mới vị nhân vân chi khí được rồi nếu như nơi này là trước mắt vị này hoàng thạch công lão đầu bí cảnh hắn lập tức bỏ gánh không làm nhưng nơi này là trương lương khiêu chiến bí cảnh vì trương lương tướng hồn hắn tiếp tục nhẫn ai vì sao lần này bí cảnh khảo nghiệm hắn là hóa thân trương lương đâu nếu là hóa thân hoàng thạch công tốt biết bao nhiêu làm khó dễ người cái gì hắn thích nhất bị người làm khó dễ mà cố nén trong dạ d à y rời sông lấp biển cảm giác lôi cựu cho lão giả mang dậy vào sau đó nhìn lão giả cười dài mà đi cũng không biết đối phương là đang cười cái truy lại qua nửa ngày tựa hồ là cảm giác đùa nghịch hài lòng lão giả trở về phê bình một câu trẻ con là dễ dạy sau đó để hắn sau năm ngày d ạ n g sáng tại trên cầu chờ hắn tiếp lấy hình tượng một lần sắc trời lờ mờ trực tiếp chuyển đến sau năm ngày d ạ n g sáng lôi cửu đứng xa xa nhìn nơi xa đầu cầu thân ảnh mơ hồ cảm thấy minh bạch đoạn này nhất định phải dựa theo kịch bản đi hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp đến sớm có thể hệ thống căn bản không cho hắn cơ hội sau đó chính là tiến đến n i n đón một chầu thoá m ạ n lại là năm ngày ước hẹn lần thứ hai sắc trời càng tối chút dễ nhận thấy so với một lần trước càng sớm hơn điểm cũng không có cái gì chứng d ụ n g lão giả thông lệ đến sớm vui sướng lần nữa phun ra hắn một mặt hứng đông lúc lưu lại sau năm ngày gặp lại ước định hồng quang đẩy mặt mà đi xuất hiện lần nữa lần này trời hoàn toàn tối đen đến đưa tay không thấy được năm ngón cái gì ánh trăng tinh quang ánh đèn một mực không có còn tốt lôi cựu tự mang thiết bị c h i ế u sáng cựu ca bài mặt trời nhỏ đục lỗ nhìn lên hoắc bốn phía những này đang từ trong nước sông hướng ra bọ sẽ không đều là quỷ quái a hẳn là cầu kia hạ không phải nghị thủy mà là hoàng tuyển vạn hóa kỹ năng quất ngang một con lờ v hai mười sáu con lở vờ một siêu d a i quỷ quái lôi cựu trong lòng dơ ngón tay giữa lên hệ thống ngươi đủ hắc sơn đen mà đen hoàn cảnh bên trong ngươi mai phục nhiều như vậy quỷ quái cũng may tại cựu ca mặt trời nhỏ trước mặt đây hết thể đều là phù vân hỏa d i ễ m q u a đi tan thành mây khói sau đó lôi cựu cạn đợi đến trời sáng t r a n g lão giả mới xuất hiện lộ ra một bộ hoa cúc khuôn mặt t ư ơ i cười từ trong ngực móc ra một bản trang địa có chút n h i ễ u sách như lai thần trưởng không, không đúng là thái công binh pháp lão giả bàn giao một phen ngọn nguồn sau rời đi lôi cựu vốn định lật ra trong tay q u y n kia thái công binh pháp nhìn xem bên trong ghi lại nội dung kết quả không đợi hắn lặn ra thấy hoa mắt hắn về tới tướng hồn tháp trương lương khung hình trước đó thứ thái công binh pháp không phải liền là sáu thao nha có gì không dạy nổi không nhìn liền không nhìn ai phen này dày vỏ không có chút nào vui sướng cũng may có trương lương tướng hồn an ủi tâm linh của hắn nghĩ đến cái này lôi cựu lập tức vẻ mặt tươi cười q u y một chương ba trăm tám mươi tám đệ nhất quân sư chương ba trăm tám mươi chín đệ nhất quân sư trương lương tướng hồn tới tay lôi cựu trực tiếp đem nó giao cho một mực phụ trách quân cơ xử sự, sự vật ninh bất ngữ ninh bất ngữ bốn triều thuộc tính hạn mức cao nhất chiến l ư c tám mươi tám thống soái năm mươi ba trí lực chín mươi lăm chính trị sáu mươi mốt d u n g hợp trương lương tướng hồn hoàn toàn không thành vấn đề thính danh ninh bất ngữ trương lương chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác ba mươi trung thành chín mươi ba trạng thái phổ thông chức nghiệp ngưu sĩ chiến l ự c một trăm m t ư ơ i một trăm m ư ơ i thống soái bảy mươi bảy mươi trí lực một trăm hai mươi một trăm hai mươi chính trị chín mươi chín mươi thiên phú liệu trước tiên cơ l v ba theo quân lúc tác chiến ba hai mươi lăm tỷ lệ khám phá địch quân, quân sư kỹ Quân trận, bày i tiếp bài hiệu trừ tỷ trực trừ trận theo địch địch quân quân quân quân quả. dụng sử sư ký, kém lệ b mưu nghĩ kế l và ba theo quân lúc tác chiến đối chung quanh địa đồ tin tức nắm giữ trình độ càng cao càng dễ dàng suy đoán ra quân địch hành động cùng mưu đồ đối phe mình hoàn toàn t r ư ờ n g khống bộ phận t r ư ờ n g khống đã dò xét khu vực phát hiện địch quân bộ đội đóng quân hành động lộ tuyến những tỷ lệ ba hai mươi năm ba mươi năm ba năm thần cơ diệu toán l và ba căn cứ nắm giữ tin tức diệu tính thiên cơ sẽ không bị bất luận cái gì không có đủ vốn thiên phú hoặc vốn thiên phú đẳng cấp không bằng người lạnh lén bên trong chỗ bố trí thiết cả bẫy n g u thân lờ v hai am h i ể u sâu bo bo giữ mình chi đạo hàng năm có hai lần thế thân có thể không tổn hại né qua trí mạng thương hại năng khiếu nhu lược đại tông sư một trăm cấp một trăm chế định nhu lược chiến lược chấp hành hiệu suất một trăm phá hư độ khó một trăm linh năm sử dụng quân sư ký lúc hiệu quả một trăm chiến thuật đại tông sư chín mươi cấp chín mươi thống binh theo quân lúc chiến đấu chiến thuật hoàn thiện lĩnh chấp hành lĩnh đ ể cao chín mươi kỹ năng liệu tinh hỏa vũ ba mươi ba mươi cấp ba mươi đỉnh cấp hỏa hệ pháp thuật triệu hoán đại lượng hỏa nguyên tố ngưng tụ thành số nhiều hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống tạo thành r ộ n g v ự c hỏa hệ đà kích thổ lưu quy táng ba mươi ba mươi cấp ba mươi đỉnh cấp thổ hệ pháp thuật triệu hoán đại lượng thổ nguyên tố cải biến chỉ định khu vực địa chất đặc thù khiến cho trở thành lưu động trí đất có thể mai táng hết thảy quân sư kỹ l ử a má tính thần hỏa má tính mượn đao giết người thủy hỏa vô tình có thể lợi dụng địa hình triệu hoán đại hỏa hoặc hồng thủy công kích vốn kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong chỗ bộ đội thủy hệ hỏa hệ hai hệ kỹ năng đem nhận ra chỉ tổn thương năm mươi man thiên quá hải trong thời gian ngắn che đậy bất luận cái gì dò xét thủ đoạn tới gần địch quân một cây số bên trong mất đi hiệu lực tiếp tục thời gian sáu mươi một nghìn kỹ năng bao trùm người mấy phút cd năm ngày Chú thích, bao trùm nhân số không đủ một nghìn người lúc tiếp tục thời gian dựa theo một nghìn tính toán bốn bề thọ địch kỹ năng tiếp tục thời gian bên trong quân địch sĩ k h í tiếp tục hạ xuống có thể bị công kích đánh gãy tiếp tục thời gian hai mươi bốn giờ cd hai mươi bốn giờ ngưu thánh trương lương chuyên môn quân sư ký thời gian thi triển bên trong quân địch không cách nào phóng ra quân sư ký đã thả ra quân sư ký hiệu quả sẽ bị chặt đứt phe mình quân đội tất cả pháp hệ năng lực công kích gấp b ộ i tiếp tục thời gian một giờ cd hai mươi bốn giờ minh tưởng cảnh giới thần minh cạn minh sâu minh nhập định sâu định tĩnh định tâm minh thần minh trang bị không toa kỵ không nhìn chằm chằm trương lương thuộc tính lôi cựu vớt c ằ m liệu trước tiên cơ rất để cho người ta nháo tâm một loại thiên phú a khám phá ngược lại là không quan trọng nhưng có tỷ lệ trực tiếp bài trừ cái này có chút quá mức đi cưỡng chế tính bài trừ có chút không nói đạo lý a đặc biệt là quân trận đừng nhìn tỷ lệ không lớn nhưng cái nào quân trận không phải quân đội trưởng kỳ thao luyện lên ngươi một cái tỷ lệ xuống tới người ta quân trận hiệu quả trực tiếp bị ngươi nhìn không có phải biết lôi c ử u từ thần đảo lấy được thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là một loại đẳng cấp phi thường cao quân trận ra cắt lượng bắt quái trận cũng là một loại quân trận bày mưu nghĩ kế ân hiệu quả đã cùng dạ đã không sai biệt lắm cùng võ tướng kỹ quân đoàn kỹ khác biệt những quân sư này kỹ tác dụng cũng có chút thiên kỷ bách q u á i xem ra hắn nắm giữ tin tức còn xa xa không đủ còn có rất nhiều có thể ảnh hưởng tình hình chiến đấu chiến quả đồ vật không có vào tay tương lai phát sinh đại quy mô chiến tranh lúc những quân sư này kỹ hiệu quả hắn đều cần cẩn thận đề phòng hắn cần mau chóng đem tất cả cơ sở trung cấp cao cấp quân sư ký hiệu quả hiểu rõ mới có thể làm tốt tính nhắm vào an bài làm sao làm m ì n h b ạ c đâu đương nhiên là lấy tới tất cả trừ đặc biệt bên ngoài quân sư kỹ quân doanh chuyển thụ giấy chứng nhận tư cách chỉ có phía bên mình đều nắm giữ mới có thể tốt hơn nghiên cứu khắc chế hoặc là ứng đối phương pháp về phần trương lương chuyên môn quân sư kỹ mưu thánh nhìn hiệu quả tựa hồ nhưng thật ra là rất làm người buồn ôn tương đương với đơn phương c h ầ m mặc đối phương quân sư thả không ra quân sư kỹ quân sư tác dụng chẳng qua là một cái đơn binh pháp sư mà thôi cùng hàn tín bọn hắn chuyên môn quân đoàn kỹ khác biệt ngưu thánh cũng không có cùng loại với giới t r ư ớ n g nhân số đạt tới năm vạn mới có thể có hiệu quả hạn chế như thế điều kiện giống chuyên môn võ tướng kỹ thu hoạch được sau liền có thể trực tiếp sử dụng cùng võ tướng thống xoáy hai cái chức nghiệp khác biệt như sĩ thiên phú và kỹ năng cũng không cần quản lý quân đội chỉ cần ở vào theo quân trạng thái liền có thể có hiệu lực nhìn dung hợp trương lương tướng hồn về sau ninh bất ngự thuộc tính danh sách lôi cựu cảm thấy về sau hơi lớn một chút đối ngoại chiến tranh vẫn là đem hắn cho mang lên đi hệ thống thông cáo tích huyết cổ kiếm đạo đạo chủ thanh niên nhiễm huyết thành công đem hòn đảo tấn thăng cấp năm mới vừa qua khỏi thanh l i ê n n h i ệ m huyết liền cho biện cả một kinh hỷ kế hoàng hoàng đ ả o sau đó rốt cuộc xuất hiện tòa thứ hai cấp sáu hòn đảo đồng thời cũng mang ý nghĩa tích huyết cổ kiếm đ ả o cũng có thể kiến tạo mạo hiểm giả người chơi thành trì tạo dựng phó bản bẩy chỉ bất quá so với hoàng hoàng đ ả o kia càng ngày càng khổng lồ ép cấp danh tướng phó bản bẩy tích huyết cổ kiếm đ ả o bên kia lực hấp dẫn rõ ràng phải kém rất nhiều cũng không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạo hiểm giả t i ế n đến lại có bao nhiêu người chơi chọn lưu lại thậm mong tích huyết cổ kiếm đạo biết càng nhiều n h ư ờ n lợi dù sao tiên thiên trên điều kiện muốn so hoàng hoàng đ ả o không kém ít muốn hấp dẫn mạo hiểm giả người chơi tự nhiên chỉ có thể giảm xuống tiến vào phó bản thu lấy phí tổn kỳ thật những này quan sát mong đợi người chơi bên trong đại bộ phận cũng không phải là thật muốn đi tích huyết cổ kiếm đ ả o bọn hắn muốn là hoàng hoàng đ ả o bức bách tại cạnh tranh áp lực chủ động giảm xuống phó bản vé vào cửa giá cả xem hết diễn đàn bên trên động thái lôi cựu nhất miệng hạ giá ha ha hắn không có tăng giá cũng không tệ rồi bất kể nói thế nào cựu hoàng thành ưu thế tại kia bảy biển đâu cũng không phải chỉ là một điểm tiền vé vào cửa liền có thể xâm bằng cho dù thanh l i ê n nhiễm huyết nguyện ý đem phó bản miễn phí mở ra hắn cũng hướng không đi ách s ắ c thực có thể sẽ lôi đi một phần nhỏ người coi như như thế lôi cựu cũng sẽ không giảm xuốn g phó bản vé vào cửa giá cả một khi lâm vào ác tính cạnh tranh tuần hoàn lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là hoàng hoàng đ ả o theo cái khác đ ả o chủ người chơi trên lãnh địa mạo hiểm giả thành thị không ngừng thành lập đối hoàng hoàng đ ả o ảnh hưởng là không thể tránh khỏi dù sao không còn là lựa chọn duy nhất cho dù lựa chọn khác có thể sẽ hơi kém điểm lôi cựu cũng vô pháp ngăn cản dòng người phân lưu bất quá bởi vì giai đoạn trước rất thành công cựu hoàng thành cơ bản bản k Cả v ù hoàng hoàng năm nay năm mới hoạt động hệ thống tương đương với tặng không kê hai cái phổ thông siêu giai ngẫu như cầu lôi cựu vậy mà lại mở ra hai đầu cựu long một đen một đỏ nhìn như vậy đến tương lai hoàng hoàng đạo cựu long bộ đội thành hình sau số lượng vượt qua một trăm linh hoàn toàn đều có thể a sau đó một hồi gió êm sóng lặng Tích h u y bởi vì ngày ấy vĩnh hằng đảo uy phong đường đường cũng đem hòn đảo lên tới cấp sáu đã quân tiên phong đều đã đến cấp độ này rất nhiều chuyện khải niệm cũng là vô dụng trở lấy thấy kết quả đi tháng hai hạ tuần nam cung thác rốt cục đem những cái tia thuộc tính tinh hoa đang tiêu hóa xong tất lôi cựu đem ra các lượng tướng hồn giao cho hắn đến rung hợp thính danh nam cung thác ra các lượng chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác 45. trung thành 95. trạng thái chuyên chú chức nghiệp pháp sư luyện kim sư nhũ sĩ văn hận chiến l ự c 108-108. t h ô n g x o á i 105-105. c h í lực 120-120. Chính, chính trị 118-118. t h i ê n phú đầu não rõ ràng lờ hai hàn băng thân hỏa lờ một t h â n cơ diệu toán lờ ba bày mưu nghĩ kế lờ ba quốc thái dân an lờ hai dưới t r ư ớ n g hành chính hiệu suất 230, sở thuộc thế lực dân tâm năm nhà phát minh lv hai chủ trì nghiên cứu tính cơ cấu nghiên cứu phát minh hiệu suất hai t hai mươi năm tự mình phụ trách nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu phát minh hiệu suất hai năm mươi sở thuộc thế lực nghiên cứu khoa học hình nhân mới bồi dưỡng hiệu suất hai mươi việc phải tự làm lv ba công việc hiệu suất ba một trăm h thời gian làm việc kéo dài thân thể độ m ệ t m ỏ i tích lũy tốc độ ba hai mươi năng t h i ế u nghiên cứu khoa học đại tông sư chín mươi cấp chín mươi chủ trì nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu phát minh hiệu suất chín mươi chính vụ đại tông sư tám mươi cấp tám mươi đề cao hành chính hiệu suất tám mươi gia cát lượng việc phải tự làm thiên phu biến tướng giảm xuống chính vụ năng khiếu đẳng cấp xếp hạng nhu lược đại tôn g sư 95 cấp 95, chế định nhu lược chiến lược chấp hành hiệu suất 95, phá hư độ khó 9 5 í n sử dụng quân sư ký lúc hiệu quả 95. chiến thuật tôn g s ư 69 c ấ p 69, t h ô n g m i n h theo quân lúc chiến đấu chiến thuật hoàn thiện lĩnh chấp hành lĩnh đề cao 69%. kỹ năng lôi đình v ạ n quân 33 m ư cấp 30, đ ỉ n h cấp khí hệ pháp thuật lôi vân phong bạo ba m cấp ba định cấp khí hệ pháp thuật quân sư kỹ h o ặ kế thần h o ặ kế mượn đao giết người t h ủ y hỏa vô tình man thiên quá hải bốn b ề thọ địch b á t môn kim tỏa ra các lượng chuyên môn quân sư kỹ trong khoảng thời gian ngắn d ù n g b á t quái khóa không chi trận định trụ nhất định khu vực bên trong không gian trong không gian bất cứ sinh vật nào đều không thể làm ra bất luận cái gì hành động tiếp tục thời gian xem bị định trụ khu vực bên trong tất cả sinh vật thực lực tổng cộng mà định ra tiếp tục năm ba mươi phút cd hai mươi t ố n giờ t h á n h thú cấp không cách nào bị định trụ mượn gió đông ra các lượng chuyên môn quân sư kỹ nhưng tại trong thời gian ngắn cải biến nhất định khu vực bên trong khí tượng điều kiện có thể hô phong h o á vũ tiếp tục thời gian xem lúc ấy khí tượng điều kiện cùng muốn cải biến khí tượng điều kiện ở giữa xung đột mà địch ra tiếp tục mười phút mười giờ ở giữa cd năm ngày minh tưởng cảnh giới thần minh cạn minh sâu minh nhập định sâu định t i n h định tâm minh thần minh trang bị sử thi cấp trang bị hạc vũ phiến biên chế bản vẽ truyền kỳ cấp trang bị vũ hầu xe rèn đúc bản vẽ b á t quái quân trận đồ toa kỵ không trước mặt đầu não rõ ràng cùng hàn băng thân hòa là nam cung tháp thiên phú đằng sau năm cái là gia cát lượng thiên phú gia cát lượng thiên phú đều rất mạnh chỉ bất qua chuyện kia tất tự mình làm là chuyện gì xảy ra lôi cựu chỉ là muốn cho nam cung thác trở nên chút chịu khó có trách nhiệm t â m một điểm thật không nghĩ để hắn giống như ra cắt lượng đem thân thể cho mệt mọi đồ tuy nói tăng lên công việc hiệu suất rất khoa trương nhưng tăng lên tích lũy độ mệt m ỏ i tốc độ cái này đập, thực tình không thế nào tốt xem ra về sau hắn còn phải chủ động cổ vũ nam cung thác lười biếng rồi làm sao cảm giác có chút không như mong muốn a kỹ năng phương diện nam cung thác vốn là cái hàn b ă n g pháp sư hiện tại ngược lại là phong lôi c h i pháp mạnh hơn chuyên môn phương diện bắt môn kim tỏa xem như một cái phạm vi tính cường không kỹ năng tiếp tục thời gian không tính ngắn dùng tốt có thể thay đổi chiến cuộc v ề p h ầ n mượn gió đông ân tuy nói có chút chuẩn bị nhưng thật thấy được cải biến thời tiết kỹ năng lôi c ử u vẫn là rất khiếp sợ hiệu quả trước tạm không nói loại này thay đổi thiên thời vĩ lực cũng làm người ta chấn kinh đương nhiên bởi vì thế giới trò chơi các chiến sĩ đơn binh tố chất vượt xa thế giới hiện thực kỳ thật chiêu này cải biến t i ê n tượng năng lực đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng khẳng định không có hiện thực bên trong khoa trương như vậy tựa như phía trên người quân sư kia ký thủy hỏa vô tình hồng thủy cùng liệt hỏa nếu như không thể mạnh đến trình độ nhất định ở chỗ này đừng nói làm cho đối phương đánh bại có thể hay không phá đối phương quân thế đều khó nói đương nhiên, chỉ cần dùng tốt cái này mượn tới gió đông lập tức liền có thể đem thắng lợi thổi vào trong tay của ngươi ân xem r a vị này hoàng hoàng đ ả o thủ tịch đại luyện kim sư nghiên cứu khoa học sở người đứng đầu tại làm tốt bản chức công tác đồng thời khả năng ngẫu nhiên cũng cần khách mời một nắm theo quân quân sư dù sao người khác đều mượn không đến gió đông a thời gian ngày lại ngày trôi qua thứ hai tòa thứ ba chuyên vì mạo hiểm giả người chơi thành lập thành thị lần lượt xuất hiện cùng cựu hoàng thành quy hoạch phương hướng khác biệt uy phong đường đường cùng thanh niên nhiễm huyết cũng không có đem nhà mình trên đảo mạo hiểm giả thành thị biến thành vì hòn đảo truyền máu tài nguyên tương phản Hai người thành lập người chơi thành thị nghiêm hạn nhập. thân người người ngặt lập Để bởi vì tướng hồn tài nguyên có hạn danh tướng phó bản phương diện hai người không có quá nhiều biện pháp có thể nghĩ nhưng là phổ thông phó bản phương diện các loại mạo hiểm giả người chơi cần có sản xuất đều có thể tại đủ loại phổ thông phó bản bên trong tìm tới bọn hắn đem phó bản vé vào cửa định giá đặt ở duy trì phó bản chi tiêu chi phí tuyến bên trên cả tòa người chơi thành thị căn bản không lấy lợi nhuận làm mục đích cho nên có thể đi vào chỉ có những cái kia người một nhà hai người sở dĩ làm như thế biết không cạnh tranh được lôi c ử u hẳn là trong đó một nguyên nhân mặt khác hẳn là bọn hắn vốn là không giống lôi c ử u có như thế lớn tài chính thiếu hụt áp lực đến một lần bọn hắn sẽ không m ỗ i tháng nhập khẩu giá trị nhiều như vậy rèn đốt q u o á n thạch ma pháp tài liệu các loại đồ vật tiêu hao nhỏ h a y là bọn hắn có chuyên môn phụ trách kiếm tiền b ả o hiểm giả những cái kia buôn tậu tại g i đại lục các nơi chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư thương nhân bổ ích nhiều lôi c ử u vài cái hào hữu đều không phải là buôn bán tri tài nhìn thân bạch dạ cùng săn đoàn vẫn luôn tương đối thảm đạm tình trạng kinh tế liền biết hắn cùng tô hiệu tuyển liền cảnh tiền Nếu như không kinh kiểu phải lôi tuy h tính ủng hộ, bọn hắn phát nhưng không hiện tình thế. thật như hiện ư ờ n ủng bọn cùng săn đoàn phát triển liền g tại tốt thế. Kỳ thật liền xem như hiện tại, t có Kỳ xem ể nói cùng cũng coi c săn đoàn cũng không thể coi là giàu là thể đ ố với cái này, lôi kiểu ngược này, là lại r ấ theo được o hoàng a n nên, như thành ảnh hưởng trên cơ bản liền xuống đến thấp nhất.、Tuy、nói g cứ cơ thấp h vậy, Tuy đối kiểu t thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đảo chủ người chơi biết thành lập mạo hiểm giả thành thị cựu hoàng thành mất đi lũng đoạn địa vị không thể cải biến nhưng cơ bản bản đã chế tạo xong coi như không thể hình thành lũng đoạn cựu hoàng thành lợi nhuận năng lực cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều tại s cấp danh tướng phó bản g cái này hạch tâm sức cạnh tranh lôi kéo dưới chỉ cần phát triển mạnh giống cựu vị cư dạng này cao kèm theo giá trị nghề phục vụ tiền trinh tiền tất nhiên sẽ không ngừng nhìn về phía lôi cựu hầu bao